chương hai trăm mười bảy ngươi thế nào bá đạo như vậy không nói đạo lý bốn nghìn lưu tiên quân cực lực ngăn cản chính mình đến nguyên nhân ở chỗ này ai có thể n g h ĩ đến khâu ác không thân viện trưởng dưỡng tế viện là lưu tiên quân nhạc phụ viện trưởng dưỡng tế viện tuổi chớ hẹn hơn bốn mươi tuổi thân hình gầy gò cùng trong dưỡng tế viện làm cho người văn phong táng đảm người hoàn toàn khác biệt toàn thân hắn tỏa ra hòa ái dễ gần khí tức dung huy nhìn về phía mặt đất kỳ quái là viện trưởng không có cái bóng viện trưởng là cha người cha tiểu đồng phản ứng rất lớn hắn căn bản không dám tin vào mắt mình y g h é chê hắn ấm ý không để ý đến, hắn, trực tiếp đi đến bên người dung huy thân mật vén lên tay nàng lý tuân ca ca cha có hay không bắt nạt ngươi nếu như hắn bắt nạt ngươi nhất định phải nói cho ta biết ta thay ngươi đánh hắn y diển nhỉ ngọc lan hoa đồng dạng thanh lệ tuyệt luân mặt đầy tràn hạnh phúc có thể kéo đến lý tuân ca ca chiếm được thật tốt từ lưu tiên quân gia đạo xa suốt về sau quan hệ của bọn họ liền không trở về được lúc trước bất luận y diển nhỉ như thế nào đền bù giữa hai người vượt qua kéo càng xa cách khoảng cách bọn họ căn bản không thể đi cùng nhau hai người ăn tính lại ăn một lần cơm đều là khó khăn chuyện dung huy rút ra chính mình tay lãnh đạo nói viện trưởng có bắt nạt ta lý tuân cân có thể ăn đại lời không thể nói lung tung. viện trưởng sắc bén trong mắt chiếu ra dung huy thân ảnh cảnh cáo ý vị nồng nặc tiểu đồng bắp chân run lên trong đầu tiểu đồng tất cả đều là dưỡng tế viện phòng tối bên trong cực hình cả phòng ra người chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy l ư n g phát lạnh hắn căn bản không dám nhìn thẳng viện t r ư n g mắt cha không thể hung lý tuân ca ca y l i n nhị phát giác không bình thường bầu không khí thu thủy đồng tràn đầy không hiểu hai cái đối với nàng người trọng yếu nhất gì tranh phong tương đối y l i n nhị rất khó khăn so với thương yêu cha mình y l i n n càng phải bắt lại giống mây mù đồng dạng tùy thời đều muốn chạy trốn dung huy nàng nói k h e lý t u n ca ca cha thế nào bắt nạc ngươi ngươi nói với ta ta giúp ngươi hạ giận dung huy nụ cười không giảm thật muốn ta nói lưu tiên quân cảm thấy xảy ra đại sự bận rộn lách mình đến trước mặt nàng nghiêm khắc cảnh cáo ngươi lại làm sàng làm b ậ y ta nhất định để ngươi trở thành cô hồn giá quỷ không để ngươi hồn phi p h á c h tán đừng trách là không nói trước vậy lưu tiên quân tin tưởng chính mình nhất định có biện pháp giải quyết dung huy cái dị số này dung huy căn bản không đem sự uy hiếp của hắn để ở trong mắt đừng trách là không nói trước ư đây là ta lần thứ hai nghe được câu này vậy ta cũng nói cho ngươi thân thể hiện tại là của ta của ta muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào ngươi tốt nhất đem bí mật của mình nói cho ta biết ta cao hứng liền theo trong thân thể ngươi rời khỏi ác nhân hôn trướng lưu tiên quân không lo được cái gì lễ nghi giáo dưỡng hắn cầm dung huy hết cách tức g i ậ n đến nổi trận lôi đ ỉ n h dung huy nhìn hắn điên cùng dáng vẻ mỉm cười rốt cuộc là mười bốn tuổi thiếu niên không phải trưởng thành lưu tiên quân đổi lại trưởng thành lưu tiên quân dung huy khẳng định không có thuận lợi như vậy tìm được y i e n nhỉ nhà đồng thời phát hiện bí mật này y i e n nhỉ thấy dung huy sắc mặt thay đổi liên tục cảm thấy nàng đáy lỏng nhất định là có chuyện lý t u n c á ca ta đứng ở ngươi bên này tin tưởng ta ta có thể vì ngươi làm chủ tốt lắm dung huy đem lưu tiên quân ghi chép mỗi người hành động chuyện xấu sửa sang lại thành sách giao cho y yeny xem thật kỹ một chút đây cũng là viện trưởng dạy dỗ học sinh yeny nhìn từng cọp từng cọp từng kiện làm cho người g i ậ n cả tóc gáy chuyện trong n y mắt nàng cảm thấy tín nhiệm của mình sụp đổ dưỡng tế viện là triều đình bỏ vốn cho khốn khổ không nơi nương tựa mặt người thiết lập chỗ ở làm sao lại trở thành tàng ô nạp cấu địa phương thích hay làm việc thiện như trăng sáng gió mát phụ thân lại là loại người này yeny khó có thể tin nàng ngơ ngác nhìn sắc mặt như thường viện trưởng lắp bắp nói c a lý tuân ca ca nói những này là đối với sao viện trưởng đôi môi nhấp thành một đường thẳng hắn nhìn dung huy ánh mắt liền giống nhìn một đầu chó chết quanh thân hỏa á i khí tức đột nhiên đại biến trong cơ thể như có cái gì mà quỷ muốn sông ra lồng giam dung huy cẩn thận quan sát viện trưởng vẻ mặt phát hiện trên mặt hắn bắp thịt bất quy tắc run dày một luồng khó nói lên lời mà hôi thối từ trong cơ thể hắn thả ra mùi vị này dung huy rất quen thuộc hình như là quỷ tu đồng lai cát lời vừa nói ra sắc mặt của viện trưởng lập tức đọc lại dung huy một tay ôm dương ẩm trở tay bắt lại y hiền nghỉ tay chạy ra lệnh một tiếng tiểu đồng cặp chân hóa thành phong hòa luân một chút sông ra hơn một trăm mét lưu tiên quân theo bản năng chạy theo chạy đến một nửa hắn phát hiện mặt mình không chân thật đáng tin mới kịp phản ứng chính mình hiện tại là linh thể trạng thái căn bản khác biệt chạy nhẹ nhàng là được dung huy đưa mắt nhìn thoải mái nhàn nhã phi hành lưu tiên quân lạnh lùng nói chớ cố lấy chạy quay đầu lại nhìn một chút lưu tiên quân ý n g h ĩ nhị cùng tiểu đồng cùng nhau nhìn hướng phía sau vừa rồi năm tháng yên tĩnh tốt dinh thự bộ dáng k ỳ biến cái k i a đúng là từng t r ư ơ n g mở miệng t o như chậu máu ba người vừa rồi đứng địa phương là quái vật răng cửa chỗ dung huy nhìn lại quái vật tiếng lạnh như xương quay đầu đối với cái tia nhìn không ra bộ、dáng. chỉ có thấy được một cái miệng to như chậu máu miệng nói nhớ kỹ tên của ta lý tuân lưu tiên quân gào khoái vật phát ra một trận g ầ m hét đinh đinh đương đương ẩm ẩm giám giác giám giác các loại âm thanh đồng thời vang lên dung huy ngầm đầu tinh không bạn lý thương không chẳng biết lúc nào bị khói đen che phủ trong hai vụ bóng ma có thể nhìn thấy phiêu đáng cô hồn g i á quỷ nhấp chân nương theo lưu tiên quân gầm lên giận dữ dung huy nắm lấy y y hẹn b vác tại trên lưng b ô n nhiên đi lên n h ả ngay thẳng trên mặt đất chạy tiểu đồng n h ì n lít nha lít nhít từ dưới đất mọc ra quỳ thủ khàn giọng hét lên lý tuân ta thao n g ư ơ i rốt cuộc đang làm gì viện trưởng làm sao lại biến thành bộ dáng này nếu như ngươi không h ả o h ả o giải thích ta để ngươi chịu không nổi thật là đáng sợ t i ê n t ĩ n h chấn nhỏ lập tức liền trở thành khủng bố địa ngục trận tiểu đồng nhìn trên đất t ừ n g giấy rằng co thi thể nhất là cái k i a bị hắn hại chết người phụ nữ có thai nào về phía hắn thời điểm ra đầu tết dại mồ hôi lạnh làm vớt sau lưng cả người liền giống trong nước mới vớt ra lộn nhào mãi hiên dù huy bỗng nhiên dừng lại túi đầu nhìn một cái tay k h o c lên trên tường toàn bộ thân thể huyền không tiểu đồng tiêu đạp tại trên mu bàn tay của hắn để ta chịu không nổi mu bàn tay chỗ truyền đến đau rác tiểu đồng tròn mắt l chớ ác độc như vậy mọi thứ lưu lại một tuyến ngày sau dễ nói chuyện dung vi một chút đều không muốn thấy được tiểu đồng nàng xem lấy vừa kinh vừa sợ tiểu đồng nụ cười ấm áp cùng húc ngươi là bây giờ mới biết ta ngon độc ác trong cánh cửa lâu như vậy tiểu đồng cũng không phát hiện lưu tiên quân bí mật ngu xuẩn đến không thể tưởng tượng nổi tiểu đồng cũng bối rối đây không phải hắn quen biết lưu tiên quân trong trí nhớ lưu tiên quân là cao cao tại thượng trầm mặc ít nói mặc kệ mình thế nào chọc kẹo hắn hắn mãi mãi cũng là bộ kia mặc chết giống như trên thế giới không có cái gì đáng được hắn lưu lên cùng trân quý cho dù đối với lưu tiên quân tốt đến hận không thể thay hắn đi chết ý lưu tiên quân cùng với tiểu đồng thời điểm là dạng gì hà nội với ý y hà nhị cũng là bộ kia quỷ bộ dáng nhưng hôm nay lưu tiên quân thay đổi lý tuấn ngươi có phải hay không quỷ nhập vào người tiểu đồng nghĩ đến từ lão nhân chỗ nào nghe đến lời đồn nghĩ đến bị chính mình hại chết người phụ nữ có thai sợ hai trong lòng ngươi hôm nay mới tháo xuống ngụy trang ta đương nhiên là bây giờ mới biết người âm tàn đ ộ t cắc không phải cá nhân tiểu đồng b ạ n phần hy vọng dung huy không bị quỷ phụ thân nếu không tình cảnh của mình thật liền nguy hiểm dung huy lạnh lùng nhìn tiểu đồng quân loạn bộ dáng xinh đẹp đáy mắt lướt qua một tia lanh ý ta buổi sáng lúc giết người ngươi nên ý thức được bản tọa không phải cái gì thiện lương h ạ n g người còn có địa phương này ta làm chủ chỉ có ta uy hiếp dạy dỗ phần của ngươi nếu như chưa nhận rõ chút này ngươi liền đi chết ác trong cánh cửa dung huy tâm cảnh cái tia khó tránh khỏi bị ảnh hưởng cánh cửa này bên trong có loại đặc thù lực lượng n g ư ơ i ở chỗ này thời gian càng dài đáy lòng phần kia ác nghiệm sẽ càng ngày càng ngầm đậm tiểu đồng lên người đầu hắn đình chỉ suy tư đây là cái gì ác ôn lên tiếng lý tuân ta ta a o tại lao từ trước mặt trang cái gì trang tiểu đồng không nhìn dung huy uy hiếp cả ngày hôm nay phát sinh chuyện lạ so với hắn cả đời đều trải qua hơn nhiều tiểu đồng một lát phản ứng không kịp còn đắm chìm chính mình là dưỡng tế viện đại vương trong tưởng tượng nha như vậy dung huy dơ chân lên đem toàn bộ lực lượng tập trung vào trên chân hung hăng hung hăng nghiền nghiền giang g i á c giang g i á c thanh thúy tiếng xương nước chuyển vào trong thai tiểu đồng tay đứt rút s ó t tiểu đồng tay trừ ngón tay cái bên ngoài toàn bộ bị dung huy nghiền át đau đớn kịch liệt giống điện giật đồng dạng thẳng đến trái tim của tiểu đồng hắn đau trên trắn nổi gân xanh điên cuồng hét to lý tuân ta muốn giết người ác trong cánh cửa chỉ có lưu tiên quân đối với chính mình hữ dụng tiểu đồng cùng ý gì hèn nhỉ hình như không có gì tác dụng quá lớn dung huy nghĩ nghĩ quyết định trước tiên đem tiểu đồng viên này bom hẹn giờ dỡ bỏ c h â m rãi nhẹ nhàng bên người dung huy lưu tiên quân hoàn toàn xem không hiểu dung huy đang suy nghĩ gì đang làm cái gì nàng làm việc không có chút nào lo gì nghĩ vừa ra là vừa ra nàng hoàn toàn không thể khống dung huy nghiêng đầu dùng thân thức chuyển âm có d á m mau thả phía sau tấm k i ê u máu tanh h m i ệ n g rộng ngay tại thôn vệ dọc theo đường kiến trúc không bao lâu sẽ gặm đến bọn họ nơi này lưu tiên quân tức dẫn đến lồng ngực kịch liệt chập chủng vốn cũng không khuôn mặt dễ nhìn sắc càng thêm khó coi tiểu đồng là bạn t dung huy cự tuyệt cái này mơ hồ đáp án hắn muốn giết ta ta c h ư a hết giết hắn ngươi thế nào bá đạo như vậy như thế không nói đạo lý tú tài gặp được m ì n h có lý không nói được lưu tiên quân sắp bị làm t ứ c chết ta lúc nào giảng đạo lý dung huy vui vẻ cho ta một cái lý do thích hợp ta liền không giết hắn dung huy nhìn trên không trung gấp đến độ xoay quanh vòng lưu tiên quân bị chọc phát cười đừng quên là ngươi thiết kế hại ta mới ủ thành hậu quả như vậy nhắc đến lưu tiên quân này liền thất bại hắn vốn cho rằng vì chính mình t r ừ hại ai ngờ là dẫn lửa thiêu thân dung huy thô bạo cử động làm dối loạn lưu tiên quân tỉ mỹ bố cục hết thể cố gắng đều trắng phí hết trên người tiểu đồng có để ta rời khỏi ác chi môn chìa khóa do dự một chút lưu tiên quân nói ra đáy lòng mình bí mật không có tiểu đồng chúng ta đều phải chết lưu tiên quân sắc mặt kích động không giống nói dối dung huy nối lòng chân tiểu đồng lên tiếng rớt xuống hắn không kịp xử lý trên tay vết thương dùng cả tay chân hướng trên mái hiên bỏ lên c h ắ n g như tuyết trên tường lưu lại một phái nhìn thấy mà giật mình hết thủ tấn chỉ đường dung huy nói với lưu tiên quân câu nói này nàng là dùng m i ệ n nói ghé vào trên lưng dung huy y h ì n nghị khó hiểu nói lý tuân ca ca ngươi để ta cho người chỉ được sao trên lưng truyền đến run dày kịch liệt i d i e n n sợ hãi đạt được tâm tình truyền đến trên người dung huy nàng l á n h đạm nói đoạn đường này ngươi chớ nói chuyện dung huy sợ không cẩn thận đem i d i e n nhị xé nếu như tiến vào ác chi môn phía trước nàng không có cùng i d i e n n còn có tiểu đồng đại chiến một trận có lẽ sẽ tin tưởng i d i e n n thế nhưng là thấy nàng hung tướng về sau dung huy đối với cái này như bạch ngọc lan đồng dạng thanh lệ động lòng người i d i e n n không sinh ra nửa điểm hào cảm thậm chí muốn cho lập tức hồi phi y diệt y diển n nghe thấy d u n huy nghiêm túc khẩu k h í h ủ khuất ba ba n m i ệ m lưu tiên quân không có lựa chọn khác hướng phía dung huy nhanh như gió táp hướng phương hướng ngược nhau chạy tiểu đồng thấy dung huy chạy cũng theo chạy trốn cho chiếu ngươi phương hướng chạy sai dung huy ngoảnh mặt làm nơ g không sai chính là phương hướng này theo lưu tiên quân lựa chọn địa phương chính xác nhất mới có thể chạy đến địa phương an toàn vậy thì có cái gì ý nghĩa dung huy đã làm dối loạn á c chi môn quy tắc nàng muốn biết lưu tiên quân cực hạn ở đâu không được chạy ngươi không được chạy lưu tiên quân thấy dung huy việc nghĩa chẳng từ nan hướng sâu trong bóng tối chạy trốn cấp h n g hồng nói ngươi nếu không nghe khuyên đừng trách ta vô tình vô tình liền vô tình dung huy mặc kệ hắn phô bảy ngươi vô tình đi anh hùng lưu tiên quân đồng tử thời gian dần trôi qua thay đổi sâu hắn giơ cao hai tay hai đoàn ngọn lửa màu đen từ lòng bàn tay thoát ra dung huy nhìn thoáng qua ngọn lửa k i a phảng phất lấy vô cùng vô tận ác nghiệm làm thức ăn từ từ lớn mạnh lạnh như băng hơi lạnh đánh đến dung huy bỗng nhiên ở lại nàng nhìn chằm chằm lưu tiên quân bung xuống y hiền nghỉ lý tuân ca ca y hiền nghỉ đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì đuổi theo phía sau tiểu đồng không biết từ chỗ nào lấy được một thanh dao thay điên cuồng sông lên đến y hiền n h ỉ màu vàng nhặt váy trong nháy mắt đỏ như máu điên cuồng nào lên tiểu đồng sợ cho váng hắn hồ y hiền y ENI hoàn toàn đánh mất lý trí, cấp h ố n g h ố n g xuống đến. Quỷ a quỷ. Tiểu đồng hét to lý tuân v ị hôn thê của người là quỷ. Du n g huy nói với giọng lạnh lùng têu là cái gì, chính n g ư ơ i không phải cũng là quỷ sao. Tiểu đồng xem n g ư ơ i thân thể, đồng dạng huyết sắc. Du n g huy lường hắn một cái giết nhiều người như vậy, có ý tốt là người. Tiểu đồng một ngơ ngác cầm dao thay, bị y ENI kéo xuống một cánh tay, đau đến hắn ba hoặc a tê ù n g lúc đó, m ộ t luồng quái kỳ l ực. lượng từ i người. Người dung huy o gọi ra kiếm gỗ nghiêm mặt nói ác trong cánh cửa có quỷ tu đồng lai cát viện trưởng dưỡng tế viện là quái vật hảo hữu của ngươi cùng vị hôn thê đều là lệ quỷ ngươi rõ ràng là ác chi môn chủ nhân lại biểu hiện mềm yếu vô cùng lý tuân tính của ta không tốt cũng không có kiên nhẫn nếu như còn không nói thật t hủy hoại không chỉ là ác chi môn dung huy lấy ra s ứ n g ô ta đem phá vỡ ngươi toàn bộ hy vọng s ứ thỉnh thoảng xuất hiện hiện trong n g a y mắt lưu tiên quân lòng bàn tay bừng bừng tiêu đốt hỏa d i ễ m tiêu diệt chương hai trăm mười tám ta cho rằng ta rất mạnh trên thực tế người dừng tay lưu tiên quân bất đắc dĩ thỏa hiệp hắn không thể không thỏa hiệp dung huy vi làm việc hoàn toàn không phù hợp hành vi l o g i không phù hợp lẽ t h ư ờ n g tâm tư hay thay đổi khiến người ta nhìn không thấu dứt khoát là bài muốn biết cái gì cứ hỏi dung huy nhìn ác đầu y y hẹn h ị cùng tiểu đồng tay trái ôm dương n g tay phải cầm kiếm dưỡng tế viện viện trưởng tại sao là quái vật ngươi biết do nó là quái vật vì sao muốn lá mặt lá trái trên người con quái vật kia khí tức là quỷ tu bồng lai các lúc trước dung huy đẻ ép kim ô động linh trận thời điểm cũng không cảm ứ n g được quỷ tu bồng lai các khí tức tại ác trong cánh cửa lại có cái kia ở khắp mọi nơi hôi thối làm dung huy có chút bất an đ ồ n g lai các từ quỳnh châu đến phượng thành bí cảnh lại đến thương sơn bí cảnh ở khắp mọi nơi liền giống danh nước bẩn bên trong bẩn t h i u nước rơi vào trung châu sông vào mảnh đất này theo sông ngầm dưới lòng đất đem nó toàn bộ ô nhiễm dung huy đoán không ra bồng lai các đang làm gì. Ta không biết nó là ai. lưu tiên quân lãnh đạm trong giọng nói mang theo một tia chán ghét nơi này là lý tuân hắc cám nhất ký ức chỗ ông ngưng tạo không gian đặc thù bên trong chất đầy vô cùng vô tận đắc tội ác lưu tiên quân sẽ không đem mình bị chủ nhân cách tách ra ném đến cái này tối t â m không mặt trời ác trong cánh cửa ngồi t ủ loại thực tế này khó mà nhai răng chỗ này bị dung huy bạo lực phá hủy lưu tiên quân nhìn cảnh hoàn g tản khắp nơi thế giới song quyền nắm chắc hắn trong lòng làm một cái quyết định đem chính mình cùng chủ nhân cách lý tuân tên lý tuân dung huy nghe thấy hắn khoái dị xưng hô đầu hóc nhất chuyển n g u y ê là lưu tiên quân phân thân một trong phân thân, thân liệu tiên quân buồn vô cớ cười một tiếng ta vừa đến đến nơi này thời điểm nơi này một vùng tăm tối đưa tay không thấy được năm ngón ta có thể cảm ứng được chính là trần trụi đặc ý nói được nửa câu lưu tiên quân hình như cảm ứng được cái gì đột nhiên sắc mặt đại biến lưu tiên quân linh thể xuất hiện vết rách một đạo màu đen nguyền r ù a từ đầu hắn bên trên bắn ra như chui từ dưới đất lên sống lại tràn đầy tâm tình tiêu cực trồi non nguyền r ù a theo đỉnh đầu lan tràn đến trên mặt lưu tiên quân tuyệt vọng c u n g ác độc ngưng kết thành vì nguyền r ù a giống như mạng n h ệ n trong nháy mắt bao vây hắn làm n ử a gương mặt dung huy tâm thần r u lên lưu tiên quân tâm tình biến hóa quá nhanh nàng giật mình lưu tiên quân trước mắt khí thế đại biến cho dung huy một loại như phút cuối cùng vực sâu cảm giác khủng bố nàng cảm ứng được một luồng sức mạnh mạnh mẽ tại phá đất mà lên kiếm ô nhiễm lên duệ kim chi khí sắc dung huy vẻ mặt nghiêm túc không tự chủ được điều vận toàn thân linh lực ý đồ đánh gãy lưu tiên quân nhớ lại lại phát hiện mình bị lực lượng vô hình cầm giữ loại lực lượng này vượt quá tưởng tượng có thể so với đại thừa cảnh tu vi l ạ n h leo bỏ lên trên mắt cá chân chui vào đầu gối bên trong dung huy môi nhấp thành một đường thẳng lệ loi độc lập ở giữa tỏa ra chính là khinh thường thiên địa s á t y vây ở trong hồi ức lưu tiên quân lẩm bẩm nói ta cũng là lý tuân một phần hắn là phi thăng đem ta vứt bỏ cái này công bằng sao họ phải trăng công chứng lưu tiên quân phẫn nộ thở dài màu đen nguyền rủa chui vào linh thể trạng thái trong cơ thể lưu tiên quân dung huy trơ mắt nhìn át chú chui vào trái tim hắn như khô đằng quân tây g ắ t gao không lưu một tia khe hở đem nắm chặt trái tim hắn lưu tiên quân kêu lên một tiếng đau đớn không ngừng được run dày không có tuyệt đối công bằng đều là tương đối dung huy không có gấp đ ộ n thủ âm thầm tụ lực ngưng trận thời khắc chuẩn bị phản chế lúc này nàng cảm ứng được đến từ át chi môn lực lượng áp chế tuyệt đối so với nàng trải qua bất kỳ một cái nào bí cảnh đều nguy hiểm vậy tại sao là ta ở chỗ này mà không phải hắn lưu tiên quân âm thanh bình tĩnh mang theo một tia bất đắc dĩ dập tắt liệt diễm lần nữa tiêu đốt hắn là ai dung huy thừa dịp lưu tiên quân còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại thiện trong cánh cửa cũng có một cái phân thân đúng không ác trong cánh cửa có một cái lưu tiên quân thiện trong cánh cửa khả năng cũng có duyên cớ man hoang thời đại tu sĩ vì đạt đến một loại nào đó cực hạn thăng bằng sẽ đem thiện n i ệ m cùng ác ý từ thân thể tách ra tu đạo thành thánh lưu tiên quân không trả lời chẳng qua là chừng chừng nhìn chằm chằm dung huy lòng bàn tay thiêu đốt ngọn lửa màu đen vượt qua diễn vượt qua liệt mơ hồ có đốt đi thành chi thế dung huy tập trung nhìn vào cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu đen là do vô số linh hồn vạn mẹo ngư dễ dàng khơi gợi lên nàng áp chế sát lục dục vọng muốn dùng huyết dịch dập tắt trong lòng tiêu h đốt sát nghiệm dục hỏa dung huy nói thầm một tiếng thật mạnh nàng liên tục không ngừng quay đầu không nhìn ác nghiệm h ỏ a diễm lòng bàn tay ngâm ra một tầng khẩn trương mồ hôi lạnh ta chỉ muốn xử lý xong trong này mấy thứ bẩn thiệu h ả o h ả o sinh hoạt lưu tiên quân như mực hai con ngươi chẳng biết lúc nào nhiễm lên một tầng đỏ như máu thân hình của hắn cũng từ một ư ơ i bốn tuổi thiếu niên biến thành trưởng thành vì cái gì các ngươi luôn luôn đến quái dày ta công tác đem nhân tính bên trong ác độc nhất rác rời hướng trong nhà của ta ném đi không nói còn năm lần bảy lượt đánh n nhìn bạo tàu biên giới lưu tiên quân dung huy mặt lạnh như sương ta không muốn đánh quáy dậy người công tác ta chỉ muốn biết giết lý tuân phương pháp dung huy nói thẳng ra mục đích của mình giết lý tuân lưu tiên quân thần hồn chấn động vì sao ngươi muốn giết lý tuân hán nguyên lai tưởng rằng dung huy cùng vọt vào ác trong cánh cửa cùng hắn tranh đoạt địa bàn quỷ tu đồng lai cất là cùng loại người dung huy trả lời để lưu tiên quân đều chấn động dòng suy nghĩ của hắn lập tức loạn hắn ỉ lại nhà ta không đi nếu như các hạ có thể vì ta giải quyết cái này phiền thoại lớn làm t h u lao ta có thể giúp ngươi chém trừ á c trong cánh cửa quỷ tu đồng lai các còn có đột nhiên xuất hiện người xâm nhập dung huy mơ hồ đoán được lưu tiên quân đột nhiên nổi cơn thịnh nộ nguyên nhân nhất định là có người vọt vào á c chi môn để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ dung huy không sợ cùng ma quỷ làm giao dịch liền sợ ma quỷ không làm giao dịch ta không tin lưu tiên quân nói với giọng lạnh lùng ta không muốn cùng ngươi là địch ta đến chỗ này cũng không phải muốn đánh quáy dậy người yên tĩnh sinh hoạt dung huy nghĩ nghĩ đem dương ngầm để dưới đất thành ý mười phần ta có thể t r ư ớ c giúp ngươi giải quyết đồng lai các quái vật ngươi đi đối phó người xâm nhập sau đó chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện nếu như không phải lưu tiên quân thiết kế để dung huy tiến vào thân thể nàng nàng vốn định từng bước một từ xây dựng tín nhiệm bắt đầu lưu tiên quân hiển nhiên không tin dung huy tính cách quá mức treo quỷ mặc dù nàng nhưng cho người một loại rất có thể dựa vào cảm giác lưu tiên quân lại ôm lấy ba phần cảnh giác dung huy không nói nhiều nàng dưới chân một điểm đường c quay trở lại giải quyết cái kia toàn thân tràn đầy hôi thối quái vật trong nội tâm nàng có ngàn vạn cái nghi vấn chỉ có lưu dung huy không cần đạt được lưu tiên quân tín nhiệm nàng chỉ cần đạt được c á c trong cánh cửa vì sao lại xuất hiện quỷ tu đồng lai các nguyên nhân cùng tìm được giải quyết trong thức hải cái k i a lao huyễn ảnh phương pháp k i ế m g gỗ lần nữa bị tỉnh lại dung huy nhìn lên như núi cao há miệng thôn phệ vạn vật quái vật dưới chân ngưng gia liệt diễm phần thành kiếm trận h ỏ a phượng cùng tam hội chân hỏa xông thẳng lên trời một lát sau k h n g bố miệng lớn tại màu đỏ liệt diễm bên trong biến thành cho b ụ i loảng xoảng một khối màu đen âm sắt đập vào dung huy bên chân hình dáng giống người miệm âm sắc bên trên điêu khắc lấy dung huy xem không hiểu tượng cổ chú ấn nàng nàng không tự chủ được lấy ra trong túi căn khôn đan dược một mạch nhét vào trong miệng ngọt bụi cay đắng c h á t chát các loại mùi vị trong miệng dung huy tràn ngập ra nước mũi mùi làm nàng hoa mắt vắng đầu đầu lưỡi đã chết lặng mắt thấy dung huy sắp nuốt xuống t r ư ớ c năng tương xung đan dược nàng đem băng thủy ngậm trong miệng nhanh chóng phun ra n h à i nát cao minh đan dược thấu hơn mười lần miệng mới cho trong miệng mùi vị sạch sẽ hai mắt l ô mũi lưu ý dung huy đem âm sắt ném vào túi căn khôn mặt như hàn thiết đồng lai các chẳng lẽ muốn dùng lục dục tu luyện đồng lai các có một bí thuật chuyên môn dùng để trừ bỏ tu s loại bí thuật này dung huy chỉ nghe qua chưa từng thấy tu hành là bản thân phủ định phá vỡ gông cùng xiềng xích bản thân thăng hoa quá trình giống như diêu hâu vì cầu sống lại mài đi mất biến chất lợi trào cùng bén nhọn m ỏ chim lại trong lịch cảnh đột phá bản thân độ kiếp chủ sinh đương nhiên cũng có đi đường tắt đồng lai các bí thuật cũng là đi đường tắt phương thức đem không cần ném vào phong bế không gian giống rác rời đồng dạng vứt bỏ khuyết điểm của mình cùng d ụ c nghiệm cầu siêu thoát có thể tu sĩ không thể so sánh phạm nhân những tia bị cắt dục n i ệ m sinh ra có được linh lực may mắn sẽ sinh ra bản thân ý thức làm hại một phương bất hạnh thì sẽ tìm cầu bản năng Ví dụ n bên, bên mỗi chuyển động một chút lưu tiên quân hỏa diễm thấp một tấc ác nghiệm sen lẫn hỏa diễm mắt thấy giữ không nổi hài đồng lưu tiên quân rút lui mấy bước hai tay thành trào bộ phận hỏa diễm trong nháy mắt biến thành ác nghiệm xích s ắ c mấy vạn đầu xích sắc như màu đen sóng biển vọt lên hài đồng trong cơ thể ầm ầm đất dung núi chuyển dung huy nhìn hài đồng bộ dáng kinh ngạc nói thanh vân tông thiếu c u n g chủ nàng nhớ kỹ đứa bé này tại thăng tiên này thiếu c u n g chủ cho dung huy một loại cảm giác các bách không phải trên lực lượng chân ép mà là trên tâm lý dung huy thấy thiếu c u n g chủ trong nháy mắt phảng phất bị thôi miên đi thẳng đến ác nghiệm hòa diễm cho chiếu lưu tiên quân trong lòng quý lên bận rộn rút về một bộ phận khác hòa diễm dung huy phảng phất cái gì cũng không nghe thấy không tiết mạng nữa đến gần lưu tiên quân cũng bị thiếu c u n g chủ câu ngọc đồng tử thả ra thôi miên mắt làm cho h o a mang tại hắn do dự muốn hay không cứu dung huy thời điểm hỏa diễm cùng huyền linh lực màu vàng phá vỡ h tám lấy thế dễ như bẻ cành khô chém về phía thiếu c u n g chủ cái cổ ao n g ọ ngọc bao hàm sắt lục kiếm khí bay qua thiếu c u n g chủ quay đầu nhìn về dung huy không có tiêu cự hai con ngươi bỗng nhiên vừa mở màu đỏ tử vong xạ tuyến gió táp bay về phía dung huy dung huy dưới chân một điểm thân hình như gió nam cái pháp tướng đồng thời tế ra trong n á y mắt kiếm gô đã đổi thành tiên kiếm lưu vân chém h u áp k i n h khủng từ trên trời giáng xuống lưu tiên quân ngẩng đầu nhìn lên trên không trung xuất hiện sáu cái t h ầ n hồn mỗi một t h ầ n hồn đều mang làm cho người run dày sát ý ngũ hành kim đan tại vô tình sát lục kiếm rèn luyện ở dưới hóa thành cùng thực lực dung huy không xê xích bao nhiêu năm cái phân thân điện quang hỏa thạch lao về phía thiếu c u n g chủ thiếu c u n g chủ thấy thế xoay tròn màu đen câu ngọc đồng con ngươi nhất định hắn nắm vào trong hư không một cái một mặt làm dung huy vô cùng quen thuộc chiêu âm kỳ đ ố n g nhiên xuất hiện chiêu âm kỳ không gió mà bay thiếu công chủ vung lên máu nhuộm màu đen cơ xí trong chốc lát ác chi môn bên trong nhiệt độ giảm xuống mấy chục độ mấy trăm vạn thiên quỷ ngửi thấy sinh ra mùi vị. t r u n g t r u n g điệp điệp tiên quân vạn mã từ chiêu âm kỳ bên trong gào thét lao ra toàn bộ ác chi môn run dày kịch liệt đây là cái gì lưu tiên quân nhìn lít nha lít nhít phiên quỷ cả người bị sôi trào mánh liệt phiên quỷ làm cho ra đầu tê dại chủ nhân cách ném vào đến chính là ác ý cũng không phải dương nanh múa vớt lệ quỷ lưu tiên quân lực lượng rất có hạn hàn chống đỡ không được nhiều như vậy quỷ quái đầu chống g i ố n g dung huy chân đạp núi thây b i ể n máu lưu vân tiên kiếm tại nàng lòng bàn tay sáng như ban ngày diệt cỏ tất ốc liệt diễm phần thành ầm ầm hòa diễm từ dung huy bên chân nhanh chóng lan tràn mấy và dặm không nh quanh quần bên người lưu tiên quân ác niệm không chút nào không bị ảnh hưởng ngũ trưởng lão ngươi thật để ta thay đổi cách nhìn trầm mặc đã lâu thiếu c u n g chủ c h ầ m rãi mở miệng âm thanh non nớt lời nói ra lại vô cùng lao trần thanh vân tông cũng không có để bản tỏa thất vọng lưu vân ba vạn kiếm ảnh mật như mưa to nhanh chóng bán dung huy chân đạp duệ kim chi khí kiếm trận phủ giao trực thượng trùng châu môn phái thứ nhất cùng đồng lai các quan hệ lại như vậy thân mật bản tỏa chưa hề nghi đến huyền kim cùng đỏ thấm đụ nhau một chiêu một thức gần chứa lực lượng đem ác chi môn chấn động đến lung lay sắp đổ lưu tiên ho hắn may mắn chính mình kịp thời thu tay lại không có cùng dung huy quyết nhất từ chiến nếu không chết chính là ai còn cũng chưa biết ẩm ẩm dây núi đổ sụp huyết thủy chảy ngược lưu tiên quân thu hồi ác nghiệm hỏa diễm đang muốn rời khỏi đột nhiên trên không trung xuất hiện mấy đạo linh quang tất cả linh quang toàn bộ chỉ hướng dung huy cùng thiếu c u n g chủ giao chiến t r i điện ngay sau đó một đạo ánh sáng chói l ò a qua đi lóe lên vòng xoáy huyết môn mở rộng đem tất cả mọi người thu nạp vào dung huy là bị lạnh tình nàng mở mắt ra phát hiện chính mình ngay tại viện trưởng dưỡng tế viện trong căn phòng chỗ này đưa tay không thấy được năm n g lại không ảnh hưởng dung huy tầm mắt phong ốc bảy b i ể n cũng không thay đổi bác cổ trên kệ đặt vào một chút vật phẩm không bao nhiêu tiền nhìn nhiều năm bác cổ d ư ớ i kệ mặt đặt vào một cái sứ vạc khác biệt duy nhất chính là sứ trong vại vẽ lên tiêu thất vô tung dung huy gọi ra lưu vân đứng dậy đi lại đi đến trong thư phòng thấy một cái mở cửa sổ một chùm l ệ n h màu trắng chỉ từ bên ngoài bắn vào lưu tiên quân an vị tại bên cửa sổ trong tay hắn cầm bức tranh hâm mộ nhìn về phía ngoài cửa sổ người đang nhìn cái gì dung huy hỏi lưu tiên quân nhung đầu cười nói ánh sáng dung huy theo hắn tầm mắt nhìn sang cửa sổ ngồi đối diện một cái cùng lưu tiên quân giống nhau như lúc hắn cũng đang nhìn hát ám đây là hai cái thế giới trong gương chương hai trăm mười chín thú vị chuyện xưa đáng tiếc không có đảo ta dung huy nói nếu hướng đến ánh sáng tại sao không đi qua nàng nhớ k ỹ bạch quang xuất hiện thời điểm chính mình thấy lục giao giao giang tuyết vân lý nhan hồi quý trần còn có phía sau mấy cái dung huy không nhận ra chỉ nhớ rõ giống như đã từng thấy qua cụ thể từ lúc nào quên lưu tiên quân c u ố n lên bức họa trong tay truy phía dưới trong tầm mắt dấu dếm hướng đến ta sống ở hát ám lại hướng hướng quang minh cũng không sẽ biến thành quang minh hắn dừng một chút nhìn về phía dung huy ngươi nghị tìm ta hỗ trợ khẳng định là lý tuân tại trong thân thể ngươi lưu lại thứ gì ví dụ như huyết ảnh nhân cách hoặc là cái khác tâm tình tiêu cực đúng không dung huy không lên tiếng không nói cũng không sao lưu tiên quân tự dếu cười một tiếng loại người kia vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nếu mà có được người nói cho hắn biết đồ thôn diện tộc có thể phi thăng hắn cũng biết việc nghĩa chẳng từ nan chu diện tu t i ê n giới ta chưa từng thấy qua giống hắn loại mục đích này rõ ràng sau kiên định không thay đổi người chấp hành nhắc đến bản thể lưu tiên quân tâm tình so với vừa rồi ổn định rất nhiều nếu như ngươi có thể đem người bên kia mang đến ta sẽ giúp ngươi giải quyết trên người ngươi phiền toái lưu tiên quân nhảy xuống bệ cửa sổ đem trong tay tập tranh thả lại xứ trong vạc đồng thời đem bí mật nơi này toàn bộ nói cho ngươi điều kiện này dung huy có chút động tâm nàng phán đoán lưu tiên quân có thể là lý tuân tử trong thân thể tháo rời ra một nhân cách mà không phải phân thân đại đa số tu sĩ sẽ không để cho phân thân của mình lại độc lập nhân cách sinh ra độc lập ý thức như vậy không dễ k h ô n g chế hơn nữa dễ dàng sinh ra đủ loại cực đoan mang đến cho mình phiền t h á i không cần thiết dung huy tại phân thần kỳ đem ba cái phân thân đầu đến từng cái tiểu thế giới thời điểm cũng không phải không có đem phân thân tính cách phong tín ý nghĩ nhưng tại thời khắc mấu chốt dung huy lựa chọn để các nàng chính mình tranh thủ tương lai của mình về phần nguyên nhân là cái gì dung huy cũng đã nói không rõ ngươi như thế nào bảo đảm hai người hiện tại hoàn toàn không có tín nhiệm cơ sở làm người của lý tuân cách một trong ngươi nghĩ muốn cái gì lưu tiên quân thấy dung huy đoán được hắn là lý tuân nhân cách một trong âm lanh khuôn mặt lóe lên một tia kinh ngạc ta chỉ muốn nghiệm chứng một chút trong lòng phỏng đoán ngươi không tin cũng không sao mặc dù ta chẳng qua là nhân cách một trong lại cường đại nhất nhân cách bất luận lý tuân có lý trong thân thể lưu lại thứ gì tin tưởng ta ta có thể giúp ngươi diện trừ nó ác trong cánh cửa lưu tiên quân rất hướng đến quang minh thế giới hắn đã từng nghĩ trăm phương ngàn kế đi qua mỗi lần đều là tốn công vô ích liền giống dâng lên hạ xuống mặt trời lưu tiên quân phát hiện cái này thế giới trong gương là t r ọ n hắc á m hướng quang minh ra khẽ động nửa phần quang minh đấy thôn vệ hắc á m nửa phần không có cái gì này lên kia xuống chỉ có cùng tiến cùng lùi được dung huy trầm tư một lát đáp ứng ngươi nói cho ta biết trước ý gì hèn nhị cùng tiểu đồng tại sao lại xuất hiện ở nơi này lưu tiên quân thấy dung huy đáp ứng sàng khoái cười nói ta là lý tuân đen sấm nhân cách hắn đem tất cả ác n i ệ m tụ tập tại trên người ta sau đó dùng bí thuật đem ta cùng hắn chia lịa ngay sau đó đi đ ạ i thần giới một cái gọi phiếu miểu h u y ế n p h ụ thánh địa tu hành mượn đến một chiếc gương ngưng tạo thành vì một cái thanh đồng môn đem ta phong ấn ở chỗ này phiếu miểu h u y ế n p h ụ nghe thấy tông môn của mình tên dung huy kinh ngạc nói lý tuân lúc nào đi phiếu miểu h u y ế n p h ụ cho mượn cái gương cái gương kêu kêu cái gì trong trí nhớ dung huy không có tiểu thần giới tu sĩ đã đến phiếu miểu h u y ế n p h ụ cũng mấy cái khác ba ngàn thế giới tu sĩ đến trước phiếu miểu hiến phủ tìm kiếm cơ duyên còn có mấy cái may mắn đệ tử trở thành phiếu miểu hiến phủ đệ tử ngoại môn Phải là năm cổ kính. trong đó lớn nhất mấy khối bị đại thần giới phiếu miểu huyễn phủ đồng lai cát còn có mấy cái khác tông môn cường đại chia cắt phiếu miểu huyễn phủ đạt được khối kia là lớn nhất nghe tin bất ngờ lời ấy trong đầu dung huy cái kia mơ hồ đầu nối lại rõ ràng mấy phần bạch hành nhất nói qua tổng cộng có mười hai cái tu sĩ tiến vào nơi trôn xương lại không nói là cái nào tiểu thế giới hoặc là đại thế giới tu sĩ nếu phiếu miểu h u y ế n phủ tham dự cái kia cái gương chia c ắ t hành động khó trách lưu tiên quân huyễn ảnh biết phiếu miểu h u y ế n phủ kiếm linh phái tổ sư ra cũng biết bạch hành nhất che giấu chuyện quá nhiều lý tuân dùng thứ gì có thể đổi lấy nơi trôn xương đồ vật dung huy ngồi ngay ngắn ở trên ghế thuận tay lấy ra s ứ trong vạc tập tranh từ từ mở ra theo ta được biết phiếu miểu h u y ế n phủ rất ít đi để bảo vật dẫn ra ngoài quên lưu tiên quân nói với giọng thản nhiên hắn ngắm chìm trong hồi ức không phát hiện dung huy đem bên trong ba quyển bức tranh nhìn một chút bỏ vào túi cắn khôn sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. lưu tiên quân nhìn về phía dung huy âm lanh trên khuôn mặt hiện ra nụ cười quỷ dị kiếm linh phái khai sơn tổ sư ra cũng đi phiếu miểu h u y ệ n phủ chiếm được một tòa kiếm linh tháp nghe nói tòa kiếm linh tháp kia cùng kiếm linh tháp của phiếu miểu h u y ệ n phủ xinh xinh tương tích có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục ngươi đã có bài kiến chưa từng thấy dung huy trả lời chém đinh c h ặ t sát lưu tiên quân h ắ t cám nhân cách không biết sự kia kia nàng sẽ không nói ra kiếm linh phái trong kiếm t r ù n g xuất hiện phiếu miểu n u y ễ n phủ kiếm linh tháp rốt cuộc vật trần dung huy cũng không bởi vậy cảm thấy vui vẻ ngược lại tâm tình nặng nề kiếm linh tháp đối với phiếu miểu h u y ế n phủ cực kỳ quan trọng không phải dung huy hoặc là thẩm mộ loại hình đệ tử thân truyền không được đi vào người vi phạm trời chu đất diệt kiếm linh tháp một mực là dung huy bản thể sư phụ bảo vệ dung huy lần đầu tiên tiến vào kiếm linh tháp thời điểm liễn phát hiện nơi đó có một khối đất trống giống như trước kia bông tha thứ gì nàng hỏi sư phụ sư phụ không có nói là cái gì chỉ nói là phiếu miểu h u y ế n phủ cơ duyên dung huy thấp giọng n h ỉ non vì cái gì ta cảm thấy không phải bố thí cho kiếm linh phái mà là phiếu miểu hiến phủ tại trải đường lui chưa từng thấy cũng tốt kiếm linh tháp kia lý tuân vốn không nghĩ đến bị phiếu miểu huyện phủ phủ chủ k h i ế n trách một phen nói hắn lòng tham không đáy cuối cùng đem kiếm linh tháp cho kiếm linh phái tổ sư ra nhắc đến chuyện này lưu tiên quân t h o ả i mái n ở nụ cười hai tiếng hắn lại nói một chút dung huy chưa từng nghe qua chuyện chậm rãi mới đưa đ ể tài nhắc đến trên người y hiền nhỉ y hiền nhỉ là lý tuân v ị hôn thê y hiền nhỉ yêu lý tuân yêu chết đi sống lại cuối cùng chết trong tay lý tuân dung huy quyền làm chuyện sương nghe hiếu kỳ nói t ì n h sát không lưu tiên quân âm trầm nói mưu sát dung huy từ trong túi càn khôn lấy ra đậu p h ư n g hạt dưa trao bắt bảo vừa ăn vừa nghe nhà câu chuyện này có chút ý tứ tiếp t thói quen này là bị lý nhan hồi làm hư lý nhan hồi bình thường không sao thích viết điểm chuyện xưa ví dụ như cái gì tỉnh không dạy nổi viu g ạ t e s lạc đà ăn tưởng tử công chúa bạch tuyết bệnh nông phu cùng xà tinh thủy hử chuyện thiêu ma quỷ thổi đèn v â n v â n dung huy thế nào nghe thế nào khó chịu nhưng chuyện xưa tình tiết trầm bổng chập trùng nàng sẽ không có để ý lý nhan hồi nói chuyện xưa thời điểm quen thuộc cho dung huy dọn lên đậu phộng hạt dưa chao bát bảo nàng gián tiếp dưỡng thành loại kỷ quái này thói quen lưu tiên quân thấy dung huy là trung đến nghe xếp người cười nói ngươi chỉ biết là y y là, là lý tuân vị h ô n thê nhưng không biết y y nhỉ mẫu thân là lý tuân phụ thân một cái tiểu thiếp nghiêm khắc để tính hai người xem như cùng cha khác mẹ huynh hội cái này chuyển hướng có chút kích thích dung huy bóc lấy qua tử xác người tùng tìm nói lý tuân có chút ý tứ sau đó thì sao nhìn lưu tiên quân tự bạo bí mật dung huy cảm thấy có chút sướng y y nhỉ mẫu thân như sát lý tuân mẹ ruột kế hoạch kia chính là y y nhỉ tính kế ngay lúc đó nàng mới mười ba tuổi tâm tư kín đáo làm cho người khác giận x ô i sau đó y y nhỉ đối với lý tuân vừa thấy đại yêu lý tuân tới cửa cầu hôn thời điểm quả thực đem tiểu t i ế p sợ hết hồn y nhị cũng biết lý tuân thân phận kinh ngạ lý tuân giữ vững được n g u ồ n cưới y hè nhỉ y hè nhỉ cho rằng lý tuân đối với chính mình mối tình tham thiết không để ý luân lý rơi vào b ể tình một lần ngoài ý muốn tiết lộ lý tuân phụ thân mua bán m ố i lậu s á t chuyện cũng tại lý tuân dụ dỗ dưới cho chính mình tiểu tiếp m â u thân t u ổ i gió thoảng bên hai trộm được bí mật sổ sách cho lý tuân lý tuân lấy được sổ sách trước tiên giao cho triều đình cũng tại phụ thân tìm kiếm là ai tiết lộ thời điểm giá họa cho y hè nhỉ m â u thân khiến m â u thân nàng bị đánh chết tươi dung huy gật đầu tính toán phía dưới thời gian ngay lúc đó lý tuân hẳn là mới m ư ơ i bốn tuổi khỏng chừng tâm tư kín đạo đem chính mình hái được không còn chút nào, xinh đẹp. y ê n n h ỉ sau khi biết lấy lý tuân đòi thuyết pháp nửa đường bị bên đường phóng ngựa người d â m chết lưu tiên quân lưu lại một kia hồi hộp ngươi biết người kia là ai chăng tiểu đồng chứ sao dung huy ngầm đầu mắt sáng rực lên tinh tinh sau đó tiểu đồng t r e o chọc mạng người k i ệ n đáo đi tìm lý tuân Thông minh. Lưu Tiên quân sinh động như thật giảng thuật Tuân Tiểu đồng chuyện xưa. Chuyện xưa rất đơn giản. Tiểu thời Tu minh. sinh như chuyện Chuyện Manh du Côn, đánh nhau thời điểm ý muốn chọc phải Côn, Quân động giảng cùng Đồng đơn giản. Đồng ngoại muốn điểm Lưu Lý là Lưu Lý xưa. xưa Du ý tiểu đồng cùng lý tuân chạy ngược chạy xuôi thời điểm đối với y hiền nhị vừa thấy đ ạ i yêu lại bởi vì là tốt nhất anh em vị hôn thê chỉ có thể mà thôi y hiền nhị xảy ra chuyện cùng ngày lý tuân để tiểu đồng cưới ngựa hỗ trợ đưa hàng cũng tại móng ngựa đóng lên động tay động chân đưa đến liệt mã chạy hết tốc lực đụng chết y hiền nhị chọn thời gian một tơ một hào cũng không kém vương công quý tộc công tử ca nhi tận lực kết giao tiểu lưu manh nhất định là có nguyên nhân dung huy chậm rãi đến ngươi nói lý tuân mẫu thân là sinh con thời điểm bị làm tay chân như vậy lý tuân nhất định sẽ đi tìm đại phu tiểu đồng ở giữa cả đường nào chỉ là cả đường lưu tiên quân giới khoe miệm thả xuống lạnh lùng nói hắn tại đại phu trên đường đến vì một trăm lượng bạc giết vị kia danh y ỉ cùng chó hoang đoạt thức ăn tạm trùng thủ đoạn ngoan độc ngươi không cách nào tưởng tượng danh y kia bị vỡ thành dung huy hỏi là cô ý vẫn là tình cờ ai biết được lưu tiên quân tự dếo cười một tiếng có chút giống ngừng vợ khác cưới bạch nhã lang chắc chắn sẽ có muôn vàn thủ đoạn ngụ ý cũng là tiểu đồng cử động lần này là bị đến lý tuân phụ thân được lợi đổi lại dung huy nàng đoán chừng so với lý tuân làm được càng độc các hơn trên thế giới không thiếu lấy ơn báo o á n chuyện là mỹ đức lại xây dựng tại trên vết thương thời, thời khắc khắc đè ép vết thương chảy máu mỹ đức y hà nị cùng tiểu đồng chết tại cùng một ngày hai người quỷ hồn trên luân hồi đạo gặp nhau sau đó ngoại ý muốn tiến vào quỷ tu đồng lai các dẫn hồn trong c ử trở thành phiên quỷ tu v i lý tuân đại thành giết quỷ tu k i a thả phiên quỷ lúc phát hiện hai người bọn họ thế là câu cùng nhau nhét vào trong cánh cửa hát cắm này n g h e xong câu chuyện này dung huy ă n no cho nên bọn họ xuất hiện tại dưỡng tế viện nguyên nhân cái gì lệ quỷ đều có chấp h nhiệm liền giống c h ó i địa linh chạy không thoát tử vong chi điện dưỡng tế viện là lý tuân phụ thân đen sinh ra nơi này trôn giấu lý tuân khó quên nhất ký ức cho nên ta bị nhét vào đến thời điểm xuất hiện ở đây dung huy không biết lưu tiên quân nói thật hay giả quyền làm chuyện xưa nghe một chút cụ thể còn phải chính mình phán đoán dung huy ném ra cuối cùng vấn đề viện trưởng dưỡng tế viện là ai viện trưởng dưỡng tế viện không phải cố định lưu tiên quân nhớ lại nói ta nhớ được đời thứ nhất viện trưởng là lý tuân phụ thân ngày nào đó có cái quỷ khí âm chầm tu sĩ xông vào trong môn giết chết hắn thay vào đó từ đây về sau viện trưởng thay phi làm người cuối cùng viện trưởng cũng là n g ư ờ i thấy được cái kia nó sinh ra sẽ chỉ ăn hồn phách cùng ác ý thỉnh thoảng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiến vào ngủ say sau đó đi ra hoạt động nó hoạt động thời điểm rất kỳ quái giống như hiểu rất do ta cố ý tránh ra ta đoạn thời gian kia hắn là nhất ôn hòa hắn mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang đi trong môn một cái lệ quỷ lưu tiên quân kiểu nói này dung huy cảm thấy cái nào tính tình ôn hòa quái vật không phải quỷ tu cũng lợi dụng quỷ tu thân thể làm việc tu sĩ ác chi môn tại quỷ khốc thâm viên quỷ khốc thâm viên nhị thập tứ k i ể u trước kia có trọng binh c h ấ n giữ có thể đi vào ít nhất là có thể lấy được trưởng môn nhân phái thanh thành triệu tiêu giao trưởng môn làm trưởng lão cho nên nói phái thanh thành cùng quỷ tu đồng lai cát cũng có quan hệ nghĩ được như vậy dung huy có chút không bình tĩnh dung huy nói với giọng lạnh lùng lục giao, giao tiến đến không phải ngoài ý muốn cái gì lục giao giao lưu tiên quân thấy dung huy không đáp lẩm bẩm nói ngươi bên ngoài dưỡng tế viện quỷ hồn bị con ác quỷ k i a ăn đến không sai biệt lắm nó mặc dù là viện trưởng cũng không dám đối với trong dưỡng tế viện quỷ hồn thế nào ta liền an tâm lây nô t r ă m g phương ngàn h kế nghĩ biện pháp liên hệ đến thế giới kia chính mình không nghĩ đến ngươi đến còn đem ác chi môn trật tự hoàn toàn làm dối loạn lưu tiên quân cùng quái vật đạt được hiệp nghị sẽ không mang theo người xa lạ đi gặp nó tiểu đ ồ n g xuất hiện tại quái vật trước mặt thời điểm hiệp nghị t ă n vỡ ngươi nghĩ biết ta đều nói lưu tiên quân nói bây giờ có thể giút ta một chút sao cái cửa này bên trong lại đến mấy cái ta u vi không thấp, t phải t ì người người có lúc đang nghĩ chẳng lẽ chúng ta sinh ra là ác liền nhất định sinh hoạt trong bóng đêm sao ta đem những ngày mỹ hảo hồn phách chứa chấp tại s ứ ngấu bên trong cũng là cho chúng nó một ngôi nhà ngươi không biết những tia tự tiện xông vào nơi này linh hồn cuối cùng đều sẽ hát hóa biến thành cùng hung cực gác lệ quỷ lưu tiên quân thận trọng đem sứ ngẫu cất kỹ ta không qua được ngươi nhìn thấy hắn giúp ta mang theo câu nói lưu tiên quân thở dài nói ta muốn hắn dung huy gật đầu làm sao vượt qua lưu tiên quân mở cửa sổ ra cửa sổ này là duy nhất thông đạo thuận buồm xuôi gió dung huy chỉnh lý tốt s ố c xếp bản tại lưu tiên quân giết người trong ánh mắt mang đi một cái sứ ngẫu nhảy vào thiện chi môn chương hai trăm hai mươi hà đăng thiêu đốt linh hồn dung huy vừa xuống đất một thanh lệnh kiếm đối diện đập đến nhanh như tiệm h điện kiếm mang mắt thấy muốn đâm vào dung huy trong thịt vội vàng không kịp chuẩn bị dịch ra cầm kiếm người lảo đảo nhào đến trước mặt chạy đến mấy mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình sư phụ ngươi đột nhiên xuất hiện thế nào cũng không nói một tiếng nếu không phải ta kịp thời thu tay lại ngươi suýt chút nữa sẽ không có lý nhan hồi tức giận nhìn lù lù bất động dung huy trong lòng khẩn trương đến bịch nhảy l o ạ n lòng bàn tay ngưng ra một tầng mồ hôi lạnh ngươi cách tử vong chỉ kém ném một cái ném đi dung huy xoay người tự tin nói ngươi còn không đả thương được ta nếu không phải cảm ứng được lý nhan hồi khí t ứ c hắn hiện tại đã tức tuyệt bỏ mình ta biết ngươi là Đại Lão? nhưng có người đánh như vậy đánh đ ồ đ ạ sao lý nhan hồi lòng vẫn còn sợ hãi thu hồi kinh hồng thu liệm trên người tạ khí từ trên xuống dưới đánh giá trên người dung huy không có vết thương mới thả l ò n g trong lòng dung huy cười nói bảo kiếm phong từ ma lượt ra hương hoa mai từ lạnh lẽo nhiều gặp một điểm đà kích tăng cường trong lòng tố chất không phải cũng rất tốt à. lý nhan hồi nhịn không được ra một chút bị thua thiệt là phúc ta chúc ngài phúc như đông hải một cái mắt đao đánh đến cổ lý nhan hồi mát lạnh trên biển sinh、Minh、trăng thiên ngai tổng lúc này sư phụ ta ở chỗ này đi vòng vo một ngày cũng không tìm được đường ra ngươi biết thế nào đi ra à dung huy ngắm nhìn một vía bọn họ thân ở là tập trung bên trái là một con sông phía trên trôi xuống không ít hoa đăng nhưng không thấy một bóng người chúng ta tạm thời không đi ra du n g huy lấy ra từ xứ trong vạc nhân tiện tập tranh phát hiện đây là một tấm t r ợ bức tranh trong đó có một con sông coi hình dáng đặc điểm cùng nàng bên tay trái nhất trí thanh minh thượng h ạ đ ổ lý nhan hồi xích lại gần xem xét chật kinh h ỉ nói sư phụ người ở bên trong là xuống được ba dê động độ a vẽ tranh tên thiên tài này quá có sức tưởng tượng tu tiên giới xuất hiện hiện đại máy chiếu ba dê kỹ thuật lại một lần đổi mới lý nhan hồi đối với thế giới này nhận biết không phải ba dê động đồ là phương thốn sơn hà du n g huy tinh tế giải thích phương thốn sơn hà huyết thuật lưu tiên quân bản thể sẽ, huyết ảnh cũng biết đen sống nhân cách đương nhiên cũng biết lý nhan hồi t r ậ n mắt lên người hắn hiện tại biết chính mình tại sao chơi không lại tu tiên giới thổ dân đám này trạch nam trạch nữ không sao đều tại mù nắm lấy các loại kỳ kỳ quái quái trận pháp pháp thuật không chỉ có cường đại còn có thể kéo dài phát triển không ô nhiễm hoàn cảnh chỉ cần có l i n h lực bom nguyên tử có thể lượn quanh địa cầu chuyển một v ặ n vòng so với có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật mạnh hơn nhiều ngày hôm qua lý nhan hồi còn tại quý trần chỗ nào học một chiêu trung cực vô địch mỹ hoạ thuật làm lá bài tẩy bảo vệ tính mạng dù huy thu hồi đồ lúc đầu lưu tiên quân một mực đang dòm ngõ thiện chi môn mặc dù không biết lưu tiên quân đen sấm nhân cách muốn làm gì không cho hắn thành sự là được đúng sư phụ ngày hôm qua ta xem ngươi dùng ảnh phân thân đại chiến xạ dị g ặ n g thị giác hiệu quả vô địch tuyệt nếu không phải nơi này là tu t i ê n giới lý nhan hồi còn tưởng rằng chính mình tại làng nghị ra một cái thay đổi sau cái đặc thù kỹ xảo ngài có thể dạy ta một chút không hắn thật rất muốn học quá đẹp chờ tu vi của ngươi đến xuất khiếu cảnh ta liền dạy ngươi dung huy chưa nói đó là nàng năm cái phát tướng ảnh phân thân thuật nàng luyện được không tin nàng là hoàn mỹ chủ nghĩa giả tuyệt đối không bại lộ khuyết điểm của mình vậy đạt được bao giờ lý nhan hồi hơi thất vọng dung huy không nhìn lý nhan hồi mong cầu ánh mắt ngược lại hỏi các ngươi vào bằng cách nào mấy ngày trước đây trưởng ngôn sư thúc đột nhiên bên trên phiêu m i ệ u p h ò n g nói ngươi tại phái thanh thành sợ có đại kiếp nạn ta liền chạy đến lý nhan hồi vừa đến phái thanh thành nhìn thấy vội vã ra cửa lục giao giao hỏi đến phía dưới mới biết dung huy cùng bạch hành nhất rất có thể và quý k h c thâm viên lúc này quý trần cùng giang tuyết vân cùng kỳ dương tông một trưởng lão lao vùng lại nhiều mấy cái lý nhan hồi không nhận ra tu sĩ cấp cao đám người từ lưu vân phong tiến vào quỷ khốc thâm viên vốn là hung hiểm và phần liên s u ấ t khiếu cảnh đại năng cấm chỉ tiến vào quỷ khốc thâm viên sớm đã không có mười năm trước uy nghiêm đáng sợ quỷ khí nơi đây mấy ngàn vạn ác quỷ chỉ còn lại không đủ mười vạn lý nhan hồi đám người một đường tìm được thiện ác chi môn nghe thấy âm thanh của dung huy về sau hắn dẫn đầu vào cửa làm biệt thủ cuối cùng bạch quang nói lên lý nhan hồi không giải thích được làm ác chi môn vào thiện chi môn ngay xong chân tướng dung huy tỉnh táo hỏi kỳ dương tông đi đấu cửa kỳ dương tông là trên trung châu tam tông một trong khiêm tốt nhất thần bí nhất tông môn này người đa số hệ họa linh căn đệ tử cùng t r ư ở n g lão gần như tị thế không ra mười năm trước kim ô động linh trận không có kỳ dương tông bọn họ đến quỷ k h ố c thâm viên khẳng định biết thiện ác trong cánh c ử a c ó dấu bí mật gì nếu không cũng không sẽ đại động c a n qua hình như thiện chi môn ta ngay lúc đó sợ ngươi xảy ra chuyện không có nhìn kỹ lý nhan hồi cẩn thận nghĩ nghĩ sư phụ ngươi không phải đến phái thanh thành du lịch ta chạy thế nào địa phương quỷ quái này đến dung huy không nghĩ giải thích quá nhiều t r e o chọc nói núi thanh thành ta đều nhìn lần chỉ có địa phương này ta đặc biệt thích lý nhan hồi mạnh thực biết làm lý nhan hồi hết sức tò mò dung huy làm sao cùng thanh vân tông thiếu c u n g chủ đối mặt nghe xong nàng hời hợt miêu tả sao giơ ngón tay cái lên luận phá hủy sư phụ một ngựa tuyệt trần còn thuận đường đem lưu tiên quân đen sấm nhân cách đùa bỡn xoay quanh y ghi nhị cùng tiểu đồng đều chết tại sư phụ đồ đao dưới vậy bọn họ thì thế nào xuất hiện tại ác trong cánh cửa dung huy suy đoán nói lưu tiên quân đem hắn đen sấm nhân cách tách ra nhét vào ác trong cánh cửa đen sấm nhân cách sinh ra độc lập ý thức về sau hẳn là cũng p â n ra thiệt ác thiệt ác đều là tương đối so với chết cũng không hối cải tiểu đồng y ghi nhị bình th chí ít n à n g tại tiểu đồng công kích dung huy thời điểm quả quyết đứng ra chặn tất cả tổn thương cũng coi như một loại thiện lương lý nhan hồi nghe được đau đầu nếu mỗi tu sĩ đều nghĩ lưu tiên quân chơi như vậy tu tiên giới chẳng phải là lộn xộn liền giống nga xá va bản thể t á c h ra t h i ệ n ác t h i ệ n ác lại chia ra t h i ệ n ác tu tiên giới đổi thành thiên tàng bình giới được dung huy và lý nhan hồi đầy đủ trao đổi tin tức về sau theo lưu tiên quân đen sẫm nhân cách v ẽ đồ rốt cuộc tìm được thiện chi môn lối vào rơi vào tầm mắt chính là tiếng người huyên nào phô x á cùng ác chi môn h á cám lạnh như băng hoàn toàn khác biệt trên người mỗi người tản ra an lành khí tức lý nhan hồi ôm kiếm ở trước ngực những người này tinh thần không tốt dáng vẻ nhìn rất lâu không ngủ dung huy nhìn từng cái mệnh mọi hồn phách người của nơi này hẳn là chưa từng ngủ qua nơi này không có chút điểm hắc ám từng nhà cũng giống như có một cái mặt trời sáng trưng loại hoàn cảnh này ai cũng không ngủ được nói cách khác người của nơi này ta nói là hồn phách chưa từng ngủ qua lý nhan hồi nhìn từng cái hệ vải suy sụp linh hồn giơ ngón tay cái lên thật tinh thần tiểu tử dung huy nói với giọng thản nhiên chớ hạ thiện làm chuyện chính lý nhan hồi nói tìm lục trưởng lão bọn họ tìm lưu tiên quân dung huy ngồi yên một phật viên màu vàng linh quang tại trắng xóa thiện trong cánh cửa rất không đáng chú ý nàng tận lực khống chế linh lực trừ phi tu vi cao hơn nàng nếu không rất khó phát hiện linh lực ba động trên không trung hiện ra lưu tiên quân thiếu niên đến trưởng thành bộ giáng giáng dấp vẫn rất đẹp t r a i lý nhan hồi từ đáy lòng tán dương người hướng đông ta hướng tây dung huy ngưng giang ngọc giản đưa cho tiểu đồ đệ một cái giữ liên lạc gặp nguy hiểm đánh thắng được liền đánh đánh không lại liền chạy lý nhan hồi đạp tốt ngọc giản cảm giác an toàn m ư i phần nếu không chạy nổi dung vi tức giận nói nằm ngửa đảm nhiệm viết v i sư sẽ giúp ngươi nhặt xác để ngươi trở thành kiếm linh phái từ trước đến nay cường đại nhất người làm công nam hiểm một kim ngày nghỉ lễ song b ỏ cũng đừng nghĩ cho ta canh giữ ở phiêu m i ệ u phong nhìn đại môn trên cổ treo vài cái chữ to bất tài n ị c h đồ đệ tử tuyệt không làm làm việc hoàng đế đi trước là hơn dù sao có sư phụ tại lý nhan hồi một chút cũng không hoảng hốt người làm công là kết cục gì nhìn một chút phiêu m i ệ u phong đợi thứ nhất phong chủ huyền dịch liền biết huyền dịch vẫn là nghiêm túc phụ trách lý nhan hồi nhiều lần xuất hiện nguy hiểm tính mạng phá kiếm lao ra trong miệng nói không người nối nghiệp tay vẫn là rất thành thật cùng lý nhan hồi đối phó đ ị c h nhân mở ra nam tử đánh kép lý nhan hồi tại phiêu m i ệ u phong biểu hiện không tốt ban ngày là nữ tử đánh đơn buổi tối là nam tử đánh đơn thỉnh thoảng sẽ nam nữ hỗn hợp đánh kép hai vị kiếm thuật đại sư một khắc cũng không để hắn ngừng nghỉ đốc thuốc học tập cho giỏi trở thành kiếm linh phái lốp xe dự phòng kiếm dung huy ngưng kết chu ấn d u n g huyền màu vàng linh tuyến khóa lại mình cùng tiểu đồ đệ cổ tay phòng ngừa hắn thật x ả ra chuyện đưa mắt nhìn tiểu đồ đệ rời khỏi cô đương đến một chiếc hà đằng sau chớ hẹn năm sáu mươi tuổi lão nhân bưng lấy một chiếc đèn hoa sen hỏi thăm. Thiện chi dung huy còn tưởng rằng không có đen trắng phân chia nghe thấy h ỏ i t h ă m sừng sốt một chút ban ngày thả hà đăng hiện tại là buổi tối giờ hợi l ã o nhân chỉ trong nước sông lít nha lít nhít hà đăng nói hôm nay là tiên nhân ra đời ngày lễ tất cả mọi người sẽ thả hà đăng vui mừng ngươi thấy được bọn họ trong lòng bàn tay cầm hà đăng không hôm nay thả hà đăng cầu nguyện nhất linh nghiệm nhìn cô nương làm ớ i đến thật không thử một chút dung huy ngước mắt nhìn lại cả con đường bên trên răng đèn kết hoa người đi đường trong tay cũng dẫn theo đèn lồng không tỉ mỉ nhìn kỹ căn bản nhìn không ra những tia đèn bên trong có bức đèn thiện trong cánh cửa giao dịch tiền tệ cũng là linh thạch dung huy mu không cần n ố t ta không cần n ố t ta âm thanh run rẩy từ hà đ a n g truyền ra dung huy tập trung nhìn vào màu bạc trắng bấc đèn bên trong một cái linh hồn thống khổ vùng đấy hắn hoảng sợ bóp méo thành các loại hình dáng cầu khẩn nói van cầu n g ư ờ i bỏ qua cho ta đi không cần n ố t ta đây là một cái hôn phách cầm hôn phách làm bấc đèn tựa như thiêu chết người sống dung huy chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nàng đang muốn rút ra bấc đèn vương tha đau khổ cầu khẩn linh hồn người bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở cô nương không cần nhân từ nương tay thả hắn dung huy lãnh đạo nói hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì sẽ bị người làm thành bấc đèn cái này hồn phách tương lai là hồn phi phách tán tiêu tán ở giữa thiên địa. cô nương hà đăng phía dưới viết qua tên bại hoại này đắc tội ác ngươi xem một chút dung huy lật ra hà đăng rời đáy du tiểu phàm phạm vào bảy tông tội lười biếng liên tục ba ngày không làm sản xuất phán quyết thiêu chết đề nghị đốt làm bức đèn dung huy lông mày nhăn lại ba ngày không làm sản xuất liền bị phán quyết làm lười biếng c h ố lấy cực hình du tiểu phàm từ bức đèn bên trong nhìn vẻ mặt nghi hoặc lưu ly bảo tôn vội vàng nói không phải như vậy không phải ta cố ý không làm sản xuất mấy ngày trước con lên núi đây săn thú bị lệ quỷ trào tương h nằm trên giường nằm trên giường không dậy nổi ba ngày phần này phán quyết ta không phục cho dung huy giải thích nghi hoặc người kia cười l ạ n h quan g minh thành không nuôi lười biếng hạng người ba ngày không làm sản xuất không phải lười biếng là cái gì cũng bởi vì các ngươi loại người này trộm gian dùng mánh lưới hỏng tim quan g minh thành không phải tàng ô nạp cấu địa phương trước người hai ngày không làm sản xuất người bị bóp làm bấc đèn không có trăm vạn cũng có mười vạn ngươi dựa vào cái gì n g h ị thông suốt hơi dòng người kia càng nói càng tức giận phẫn độ khuôn mặt bóp méo phản phất du tiểu phàm chán nản ngã ngã ngồi tại bấc đèn bên trong c ù n loại khóc dung huy để người kia cho nàng xem nhìn hà đăng của hắn bên trong vốn làm thành bấc đèn chính là một cái thiếu phụ bởi vì phóng túng dục vọng của mình chỉ coi trọng nhục thể thỏa mãn không để ý đến tâm linh trao đổi trao đổi không có bận tâm trượng phu cảm thụ mà bị cáo lên nha môn trở thành bấc đèn dung huy mò lên mấy cái trong sông đốt diệt đèn phạm vào đều là sai lầm nhỏ ví dụ như cùng hàng xóm cãi lột ví dụ như cùng người đánh nhau ăn hơn một bát cơm v vân quang minh thành ốn cong thanh thẳng không khen người xuất hiện bất kỳ một tia d ụ n n i ệ m bất luận tốt xấu vượt qua một cái độ sẽ bị làm thành bấc đèn dung huy tại người kia tức giận trong ánh mắt vương thà n g ư ơ i làm cái gì n g ư ơ i kia phản phất bị xúc phạm lịch l ầ n cấp hồng hồng nói ta hảo tâm cảnh cáo ngươi chớ xen vào việc của người khác hiện tại ngươi đem tội nhân thả ta muốn báo cáo ngươi tố giác ngươi cứ việc dung huy chẳng hề để ý tốt nhất để các ngươi thành chủ đích thân đến chóc nạ ta tốt nhất như vậy tránh khỏi dung huy khắp nơi đi tìm quang minh thành thành chủ Ngươi Ngươi giận đến toàn thân run ngươi đứng ở đây không nên đậu. Ta chắc chắn dùng chính mình chút sức mọn gắn bó Quang Minh thành chính nghĩa, ba. bó Ta ta. kêu đậu. tức chút sức chắc chờ cho dậy đây đó ở nàng đứng tại chỗ huyền linh lực màu vàng từ lòng bàn chân dâng lên lao ra trật tế ra sơn hà giám quắt lạnh một tiến g định định thân chú rơi xuống trong n y mắt mọi âm thanh yên tĩnh rộn rộn ràng ràng đường cả yên tĩnh như chết dung huy âm thanh lạnh như băng dừng lại đám người trên không trung chim bay bong bóng nổ đến một nửa cá bơi liền thống khổ thiêu đốt hồn hỏa đều đình chỉ tiêu h đốt dung huy đổi ra lưu vân trắng nuốt thân kiếm trong khoảnh khắc thu nạp tất cả trong hà đang đến gần mười vạn hôn khách tất cả bị làm thành hà đang linh hồn bị dung huy đáp lại thu hết thu nàng thu hồi sơn hà g á m chợ lần nữa khôi phục náo lúc này đường sông cũng xuất hiện biến hóa từ dây dài hình biến thành một cái hình v u ê n phía dưới có linh thạch cung cấp động lực có thể để cho hai cái người xa lạ trao đổi còn có phân biệt cùng giữ bí mật chức năng một đối một trả lời dung huy nhìn thả hà đăng quy tắc bài kinh ngạc nói t r ô i phiêu lưu bình một cái vàng óng ánh hà đ ă n g rơi vào dung huy bên chân nàng thuận thế v ứ t lên trên hà đăng viết tại sao ta thiện lương như vậy cố gắng vẫn là không cách nào thay đổi vận mệnh dung huy muốn thử xem hà đăng là có hay không như quy tắc bài miêu tả nhất trí nâng bút viết ngươi cho rằng thiện lương cố gắng là đủ ngươi còn phải xinh đẹp cùng có tiền nàng xem lấy vàng óng ánh hà đăng từ trả lời trở lại một lát sau cái kia ngọn bị nàng làm đánh dấu hà đăng lần nữa rơi xuống các hạ nói được hình như rất có đạo lý ta thiện lương cố gắng cũng rất đẹp còn đặc biệt có tiền thế nhưng là bọn họ tại sao muốn lợi dụng ta dung huy hơi kinh ngạc đáp lại nói chỉ cần ngươi trở thành một cái phế vật sẽ không có người có thể lợi dụng ngươi dung huy chơi phiêu lưu bình chơi đến quên cả trời đất chút nào không có cảm ứng được nguy hiểm tiến đến dung huy ngâng bút nói ta từng khởi dại cho rằng kim tiền là văn năng sau đó mới phát hiện kim tiền không phải văn năng là không gì làm không được các hạ thật là ta người chi kỷ thế nhưng là trên đời thật sự có cá cùng tay gấu đều chiếm được chuyện sao ta rất x o a n suýt dung huy mò lên h à đăng tiếp tục rót độc canh gà cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được nhưng độc thân cùng nghèo có thể cho nên suy nghĩ nhiều như vậy có không có làm gì có tiền có quyền có nhan có địa vị còn có cái gì không vừa lòng hồng nhan chi kỷ làm nhan chi kỷ người nào hơn được chính mình thế giới này là rất công bằng khi ngươi đạt được một thứ gì đó tất phải cũng sẽ mất một thứ gì đó Ví dụ như người được giàu i có đạt k một tiền, lại mất lại phiền não. m lát sau v à trên, trên hà h đang viết dưỡng tế viện nội môn viên thứ ba mai dưới cây dung huy tuấn di đến dưỡng tế viện đụng đầu lý nhan hồi sư phụ ngươi cũng tìm được nơi này địa phương này quá ẩn nấp còn có các loại t r ậ n pháp ta đang muốn đi tìm ngươi đây dung huy nhìn mệt mỏi mồ hôi rơi tiểu đồ đệ ngươi đây là bên ngoài dưỡng tế viện có kết giới lục trưởng lão cùng quý mỹ nhân bọn họ hợp lực mới đưa kết giới xô ra một cái động lớn ta thừa cơ chạy chạy vào trước cái chữ này lý nhan hồi dùng rất kỳ quái dung huy nhịn không được hỏi xảy ra chuyện gì lý nhan hồi sắc mặt ngưng trọng một lời khó nói hết vào trước dưỡng tế viện lý nhan hồi đụng phải lục dao dao cùng quý trần đám người hai vị trưởng lão cùng dung huy quan hệ không cạn bình thường đối với hắn trông nom rất nhiều hắn vốn định cùng mọi người kề vai chiến đấu mở ra dưỡng tế viện kết giới, chưa từng nghe thấy một chút hắn không nên nghe thấy đồ vật sư phụ lý nhan hồi do dự một chút đầy tràn tả khí hai con ngươi sâu như biển trong lòng chỉnh lý tốt từ ngữ chân thành nói phái thanh thành khả năng đang tính kế ngươi dung huy không hiểu lúc đến ta nghe thấy quý trần cùng lục giao giao phát sinh cãi lộn lý nhan hồi nhớ lại quý mỹ nhân nổi cơn tịnh nộ dáng vẻ trong lòng càng bất an quý mỹ nhân giống như phát hiện phái thanh thành sai lầm nói phái thanh thành được voi loại tiên n h ư tuan để ngàn năm trước sai lầm lại luân hồi một lần còn nhắc đến sơn hà giám lục giao giao cực lực giải thích sơn hà giám lý nhan hồi từng gặp dung huy coi sơn hà giám là đồ chơi ném cho chính mình chơi lý nhan hồi nguyên lai tưởng rằng là bình thường tụ linh thiên khí kể từ lý nhan hồi từ trong miệng thẩm thư giản biết được sơn hà giám là thiên đạo chính thống t ự ợ n g trưng cả người hắn đều sợ choáng váng cho nên đối với hai người cãi lộn thả tin là có không tin không đối với lục giao giao xưng hô cũng từ thân mật lục trưởng lão bắt đầu gọi thẳng bản danh sơn hà giám dung huy gọi ra sơn hà giám cha xét tấn giám bên trên tên dung huy hai chữ tiêu thất vô tung thay vào đó chính là lý tuân cái này lý nhan hồi kinh ngạc hắn thưởng thức qua sơn hà g á m rất nhiều lần nơi đó một mực là sư phụ tên thay đổi thế nào thành lý tuân liệu tiên quân dung huy bắt lại ngón tay sơn hà g i á m t r ắ n g bệnh âm thanh lạnh đến đóng băng bị g a i b ấ y phẫn nộ tựa như một đầu sông ra lồng g i a m manh thú trong điện quang hòa thạch dung huy suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện sơn hà g i á m phương pháp sử dụng là liêu tiên quân nói điều khác tiểu chữ cũng là xuất từ liêu tiên quân trong tay chỗ này là thiện chi môn liêu tiên quân thủ thuật c h e mắt kẻ khác hoàn toàn mất hiệu lực trên sơn hà dám tên chưa hề thay đổi qua vẫn luôn là lý tuân dung huy mài g i n g hào tâm nghĩ giỏi tính toán lúc đầu đánh chính là loại chủ ý này nếu như nàng đoán không sai lưu tiên quân làm u ố n cho dung huy đem trong phương thốn sơn hà tất cả bản đồ đốt sáng lên về sau dễ như t r ở bàn tay hái thành quả thắng lợi để dung huy vì hắn làm áo cưới sơn hà dám sợ thuộc quyền là lưu tiên quân không phải dung huy đến lúc đó lưu tiên quân lại đem sơn hà dám tên i đội thành phái thanh thành siêu q u ầ n bạn tụy đệ tử hoàn toàn hoàn thành truyền thừa có người sơn hà dám có thể điều động đốt sáng lên bản đồ linh tức giận trừ phi kiếm linh phái tại sơn hà dám toàn bộ đốt sáng lên phía trước trở thành cùng thanh vân tông loại hình quái vật khổ nếu không đừng nói đòi một lời giải thích chính là đệ tử kiếm linh phái tu luy dung huy hiểu ra trong n g a y mắt s á t khí ầm ầm nổ tung chu nhân vờn quanh khí lưu ngưng kết thành đằng đằng sát khí kiếm khí lý nhan hồi nhìn bạo tàu sư phụ không hiểu xảy ra chuyện gì sư phụ hắn quan tâm hỏi dung huy sát khí giống như mọc r a mắt tránh đi lý nhan hồi đem nó bảo vệ tại phạm vi trong vòng hắn cảm thấy lạnh liền giống t h i hết nhảy vào sông băng bên trong lạnh đến trong xương cốt phảng phất đem linh hồn đều đông kết dung huy đưa tay một chảo gian giắc giữa tế viện bên trong lao ra ngoài linh hồn toàn bộ bị dung h u thu vào lưu vân bên trong lý nhan hồi nhìn một chút quan sát phát hiện sư phụ hai con ngươi như máu cả người ở vào một loại cực độ hưng phấn trạng thái rất không bình thường nhan trở về a tại sư phụ dung huy khống chế lại lòng bàn chân sắp hiện hình núi thây biển máu đưa lưng về phía lý nhan hồi cao ngạo kêu căng bóng lưng tựa như một thanh kiếm sắc phong mang tất lộ đứng ở đây không nên động bất luận phát sinh cái gì cũng không cần t i ế n đến lý nhan hồi biến sắc hắn cảm ứng được sư phụ trên người khác biệt dị vãng sắc ý cũng không cảm thấy sợ hãi chẳng qua là lo lắng sư phụ an nguy tốt đồ nhi ở bên ngoài cho sư phụ hộ pháp muốn đi vào trừ phi từ trên thi thể t à đã qua hắn không biết dung huy muốn làm là cái gì bất luận dung huy làm quyết định gì lý nhan hồi việc nghĩa chẳng từ nan ủng hộ coi như dung huy rơi vào ma đạo hắn cũng sống chết có nhau c u ố n quanh lôi điện chi lực kinh hồng kiếm dựng đứng trên không trung lý nhan hồi hẹp dài hai con ngươi tràn ra một tạ khí thon d à i như chúc thân thể đứng thẳng lên dài nhỏ hai tay kết tấn chữa trị bị tu sĩ cấp cao đánh đến kết giới lỗ thủng dung huy màu đỏ tươi đáy mắt lướt qua một nụ cười trong nháy mắt bay đến nội môn bà khỏa mai giới cây cây mai giới thân mang nguyệt nha áo bảo trắng nam tử cầm vàng óng ánh hà đang quay đầu dung huy đứng ở nước sông t h ư du dòng máu đỏ tươi từ nàng chân cô lỗ cô l Vốn lý ư ợ n chạy x u ô tuân h t kinh t ngạc n ư là ngươi t o hắn để hòa hợp hắn dùng hoa đang trao đổi cái kia thú vị linh hồn phải là trí thuần trí thiện có thể trên người dung huy sát khí ngập trời có cái âm thanh tại liếp trong đầu lý tuân kêu gào giết cái này dính đầy máu tanh linh hồn nàng không hợp với hiện tại quang minh thành không xứng sống giết nàng đem nàng làm thành bất đ è n mà đổi thành một cái là âm thanh thì thức ận dễ nhìn túi ra liên miên bất tận thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một có thể đem nàng ném vào quang minh chỉ bên trong tịnh hóa để nàng có tư cách lưu lại quang minh thành liếc lý tuân rất x o a n s u y t r o n g quang minh thành dung huy là hắn bãi kiến nhất có người thú vị giết không đỡ không giết không phù hợp quang minh thành thu nạp tiêu chuẩn cho chiếu nhớ kỹ cái tên này dung huy gọi ra lưu vân liếc lý tuân nhìn lưu vân tiên kiếm kinh ngạc nói an đạo lâm kiếm làm sao lại xuất hiện trong tay ngươi nha lúc đầu lưu vân là an đạo lâm kiếm dung huy cầm lạnh như băng lưu vân c h u ộ kiếm thật sâu nụ cười rét lạnh thấu xương trên người ngươi đồ vật rốt cuộc có cái gì là chính ngươi kiếm là an đạo lâm khó trách hắn đường đường đại kiếm sư liền một thanh thích hợp kiếm cũng không có lúc đầu rơi xuống trong tay lưu tiên quân sơn hà dám là âm mưu tính kế kiếm linh phái có được dung huy không biết loại này phẩm chất lưu tiên quân tại sao lại thành tiên liếp lý tuân nghe không rõ dung huy đang nói gì đối với hắn mà nói dung huy là lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ đừng đ ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì liếc lý tuân hình như có thuật độc tâm liếc mắt xem thâu dung huy suy nghĩ trong lòng hắn nghiêm túc nói đạo hữu trong cơ thể ngươi ở một cái cường đại huyễn ảnh thần hồn nếu như trễ lấy ra nó rất có thể chiếm cứ thân thể ngươi thay vào đó ngay vậy dung huy nụ cười càng lạnh hơn một phần lưu tiên quân còn có loại này dự định ngọn lửa tức giận xông lên dung huy đại não nàng dưới chân đạp núi thây biển máu bất an g ầ m hét teo gạo điên quần vùng đấy dung huy cũng không nóng này đọc thủ nàng lạnh lùng nói sau đó thì sao liếc lý tuân thấy dung huy được vỗ yên rơi xuống lý tuân chân thành nói hắn dung nhan tuấn lãng vô cùng lời nói ra không khỏi làm cho người tin phục dung huy đeo kiếm theo liếp lý tuân mặc vào nội môn ngay sau đó tiến vào quen thuộc viện t r ư ở n g gian phòng cách cửa sổ nhìn về phía đối diện thông qua thiện chi môn cửa sổ dung huy nhìn át chi môn thế giới hai cánh cửa chỗ giao giới là một đầu bề rộng chừng hai mươi t r i ệ sông dòng nước thong thả nhìn cùng cái khác dòng sông không có khác biệt gì cho đến một chiếc thiêu đốt hà đang không biết từ chỗ nào trôi giặt đến trong sông bị khôi phục nguyên dạng y y hà nhị v ứ t lên bỏ vào xứ ngấu dung huy cảm ứng được cái kia linh hồn trong nháy mắt ổn định lại liếc lý tuân kích động nói nàng tại bờ sông bên kia đem nàng mang đến mang đến dung huy con ngươi sắp thời gian dần trôi qua sâu y hà nhị là ác trong cánh cửa đen lý tuân thiện n i ệ m hóa thân bị đen lý tuân đặt ở bên người bảo vệ lại là bị liếp lý tuân phán quyết tử hình hôn phách mà liếp lý tuân ố n q u o n thanh thẳng đáy mắt không cho phép một tia tì viết nào đại biểu thiện ý hắn lại tại làm ác trong lúc nhất thời dung huy không biết như thế nào hình dung cái này kỳ quái hai cánh cửa dung huy tiến vào cái này hai cánh cửa vốn không định phá hủy quy tắc chỉ cần đem trong thức hải lưu tiên quân huyện ảnh đuổi ra ngoài là được thế nhưng là lưu tiên quân lại nhiều lần thiết kế xúc phạm dung huy nghịch lân nàng tươi nói không cần ngươi tự mình đưa nàng bắt trở lại liếc lý tuân nao nao ta thử qua không được con sông này liền giống để ngang ta cùng nàng ở giữa khoảng cách vĩnh viễn cũng không cách nào nhảy đến nếu như có thể hắn s á t thực nguyện ý tự tay đem rơi vào y y hển nhỉ trong tay tà ác linh hồn đợt lại chỗ lấy cực hình bị ác nghiệm tiêm nhiễm linh hồn nhất định sẽ thành mảnh nhỏ mới có thể triệt tiêu trên người bọn họ ác nghiệm cái này có cái gì khó dung huy cười m ị m gọi ra sơn hà giám lớn chừng bàn tay hớn giám xuất hiện trong né mắt liếc lý tuân con người đột nhiên rụt lại các hạ rốt cuộc là ai kiếm linh phái sơn hà giám an đạo lâm lưu vân tiên kiếm thế nào đều xuất hiện trong tay n g ư ờ i liếc lý tuân trong lòng run lên không thể tin nhìn sơn hà g á m tay đều đang phát run sơn hà g á m hiệu lệnh tu tiến giới không có cái gì kết giới là nó không mở được bản tọa là kiếm linh phái ngũ trưởng lão dung huy nhớ kỹ cái tên này dung huy đem sơn hà dám ném đến tận trên không trùng đối với nàng xem không thấy ác trong cánh cửa kính tượng cửa sổ đen lý tuân nói ta đem hắn dẫn đến trước mặt ngươi nhớ kỹ lời hứa của ngươi ác chi môn bên trong đen lý tuân đem s ứ ngẫu giao cho ý t h i ề n n h ị mệnh lệnh nàng nhanh chạy mà đứng ở bên người hắn tiểu đồng cặp mắt đỏ như máu ác độc hai con ngươi trừng trừng nhìn thiện chi môn bên trong liếp lý tuân cùng dung huy dung huy đánh ra huyền linh lực màu vàng lạnh a nói mở vừa mới nói xong sơn hà dám đột nhiên ánh sáng mánh liệt trói mắt linh quang mang theo thiên địa uy áp trực tiếp đánh đến hai thế giới không thấy được kết giới ẩm ẩm đất d u n g núi chuyển giang g i á c giang g i á c giang g i á c như thiên lôi quần c u ộ n tiếng vang kinh thiên động địa trợt vang lên uy áp khinh khủng từ trên trời giang xuống thiệt á p trong cánh cửa bền chắc không thể phá được kết giới lại c ố này lực lượng mánh liệt phía dưới giòn như g i ấ y trắng sụp đổ trong máy mắt giữa tế viện trong khoảnh khắc biến thành phế tích quần quận khói đặc sông thẳng đến chân trời tất cả tu sĩ trừ dung huy và lý nhan hồi bên ngoài toàn bộ miệm phun màu tươi đan điện g i á nước kim đan v xuất khiếu cảnh q u ý trần tổn thương nặng nhất hồn phách cơ hồ bị chấn vỡ nhìn bầu trời màu sắc xảy ra chuyện gì một nửa đen một nửa liếc lục g i a o g i a o giúp đỡ đã hôn mê q u ý trần xinh đẹp động lòng người khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nhỏ nhung cầu khẳng định là nhỏ nhung cầu xảy ra chuyện biết sơn hà dám tu sĩ chỉ có chút ít mấy cái lục g i a o g i a o là một cái trong số đó nàng ôm q u ý trần nhảy lên phi kiếm hướng đen trắng tương giao trong dưỡng tế viện v ọ t lên không đi hai bước liền bị lý nhan hồi chặn đường đi lục dao d a a o gấp đến độ giống lớn tiểu nhan trở về tránh ra lý nhan hồi khuôn mặt tuân tu âm trầm trên người hắn v mặt lạnh thời điểm liền giống lẩn nút trong bóng tối r ắ n độc âm lanh t à sát đao kiếm không có mắt mời các hạ đường cũ trở về ngươi nổi điên làm gì lục giao giao tính tình nóng nảy đi lên khiển trách ngươi có biết không nhỏ nhung cầu ở bên trong rất nguy hiểm tránh ra nếu không ta phát á o ông kinh hồng xuất hiếu sáng như tuyết trên thân kiếm lôi điện chi lực q u a n quanh cái kêu bằng bạc sát ý cùng lôi điện chi lực làm lục giao giao trong lòng đập mạnh nàng kinh ngạc nhìn lý nhan hồi trong trí nhớ không biết lớn nhỏ thiếu niên khi nào trưởng thành người lực lượng hùng hồn đến đây lý nhan hồi tu vô tình đạo có vượt cấp chém giết chi lực lục giao người bị thương nặng nàng xem lấy cười tà lý nhan hồi trong lòng hồi hộp ta đương nhiên biết bên trong rất nguy hiểm lý nhan hồi âm trầm cười một tiếng ngươi không tiến vào sư phụ đối mặt chỉ có một cái hoặc là hai đ ị c h nhân ngươi tiến vào chính là thêm một cái cầm ổ m lục giao giao nổi trận lôi đình ta làm sao lại hại nhỏ nhu n g cầu ngươi cùng quý mỹ nhân nói ta đều nghe được vì bận tâm ngươi mặt mũi chưa nói lục trưởng lao biết sơn hà d á m chuyện đã là cho ngươi dối trá hữu nghị lưu lại một phần đường sống lục trưởng lao muốn đi qua họ trước một chút trong tay ta kiếm kinh h ồ n xuất hiếu lý nhan hồi vận hành cựu thiên ngự lôi trân quyết dẫn lôi gọi gió bay thẳng lục giao, giao. lục giao giao trong lòng hoảng hốt nàng còn đến không kịp giải thích kinh hồng đã rơi vào trước mắt cùng lúc đó có cái âm thanh đột nhiên hét to viện trưởng dưỡng tế viện là triệu tiêu giao quên đi định thời gian chương hai trăm hai mươi hai sư phụ nàng khẳng định là sợ vim lý nhan hồi và lục giao giao đồng thời khẽ giật mình viện trưởng dưỡng tế viện tại thiện ác trong cánh cửa đóng vai cái gì vai trò hai người lòng biết rõ nhất là lục giao giao nàng quả thật không thể tin vào thai mình lý nhan hồi giọng niệm ai nói phái thanh thành giỏi tính toán không phải như vậy lục giao giao đầu lắc như đánh trống trầu chuyện này ta căn bản không biết rõ tình hình người kia khẳng định là nói sai không phải là trưởng môn sư m u n h hắn tại thập vạn đại sơn trừ yêu lý nhan hồi ngoài dung huy ai cũng không tin cứ việc lục giao giao rất nghiêm túc nói trong mắt hắn đều là đồng kịch để ta tiến vào lục giao giao bị lý nhan hồi chặn lại được phiền xinh đẹp trên khuôn mặt lộ ra một tia s á t ý nhỏ nhung cầu một người ở bên trong rất nguy hiểm lý nhan hồi ngươi không tin ta còn chưa tin sư phụ ngươi sao cùng sư phụ ta có quan hệ gì lý nhan hồi căn bản không ăn nàng bộ kia nhiều người một người cũng là thêm một kẻ địch ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi tiến vào đâm lưng sư phụ mặc dù lý nhan hồi nhân sinh trải qua không so được đám này lao bất tử tu sĩ nhưng hắn truyền hình điện ảnh kịch nhìn đến mức quá nhiều tình nguyện tin tưởng những người này đều là định nhân cũng tuyệt đối sẽ không thả bất luận cái gì một người tiến vào lục dao dao thấy thế khá hơn nữa tính khí cũng bị m à i thanh sương kiếm hàn quang lấp lóe ba ngàn kiếm y không nể mặt mũi đạt được hướng lý nhan hồi gào thét thiện ác chi môn hợp hai là một liếc lý tuân cùng đen lý tuân rốt cuộc phá vỡ kết giới giới hạn cách dòng sông bốn mắt nhìn nhau người ta dẫn đến trước mặt ngươi dung huy thừa dịp liếc lý tuân sững sờ lúc bay đến đen bên người lý tuân đáp ứng chuyện của ta đen lý tuân từ trong ngực lấy ra một cái xương chạm canh gác ném cho dung huy che lấp hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm toàn thân trắng như tuyết l i ế c lý tuân thổi lên xương chạm canh gác liền có thể cưỡng ép gọi ra n g ư ờ i trong cơ thể cái kia lao huyết ảnh dứt lời hắn năm ngón tay vồ lấy một thanh đỏ thấm yêu đao đống nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay thân thể nhanh như thiểm điện trực tiếp hướng bờ sông bay qua l i ế c lý tuân cũng gọi ra một thanh tiên kiếm đối diện đ ụ n g đến dung huy cầm xương chạm canh gác cũng không nhớ thổi lên nàng nhắm mắt lại cảm ứng bạch hành nhất khí tức ngũ trưởng lão dung huy vừa nhắm mắt âm thanh của bạch hành nhất làm phiền ngũ trưởng l á o thu liễm trên người sát ý ta cái này dung huy thu liễm sát ý trong n á y mắt một đạo ôn hòa bạch quang từ trước ngực nàng rất xuống nằm đấm lớn bạch quang thời gian dần trôi qua bành trướng rất nhanh ngưng tụ thành một cái hình người không bao lâu sắc mặt trắng b ệ c h bạch h à n h nhất đ ố n g nhiên xuất hiện đây không phải chỗ nói chuyện đi theo ta dung huy do dự một chút không có lập tức hành động bạch h à n h nhất đối với nàng có chút che giấu nàng không biết nên không nên tin chuyện liên quan đến lưu vân tiên kiếm ta cũng không cảm kích bạch h à n h nhất u đồn hai con ngươi đựng đầy đau đớn hà này nay giải thích lý t u n quá khứ mặc dù ta rõ ràng nhưng quân tử không sau lương đạo nhân gi đó là chuyện riêng của hắn ngươi không hỏi ta cũng không nên nói dung huy lạnh lùng nói ngươi còn có chuyện gì che giấu ta cho ngươi một cơ hội hết thể đổ ra ngoài ta chuyện cũ sẽ bỏ qua bạch hành nhất là m người đầu tiên lưu lại phi ê u m i ệ u phong không phải người kiếm linh phái dung huy đối với hắn vô cùng tín nhiệm tín nhiệm là đắt giá vật phẩm tiêu hao một khi bị tiêu phí bất luận như thế nào để ngủ đều không trở về được lúc trước dung huy trước kia chỉ cảm thấy chính mình thu đồ ánh mắt không tốt trải qua chuyện này nàng cảm thấy là chính mình không biết nhìn người thấy không rõ người nhìn không tấu người ta còn biết sơn hà dám đội chủ nhất định phải đạt được thiên đạo công nhận mới có thể hoàn thành giao tiếp nghi thức bạch hành nhất thở dài lý tuân kiếm pháp chỉ thường thôi hắn cường đại nhất chính là huyễn thuật phương thốn sơn hà là hắn bản lĩnh giữ nhà đúng là lợi dụng loại nịch thiên ảo cảnh này hắn đúng dịp khiến cho thủ đoạn mở đất thổ mở c ư ơ n g xây dựng phái thanh thành còn cần giả sơn hà dám l ừ a gạt kiếm linh phái tổ sư đem thật cầm đến tay bạch hành nhất đem những gì mình biết nói thẳng ra tạm thời tin ngươi một lần dung huy nói với g ọ n lạnh lùng đứng ở đây không nên động ta đi một chút liền trở về một lát sau dung huy thầy chó hai người đến tiện chi môn hai thế giới bị dung huy cưỡng ép đã thông về sau, hoàn toàn loạn. đen không phải đen ngu sao mà không là liếc quần ma là vũ dung huy đem lưu vân giao cho lý nhan hồi tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong nói với giọng thản nhiên kinh hồng cho ta lý nhan hồi đem kinh hồng giao cho sư phụ trên tay hắn tâm tư nhạy bén trong điện quang hỏa thạch kịp phản ứng sư phụ tại phòng bị bạch hành nhất phòng bị trừ ra hắn bên ngoài tất cả mọi người kinh hồng kiếm linh là huyền dịch kiếm linh phái tổ sư gia hắn trung quy sẽ không hại dung huy dung huy cũng không gọi ra huyền dịch nàng mang theo lý nhan hồi cùng bạch hành nhất xuyên qua kết giới rời khỏi hỗn độn thiện ác chi môn đi đến quỷ khóc thâm uyên tìm cái địa phương ẩn nấp ngưng bạch hành nhất nhìn xin đề phong dung huy tâm tình phức tạp ta cùng ngươi sau khi tách ra tiến vào thiện chi môn không giải thích được thành dưỡng tế viện viện trưởng đồng thời phát hiện bên trong lần nút liếc lý tuân thiện nghiệm nhân cách hắn là thiện chi môn chủ nhân chân chính liếc lý tuân trong chi nhớ có ta hắn nói cho ta biết ta sở dĩ có thể trở thành đã dung nạp đại vũ trụ ác ý vật chứa nguyên nhân sau đó hắn đem ta đánh n g ấ t sự làm thành hà đăng b ó t đèn bởi vì trong cơ thể ta gánh chịu lấy đại vũ trụ ác ý bóc đèn không cách nào đất lên theo dòng sông đi đến thiện ác âm g ư ờ n g chỗ giao giới bị y hiệt nhặt được đưa cho đen lý tuân lý tuân đem ta đặt ở xứ ngâu bên trong xứ ngâu bể nát về sau ngươi đem ta đặt ở ngực đây cũng là bạch hành nhất trải qua dung huy không hiểu đen lý tuân tại sao dùng chính mình thiện ý hóa thân đi nhặt hạ đăng hắn muốn đem quang minh thành linh hồn bỏ vào ác chi môn trên người lệ quỷ tỉnh hóa bọn họ bạch hành nhất đôi môi mím thành một đường thiện ác trong cánh cửa hai nhân cách đều biết đối phương tồn tại bọn họ vốn duy trì vi d i ệ u thăng bằng cho đến y diển nhì xuất hiện hoàn toàn phá vỡ thăng bằng này càn cân nghiêng liếc lý tuân thế muốn đem y diển nhì bắt trở về quang minh thành hắn cho rằng ác chi môn không xứng sinh ra thiện chỉ biết là sát lục cùng thôn vệ ác quỷ, hắn đang tìm kiếm thay đổi y hỉa nhị cũng là dưới loại tình huống này sinh ra biết rõ thiện ác trong cánh cửa ân oán tình báo t h ủ nơi này mạng che mặt chỉ giải khai một tầng liên quan đến sơn hà giáng bộ phận dung huy phải chờ đến đem lưu tiên quân huyễn ảnh làm ra thất hại lại nói bạch hành nhất liền giống chờ thẩm phán đắc tội phạt vào lo lắng bất an nhìn dung huy n g ó tay t h ẩ n t r ư ờ n g đến c u ố n lại ngũ trường lão đây là ta biết toàn bộ dung huy đối với hắn có ân hắn sẽ không hám hại dung huy dung huy lạnh như băng nói biết nàng sụ mặt nhìn không ra hỉ nộ bạch hành nhất trái tim không thể không tầm lấy dung huy tay phải đẩy đem nó đẩy ra kết giới phạm vi bảo vệ sư phụ ta ở bên ngoài cho hộ pháp lý nhan hồi và dung huy sớm chiều sống chung với nhau mấy chục năm trong lòng biết nàng muốn làm gì dung huy gật đầu nàng đem kinh hồng ném đến tận trên không trung huyền dịch tiền bối chuyện gì huyền dịch từ kinh hồng đi ra tóc bạc như tuyết xanh thẳm băng con n g ư ờ i nhìn bên ngoài kết giới quỷ khóc sói gạo quỷ khóc thâm n g uyên quanh thân sát khí tăng gọn phái thanh thành chớ để ý cái gì phái thanh thành dung huy bất đắc dĩ nói van bối muốn cho tiền bối giút một chút dung huy dăm ba câu đem chính mình như thế nào đạt được lưu vân phong truyền thừa lưu tiên quân như thế nào l ử a gạt nàng đốt sáng lên phương thôn sơn hà lại đến sơn hà dám chuyện huyền dịch càng nghe càng phẫn nộ thằng mãi danh lại vẫn dám tính kế kiếm linh phái ta hôm nay bất kể hắn là cái gì thiện niệm ác nghiệm huyền ảnh bản thể giết lệnh vệ sát khí đem huyền dịch áo t r à n g thổi đến t h ì n h lên bên ngoài kết giới lý nhan hồi cùng bạch hành nhất đều là chấn động bận rộn đánh ra kết giới bảo vệ chính mình lý nhan hồi hí hư nói hai cái có hình người sát khí có thể hay không thu liễm một chút các người thích nhất đồ từ đồ tôn gánh không được bạch h à n h n h ấ t mặt buồn rầu hắn chưa từng thấy huyền dịch nhưng trên người hắn thấy kiếm linh phái tổ sư ra c á i bóng trong kết giới dung huy sẽ xương chạm canh gác giao cho huyền dịch tiền b ố i tiếng còi đối đãi lưu tiên quân huyền ảnh sau khi h i ề n thân ta tự do an bài ô ô ô giống h â n đồng dạng t r ầ m thấp ố vang lên lên thân mang thanh sam lưu tiên quân huyền ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện dung huy tiểu hữu lưu tiên quân lãng nhuận âm thanh mang theo một nụ cười khi hắn thấy rõ thổi xương chạm canh gác người là huyền dịch về sau nụ cười đọng lại ở trên mặt nàng biết nàng toàn bộ đều biết nguy hiểm cảnh cáo tại lưu tiên quân huyền ảnh trong, trong thất hải tránh né nguy hiểm. lại bị trên người dung huy giống như đại dương hung thần sắt ý sợ đến mức liên tục rút lui liệu tiên quân dung huy mặt như băng xương tay nàng cầm kinh hồng sắt ý giống như một mảnh hải dương màu đen bắt đầu k h u y ế t tán không cách nào hình dung khí tức khủng bố sôi trào đến đỉnh điểm lưu tiên quân huyễn ảnh trái tim run lên rực rỡ hai con ngươi nhìn dưới chân dung huy kéo dài vạn dặm núi thây biển máu một luồng lạnh leo đến đỉnh đầu mặc dù hắn chẳng qua là một đạo huyễn ảnh nhưng cũng là sau khi phi thang huyễn ảnh đối phó tu sĩ hợp thể cảnh trở xuống dễ như chở bàn tay lưu tiên quân chưa từng suy đoán dung huy tốc độ tu luyện vượ càng lại về đến xuất khiếu cảnh đ ỉ n h phong dung huy tiểu hữu lưu tiên quân huyễn ảnh lộn bộp hắn tay chân lạnh như băng nhìn t r ò n g chọc vào lan tràn đến dưới chân mình núi thây b i ể n máu khẩn trương đến ngừng thở dung huy áp chế tuyệt đối lực làm lưu tiên quân không cách nào phản kháng dung d ậ y qua đi lưu tiên quân huyễn ảnh hít sâu một hơi chúng ta có việc hào hảo thương lượng Tốt. dung huy cười nhạt một cái vẻ mặt lại càng lạnh như băng tại ta dưới lòng b à n chân nợ nụ cười vừa mới nói xong kinh hồng sáng như tuyết kiến quang khách thiên cái địa vọt vào lưu tiên quân huyễn ảnh thân thể không cách nào hình dung lực lượng khủng bố trong nháy mắt đem huyễn ả h u y ề n dịch nguyên lai tưởng rằng chính mình là cho dung huy chỗ r ử a hậu thuẫn dung huy lanh khóc được bất cận nhân tình biểu hiện để hắn vạn phần kinh diễm cho chiếu cho chiếu cho chiếu ba hoảng sợ tiếng gào từ dung huy lòng bàn chân văng lên nàng túi đầu xem xét bị xé thành mảnh nhỏ huyễn ảnh chẳng biết lúc nào lại ghép lại với nhau lưu tiên quân diện mục giữ t ậ n cho chiếu ngươi thua ngươi thua lục tiên người á t gặp trời phạt nha dung huy hời hợt nha cùng l ưu tiên quân cùng loạn điên cùng tạo thành trên lệnh rõ ràng nàng t r i ệ t bỏ kết giới ngồi sổn người xuống nhìn bị trăm vạn lệ khí ngưng tụ thành quái vật xé thành mảnh nhỏ lưu tiên quân mỉm ị vợi nồng đậm khuyên ngươi đừng suy nghĩ xúi rục bản tọa dưới chân trong núi thây biển máu lệ quỷ mặc dù bọn họ đều chết tại bản tọa thủ hạ lại thuần túy nhất sắc khí không có ý thức bản tọa tạm thời sẽ không để ngươi chết ngươi không phải rất thích để người khác làm cho ngươi áo cưới sao bản tọa hôm nay để ngươi xem lấy phái thanh thành là như thế nào cho ta kiếm linh phái làm áo cưới đưa ta trên kiếm linh phái thanh vân lời vừa nói ra lưu tiên quân huyễn ảnh càng điên cuồng lên nếu như ta dung huy biến sắc lưu tiên quân cười ha ha có vinh cùng vinh có nhục cùng đục cho chiếu ngươi thua không kéo nha bản tọa bên người có một vị chuyên môn loại trừ nguyền r ù a cao thủ dung huy cười t ủ m tìm nói bạch tiền bối làm p h i ề n đến bạch h à n h nhất bước xa vọt đến trước mặt dung huy h ắ n dài nhỏ ngón tay rơi vào dung huy trên h u y ệ t thái dương khinh khinh nghiệm động c h ú ngữ một đầu khắc đ ầ y quỷ dị hoa văn nguyền r ù a rơi vào lòng bàn tay hắn nguyền r ù a hoa v ă n ẩn chứa sức mạnh khủng bố mỹ lệ động lòng người mang theo một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp tản ra cực kỳ nguy hiểm ký tức làm dung huy đầu ngón tay phát run linh hồn run r u y t bạch, bạch, bạch, bạch hành nhất xương n mù nặng nề hai con ngươi chiếu ra lưu tiên quân kinh hãi gần chết sợ hãi bộ dáng trong lòng cuối cùng một tảng đá lớn trong nháy mắt bị rời đi hắn dễ dàng cưới cho chiếu nữ tiên đến cứu ta ngươi thua ta không phục ta không nhận ta không có lưu tiên quân c u ồ n g l o ạ n không thừa nhận bạch hành nhất đưa mắt nhìn hắn điên c u ồ n g bộ dáng bình thường trở lại ầm ầm âm u bầu trời đột nhiên vang lên kinh lôi dung huy nhìn lên chân trời lấy ra sơn hà giám sơn hà giám vì thiên đạo chính thống dung huy trừ không song lý t ô n tên nhưng thiên đạo có thể đ i ệ n quan g do chân trời chuyển qua bầu trời tiếng sấm từ xa đến gần m à u tím roi bạc bổ ra đen kịp thương khung ánh sáng trói mắt đâm vào dung huy trong mắt ầm ầm một đạo kiếp lôi ầm ầm rơi xuống dung huy cầm trong tay sơn hà giám phi thân tiến vào hợp hai làm một thiệt ác chi môn mấy trăm đạo khủng bố m à u t í m kiếp lôi theo sát phía sau sư phụ huyền dịch gắt gao kéo lại lý nhan hồi nghiêm khắc quát lớn vừa rồi l ư u tiên quân nói lục tiên người hát gặp x é t đánh người còn chưa hiểu không rõ ta cái gì đều không rõ lý nhan hồi niệm động c h ú n g ữ để huyền dịch về đến kinh hồng ta chỉ biết là sư phụ ta muốn bị x é t đánh nàng nếu chết ta t à n sát p h á i thành thành t o à n t ộ c không có cái gì không rõ lý nhan hồi biết n ú t ở sư phụ trong thứ h ả i căn bản không phải cái gì huyền anh là l i u tiên quân cái kia thành tiên l i u tiên quân chơi mới biết hắn là cái gì biến thành bộ kia quỷ bộ g á n g lý nhan hồi chỉ biết là tuyệt đối không thể để cho một mình sư phụ đặt mình vào hiểm cảnh bạch hành nhất nhìn biến thành một đạo tử quang vọt vào thiện ác chi môn lý nhan hồi dứt khoát kiên quyết theo sát phía sau thêm một người gánh chịu kiếp lôi lực lượng dung huy cơ hội sinh tồn lớn hơn hai người cấp hống hống vọt vào thiện ác chi môn trong n g á y mắt bị sự vật trước mắt sợ ngây người chỉ thấy dung huy cầm trong tay sơn hà g i á m ở bên trong chế tạo kiếp lôi qua ra tất cả sự vật hồn phi p h á c tán chém giết cùng một chỗ liếc lý tuân cùng đen lý tuân nhìn xông đến dung huy hoảng hốt chạy trốn bọn họ cuối cùng biết tại sao dung huy để bọn họ nhớ ký tên của nàng nàng quả thật không phải người mượn đao giết người chuyện nhìn mãi quấn mắt nhưng t á kiếp lôi diệt trừ đối lập vẫn là đầu một phần lý nhan hồi trận mắt ngây người khắc kim người chơi cùng người chơi bình thường trò chơi thể nghiệm ngày đêm khác biệt sư phụ nàng khẳng định là s ơ vim ê chương hai trăm hai mươi ba thiệt ác chi môn kết thúc lý nhan hồi tổng kết ra một cái đạo lý chớ cùng sư phụ so cái gì thường quy thao tác nàng căn bản không tại trong phạm vi này cũng đừng cùng người chơi b ả n cỡ lò xét bệ tạ giảng đạo lý người ta trời sinh mang theo h ạ c nghĩ là nghĩ như vậy lý nhan hồi vẫn là không dám vung lòng cảnh giác có người đến vạch hành nhất thấp giọng cảnh cáo lý nhan hồi bỗng nhiên quay đầu t i ế ngũ v trưởng lão giang tuyết vân đem quý trần đưa cho trưởng lão kỳ dương tông bên cạnh khẩn trương nhìn từ trên trời giáng xuống quần bạo kiếp lôi kinh hồn táng đảm nói với lý nhan hồi thất thần làm cái gì hỗ trợ giang tuyết vân không nhận ra lý nhan hồi từ hắn ăn mặc nhận ra là đệ tử kiếm linh phái lý nhan hồi không biết người đến là địch là bạn toàn bộ làm như làm địch nhân đối đãi trên lưu vân tiên kiếm lôi điện chi lực cầm rung động phong mang không thể đỡ tiên kiếm để ngang tất cả mọi người trước người chỗ này cấm chỉ đi vào đạo hữu hiểu lầm giang tuyết vân nhìn ra xa tại nhảy múa trên lưới đao lưu ly li bảo tồn may kiếm nữ h chặt ta là quỳnh châu lâu chủ phong vũ lâu giang tuyết vân quản giang tuyết vân ngươi vẫn là giang tuyết nước nghe không hiểu tiếng người đúng không lý nhan hồi nhớ k ỹ vương thạch nói qua giang tuyết vân tại quỳnh châu sự tích đạp kiếm linh phái thờ vị lao âm dương người các vị nghe cho kỹ lý nhan hồi thu hồi cười đùa tý tưởng khuôn mặt tuân tu âm trầm cho dù đối mặt cao thủ nguyên ánh cảnh lý nhan hồi trong lòng không sợ hãi người là ai trưởng lão kỳ dương tông nhìn so với bọn họ thấp một cảnh giới lý nhan hồi cất cao giọng nói nàng xem lấy lý nhan hồi tuổi không lớn lắm quanh người hắn ngưng kết màu tím sấm chớp mưa báo chi lực trong lòng khiếp sợ không thôi được lắm lôi hệ đơn linh căn h ộ u bối văn bối là đệ tử kiếm linh phái lý nhan hồi hắn ánh mắt âm lãnh tử trên thân mọi người lướt qua l ư n g eo đứng thẳng lên không kiêu ngạo không tự tin nói chuyện này chính là sư tôn cùng lưu tiên quân dân đoán bởi các vị chớ có nhúng tay nếu như khăng khăng nhúng vào cũng là công khai cùng kiếm linh phá mọi người thấy thân hình g ầ y g ò ánh mắt che lấp lý nhan hồi trong mắt lộ ra đối với kiệt xuất vãn bối thưởng thức và kinh ngạc mọi người đều biết dung huy có hai cái không đến ba mươi tu vi đã đến kim đan cảnh đệ tử đắc ý trên người lý nhan hồi tiêu tán ra sát khí cùng tu vi để đám người kinh ngạc càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là cầm trong tay nguyền r ù a chi tiên bạch thánh nhất hắn nhìn văn văn n h ư ợ c n h ư ợ c không chịu nổi một k ích nhưng trên người bắn ra khủng bố nguyền r ù a khiến cho mọi người đạm chiến tâm hàn tất cả mọi người là danh môn chính phái vốn định g ú p dung huy vượt qua kiếp nạn này thế nhưng lý nhan hồi cảnh giác quá nặng cự tuyệt tất cả trợ g ú t đành một đám người trơ mắt nhìn dẫn lôi o à n h tạc thiện ác chi môn dung huy nhìn nàng dưới chân thây nằm trăm vạn núi thây b i ể n máu nhất thời gian đầu tê dại thiên địa vô cực càn khôn t á pháp tử tiêu thần lôi chu lấy hết yêu tả dung huy đem sơn hà dám để tại trên không trung hai tay kết tấn huyền linh lực màu vàng dẫn động thiên địa c h ó i mắt điện quang đem bầu trời cùng đại địa chiếu lên s á n g trưng t h i ể m điện giống một chi mũi tên bắn thẳng đến mở tối thiện ác chi môn ẩm ẩm trong nháy mắt thiên hôn địa ám đất dung núi chuyển thiệt ác chi môn thật giống như bị ném xuống đất trứng gà chia năm xẻ bảy sức mạnh khủng bố bao phủ tại đỉnh đầu dung huy nàng đem kinh hồng ném đến giữa không trúng hai tay bấm n i ệ m pháp quyết dưới chân ngưng kết ra liệt diễm phần thành trật pháp cái t i a lửa lớn rừng rực phảng phất tử như phát đ i ê n theo gió bốn phía tán loạn không chút kiên kỵ thôn vệ lấy hết thảy cháy h ừ n g h ự c t a m m n g i chân hỏa liệt diễm hóa thành thôn thiên vệ đ ị a đầu lưỡi đầu này đầu lưỡi quét qua c h i địa cũng là một vùng phế tích lưu tiên quân thiện ác nhân cách liên thông thiện ác trong cánh cửa từng ngọn cây c ỏ tại chân hòa liệt diễm dưới liền hét thảm đều gọi không ra hôi phi ên liên diện hòa ph lý nhan hồi nhìn g trong ngọn lửa dung huy nội tâm dung động giống biện rộng đồng dạng sóng cả máy liệt sư phụ trên người tỏa ra nghiền nát thế gian vạn vật lực lượng khủng bố làm hắn cảm xúc mênh mông sư phụ liền giống đùa bỡn thủy hỏa ma pháp sư cùng sư phụ so sánh với hắn liền giống cầm kiếm gô đứa bé nhỏ bé suy nhược không chịu nổi một kích hắn muốn trở nên mạnh hơn bạch hành nhất nhìn giữa không trung vẻ mặt lạnh như băng lưu ly bảo tôn nụ cười n h ạ t hắn tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình bên kia dung huy giải quyết xong thiện ác trong cánh cửa quái vật đem hỏa phượng pháp tướng thu hồi trong cơ thể trên không trung khủng bố kiếp lôi vẫn còn tiếp tục nàng ngước đầu nhìn lên thương c u n g từ sát thiểm điện tại trong tầng mây l a t lộn thiểm điện phát ra h à o quang màu tím gần như chiếu sáng toàn bộ quỷ khốc thâm nguyên dung huy nhìn về phía lục giao giao còn có một chuyện cuối cùng không làm xong nhỏ nhu cầu đi mau lục giao giao xông phá phá i thanh thành bí thuật ngậm miệm nguyên rủa sẽ rách vỡ môi lên hợp nếu ngơi nàng thân hình loay lên đi đến bên người lý nhăn hồi đem kinh hồng đội thành lưu vân triệu trưởng môn làm gì mang theo mặt nạ che che lấp lấp dung huy một cái mắt đ a u giết đến người đeo mặt nạ trên người là người chủ động lấy xuống mặt nạ vẫn là bản tọa tự mình cho người thao xuống cái trước triệu tiêu g i a o mặt còn có thể bảo vệ cái sau mất hết mặt m ũ i ý tứ trên mặt triệu tiêu g i a o không muốn chính mình hái được dung huy có thể giúp hắn liền dây lương thịt l ộ t xuống ngàn phong b ă n phòng bại gia tử khó khăn phòng triệu tiêu dao không cam lòng không muốn tháo mặt nạ xuống ngũ trường lão sơn hà dám vốn là phái thanh thành ta khai sơn tổ sư trí bảo ngươi thay quản lý hơn m ư ơ i năm dù sao cũng nên trả lại dung huy chỗ đau sơn hà giám vừa cười tủm tỉm vừa nói muốn không triệu tiêu g i a o mắt một mực nhiều lời thượng trưng thiên đạo chính thống sơn hà giám ai không muốn muốn đi lấy dung huy ngoài cười nhưng trong không cười đem sơn hà giám ném đến trên không trung tìm không được chém giết mục tiêu thiên lôi đem mang theo sát khí sơn hà giám xem như mục tiêu mới c u ầ n bạo từ sát t h i ể m điện phách thiên cái điệu trói mắt ánh sáng cùng đủ để đem người trong nháy mắt khí hóa nhiệt độ đem nơi đó biến thành không người dám hướng tử vong chi đ i ệ ánh mắt không tốt triệu tiêu dao h i p mắt lại cái gì cũng không thấy triệu tiêu dao bóp chặt điên cồn vùng nhìn nàng bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên thất vọng từ đáy mắt lướt qua ngũ trưởng lão không phải là muốn cho ngươi còn thứ gì sao ngươi đến phái thanh thành ta bí cảnh đánh lớn đại não làm sao đến mức này nguyên bản triệu tiêu g i a o tại thập vạn đại sơn trừ yêu giết lấy giết phát hiện nhà mình phong đ ố c sập vội vội vàng vàng chạy về phát hiện đào chân trước lại là nhà mình bại gia tử vừa tức vừa giận d u n g huy cười lạnh sơn hà dám cùng lưu vân cũng không phải phái thanh thành đồ vật bản tọa vì sao muốn trả lại triệu tiêu dao ra vẹ không biết mọi người đều biết lúc trước ngũ trưởng lão tại phái thanh thành ta kiếm chúng đạt được tiên kiếm lưu vân căn cứ phái thanh thành muốn quy. Tuy ý phá hủy tông môn bí cảnh người đổi ra phái thanh thành đồng thời đoạt lại hết thẻ phái thanh thành bảo vật ngươi là phái ta trên danh nghĩa lưu vân trường lão tự nhiên đang quản thác quy tắc bên trong bản tọa hiện lấy trưởng môn nhân phái thanh thành thân phận đem ngươi đổi ra phái thanh thành dung huy ngươi có phải hay không nên đem nguyên vật hoàn trả triệu tiêu giao một bộ thủ đoạn mềm dẻo rơi xuống căn bản không có thương tổn đến dung huy nửa phần sơn hà dám chuyện dung huy không hiểu rõ chuyện như vậy giao cho người chuyên nghiệp đi làm huyền dịch tiền bối đi ra làm việc lóe lên á n h bạc huyền dịch cao ngạo bay trên không trung xanh thẳng băng con ngươi đằng đằng sắc khí hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống triệu tiêu g i a o đột nhiên lao xuống hướng phía dưới một cái bàn tay quất đến bụt cái t ắ t vang r ộ i nổ vang tất cả mọi người sợ ngây người triệu tiêu g i a o lại bị người quất một cái tát vô s ỉ bọn trốn nhát cùng lý tuân một cái đức hạnh huyền dịch tay phải vô một cái trắng bạc trận pháp xông thẳng đến chân trời mở to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng sơn hà dám rốt cuộc là ai đồ vật ngân mang qua đi tất cả mọi người phát hiện cảnh tượng đại biến hai cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ một cái ôn n h u n h ư ngọc một cái cao ngạo lãnh ngạo hai người nằm g i á xuống tại tuy đang tiến hành cầu nguyện nghi thức lý nhan hồi nghi ngờ nói sư phụ đây là có chuyện gì bây giờ chúng ta tại huyền dịch tiền bối trong trí nhớ d u n g huy kiên nhẫn giải thích thấy bày khắp chân trời kim hồng chú văn sao đây cũng là phát tâm ma đại thệ thiên đạo hạ xuống chú văn loại này chú văn đặt ở trong trí nhớ vì bảo đảm hình ảnh ký ức chính xác trăm phần trăm như có nửa phần hư giả thì người hồn phi phát tán lý nhan hồi gật đầu lần nữa đem ánh mắt đặt ở huyền dịch trong trí nhớ gió tuyết đầy trời đột nhiên tan thành mây khói xanh lam thương khung hào quang đầy trời đoá đoá tường vân từ trên trời giáng xuống trên không trung xuất hiện hơn ba trăm cái tiên nhân pháp tướng tất cả tiên nhân đem một phần tiên lực rót vào một khối trí thuần đến tịnh tinh kim bên trong ba ngày ba đêm cuối cùng luyện chế thành cùng ngọc tỷ tương tự lớn chừng bàn tay ấn giám ngay sau đó thiên địa linh khí bỗng nhiên rót vào ấn giám bên trong một tấm bao gồm vũ nội bắt hoang sơn hà đ ổ từ trên trời g ra xuống tan trong ấn giám cuối cùng tạo thành sơn hà giám sơn hà giám bay vào kiếm linh phái tổ sư ra lòng bàn tay hắn lạnh như băng vẹ mặt không thấy nửa phần động dung bên cạnh lưu tiên q u â n cười chúc mừng hai người dắt tay rời khỏi tuyết sơn ở một chỗ tiên phủ nghỉ ngơi biến cố phát sinh ở ban đêm lưu tiên quân lấy trừ ma làm lý do dẫn ra kiếm linh phái tổ sư ngay sau đó dùng giống như thật h u y ễ n thuật lần nữa ngưng tạo tiên phụ kiếm linh phái tổ sư trọng thương hắn dụ dỗ dùng sơn hà g i á m điều động linh lực trị thương kiếm linh sợ tổ sư chữa thương đến chỗ mấu chốt lưu tiên quân dẫn đến trăm vạn âm hồn chu sắt kiếm linh phái tổ sư chính mình ngụy trang thành quỷ tu cấp đi sơn hà g i á m bỏ trốn mất dạng kiếm linh phái tổ sư đại nạn không chết chờ hắn cha ra chân tướng về sau mới biết mình bị lưu tiên quân tinh kế sơn hà dám bên trên đã sớm khắc lên tên lý tuân ký ức trận pháp đến đây kết thúc đám người lần nữa về đến hôn huyền dịch cười l ạ n h phái thanh thành còn mặt mũi nào ra nói sơn hà giám là các ngươi triệu tiêu giao cùng lục giao giao đều là khẽ giật mình khai sơn tổ sư ra như thế á m m n ộ i một màn bị huyền dịch t r i ể n lộ cho người ngoài nhìn hai người sắc mặt cực kỳ khó coi lưu vân tiên kiếm vốn là an đạo lâm tiền bối bội kiếm dung huy tiếp tục tới dầu vào lửa phái thanh thành tổ sư lưu tiên quân c ư ỡ n g đoạt làm sao có ý tứ nói cũng là phái thanh thành ngươi đ ổ vật dung huy triệu tiêu giao sắc mặt trầm xuống sơn hà g á m chúng ta nhận lưu vân là ngươi từ phái thanh thành ta kiếm chúng lấy đi chút này ngươi không nhận cũng phải nhận bản tọa không nhận ngươi có thể như thế nào dung huy thánh thoát nói lúc trước lưu vân nhận chủ phái thanh thành chiêu cáo thiên hạ kiếm này vì dung huy ta tất cả nếu như ngươi không muốn để cho phái thanh thành lại khó có thể liền mặc n i ệ n g triệu tiêu giao sắc mặt đại biến không nghĩ nhận ngươi liền lấy ra lưu vân là phái thanh thành ta cưỡng đoạt chứng cứ nếu như thế không nhận ra giống dung huy dứt khoát đưa triệu tiêu giao một phần ký ức phần món ăn an đạo lâm như thế nào đạt được vô tình s á t lục kiếm phế tích n ộ đạo lưu tiên quân như thế nào xảo nôn lệnh sắc lửa gạt lưu vân tiên kiếm dung huy thuận đường đem an đạo lâm sự tích dùng ký ức trận pháp lần nữa tái hiện cả ngươi tại kh hai người sự tích tạo thành t r ê n lệch rõ ràng vô cùng t r â m trọng an tiền bối cao thượng an đạo lâm tiền bối đó là tu tiên giới ta mẫu mực lưu tiên quân h ứ quá lớn quá lớn tương phản quá lớn so sánh quá cường liệt an đạo lâm tiền bối là trong lòng ta thần hắn mới xứng phi thăng bị chúng ta kính ngưỡng ngàn năm lưu tiên quân lại là bực này ngụy quân tử làm cho người giận xôi phái thanh thành chính là lừa đảo môn phái đem chính mình thiện nghiệm đều vứt bỏ người không bằng heo chó đám người lòng đầy căm phẫn khó có thể tưởng tượng từ trước đến nay lấy công nghĩa thị chúng phái thanh thành từ trên xuống dưới đều là tên lửa gạt đưa ra ngoài đồ vật còn muốn cầm trở lại buồn nôn đến cực điểm đánh mặt đến quá nhanh liền giống do xoáy chuyện vượt ra khỏi triệu tiêu g i a o nắm trong tay toàn thân hắn phát r u n nhắc nhở các vị một chuyện lý nhan hồi tản mạn nói phong tuyết lâu hợp hoa tông kỳ dương tông ba ngàn đạo pháp tông môn cùng phái thanh thành tại trăm năm trước thành lập c h ấ n quỷ liên minh mục đích tại c h ấ n áp phái thanh thành dưới mặt đất á c quỷ có thể thần thông quảng đại triệu trưởng môn biển thủ mặt khác để tu sĩ chính đạo hỗ trợ trấn áp kim â động linh trận mặt khác đem lệ quỷ từ lưu tiên quân mộ quần áo thả ra làm hại tứ phương các đồng chí địch nhân ở nội bộ lý nhan hồi đem điều tra chứng cứ đem ra công khai dung huy tại quỳnh châu phát hiện biến thành huyết y lệ quỷ giang minh nguyệt lúc liền hoài nghi phái thanh thành có giang tế để lý nhan hồi tra xét lý nhan hồi suy tính đến sư phụ cùng phái thanh thành quan hệ vốn định bí mật cùng dung huy nói hiện tại hai phái vạch mặt không có gì đáng nói chứng c ứ vừa ra chấn kinh tứ tọa triệu tiêu giao thấy lui không có đường lui mồi thuốc lá mùa hoa số đã như vậy, vậy xin lỗi vừa mới nói xong phái thanh thành mười cái cao thủ nguyên anh cảnh từ trên trời giáng xuống bọn họ đem một đứa bé vây vào giữa người kia đúng là thanh vân tông thiếu công chủ không có quá nhiều hàn huyên tất cả mọi người lấy ra bản lĩnh giữ nhà triển khai sinh tử đại chiến cùng lúc đó k i ế p lôi ngừng sơn hà dám lơ lửng giữa không trung dung huy phi thân đến giữa không trung gọi ra phật tấn kim liên đem tính gộp lại công đức đều d ó t vào sơn hà dám bên trong để sơn hà dám tán đồng phương pháp là bạch h à n h nhất nói đến nhỏ nhu cầu âm thanh của lục giao giao xuất hiện bên t a i dung huy bên hàng đầu nhìn đượm đầy phái thanh thành ngàn năm công đức tắm dựa tại ánh sáng vàng hào hữu thánh t h ấ t nói chi sơn hà giám dung huy quả quyết sẽ không để cho lục g i a o g i a o nhìn một chút dưới đáy cùng đám người đánh khó bỏ khó phân trưởng môn sư h i n h coi lại lạnh như băng xa lạ dung huy một luồng bia i sông lên đầu nàng chưa hề nghĩ đến chính mình cùng dung huy sẽ biến thành như vậy lục g i a o g i a o nói giọng khàn khàn nhỏ nhu cầu ta không biết sư h i n h kế hoạch ta cũng không muốn trở thành sơn hà giám chủ nhân chúng ta còn có thể về đến trước kia sao dung huy trầm mặc nàng sợ chân t r ờ ở giữa lục dao dao đem công đức đều chuyển rời đến trên người dung huy xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tráng bệnh như tờ giấy đúng không dậy nổi nói xin lỗi là nói với dung huy cũng là nói với triệu tiêu g i a o lục g i a o g i a o nhảy lên bay và o hỗn loạn chiến trường cùng sư huynh sóng vai mà chiến triệu tiêu g i a o thở dài bại gia tử hắn tính kế mười năm rốt cuộc để sơn hà dám lần nữa đổi chủ cơ hội tốt như vậy bại gia tử vậy mà chắp tay để yên tâm đi bốn mắt nhi lục g i a o g i a o đáy mắt nở rộ dị quan g ta cùng sư huynh cùng chết sống ông nương theo một tiếng chấn động sơn hà khét ê thiên hàng tường vân dị s ắ c đ ầ y trời dung huy cái kia do công đức góp nhặt vàng n ó n ánh tên k ắ c thật sâu trong sơn hà dám chương hai trăm hai mươi bốn hiền giả thời gian một huyết chiến kéo dài nửa tháng phái thanh thành đại bại triệu tiêu giao đầu một nơi thân một n g o hồn phi phát tán lục g i a o g i a o mất tích dung v u y đám người rời khỏi quỷ khốc thâm biên về đến phái thanh thành mới phát hiện thẩm thư g i ả n sớm đã phái người thành tẩy phái thanh thành sống đệ t ử phái thanh thành bị kiếm linh phái bí thuật chặt đức linh căn biến thành phạm nhân đổi ra trung châu đợi này nếu không phải sửa luyện phái thanh thành làm làm cùng lưu tiên quân bởi vì thành tiên n mưu tính chuyện bị chiều cáo thiên hạ một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trung châu ba tông môn khiếp sợ nhất là lấy lưu tiên quân là tín ngưỡng đám tu sĩ chỉ cảm thấy tín niệm sụp đổ đối với kiế càng nhiều lại là thổn thức phái thanh thành cái này tại thục trung quái vật khổng lồ sáng bóng hiểu rõ lỗi lạc gian dối đa dạng dụng ý khó g i triệu tiêu giao nhìn ôn hòa vô hại kỳ thực cùng lưu tiên quân nhất mạch tương t h a từ đầu đến đuôi kẻ có dạ tâm tất cả mọi người ăn ý không có đề cập dung huy trong tay sơn hà giám như giang tuyết vân chờ thế hệ trẻ tuổi không biết sơn hà giám đối với tu sĩ ý nghĩa trưởng lão kỳ dương tông chỉ hít kiếm linh phái thế không thể đỡ trừ cái đó ra tất cả tông môn đối với đột nhiên xuất hiện thanh vân tông tránh kiếm linh phái tiếp quản phái thanh thành về sau trước tiên để nhị trưởng lão liêm tân đi điều tra Kim dung huy cũng lo lắng đại trận náo động sợ sinh l o ạ n giống đi theo thiết t r í kim ô động linh trận sơn động nguy hiểm trùng điệp sư huynh mội hai người tiến vào sơn động liêm tân ra cố trận pháp cường độ bảo đảm kim ô động linh trận dưới mặt đất đ ồ vật chí ít trăm năm sẽ không xuất hiện dị động lúc rời đi dung huy quỷ thần xuôi khiến bay đầu lại nhìn một cái ầm ầm trên bầu trời phái thanh thành đột nhiên xâm chấp rền vang đại chiến không biết là ai kiếm mang đem trên kim ô động linh trận ngọn núi lột một góc lộ ra rộng ba trượng lỗ lớn đâm vào người rơi lệ cường quang từ trên trời giáng xuống bổ trên bầu trời kim ô động linh trận trên núi đá dung huy nghe thấy thượng cổ hồi âm hình như có người đang kêu gọi nàng mơ mơ hồ hồ rất mơ hồ cường q u a n g q u a đi trên vách núi đ á đột nhiên xuất hiện lưu tiên quân thân ảnh dung huy trong lòng chấn động đang muốn rút kiếm lại phát hiện đây chẳng qua là khắc ở trên vách đá ký ức chỗ này vốn là thập vạn đại sơn cái nào đó tội ác t ẩ y trời yêu vương đạo phủ lưu tiên quân cầm trong tay lưu vân giúp huyết phân chiến lấy bản thân huyết nhục tự yêu vương cứu vớt ngàn vạn bách tính ở thủy hỏa giang dắc đạo thứ hai sáng như tuyết tiểm điện văn lệ bổ xuống hình ảnh nhất truyện lưu tiên quân vì thuộc trung bách tính an toàn lấy bản thân huyết nhục vẽ ra huế y trận t ngưng kết thành kim ô động linh trận cũng tại tu sĩ、si、chính đạo dưới sự trợ giúp thành công chế trụ trong quan tài đồng hung thần c h i vật sau đó bắt giữ mười hai con liệt diễm thu c h ấ n thủ nhị thập tứ k i ể u cho thuộc trung bách tính ngàn năm thái bình mưa rào tầm ta chút xuống phản phất đánh vào lưu ly bên trên đem nọc sơn động đập đình đương rung động nhưng không có một giọt mưa nước giỏ ngũ sư mội đang nhìn cái gì liêm tân thấy dung huy chậm c h ạ p không đi theo ánh mắt của nàng nhìn lên đen v i ệ phía trên lưu ly trận pháp là thư từ cùng ta nghiên chế trừ phi đại thừa cảnh tán tiên nếu không ai cũng ta cùng thư từ nghiên chế trận pháp này vốn là dự định đưa cho phái thanh thành mặc dù vương thạch giúp phái thanh thành giải quyết rất nhiều trên phương diện làm ăn vấn đề cuối cùng bụ không được lưu vân tiên kiếm phân lượng để liêm tân không tưởng tượng được chính là lưu ly trận đúng là dưới loại tình huống này cho thanh vân phái không là kiếm linh phái phân đà sử dụng thật là khiến người thổn thức trận pháp này thật có thể chứ d u n g huy nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp trong lòng có chút bất an ta cảm thấy kim v động linh trận phía dưới đồ vật vô cùng khó đối phó yên tâm đi không thành vấn đề liêm tân nói năng có khí phách nói lưu ly trận cùng có bình thường phụ trận khác biệt nó s Đây c ũ có người có l tu, tu、so、n đạo tiền kỳ là tôi thể dùng nhiều lực lượng của thân thể cùng tự nhiên lực lượng đem kết hợp di sơn bảo hải qua xuất khiếu cảnh quan trọng nhất chính là thân hồn càng cường đại tu sĩ t h ầ n hồn vượt qua kiến nghị xé nát thần hồn tiếp nhận thống khổ so với thiên đao vạn quả mãnh liệt mấy ngàn lần loại tu luyện này phương pháp rất cực đoan hơi không cẩn thận thân tử đạo tiêu gần như không có người thử trường môn sư đệ thân là kiếm linh phái c h i chủ tự nhiên cần bản lĩnh giữ nhà liêm tân tự hào nói đám người chỉ biết là tiểu sư đệ cựu thiên tinh thần đồ có thể xếp tinh bại trận thôi diễn thiên cơ lại không biết bí thuật này có thể dẫn động tiên địa nếu tu luyện đến thực hạn toàn bộ đại vũ trụ đều n ắ m trong tay bóp nát một cái tiểu thế giới chẳng qua là tiện tay mà thôi chính là bởi vì tu luyện loại bí thuật này thâm thư giản mũi thả ra một lần pháp thuật th chỉ sợ đã đau chết dung huy giơ ngón tay cái lên cho nên nói tiểu sư đệ mục tiêu là tinh thần đại hải có thể nói như vậy liêm tân trên khuôn mặt tuấn lãng h i ệ n ra vẻ kiêu ngạo thầm thư giản là kiếm linh phái kiêu ngạo mưa gió chẳng biết lúc nào ngừng dung huy ở sơn động xung quanh thiết hạ sát trận hai người đi về phía quỷ khốc thâm v i ê n nhị sư huynh trước lưu tiên quân tại trong lòng các ngươi là địa vị gì dung huy rất hiếu kỳ lưu tiên quân lòng dạ thâm trầm ngưu tính là năm muốn tìm dê thế tội vì mình làm áo cưới có thể nàng nhìn thấy vách đá núi ký ức về sau lại rất muốn biết lưu tiên quân rốt cuộc là hạ người gì lưu tiên quân là tất cả tu sĩ tín ngưỡng liêm tân thở dài một hơi hắn phẩm hạnh cao khiết trừng ác dương thiện vì trung châu đếm xem một tỷ tí bách tính sinh mệnh an toàn bỏ ra qua vượt qua thường nhân một cái giá lớn một người một kiếm chặn đồng lai、like、cấp năm ngàn vạn quỷ tu lấy cực kỳ thảm thiết phương thức thắng được thắng lợi đồng thời hắn cũng mất nhục thân liền hồn phách đều suýt nữa giải tán chính là bởi vì cái này làm cho người nhìn theo bóng lưng bản thân hy sinh tinh thần lưu tiên quân bảo vệ trung châu đồng thời cũng đã nhận được thiên đạo công nhận phi thăng thành tiên hắn là trung châu vinh dự hắn công tích vĩ đại không ai bằng liêm tân nghiêng đầu nhìn một mặt thâm nói với giọng thản nhiên ngũ sư m g ộ i lưu tiên quân tính kế kiếm linh phái ta ngàn năm tội đáng chết và lần như toan đoạt xá ngươi càng là không cách nào rộng lượng nhưng đối với đại đa số người mà nói hắn công lớn hơn tội vẫn như cũng là một đời chân thần cho dù trưởng lão kiếm linh phái l i ê m tân cũng không sẽ xóa đi lưu tiên quân vì trung châu cống hiến to lớn hắn là một cái âm mưu gia kẻ có gia t â m k h ô ác không t h â n ngụy quân tử nhưng cũng từng là trung châu âu dù phái thanh thành xây dựng nhiều năm một mực bởi vì thuộc trung bách tính t r ả yêu trừ ma bảo vệ bọn họ danh vọng cũng không bởi vì phái thanh thành vẫn l ạ má thấp ngược lại trong một khoảng thời gian phái thanh thành danh vọng sẽ ngày càng tăng cao phản âm thanh của kiếm linh phái đem chiếm thượng phong mấy ngày nay có không tục h t r u n g bản thổ tông môn tập kết sống t r u n g kiếm linh phái nhất quyết thư hùng hậu quả nha một mình lý nhan hồi giải quyết một n g à người n ta xem không hiểu người cũng xem không hiểu lòng người dung huy sờ lưu vân lạnh như băng chua kiếm nói với giọng thản n h i ê n kiếm của ta không vì chính nghĩa không vì ta ác chỉ vì chính mình mà chiến lưu tiên quân công tích vĩ đại trói mắt đi nữa ở ta mà nói không có ý nghĩa không có hắn đối với ta mới có ý nghĩa có lúc dung huy cảm thấy nàng cùng tiểu đồ đệ cũng không có gì sai biệt kiếm l à dùng đến bảo vệ người mình yêu mặc kệ người nào lấy cái gì danh nghĩa tổn thương dung huy tâm trung sở hái người nhất định chết bất đắc kỳ t ử ở dưới lưu vân liêm tân kinh ngạc nói ngũ sư mội ý nghĩ luôn luôn có một phong cách riêng lúc trước ngũ sư mội trách trời thương dân nhân từ nương tây đối với vạn vật bất cái quá thánh mẫu hiện tại ngũ sư mội lạnh thấm như băng thủ đoạn ngoan tuyệt đối với vạn vật hiểu được hình như cầm giữ tại mình quan tâm yêu mến trên thân người cùng thái thượng vòng tình hơi đen nói mà chỉ ta biết ta rơi vào tâm ma dung huy liếc mắt xem thấu liêm tân suy nghĩ trong lòng trước mắt mà nói không có cảm thấy cái gì không tốt nàng chưa tham lộ đầy đủ vô tình đạo trung cực áo nghĩa thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu nói được dễ dàng làm khó hơn nữa dung huy phát hiện chính mình sau khi sống lại tình cảm càng ngày càng nhiều nàng biết hiện tại rất nguy hiểm lại khó mà không chế ngũ s ư muội liêm tân trầm mặc một lát chờ trở, trở về kiếm linh phái ngươi cùng trưởng môn sư đệ hảo hảo nói chuyện tâm tình hắn đọc nhiều sách v ợ kiến thức huyên bắc nhất định có thể giải trong lòng người kết lục giao giao là không có phản bội dung huy hữu nghị có thể chuyện này chính là khắc ở dung huy trong lòng gu cục nàng không muốn chạy trốn lánh nghĩ xông phá lại càng ngày càng đoạn dung huy nói với giọng thản nhiên trưởng môn sư đệ học qua tâm lý học ừ m k i ệ m lời ít nói liêm tân rất ít nói nhiều lời như vậy kiếm linh phái chúng ta đợi trước trưởng môn cũng là lục sư đệ sư phụ là một đòn k i ế m tinh am hiểu nhất mượn hơi biểu lộ loại hình tính toán người ngoài trong lòng trưởng môn sư đệ được chân truyền thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam dung huy nợ nụ cười không nhìn ra thiểu sư đệ vẫn là cái siêu cấp đòn k i ế m tinh đi ngang qua quỷ khốc thâm nguyên dung huy ở lại bước chân sơn hà dám đổi chủ trời ban điểm lành trong quỷ khốc thâm nguyên lệ quỷ tan thành mấy khói chỗ này là hoang vu một người thê lương đ i ệ k i mô động linh trận không có đồ vật bảo vệ không、được. liêm tân nói qua ít ngày ta cùng đại sư huynh đi thập vạn đại sơn đem thao thiết bắt trở lại c h ấ n thủ nơi đây dung huy đôi lông mảy n h í u lại thao thiết chính là thượng cổ thần thú hợp thể cảnh đại năng cũng không dám bắt giữ sư huynh các ngươi bành trướng thao thiết nàng từng g ặ p qua cực kỳ khó chơi ngay lúc đó bản thể nàng tu vi hợp thể cảnh cũng tiêu khí lực thật là lớn mới đem thu phục liêm tân cùng văn nhân nữ đều là nguyên á n h cảnh đi chính là chịu chết trong thập vạn đại sơn đầu kia thao thiết nhiều năm trước bị người trọng thương ta cùng đại sư huynh năm chắc phần thắng như vậy cũng tốt dung huy nhìn thê lương quỷ khốc thâm n g ê n nói với giọng thản nhiên trước đó dùng sát khí của ta bảo vệ kim âu động linh trận dung huy dậm chân một cái kéo dài trong chén núi thây biển máu đông nhiên xuất hiện nàng dùng sơn hà dám đem lưu tiên quân huyễn ảnh hoàn toàn thanh trừ về sau thả ra quanh thân sát ý giờ khắc này liêm tân cảm thấy chính mình phản phất đưa thân vào tử vong đại dương mênh mông bạo ngược sát khí lạnh như băng thấu xương hắn nhịn không được bắn ra pháp thuật kết giới chặn m á n h liệt giống như sóng cả sát khí mấy trăm vạn không có ý thức sát lục linh thể tại quỷ khóc thâm viên tứ tán ra cùng đoạn kêu rên kêu khóc làm cho người ra đầu tê dại quỷ khóc thâm viên so trước đó càng hung hiểm càng âm trầm đồng thời đ dung t huy tại đ bên phái thanh thành lê người nửa tháng hiệp trợ liêm tân đem phần lớn sau khi chuyện giải quyết xong về đến kiếm linh phái kiếm linh phái ba đệ tử đến gần một phần ba tại phái thanh thành trấn thủ thập vạn đại sơn kết giới nhân thủ giật gấu và vai kiếm linh phái phát ra đạo thứ nhất chiếu lệnh mời trao đệ tử năm m ộ ư ơ i sáu bao gồm trở xuống không gia nhập bất kỳ tiên môn còn có thể cảm giác đệ tử đều có thể báo danh tham gia đệ tử kiếm linh phái chiêu thu đại hội đây là lục đại tông môn một trong quyền hạn đặc biệt một trong chuyện này giao cho liễu diệp phong tổ chức hắn sửa lại mấy lần chiếu lệnh thẩm thư giản đều không thỏa mãn lý nhan hồi cho đề nghị để hắn ném ra mánh lưới mới được ví dụ như gia nhập kiếm linh phái đưa kiếm linh lấy một địch nhị mỹ t ư tư vô tình kiếm đạo người thứ nhất tay nắm tay dạy học bao g á o ba hội biết cái gì phía trên không có viết khái niệm mơ hồ dù lý nhan hồi lời đến ó i chính là có hay không quảng cáo pháp s Bao đ phiêu miệng phong, phong chủ vô tình đạo cùng ngày liễu diệp phong lại tìm phiêu miệng phong ngũ sư muội lý nhan hồi viết cái gì đồ chơi liên quan đến phiêu m i ệ n phong giới thiệu vẹn vẹn bảy chữ cùng cái khác ngọn núi khách q u n thực lực tích chữ như vàng biết là dung huy không nghĩ thu đệ tử chỉ muốn bồi dưỡng độc miêu miêu không biết còn tưởng rằng phiêu m i ệ u phong là một chủ nghĩa hình thức không có khoe khoang v ô liếng trung châu vô tình kiếm đạo người thứ nhất duy nhất xuất khiếu cảnh vô tình đạo tu sĩ tiên kiếm lưu vân chủ nhân thiên đạo chính thống chứng nhận tuy ý nói ra một cái đ á m g tiếc ngao ngao kêu người mới nghe mùi vị khóc hô hào đều muốn nào lên l i ê u d i ệ t phong liếc luyện kiếm tiến vào cảnh giới vong ngã lý nhan hồi một cây dòng đ ộ c đinh cũng không sợ ngày nào xảy ra chuyện phiêu m i ệ u phong không người nối nghiệp lý nhan hồi làm bộ nghe không được dư quan g không ngừng hướng dung huy chỗ nào liếc mắt từ sư phụ sơn hà dám đạt được chính phủ chứng nhận về sau nàng tâm tình đặc biệt tốt thuận đường mở ra sói tính văn hóa huấn luyện chính mình lý nhan hồi cảm thấy chính mình vì đám kia người mới suy tính không phải vậy sẽ bị sư phụ đùa c h ơ i chết năm đó chính mình mới nhập môn liền khiêng tám trăm cân kiếm gỗ chạy đến kim t h ủ y trấn trừ yêu thời điểm đó sư phụ tu vi tại kim đăng cảnh còn rất đơn thuần chưa biến thái như vậy lúc này không giống ngày xưa sư phụ là xuất khiếu cảnh đại năng đánh chết lý nhan hồi cũng sẽ không thừa nhận hắn muốn độc chiếm sư phụ không muốn cùng bất kỳ kẻ nào chia sẻ dù sao kiếm chủng bên kia hắn đã sớm hay chào hỏi chọn phi âm i ệ u phong về nhà nuôi heo lý nhan hồi thừa nhận chính mình r ấ tích kỷ vậy thì thế nào chuyện như vậy là ta giao phó nhan trở về dung huy cho tiểu đồ đệ chỗ r ử a sư huynh người biết ta biết người không rõ cho nên không chuẩn bị thu bất kỳ đồ đệ tìm phiền t o á i cho mình nhan không về được luận sinh tử đều là phiêu m i ệ u phong người thừa kế trưởng phong làm vũ ta đã sớm cho hắn trưởng phong làm vũ sư phụ không có thu đồ dự định lý nhan hồi trong lòng vui dạo d ự n hắn cười nói ta chưa từng thấy dung huy chỉ chỉ hắn bèo trên cổ vân văn lệnh bài lý nhan hồi cúi đầu lấy xuống cái cổ trưởng phong làm vũ lộ mùi h ơ ẩm cái lệnh bài này là hắn vừa bãi sư lúc dung h u cho ban cho lễ vật hắn chỉ coi là khối xinh đẹp bọc ộ i không nghĩ đến lại ý nghĩa phi phạm l i ê u d i ệ t phong thấy thế bất đắc dĩ thở dài mang theo phiêu m i ệ u phong độc miêu miêu đi tuyển chọn đệ tử dung huy vẻ mặt tươi cười đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi đồng thời tiên hạc đưa đến lục giao giao tin lại quên đi định thời gian chương hai t r ă h i ư năm hai t r h i m n ể n giả thời gian tuyên truyền tiểu quỷ mới cung thư tín cùng một chỗ còn có phái thanh thành trưởng môn lệnh dung huy đem thật d à y giấy viết thư để ở trên bàn chậm rãi đi đến phía sau phiếu m i ệ u cung vách núi hóng gió lưu vân hà quang thác nước bay hạc tiên khí lửa lở vách núi đối diện là bay chạy cựu tiên thác nước màu bạc sóng bạ ấm áp cùng hút ánh nắng rơi vào sóng bạc bên trên trên không trung lưu lại một đạo cầu vồng gào thét gió núi đem dung huy áo bảo thổi đến bay phất phới trắng nuốt băng r u a tung bay vũ động liền giống tâm tình của nàng đồng dạng hố néo thành một đoàn đ y dối thế nào cũng sửa lại không trôi chảy sư tỷ tứ sư h i n h tại thăng tiên đài tuyển chọn đệ tử không đến xem âm thanh của thẩm thư giản mang theo một tia bệnh khí nghe trung khí không đủ có tứ sư h i n h tại ta không có gì lo lắng liêu diệt phong không phải vương thạch hán rất đáng tin cậy vương thạch chọn đệ tử quy tắc rất đơn giản có khí cảm có linh căn có gia sản tốt nhất là phú khả đ í c đơn giản thô bạo đến thẩm thư g i ả n phạt hắn nhiều lần kiếm linh phái liền nhị trưởng lão liêm tân cùng tứ trưởng lão liêu diệt phong tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu tuyển chọn vào đệ tử của kiếm linh phái tám chín phần m ộ ư ơ i đều có thể thông qua kiếm trùng khảo nghiệm đạt được kiếm linh công nhận dung huy ngồi yên vung lên hai hộ quân cờ rơi vào liếc ngọc bàn bên trên tiểu s ư đệ đánh cờ một ván những năm này dung huy không phải đang phá giải bí cảnh chính là tại đi bí cảnh trên đường loay hoay như cái đà loa dừng lại không được dung huy cũng không cho phép chính mình dừng lại nàng không biết bản thể hiện trạng nếu như tu vi đến hợp thể chính mình không cách nào trở về đến đại thần giới muốn biết bản thể tình hình chỉ có một biện pháp. chờ thời gian tuyến đi đến ba trăm năm sau cho nên dung huy muốn tại ngắn ngủi ba trăm năm đi đến bản thể năm trăm năm con đường tu luyện từ xuất khiếu cảnh đến đại thừa cảnh được thẩm thư giản thân mang kiếm linh phái thường phục lớn áo vải bố tại hắn gầy gò trên người cũng không lộ ra keo k i ệ t ngược lại cho hắn bằng thêm thế ngoại cao nhân cảm giác thần bí như mực tóc dài bị mài đến rợn cả lông biên giới màu trắng đai lưng trói lại thật đơn giản rũ ở phía sau tuấn giật phi phạm rất lâu không có hạ ngựa tay dung huy nghĩ đến thẩm thư giản là cờ vây cao thủ an vạ nói để ta ngũ tử sư t h lúc trước cũng sẽ không an vạ nói là cái này có thể nói thân thể thẩm thư giản rất thành thật để dung huy ngũ tử vừa rồi hạc đồng đến bẩm lục giao giao cho người gửi tin dung huy không yên lòng đánh cờ trừ tin còn đưa đến một vật dung huy đem phái thanh thành trưởng môn làm cho thẩm thư giản đồ chơi này tại nàng nơi này không dùng thẩm thư giản trụ tính trung toàn cục hắn tâm tư t h â m trầm trưởng môn làm trong tay hắn nhất định có thể phát huy lớn hơn tác dụng chẳng biết tại sao kiếm linh phái nhiều như vậy đối với cùng chính mình thân mật vô dan t r ư ờ lão dung huy tin tưởng nhất chỉ có thẩm thư giản có lẽ là hắn cùng thẩm lộ g á n g g ấ c có chút tương tự có lẽ là hắn luôn, luôn vô từ giút phi ông nhự phong lục giao giao xem ra là thật mười phần coi trọng cùng sư tỷ ở giữa tỷ m ộ i tình nghĩa thẩm thư giản không khách khí hảo hảo thu về phái thanh thành trưởng môn lệnh nhị sư huynh vừa rồi mật âm truyền tin nói phái thanh thành tàng k i n h c á t kiếm chủng loại hình quan trọng c h i địa sắp đặt bí thuật không thể bạo lực dỡ bỏ trừ phi có trưởng môn lệnh nếu không một khi chạm đến cơ quan bên trong lưu truyền ngàn năm chân quý điện tịch cùng phương viên vạn giảm kiếm chủng đem tự bạo khối này trưởng môn làm đến rất kịp thời giúp kiếm linh phái giải quyết không ít phiền phái hữu dụng ngươi liền dùng dung huy có chút mất hồn mất vĩa liên tiếp phía dưới đi thẩm thư giản khinh khinh cười một tiếng tiên diễm trói mắt môi khơi gợi lên sư tỷ đang do dự muốn hay không mở ra lục giao giao tặng cho người tin dung huy nhún vai tâm sự của ta không phải vẫn luôn viết lên mà ta nàng rất xoắn suýt chưa bao giờ xoắn suýt như thế đều có chút không giống chính mình mở ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết thẩm thư giản đánh ra một cái pháp quyết đem trưởng môn làm bí mật đưa đến phái thanh thành nhìn một phong thư đối với sư tỷ tổn thất gì không nhìn làm sao ngươi biết lục giao giao đối với người thật tâm thật ý vẫn là hư tình giả ý trưởng môn làm đều đưa đến chỗ nào còn có cái gì hư tình giả ý thẩm thư giản hướng dẫn từng bước không nhìn có thể sẽ hối hận nha thời c h u n g phải do người buộc c h u n g l i ê n nhìn lục giao giao giải thích thế nào phái thanh thành biến cố đột nhiên xuất hiện là tha thứ nàng vẫn là ân đoạn nghĩa tuyệt thầm thư giản thấy dung huy do dự nói năng có khí phách nói ta tin tưởng lục giao giao không biết rõ tình hình thầm thư giản từng đi qua phái thanh thành cả môn phái bên trong duy nhất để nàng xem được mắt chỉ có lục giao giao lục giao giao làm việc thẳng thắn bằng thẳng thâm tư đ ơ n thuần cuối cùng lựa chọn cùng đồng môn sóng vai mà chiến cũng không đại biểu nàng cùng muốn cùng dung huy đối n ị c h tại loại này dưới tình huống đổi lại bất kỳ kẻ nào đều sẽ làm ra cùng nàng đồng dạng lựa chọn dung huy lẩm bẩm nói nhìn một chút ừ m nhìn một chút liền nhìn một chút xoắn suýt về sau dung huy quyết định mở thư tiểu sư đệ người nai lưng đều nát cũng không thay đổi dung huy cảm thấy thẩm thư giản từ đầu đến đôi cũng đẹp chính là cây kia xấu không kéo mấy nai lưng càng xem nàng vượt qua tâm phiền quá không x o n g đẹp không xứng với tiểu sư đệ cái này thẩm thư giản bắt lại đai lưng cuối cùng đây là người rất trọng yếu đưa ta lễ vật không thể ném đi dung huy phơi bày hắn bí hiểm là ta tặng cho người thẩm thư g i ả n cười nhặt một cái đúng là dung huy đưa đây là h ắ n trăm tuổi sinh nhật dung huy tự tay làm già rất bình thường đ a i lưng thẩm thư giản lại xem như chất bảo hỏng liên đổi một cây dung huy nắm vào trong hư không một cái màu trắng vân v â n đ a i lưng bỗng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay phía trên ngưng sát trận có thể lại bước ngoặt nguy hiểm giúp ngươi chặn một lần công kích cầm đi đi đai lưng do ngàn năm băng t ầ m tơ dệt liền thành cứng cõi vô cùng thẩm thư giản tại dung huy bế quan thời điểm giúp nàng rất nhiều nàng nghĩ đến nghĩ lui không có gì tốt đưa liền đưa dây bột tóc đa tạ sư tỷ mị vơi chui vào thẩm thư giản đ á n mắt trăng xa mốm yếu mặt tựa như sức sống tỏa sáng nụ cười đều Muốn cùng cái gì cùng sư tỷ nói núi lao biển lựa đều tìm đến cho ngươi dung huy vẻ mặt tươi cười ta đi nha thầm thư giản nhìn giống như gió mát bóng lưng nắm lấy đai lưng để ở trước ngực tâm tình trước nay chưa từng có dễ dàng vui sướng trong lòng hắn hiểu sư tỷ muốn chính là một cái mở thư viện cơ ớt chỉ thế thôi dung huy về đến phiếu m i ệ u cung hít sâu một hơi dỡ xuống thật dày thư tín nhỏ nhu cầu thấy chữ như mặt ta không biết ngươi là lấy tâm tình gì mở ra phong thư này nhưng viết thư ta đã khóc đã mấy ngày liền sợ viết thư thời điểm đem nước mắt nhỏ ở chữ bên trên chữ tiêu ngươi xem không rõ ta rất nhớ ngươi còn có thật xin lỗi viết thư thời điểm khoảng cách đại chiến đã qua một tháng hôm qua cảnh tượng rõ mồn một trước mắt trường môn sư huynh đem hết toàn lực cho ta sáng tạo một chút hy vọng sống thôi táng ta an toàn rời khỏi sư huynh hồn phi phách tán trước đem tiền căn hậu quả nói cho ta biết ta cảm thấy ngươi có cần phải biết trần tướng cũng có cần phải biết phái thanh thành từ lúc mới bắt đầu cũng không có tính kế ngươi mà là ngươi quá ưu tú thổ sư ra dã tâm quá lớn trường môn sư h u n h b ư ớ t i ế t nghĩ chấn hương sư môn làm dục niệm tương thông quấy nhớ cùng một chỗ thời điểm toàn bộ thế giới đều bị bao phụ tại âm lưu trong bóng tối n g ư ơ i ta tất cả mọi người là dục nghiệm quân cờ trở về chính đ ề lúc trước ngươi n g o ạ i ý muốn ở trong mộ kiếm đạt được lưu vân thiên kiếm vui vẻ nhất chính là trưởng môn sư huynh chỉ có đạt được lưu vân mới có thể mở ra lưu vân phong cái giới bởi vì phái thanh thành những năm gần đây nhập không đủ x u ấ t lưu vân phong bên trong cất một nửa bảo bối cùng ba đầu linh mạch nếu như người h ư u duyên có thể trở thành đệ tử phái thanh thành liền đại biểu phái thanh thành ngày sau không cần túng quẫn có lớn hơn vốn liếng cùng thập vạn đại sơn yêu ma đội kháng cùng trung châu ba tông môn p â n cao thấp không như mong muốn lấy được lưu vân không phải đệ tử phái thanh mà là kiếm linh phái ngũ trưởng lão người kế thừa lưu vân phong truyền thừa thời điểm trưởng môn sư huynh trong thức hải cũng xuất hiện phương thốn s â n hà sau đó hắn mới biết đây là lưu tiên quân vì phái thanh thành làm dự định hắn sợ phái thanh thành xuống dốc người đốt sáng lên mỗi một tấc đất trưởng môn sư huynh đều thấy được đồng thời được sự giúp đỡ của lưu tiên quân cũng có thể điều động linh lực những năm này phái thanh thành có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí nói đến nhỏ nhung cầu ngươi cư công đầu thấy nơi này du huy ngón tay siết chặt không hổ là g i p tâm cường giả tính toán không lộ chút sơ hở khó trách nhiều như vậy đầu góc linh hoạt tu sĩ đều bị lưu tiên quân tinh kế dung huy tiếp tục nhìn xuống những năm này lưu tiên quân từ trước đến nay trưởng môn sư huynh giữ liên lạc hai người đặt thành một loại ăn ý vì phái thanh thành tương lai có thể từ bỏ lương chi nói đến m u t người nhỏ nhu cầu ta nghe thấy nơi này thời điểm một bên vẫn nội trưởng môn sư huynh cùng lưu tiên quân không từ thủ đoạn tính k ế ngươi một bên khác lại cảm thấy bọn họ hành động tất cả đều là vì phái thanh thành trong lòng lại có chút ít vui vẻ loại này tại tội ác bên trong khiêu vũ kích thích để ta trở nên không giống chính mình sau đó ngươi cảm ứng được lưu tiên quân uy hiếp đem liên ảnh của hắn phong ấn tại trong thức hải trưởng môn sư huynh cùng hắn cắt đứt liên lạc nhưng không có đình chỉ thủ hạ động tác khi ngươi tu vi đột phá xuất khiếu cảnh lưu tiên quân thừa cơ cùng trưởng môn sư huynh bắt được liên lạc lưu tiên quân giáo sư huynh thế nào càng nhanh chóng hơn hiệu suất cao điều động phương thốn sơn hà linh lực để trưởng lão kiếm linh phái cùng các đệ tử tu hành hành động của bọn họ rất cẩn thận t h ậ p phần lo lắng ngươi đã nhận ra phái thanh thành động tác trưởng môn sư huynh cùng lưu tiên quân nguyên bản kế hoạch trong vòng trăm năm để phái thanh thành thay thế kiếm linh phái song ai cũng không đối với lưu tiên quân hiệu rõ bạch t h à n h nhất càng đúng dịp chính là ngươi tại trưởng môn sư huynh đi thập vạn đại sơn trừ yêu bắt giết thao thiết thời điểm cùng ta cùng nhau xâm nhập lưu tiên quân mộ quần áo đại sư huynh cảm ứng được thiện ác chi môn biên cố vội vã chạy đến cùng lúc đó thẩm thư giãn phát hiện trưởng môn sư huynh mở ám hắn tra được trên đầu phái thanh thành trưởng môn sư huynh quyết định đánh cược một lần lớn hoặc là không làm đã làm thì cho xong để ta trở thành sơn hà giám tân chủ nhân chỉ cần sơn hà giám thành công đội chủ phái thanh thành lập tức có cùng kiếm linh phái trở mặt thành thủ tư cách trưởng môn sư huynh từ đầu đến đôi cũng không nghĩ đến giết chân chính muốn giết người là l ư u t i ê n quân nhưng cái này không thể che giấu sư huynh sai lầm làm phái thanh thành ngàn năm công đức rơi vào trên người ta thời điểm cái k i a c h u nặng trọng lượng để ta hoa n g mang ta là sư huynh từ nông gia mang đến đường t u tiên hắn đối với ta ân trọng như núi thế nhưng là ta lại làm cho hắn thất vọng chẳng qua ta không hối hận đem phái thanh thành ngàn năm công đức cho ngươi nhỏ nhu cầu ta muốn nói ta chưa từng phản bội qua hữu i nghị của chúng ta viết đến nơi này ta chợt nhớ đến ta gặp lần đầu tiên ngươi cảnh tượng ngươi ngồi thuyền hoa bên trên liền giống một tôn lưu ly bảo tượng cùng thế giới này không gặp nhau rõ ràng bên người có một người bồi tiếp lại đặc biệt cô độc tiêu điều ta ngay lúc đó bị quỷ tu đồng lai c á t truy sát ngoài ý muốn rơi xuống trên cây trúc ngay lúc đó sợ ngây người ta đang nghĩ duy mũ sau lưng ngươi là cái d ạ n gì g khẳng định nhìn rất đẹp trên thực tế ngươi so với tiểu tinh tinh còn dễ nhìn hơn nghĩ đến ngay lúc đó bước lên dùng tên của ngươi hoàn toàn xuất từ không muốn để cho chính mình mất thể diện tâm thái thành giả phấn của ngươi dung huy nắm bắt thư tín nghĩ đến chính mình lần đầu thấy được lục dao dao cự tuyệt nàng bên trên thuyền hoa hình ảnh buồn cười thư đã thấy phía sau dung huy lật ra một trang cuối cùng nhỏ nhu cầu ta đã hiểu ngươi không phải một cái dễ dàng đúng người mở ra nội tâm người nhưng ta muốn nói đúng lắm không cần bởi vì ta mà từ bỏ kết giao bản mới bởi vì ta đóng lại tâm môn tin tưởng con mắt của ngươi quý chân cũng tốt bạch hành nhất cũng được bọn họ đều đáng giá người tín nhiệm nhỏ nhu n g cầu khi ngươi đọc được phong thư này thời điểm ta đã không giảng buộc rời đi trung châu thế giới bên ngoài rất lớn ta muốn đi xem một chút cuối cùng chúng ta nhất định sẽ gặp lại lạc khoản lục giao giao đọc xong phong thư này dung huy trong lòng trăm mối cảm xúc n g ộ ngang để nàng tâm tình vui vẻ chính là lục giao, giao không có phản bội mình nàng vẫn là cái kia cổ linh tinh quái xinh đẹp như lửa thiếu nữ như lần đầu thấy được nàng tiêu dao tự tại g i a n g dắt dung huy cảm ứng được bối rối tâm ma của mình tan thành mây khói xếp đặt phòng trái tim khóa giống như mở dao dao dung huy thu hồi thư tín nàng nhìn ra xa mây c u ố n m â y bay thường k hùng giữa lông mày lệ khí trong nháy mắt tiêu tán như chút được gánh nặng nói chúng ta nhất định sẽ gặp lại dung huy tự luyến muốn nhìn như vậy chính mình ánh mắt cùng rất tuyệt ừng không hổ là trò chiếu nữ tiên dung huy tâm tình thật tốt thần thanh khí sảng ngủ một giấc ngày thứ hai mở cửa liền thấy chủ trừ bạch thánh nhất dung huy vui vẻ ra mặt nói bạch tiên sinh sớm a bạch hành nhất còn tại xoắn suýt giải thích thế nào chính mình không có nói cho nàng biết toàn bộ chuyện dung huy c ờ i tủm tỉm nói bạch tiên sinh khổ ta hiểu bạch hành nhất ta không có khổ không có sao dung huy không biết chỗ nào lấy ra một cây mướp đáng đưa cho hắn nếm thử liền biết có khổ hay không bạch hành nhất n g ẩ n ngơ đang hoàng chịu khổ dưa dung huy cất tiếng cười to thấy thế bạch hành nhất cũng biết nàng khúc mắc đ ã trừ ăn đến càng vui vẻ hơn khổ ở trong miệng ngọc trong lòng xế chiều dung huy tâm huyết lai triều đi thăng tiên đài nhìn đệ tử tuyên chọn đến mới biết thanh vân tông vậy mà cũng tại thu đệ tử quả thật cùng kiếm linh phái đối n ị c h nhìn rất đa tài tuấn chọn thanh vân tông lý nhan hồi cầm lên một cái hồi hộp cùng một lá cờ xí đặt ở giữa đường cờ xí bên trên viết vào kiếm linh phái đưa kiếm linh người ghi danh đều có rút lấy may mắn thưởng lớn cơ hội cao nhất có thể thắng trăm vạn linh thạch tấm bảng vừa ra hơn phân nửa tài tuấn hướng kiếm linh phái chạy trực tiếp đem trưởng lão thanh vân tông làm hôn mê báo danh rút thưởng cái quái gì lý nhan hồi vừa cười tủm tỉm vừa nói ta thế nhưng là bị loại này mà kết tính phương thức lựa gạt hơn một trăm lần kẻ ra đời đùa chơi trên ngươi cùng lúc đó, lý nhan h ồ i để liễu diệp phong làm khối ký ức trận bốn phiên phát hình kiếm linh phái tất cả đỉnh núi giới thiệu đại trúc phong manh sùng linh thú tiểu trúc phong nguyễn khốc cường b á túm các loại t r ậ n pháp kiến lai phong thể tu ôn lai rời núi một quyền đả thông một cái đường hầm t r ồ n g vân phong khẩu c h i ế n bảy nho kiếm chỉ thương cung x o á i ca m ị nữ một đồng lớn các loại khoản đều có phiêu miểu phong hình ảnh là dung huy một kiếm sương hàn kiểu châu đánh cho xuất khiếu cảnh trưởng lão quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh lăng vân phong giới thiệu không nhiều lắm một tấm trưởng môn làm đồ đủ để cho lòng người trì mê mẩn kỳ hoa phong lại là chuy Mới vừa vào tu, tu người, người t lý, lý nhan hồi nhìn t một đám ngây thơ giao hệ sư đệ sư muội quay đầu trực diện thanh vân tông phụ trách chiêu sinh đệ tử cười nói sư huynh xin hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi thời viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút không rõ lý nhan hồi hỏi lời này ý tứ Nghĩ đ ở người bình thường mà nói trăm tuổi kim đan đều là ngộ tính cao tư chất tốt tu sĩ thời viễn sáu mươi tuổi kết đan lập tức khơi gợi lên các đệ tử đối với thanh vân tông cùng nhện sùng bái thời viễn sư minh sáu mươi tuổi chính là kim đan cảnh không hổ là thanh vân tông dạy bảo phía dưới tu sĩ mạnh thanh vân tông không hổ là trung châu tông môn đệ nhất ta thích thời viễn sư huynh rất đẹp trai thời viễn sư huynh rất đẹp trai thời viễn sư huynh rất đẹp trai chuyện quan trọng muốn nói ba lần thanh vân tông quá lợi hại núi k i ê u b i ể n gầm định b ỡ tiếng tan mất trong thai thời viễn hán cười vui vẻ khiêm tốn nói các vị có chỗ không biết ta chẳng qua là thanh vân trong đệ tử bình thường nhất người thanh vân tông tại trung châu địa vị tất cả mọi người có nghe thấy ta không t ạ i lắm lời lựa chọn tông môn liền cần lựa chọn có thể dựa vào có thể vì chính mình chỗ dựa thanh vân tông là các vị không hai lựa chọn trong lúc nhất thời thanh vân tông bên kia khí thế ngất trời sĩ khí phóng đại. so sánh phía dưới kiếm linh phái lộ ra đặc biệt vắng lạnh đ á m tử đệ cũng có chút mặt t ủ mày châu sĩ、si、khí bề bài nghe thấy âm thanh của t h ờ i viễn dung huy lặng yên không tiếng động rơi xuống bên cạnh lý nhan hồi sư phụ sao ngươi lại đến đây lý nhan hồi từ trong túi cằn k h ô n lấy ra ghế nằm cùng che n ắ n g rủ để hai sư đệ một cái quạt gió một cái bưng lấy mâm đựng trái cây ngươi không phải nói không đến sao dung huy thư thư phục phục nằm nửa thì khí cười một tiếng ta không đến ai cho ngươi cho người chỗ dựa nhắc đến cũng đúng d ị lần này thanh vân tông chủ trì đệ tử chiêu mộ chính là thanh vân tông trương viễn đạo trương viễn đ hoặc là sợ h ã i chính là dung huy n g ư ơ i biểu diễn ngươi không cần phải để ý đến ta dung huy nhặt một viên nho cười tủng tìm nói dung huy vừa xuất hiện tất cả mọi người như lửa toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên người nàng độc nhất vô nhị lãnh nạo khí chất xuất trần tuyệt diễm dung mạo còn có khắc ở trong đầu của bọn họ một kiếm xương hàn cựu châu lực lượng c ù n g bố trong lúc nhất thời đỏ mặt đỏ mặt tâm trí hướng về tâm trí hướng về thời viễn bình tĩnh nhìn dung huy trong lòng hồi hộp ngũ trưởng lao tên sát thần này sao lại đến đây hắn quay đầu nhìn về phía bờ môi trắng bệnh trương viễn đạo lo âu nói sư phụ ngũ trưởng lao có biết dùng hay không man lực đem phái ta đệ tử thu sạch v à muôn h ạ dung huy b á đạo không nói đạo lý hình tượng xâm nhập thời viễn trái tim không có cái gì không phải ngũ trưởng lao không làm được thấy dung huy liền sợ đến như vậy có cái gì tiến đồ trương viễn đạo lệnh nói khiển trách thế、e、sợ chiến đệ tử chỗ này là thăng tiên này ngươi là thanh vân tông đệ tử kiếm linh phái mạnh hơn còn có thể đối địch với thanh vân tông cho dung huy một vạn cái lá gan nàng đều không dám ai nói ta không dám dung huy thản nhiên đứng vậy như băng như xương ánh mắt lạnh lùng liếp nhìn sắc mặt trắng bệnh đạt được thầy trò hai người bản tọa nhớ kỹ thăng tiên đài thu đệ tử có cái q u ý củ nếu thấy đã bị đối phương thu làm môn hạ đệ tử có thể khiêu chiến đối với phương t r ư ở n g lão tiếp theo đem đệ tử cấp v ề năm đó tiêu cẩn tại thăng tiên đài bị dung huy chỉnh đ ẩ y b ố i đất liền ra dáng đệ tử đều chiêu không đến cũng là dùng quy tắc này đoạt tông môn nhỏ yếu đệ tử đắc ý cho tông chủ thiên âm tông giao nội dung huy ngay lúc đó kim đan có cái khe không thể hoàn toàn thi triển nàng hiện tại là xuất khiếu cảnh đình phong chương viễn đạo chẳng qua xuất khiếu cảnh sơ kỳ đánh hắn liền giống như chơi bừa c ò n không nói ra vô tình s á t lục kiếm kiếm tu có thể vượt cấp khiêu chiến kiếm linh phái mới vừa vào lục đại tông môn muốn cùng thanh vân tông ta là địch t r ư ơ n g viễn đạo âm thanh hơi lạnh mang theo một tia không xác định tại quy tắc bên trong chơi đùa muốn g i ậ t tông môn sẽ không có ý tứ dung huy không cần thiết sự uy hiếp của hắn trương trưởng lao nhất định phải coi là chỉ sợ ngươi không dám t r ư ơ n g viễn đạo nói với giọng lạnh lùng có gì không dám chỗ nào không dám hắn cũng có thể hay sao kiếm linh phái có thể vì bản tọa cùng cựu đại thánh địa là địch dung huy nghiêng đầu cười một tiếng thanh vân tông sẽ vì chỉ là một trưởng lao cùng kiếm linh phái ta khai chiến sao l lúc trước kiếm linh phái tại trung châu địa vị không trên không d ư ớ i cứ việc trưởng lão đều là tu vi nguyên ánh cảnh đáng tiếc bởi vì quy mô nguyên nhân chẳng qua là không trên không d ư ớ i tông môn hiện tại kiếm linh phái có hơn ba mươi kim đan cảnh đệ tử bốn cái xuất khiếu cảnh trưởng lão đã lục đại tông môn một trong còn chiếm đoạt phái thanh thành trung châu lớn nhất vạn giảm kiếm chủng thực lực không thể so sánh nổi thanh vân tông cùng kiếm linh phái nhất quyết thư hùng cho dù nó thắng lợi cũng sẽ thương cân độ cốt ngươi trương viễn đạo á khẩu không trả lời được thanh vân tông xác thực sẽ không vì hắn một cái nho nhỏ trưởng lão đắc tội kiếm linh phái dung h u bộ dáng không sợ hãi là tại quá tró hơn nữa chính mình cũng đánh không lại t r ư ơ n g viễn đạo chột dạ cực kỳ nghe thấy hai người đối thoại đệ tử mới cực kỳ kinh ngạc thanh vân tông cây lớn dễ sâu kiếm linh phái có tình mùi ta bắt đầu xoắn suýt thanh vân tông tốt xuất khiếu cảnh đại năng có m ộ ư ơ i tám cái còn có một vị hợp thể cảnh kiếm thánh chọn thanh vân tông ta ngược lại thật ra cảm thấy kiếm linh phái càng tốt hơn có thể vì một trưởng lão đắc tội cựu châu thánh địa bảy cái trưởng lão bốn cái xuất khiếu cảnh đã rất cường đại đến đệ tử thanh vân tông nhiều như vậy những trưởng lão kia khẳng định không quản được chúng ta dù huy nghe thấy nơi này ánh mắt lườm giống mấy cái muốn tìm dựa vào nguyên anh cảnh tàn tu việc trịnh trọng nói ta hướng tất cả mọi người muốn gia nhập kiếm linh phái hoặc là đã là kiếm linh phái tu sĩ bảo đảm khi các người gặp nguy hiểm không cần từ bỏ tại các ngươi phía sau có một cái nguyện vì các đệ tử đòi công đạo tông môn cường đại không phân cao thấp quý tiện không đặc biệt cửa hoặc là thân truyền kiếm linh phái cũng là các ngươi cường đại nhất hậu thuẫn b ả n tọa chính là vì các ngươi ra mặt kiếm tranh tiên kiếm khí thế bàng bạc xuất thế treo cao giữa không trùng giống như liệt nhật sặc sỡ l o á mắt lý nhan hồi rèn sắc khi còn nóng vừa rồi ta hỏi thời vận sư huynh nghiên kỷ cùng tu vi hiện tại đến thiên ta ta là kiếm linh phái phiêu m i ệ u phong đệ t ử đời thứ sáu lý nhan hồi năm hai mươi chín kim đan cảnh trung kỳ vừa mới nói xong phản p h ấ t có một vệ ánh sáng đánh trên người lý nhan hồi ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển rời đến vị này không đến ba mươi kim đan cảnh thiên tài trên người thời vận sáu mươi tuổi kết đan đã làm lòng người t r í mê mẩn lý nhan hồi để bọn họ trợn mắt h ố t mồm cái gì là thiên tài đây mới phải là thiên tài lý nhan hồi thông thạo tâm lý học mãnh liệt so sánh càng s ô n g ra kiếm linh phái cường đại không có so sánh sẽ không có tổn thương thời vận mặt đầu cứng lý nhan hồi thoại thuật lừa bên trong không được lừa gạt đám này giao hẹ đã đủ trừ cái đó ra sư lệ của ta bạch hành nhất cũng là tu vi kim đan cảnh lý nhan hồi cười nói các vị tưởng tượng ta cũng như thế không đến ba mươi liền trở thành là cao thủ kim đan cảnh sao còn do dự cái gì kiếm linh phái mới là mọi người tối ưu trọ nói lý nhan hồi gọi ra kinh hồng nổi lên tâm tình nước nợ nói huyền dịch tổ sư gia ngài đồ tử đồ tôn bị người của thanh vân tông bắt nạt được không ngóc đầu lên được ngài ngàn vạn không thể ngồi xem không để ý đến a mau cứu ta đi nước mắt t ừ lý nhan hồi trên gương mặt rơi xuống hắn đưa lưng về phía đệ tử đối mặt dung huy nước mắt nói đến là đến dung huy mắt một mực cái này cũng được sau một khắc huyền dịch xông ra kinh hồng chạy về phía thanh vân tông váy dài một phật thanh vân tông cung điện ẩm ẩm đổ sụt khói bùi quần c u ộ n t r ư ơ n g viễn đạo mắt trợn mắt nhìn được căn g tròn mặc dù đổ sụt không phải thanh vân tông trụ sở chủ yếu kiến trúc nhưng trương viễn đạo nói với giọng tức giận huyền dịch tiền bối lý nhan hồi ăn nói bờ bãi hắn nói đều là giả chân chính bị bắt nạt người là bọn họ được không huyền dịch xanh thẳng mắt bắn ra hàn mang ngươi cảm thấy bản tọa sẽ tin tưởng ngươi vẫn là nói bản tọa đồ tôn nước mắt là giả nam nhi không dễ rơi lệ huyền dịch vẫn là lần đầu tiên thấy lý nhan hồi khóc có ch trương viễn đạo tức giận đến nổi trận lôi đình h à n chứa ra khóc lý nhan hồi xoa xoa xương đỏ hốc mắt tổ sư r a trương trưởng l a o gào ta sớm biết cũng không cần ớt chỉ thiên nhiên ép nước ớt nóng qua tay thật qua tay hắn căn bản không khống chế nổi nước mắt của mình nước mắt vừa rơi xuống càng giống như thật huyền dịch gọi k i n h hồng một kiếm vô đến trương viễn đạo khóc không ra nước mắt bị ép buộc tiếp chiến lý nhan hồi trong mắt c h ả y ra an ủi nước mắt đối với sư phụ so với cái ok sau đó lấy ra kính dâm tre mất x ư n g đỏ mắt thân yêu các sư đệ sư muội thấy không đây cũng là kiếm linh phái ta kiếm linh uy lực vô xong gia nhập kiếm linh phái đưa kiếm linh lấy một địch nhị mỹ t ư tư còn đang chờ cái gì hoa nha kiếm linh rất đẹp t r a i ta chọn kiếm linh phái ta cũng muốn ba mươi tuổi kết đan như thế so sánh thanh vân tông s ắ c thực kém rất xa kiếm linh phái không hổ là trung hương tông môn đáng để mong chờ năm năm trưởng lão ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ tu ta yêu ngươi ta phải vào phiêu m i ệ u phong thanh vân tông chỉ thường thôi kiếm linh phái mới là tiềm lực nhìn hơn phân nửa đệ tử chạy kiếm linh phái chỗ nào đo tư chất lý nhan hồi cảm thấy đ á giá hắn cùng người trong đám làm bộ đệ tử mới nguyên lãng so với cái cái kéo tay trải qua bộ mặt ngụy trang thủy quân đầu lĩnh nguyên lãng được nhiều người ủng hộ mang theo tươi mới giao h ẹ trở về kiếm linh phái đệ tử mới không hiểu hỏi vì cái gì người sư huynh tia nước mắt dưng dưng nguyên lãng đình chỉ mỉm cười t ậ n lực nghiêm túc nói hắn thật cao hứng vui đến phát khóc hắn đối với chúng ta đám này tân tấn đệ tử yêu thâm t r ầ m đây không phải là nước mắt là sư huynh nặng nghề yêu cho nên chúng ta phải tu luyện thật tốt không cần phụ lòng sư huynh tín nhiệm đệ tử mới nhóm cảm động và phần tu tiên giới kẻ ra đời đối với lý nhan hồi thủ đoạn nhỏ không thèm liết một cái bọn họ muốn vào thanh vân tông tu hành lại đối với tu hành điều kiện chủng một tu sĩ trong đó yếu ớt nói nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ mỗi tháng bổng lộc ba trăm linh thạch cần mang theo năm trăm đệ tử mỗi tháng chém giết thất giai hung thú nội đan mới có thể lưu lại thanh vân tông hà n đ ố i với bên cạnh áo đen tóc đen tu sĩ nói chẳng ca bảy giới hung thú tương đương với nguyên anh cảnh trùng kỳ tu vi vẫn là mỗi tháng chém giết ta sợ là không làm được ta không muốn đi không có tiền đồ lưu trạm nói với giọng lạnh lùng thanh vân tông có tài nguyên tu luyện tốt nhất cho dù không cho linh thạch ta cũng đi lại nói không phải là thất giai hung thú sao cố gắng một chút cũng có thể phú ngọc mộng tưởng đang ở trước mắt ngươi muốn từ bỏ lưu trạm h tốt nhất, tốt nhất mặt như trầm thủy rất không cao hứng thử đồ hèn nhát ngươi không muốn ta không ép một ngươi p h u ngọc nằm lấy góc áo của hắn tế thanh tế khi nói ta ta ta sợ sợ lưu trạm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sợ ngươi liền đi kiếm linh phái từ đây chúng ta mỗi người đi một ngả phù ngọc luôn m u ố n ta không muốn cùng ngươi tách ra lưu trạm không n g a nhất hắn hèn yếu dáng vẻ quá muốn ăn đòn mỗi lần như cái cho con đồng dạng ủy ủy khuất khuất đi theo phía sau mình làm cái vướng víu đều không tốt dễ làm nếu không phải hai người nhà là thế dao lưu trạm sớm một cước đem cái này đáng ghét tình đạp ra ngoài ngươi không muốn cùng ta tách ra ta xem ngươi là sợ chết không dám lưu trạm giật trở về tay h á o thử l ệ n h thực đáng ghét p h u ngọc tay cứng đờ hắn tự ti hèn hạ đầu ngươi thật rất đáng ghét ta sao lưu trạm tức giận nói hận không thể ngươi hiện tại liền theo trước mắt ta biến mất phù ngọc đáy mắt p h i m hỏng hắn chẳn qua là làm ra lựa chọn chính xác nhất không biết bạn tốt tại sao phát lớn như vậy tính phí vậy vậy tốt ta, ta nói phù ngọc túi đầu chạy đến kiếm linh phái bên kia báo danh giảng bài tiên sinh hải tuyển kiếm linh phái giảng bài tiên sinh tu vi thấp nhất là tu vi nguyên anh cảnh dung huy nói với giọng lạnh lùng tên âm thanh lạnh như băng đâm vào trong thai phù ngọc nhát gan hắn sợ hết hồn Hắn nhìn tuyệt mặt ỹ lưu ly bảo tôn, m đột nhiên đỏ lên lắp bắp nói phụ phù ngọc phù ngọc dung huy đưa tay d ơ lên cái c ầ m của hắn cười ngươi được tuyển a phù ngọc có chút mơ hồ đơn giản như vậy a hắn còn tưởng rằng phải đi ngang qua trùng điểm sàn trọn cuối cùng chính mình sẽ đào thải dung huy cười nói xem người t h u t mắt luyện k h í đại sư phù ngọc tên dung huy như sấm bên hai nàng một thanh tiên kiếm đều xuất từ phù ngọc cái tay cũng là nàng yêu nhất kiếm phù ngọc đến từ tiểu thần giới dung mạo của hắn dung huy đời này khó quên phù ngọc từng là thanh vân tông luyện k h í đại sư dung huy không nghĩ đến chính mình vậy mà nhặt được bảo tâm tình thật tốt ừ lưu trạm cười lạnh ta đã nói tại sao không c h ọ n ta hóa ra là muốn làm ngũ trưởng lao dưới váy thần phù ngọc đỏ mặt giải thích không không phải như vậy ta không cần cùng hắn giải thích từ giờ trở đi ngươi là kiếm linh phái ta giảng bài tiên sinh dung huy ngón tay khé động huyền ánh sáng màu vàng lấp lóe lưu vân như quỷ mị vòng quanh cái cổ dạo qua một vòng tinh diệu tránh đi động mạch chủ lưu lại một vòng vết thương p h ú c máu tươi cùng phun lưu trạm hoảng sợ che lấy nóng bỏng cái cổ trái tim phát lạnh dung huy xuất thủ thế nào hắn cũng không thấy quá khủng bố lần sau lại ra nói t i ê u ngạo ta đem đầu ngươi cắt đi làm cầu để đá dung huy cười mỉm nhìn lưu trạm ánh mắt lạnh lùng hàn mang lấp lóe giống như xuất khiếu lợi kiếm phong mang bước người lan cùng lưu trạm đám người cùng đi đám tu sĩ kinh hãi gần chết lời đồn dung huy vô tình sát lục kiếm đã đạt đến đạt đến tri cảnh lời đồn thật kiếm linh phái tương lai đều có thể muốn đi thanh vân tông các tu sĩ giao động phù ngọc ngơ ngác nhìn báo danh thanh vân tông h ả o hưu nói với dung huy ngũ trưởng lão trạm ca tính khí không tốt không phải cố ý ta dẫn h ắ n hướng ngươi bồi tội h ắ n phạm sai lầm có quan hệ gì đến ngươi dung huy nói với giọng thản nhiên bản tọa không cho phép bất kỳ kẻ nào lấy bất kỳ phương thức làm nhục người kiếm linh phái ta phù ngọc bao gồm ngươi bao gồm tất cả kiếm linh phái dạng bài tiên sinh dung huy nhất n u ô n kiểu đỉnh các tu sĩ động tâm chương hai trăm hai mươi bảy soi tính văn hóa giải mã bản các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ chọn kiếm linh phái đời này không thể lại vào thanh vân tông s ư ơ n g mặt s ư ơ n g mũi trương viễn đạo phun lửa hai con ngươi nhìn chằm chằm dung huy đo các ánh mắt rơi xuống trên kinh hồng kiếm huyền dịch đánh tơi bởi trương viễn đạo sau về đến kinh hồng sống ba trăm bốn trăm n ă m trương viễn đạo tự nhiên biết phiêu m i ệ u phong đời thứ nhất phong chủ h u y ề n dịch hán kiêng kỵ dung huy không dám đối với huyền dịch xuống nặng tay huyền dịch cũng không phải là không đầu góc người người đánh người chuyên đánh mặt trương viễn đạo nhìn chật vật kỳ thực chẳng qua là chịu một chút da thịt nỗi khổ cũng không lo ngại đúng dịp kiếm linh phái ta cũng thế dung huy lặng lẽ đưa mắt nhìn ngao nghe muốn động đệ từ mới cho lưng trường phái đón đầu ra s lời vừa nói ra những kia có một chút thiên phú nghĩ đi trước thanh vân tông thử nhìn một chút không được lại trở về kiếm linh phái đệ tử mới sạch sẽ thu hồi tâm địa giang dạo trừ r a đệ tử có thực lực tán tu cũng tại trần trờ luận thực lực thanh vân tông có một không hai trung châu luận phúc lợi kiếm linh phái là không có chỗ thứ hai kiếm linh phái thất phong trưởng lão tăng thêm giảng bài tiên sinh c h ă n g qua tám mươi người đến hơn tám mươi người gánh chịu ba đệ tử giảng bài đo miễn cưỡng không có trở ngại kiếm linh phái lần này triêu sinh mục tiêu là tám trăm đệ tử nếu không chi âm mộ có thực lực tán tu hỗ trợ chia sẻ nhân thủ giật gấu và vai trung châu tông môn đệ nhất cùng m ạ t lưu trung cửa rốt cuộc chọn người nào các vị trong lòng cân nhắc một chút t r ư ơ n g viện đạo đứng chắp tay thanh vân tông chiêu hiền nạp sĩ cầu hiền như khác dựa theo thanh vân tông tiêu chuẩn mỗi nguyên anh cảnh tu sĩ mỗi tháng nộp một cái yêu thú cấp bảy nội đan giao cho các người mà thanh vân tông chỉ cho giảng bài t i ề n sinh ba trăm linh thạch đây cũng là thanh vân tông thành ý d g huy thi p h á p đem thanh vân tông chiêu hiền nạp sĩ tiêu chuẩn phóng đại gấp mấy trăm lần xanh đen sắc nhẹ nhàng cờ chiếm nửa bầu trời thanh vân tông gây nên sói tính văn hóa nói dễ nghe trên thực tế chẳng qua lợi dụng chính mình tông môn đệ nhất, danh tiếng nghiền ép có dung huy nhìn như có điều suy nghĩ tá tu nói với giọng thản nhiên thanh vân tông chỉ nói tu sĩ chức trách lại không nói cho lợi ích lẫn lộn đầu đôi u là một đồ đần mới có thể vì danh đầu đi thanh vân tông làm cố hết sức không tốt khổ lực đám người nhìn lên trên không trung hơn mười đầu điều kiện hạ khắc mười phần đồng ý dung huy nói như vậy coi như thành công gia nhập thanh vân tông suốt ngày mang theo đệ từ nơi đó có thời gian tu luyện để cao tu vi vấn đỉnh tiết lộ cảm nộ sâu nhất chính là phù ngọc hắn lo lắng hai con ngươi nhìn về phía lưu trạm muốn nói lại thôi lưu trạm một lòng một ý muốn vào thanh vân tông con mắt đều không nhìn hắn một cái dứt khoát quả quyết đứng sau l ư n g thời vận ngũ trưởng lão không phải ta thanh vân người thế nào biết ta thanh vân không có an bài tốt bọn họ thời gian tu luyện dung huy nói chúng tim đen trương viễn đạo rất trục dạng lúc đầu tu tiên giới cũng an bài thời khóa biểu sao lý nhan hồi thầm nói kiếm linh phái đệ tử ngoại môn trên cơ bản chỉ có chờ giảng bài tiên sinh phân nhi như thế nói là chúng ta quá lười nhác kiếm linh phái thuê giảng bài tiên sinh dạy bảo đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn cùng thân truyền đệ tử nhiều do trưởng lão hoặc là kim đang cảnh trở lên sư hình truyền thụ công pháp nội ngoại môn đệ tử học công pháp nhất trí duy nhất có khác biệt chính là đệ tử thân truyền những người này gánh chịu kiếm linh phái tương la nội ngoại môn khác biệt là mấy trăm người ăn c h u n g nổi vẫn là mấy chục người ăn c h u n g nổi khác biệt lý nhan hồi tại kiếm linh phái những năm này trên cơ bản là ăn trực dung huy nghe thấy tiểu đồ đệ nói nhỏ cũng cảm thấy lương cao thuê giảng bài tiên sinh quá lời nhác đối đãi trở về kiếm linh phái muốn cùng chấp t r ư ờ n g hình đường tứ sư h u y n h nói một chút Chọn. dung huy đưa tay đi thanh vân tông vẫn phải đến kiếm linh phái ta hoặc là rời khỏi các vị tự do lựa chọn chọn trước đây ta muốn nói đôi câu lý nhan hồi biết dựa theo thực lực đến chọn kiếm linh phái không phải tối h u chọn hắn mở ra lối riêng ta thân là đệ tử kiếm linh phái đối với thanh vân tông cái gọi là sói tính văn hóa có t r ư ơ n g trưởng lão sói tính văn hóa tinh tụy ở chỗ cho sói ăn thịt không phải cho vẽ lên bánh nướng bánh là nuôi không ra sói chỉ có thể nuôi heo t r ư ơ n g viễn đạo mặt lập tức đen coi như bánh vẽ thanh vân tông là tốt nhất cửa hàng bánh nướng kiếm linh phái nhiều lắm là tính toán c á i chọn lấy người bán hàng rong lời ấy sai lý nhan hồi cười tủng tỉm nói một dạng bánh nướng đồng dạng thuê tiểu nhị cửa hàng bánh nướng cho tiểu nhị ăn cho than chọn lấy người bán hàng rong để tiểu nhị ăn no nê chỗ nào có thể giống nhau lại nghèo không thể nghèo giáo dục lại khổ không thể khổ hải tử kiếm linh phái tại đệ tử trên người tập trung đầu tư gần như bất kể một cái giá lớn. vương thạch thủy hạ cửa hàng mỗi tháng lợi nhận u mấy ngàn vạn linh thạch một phần ba tập trung tại như thế nào cho đệ tử kiếm linh phái để cao trên tu vi hắn keo kiệt bộ dáng xâm nhập lòng người có thể nhắc đến cho các đệ tử mua kiếm mới pháp ý, ý tất cả đỉnh núi nghiên chế mới trận pháp hoặc là công pháp sửa chữa và chế tạo đan lô các loại mỹ mắt đều không nháy mắt một chút lý nhan hồi nói người tu t i ê n giới đều biết kiếm linh phái ta chưa từng keo kiệt giảng bài tiên sinh bồng lộc dựa theo tu vi cùng cống hiến để cao đãi ngộ chương viễn đạo k i n h thường cái nào thì sao ngu xuẩn nhất lựa chọn kiếm linh phái bỏ ra đại giới mới có thể lấy được những tài nguyên này. thanh vân tông ngoắc ngoắc ngón tay đều có thể lấy được cả hai không thể so sánh hết sức rõ ràng kiếm linh phái ta chú trọng hơn giảng bài tiên sinh cùng đệ tử tiền đồ đem bọn họ để ở trong lòng lý nhan hồi chậm rãi nói không sợ trương trường sinh tức giận ta cảm thấy thanh vân tông vật cạnh t i ê n trạch sói tính văn hóa quả thật chính là là nghiền n g ép ngoại xính tiên sinh t ạ t bã l ử a giận vô hình xông lên trương viễn đạo trong lòng hắn nói với giọng lạnh lùng ăn nói bừa bãi ăn nói bừa bãi lý nhan hồi k h á c k h o t tay chỉ ta chẳng qua là tùy việc mà xét nói xuống tương lai không tăng cao đãi ngộ vô hạn nghiền ép giảng bài tiên sinh tông môn đều là nói với giọng thản nhiên thanh vân tông muốn ngựa chạy lại không cho ngựa ăn cỏ nơi đó có nhiều như vậy chuyện tốt đổi lại là có một thân bản l ã n h muốn tìm một cái chỗ sống yên phận không ở ngoài hai điều kiện hoặc là linh thạch cho đủ hoặc là cho ta một quyền để ta là người bán mạng công pháp cái gì động thiên phúc địa đều là nói nhảm đám người nghe được lời ấy như thể hồ c o n đ ỉ n h vị đạo hữu này nói có lý nói không sai ta muốn vào thanh vân tông vì chính là công pháp nếu như cảnh giới không lấy được tăng lên ngược lại bởi vì chuyện khác chậm trễ tu hành được không bù mất lời ấy không phải không có lý dung h u cho chậm rãi mà nói tiểu đồ đệ một cái ánh mắt tán thưởng làm tốt lắm t r ư ơ n g viễn đạo sắc mặt xanh mét linh thạch cùng tông ta cạnh tranh ý thức có quan hệ gì t r ư ơ n g trưởng lão hỏi lời này đúng người lý nhan hồi thấy đem người vây quanh vòng tròn của mình bên trong đến cười nói linh thạch cùng sói là thế nào quan hệ ta lấy một thí dụ lương tháng trăm vạn linh thạch tông môn chính là ta sống lấy ý nghĩa tông môn mục tiêu chính là tín ngưỡng của ta lương tháng tám mươi vạn linh thạch tông môn là nhà ta trưởng môn là cha ta mẹ không sợ sinh tử không n i ệ m nghỉ ngơi trưởng môn nói cái gì nghỉ ngơi ta còn có thể nhậu dạy một canh giờ lương tháng năm mươi vạn linh thạch thế cùng tông môn cùng chết sống cần phải đối với ta đù nghịch lư manh lương tháng ba mươi vạn tuyệt đối không nên bởi vì ta là kiểu hoa mà thương tiếc ta lương tháng mười vạn tu phúc báo tính là gì ta có thể cho ngươi tu phúc em bé tập hợp đủ thất long châu triệu hoán độ kiếp cảnh đại năng lương tháng tám vạn trưởng môn hôm nay ngài muốn uống nước táo nước dừa hấu vẫn là ta cái này ba t ệ tử lương tháng năm vạn làm thêm giờ thuộc về bình thường như ăn cơm ta không cần ta việc lương tháng ba vạn trưởng môn nói đều là đúng sai chính là thế giới này lương tháng hai vạn trưởng môn nói gì là gì lương tháng một vạn người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu sinh hoạt chính là khổ như vậy chắc chát, chát. lương tháng năm ngàn tất cả mọi người là gốc cắt bọn sinh vật trưởng môn ngươi dựa vào cái gì như vậy này lương tháng hai ngàn trưởng môn miệng không phải miệng là cơ vòng nói ra liền g i ố n g túi lắm lương tháng một ngàn trưởng môn mộ tổ bước lên khói xanh một nhóm trên bạch lộ trời xanh lương tháng chụp trở về không ta trưởng một cha lý nhan hồi một phen r o n g r ạ c phân trần trấn kinh tứ toạng dù huy khoe miệng con con g không biết tiểu đồ đệ từ đâu đến nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ ý nghĩ trương viễn đạo tức dẫn đến cặp mắt phút lửa thanh vân tông lương tháng ba trăm lý nhan hồi thở dài không phải ta nói ngươi trương trưởng lão trở về khuyên nủ thanh vân tông túi tiền không cần như vậy keo kiệt thật keo kiệt như thế cùng tam sư bá không so được tam sư bá nghèo chính mình bất tận hải tử lý nhan hồi đi qua rất nhiều môn phái chỉ có đệ tử của kiếm linh phái có thể làm được nhân thủ ba thanh chất liệu không tệ kiếm biểu hiện ư u dị người ban thưởng một năm lớn đệ tử ngoại môn hàng năm đều có tấn thăng thành đệ tử nội môn cơ hội ở cuối xe đệ tử nội môn đồng dạng có gặp phải biến thành đệ tử ngoại môn nguy hiểm hệ số an toàn cao nhất là đệ tử thân truyền lý nhan hồi ngoại trừ dựa theo sư phụ loại đó luyện không giống liền hướng chết bên trong luyện phong cách hắn cảm thấy chính mình là nguy hiểm nhất đệ tử thân truyền cách tử vong chỉ cái một khoảng cách t r ư ơ n g viễn đạo mặt đều tức giận liếc trực tiếp ra lệnh nhanh chọn ngạo mạn thái độ cùng kiếm linh phái thân hòa hình tượng so sánh tươi sáng tất cả mọi người dưới đáy lòng đều có một cây cái cân thắng lợi cán cân nghiêng khuynh hướng kiếm linh phái cuối cùng kiếm linh phái mang đi bảy thành đệ tử cùng muốn tìm cái tông môn dựa vào t ạ n tu hoàn toàn thắng lợi một nhóm hơn năm trăm người trùng trùng điệp điệp bên trên kiếm linh núi chuyện này là liễu diệp phong chủ đạo dung huy không đoạt hắn danh tiếng cùng lý nhan hồi đi tại đội ngũ sau cùng sư phụ s con người đều muốn rất xuống thanh vân tông đang ở tàu doanh lòng đang hắn cũng quá rõ ràng hắn là cam tâm tình nguyện gia nhập kiếm linh phái sao ta thế nào cảm giác hắn là gián điệp bộ dáng này ta rất không yên lòng phù ngọc nghe t h ấ y âm thanh của lý nhăn hồi trái tim run lên m ở mịt luống cúng nhìn dung huy n g h ĩ giải thích cũng không dám cùng vị này lệ khí đầy được tràn ra đến lưu ly bảo tôn nói chuyện hắn rất sợ hãi cho dù tu vi nguyên anh cảnh vẫn là rất sợ hãi trực giác nói cho hắn biết dung huy vô cùng nguy hiểm nhất là nàng ung dung thản nhiên suýt nữa cắt lưu trả đầu phù ngọc càng sợ phù ngọc dĩ nhiên không phải cam tâm tình nguyện gia nhập ki dung huy buồn cười ngắm nhìn nhát như chuột phù ngọc nói với giọng thản nhiên hắn là bị ép buộc gia nhập kiếm linh phái dung huy thấy rất rõ ràng lưu trạm chưa nói để chán ghét phù ngọc để hắn lăn ngon thoại phù ngọc đoán chừng sẽ trông mong rán đi lên tuyệt đối không cùng hắn tách ra nhưng phù ngọc nghe thầy trò hai đối thoại trong lòng hồi hộp năm ngũ trưởng lao nếu cảm thấy tại hạ không được ta ta hiện tại liền đi ngươi không cần đáng thương ta sau khi tiến vào trong tu t i ê n giới phù ngọc giống đầu đôi nhỏ đồng rạng cùng sau l ư n g lưu trạm mọi chuyện do lưu trạm làm chủ nghe lời răm g i p lưu trạm thiên phú chất tuyệt phù ngọc đứng ở phía sau hắn liền giống một cái bóng. tất cả mọi người nhớ kỹ lưu trạm ưu tú quả cảm cương nghị đối với phù ngọc đánh giá lại là tham sống sợ chết hèn nhát dân ra phù ngọc tính cách thời gian dần trôi qua tự ti bắt đầu lo được lo mất dung huy không hiểu rõ phù ngọc đi qua nàng trên t h a n g tiên đ à i thấy phù ngọc cùng lưu trạm sống chung với nhau c h ỉ cảm thấy rất quái dị cái này cùng nàng trong trí nhớ luyện khí đại sư phù ngọc ngày đêm khác biệt lưu trạm lạnh lùng bá đạo phù ngọc nhát gan hèn yếu có lấy lòng hình nhân cách bản tọa điểm tướng chưa hề cũng không phải bởi vì đáng thương người nào dung huy nhìn thoát khỏi tán tu quần thể phù ngọc cười nói phù ngọc ngươi sống là người của ta. chết là cái chết của ta người bản tọa sẽ không để ngươi đi cái gì phu ngọc quả thật không thể tin vào a i mình hắn m ộ t ngơ ngác đưa mắt nhìn dung huy hiểu lầm trong lời nói của nàng c h i ý ngũ trưởng lão không phải tu vô tình đạo a ta ta còn chưa nghĩ ra song tu đạo lữ dung huy rất khá rất cường đại nhưng hắn rất sợ phu ngọc càng sợ chính là dung huy g i ế t phu chứng đạo cùng sư phụ ta song tu ngươi n g h ĩ được đẹp lý nhan hồi vô tình phá vỡ phù ngọc không hợp thực tế h ảo tưởng ta quang bay loạn ý của sư phụ là ngươi đừng suy nghĩ trở về thanh vân tông tìm ngươi tình nhân cũ đô đần trưởng môn sư thúc quý mỹ nhân cho dù giang tuyết vân cái nào không thể so sánh phù ngọc y ê u tú chuyển động lấy phù ngọc lý nhan hồi đứng ở ngoài cuộc thấy rõ quý mỹ nhân đối với sư phụ đó là thuần chân hữu nghị hai người kéo tay nhỏ ôm ở cùng nhau đều là tình nghĩa huynh đệ thầm thư giản cùng giang tuyết vân nhìn sư phụ ánh mắt ôn nhu đến độ m u ố n chảy nước chỉ t i ế c sư phụ là một đầu gỗ không h i ể u phong tình trường môn sư thúc tốt bao nhiêu giản đỡ dở mỹ nhân cùng nữ sát thần một đôi trời sinh a là ta hiểu lầm xin lỗi xin lỗi phù ngọc bên thai đỏ lên còn có lý đạo hưu ta cùng chạm ca không phải loại quan hệ đó ngươi chớ nói lung tung không phải cũng không phải là thôi có gì tốt thẹt t ù n g lý nhan hồi như cái hồng trần lãng bên trong lăn v à i vòng yêu đương cao thủ lại nói long dương đồng tính tại tu tiên giới cũng không phải cái gì hiếm thấy chuyện ta không kỳ thị hắn thật không ngại p h u ngọc bên thai nổ đỏ lên không nên nói lung tung ta không có đi đừng nói dung huy cười nói nói thêm nữa p h u ngọc đều muốn tìm kẽ đất nhi chui vào trốn đi lý nhan hồi cười đụa không nói p h u ngọc một đường đỏ mặt lên núi thấm thư giản mở kiếm t r ù n g để tân tấn đệ tìm b ộ i kiếm năm trăm người đệ tử chỉ có hơn ba trăm cái cùng kiếm linh phái có duyên tân tấn đệ tử cùng giảng bài tiền sinh nơi ở thống nhất do đại trưởng lao văn nhân ngự an bài dự lưu cho giảng bài tiên sinh nơi ở toàn bộ chiếm xong chỉ có p h ù ngọc không có trụ sở dung huy trực tiếp để trên p h ù ngọc phiêu miệng phong văn nhân ngữ nhìn sợ dung huy sợ phát r u n p h ù ngọc không đành lòng tiểu sư muội đại trúc phong có rất nhiều phòng xá không bằng hắn đi theo ta đi dung huy cự tuyệt đại sư h i n h sau đó nói p h ù ngọc ta nhớ được ngươi là đi là con đường luyện khí là là phù ngọc t h ấ p giọng trả lời dung huy nụ cười không giảm phiêu miệng phong ta chín n g h n dặm trong lĩnh vực có một t o à luyện khí dùng con mỏ toàn bộ trung châu toàn à y lớn nhất phù ngọc mắt tỏa sáng dung huy sâu kín một trận phụ ngọc còn sợ sao p h u ngọc kích động đến run rẩy ánh mắt của nghiệt nói không sợ phiêu m i ệ u phong có mỏ ngũ trưởng lão là ma hắn cũng không sợ chương hai trăm hai mươi tám sư phụ ngươi b ậ t h ắ c p h u ngọc chân t r ư ớ c bước lên phiêu m i ệ u phong chân sau liền bị phong bên trên phong mang tận xương s á t ý sợ đến mức cứng ngắc cái gì vài trăm dặm đào đới không hết q u ò n mỏ cái gì tốt nhất tài liệu luyện khí đều không trọng yếu bảo vệ mạng nhỏ quan trọng p h u ngọc tiền bối đi nơi đâu lý nhan hồi mắt sắc nhìn thấy chủ trừ không tiến thêm nửa đường bỏ của phù ngọc một thanh tóm lấy cổ áo của hắn như vồ con gà con đi lên chạy cái gì huynh đệ và phiêu miệ trốn được a mặc dù sư phụ thường không là người nhưng nàng đặc biệt có nguyên tắc là nàng nhận định người chạy một lần chân cứ gãy một lần chạy hai lần được chạy hai lần n g ư y i n g ư ờ i đều nát nói chuyện giật gân dứt lời lấy hết nhát gan trong thai phù ngọc liền giống châm nôn phù ngọc mắt một mực sớm biết liền không nên tham q u ò n mỏ người tên tiểu bối này không cần lôi lôi k é o kéo cùng bản tọa xưng huynh gọi đệ còn thể thống gì phù ngọc lại sợ lại sợ cố gắng giả bộ như chính mình rất hung dáng vẻ đe dọa kim đan cảnh lý nhan hồi bản tọa ngài là ngọn tiên sơn kia đậu phụ tọa lý nhan hồi đem phù ngọc ném vào phiêu miệ phong trong kết gi thân o là nguyên một c anh cảnh đại năng hắn xác thực không có cái gì động thiên phúc điện duy nhất tần thân động phụ đều là lưu trạm hắn hiện tại cùng lưu trạm quan hệ cứng ngắc càng không mặt về đến hai người đã từng căn nhà nhỏ bé độc phủ ta ta là tu vi nguyên anh cảnh phù ngọc lấy dũng khí cố giả bộ chấn định ngươi đánh không lại ta lý nhan hồi nhìn hắn sợ sợ d á n g vẻ buồn cười gọi ra kinh hồng trật kiếm chỉ thương cung màu tím lam linh quang phóng lên tận trời lôi điện chi lực trên kinh hồng chia ba rung động sắc bén sát ý như đ a o trong nháy mắt đem vương viên mười dặm cỏ cây đã san thành bình điện tạ tu vô tình đạo lý nhan hồi vừa cười tủm tỉm vừa nói kim đan cảnh sơ kỳ đại viên mãn lôi hệ đơn linh căn phù ngọc tiền bối muốn thử xem pháp khí của ngươi lợi hại vẫn là mũi kiếm của ta lợi sao phong mang sát ý thấu xương tại quanh thân phù ngọc l ậ lờ vô tình đạo tượng trưng cái gì hắn biết rõ. phù ngọc yếu đ ớt nhìn nói trở mặt liền trở mặt thiếu niên trong mắt hắn t à sát chi khí như dương nanh múa v ố t manh thu hung thần vô cùng hắn cổ họng x i ế t chặt đánh chém chém g i ế t g i ế t thật không tốt lý nhan hồi thu liễm khí tức bàn tay lớn khoác lên phù ngọc gầy yếu trên vai như vậy mới đúng chứ huynh đệ theo sư phụ ăn ngon uống say không tốt sao đúng cho ngươi một quyển phiêu m i ệ u phong sinh tồn sổ tay ngươi xem thật kỹ sư phụ nàng có ép b u ộ c c h ứ n g bệnh thích sạch sẽ ngươi thấy nàng thời điểm nhớ ký ăn mặc trình tề đem chính mình dọn dẹp thỏa đáng điểm nếu bị đổi ra khỏi cửa huynh đệ ta cũng không giút được lý nhan hồi hảo tâm nhắc nhở sư phụ nàng tính khí không tốt thấy không vừa mắt nói không chừng một kiếm bổ ngươi sẽ không có nhà phù ngọc tay r u lên sắc mặt biến thành xanh s á m sắc đ ỗ n g nhiên một âm thanh lạnh như băng từ trên trời r á n xuống lý nhan hồi hủy hoại phi ê u m i ệ u phong khấu trừ ba tháng lương tháng trong vòng ba ngày chưa đem nơi tổn hại chữa trị như lúc ban đầu mỗi ngày v ù n g kiếm tăng lên ba ngàn kiếm âm thanh lạnh lạnh tan mất lý nhan hồi cùng trong thai phù ngọc trong n g á y mắt x u y tim sư phụ giảng đạo lý ta cũng là vì phi ô m i ệ n phong chúng ta uy nghiêm lý nhan hồi cách không gọi hàng ngày đừng như vậy dưới chân núi sờ, sờ từ từ làm cái、gì? d u n g huy âm thanh lạnh như băng có chút bất cận nhân tình một khắc đồng hồ không thấy được ngươi t r ừ n g phạt siêu cấp gấp đội gấp mười lý nhan hồi đầu lớn như c á i đấu sớm biết hẳn là ở trên núi phía trước trước cho phù ngọc một hạ mã h uy cứ việc phù ngọc không cần hạ mã h uy hắn đều sẽ đàng hoàng đến lý nhan hồi bước đi như bay vòng quanh đường núi gập gành trèo lên trên phù ngọc tội nghiệp chạy theo một đoạn đường liền thở hào hẹn lý tiểu hưu tại sao muốn chạy ngự kiếm không được sao lý nhan hồi thở dài một hơi h u n h đệ phiêu miểu phong có thể ngự kiếm chỉ có sư phụ ta ngươi đừng suy nghĩ phà lấy được phiêu miểu phong tấm bảng người chỉ có thể đàng hoàng leo núi. đầu quy củ này vốn là nhằm vào một mình lý nhan hồi dung huy vì mải đi trên người lý nhan hồi con em nhà giàu yếu ớt thiết lập quy định ý tại để hắn lĩnh nộ tu hành c h i đạo như lên cao mà đi làm ra làm chơi già chơi mới có thể đang đỉnh từ lý nhan hồi cảm nộ vô tình đạo tu vi tinh tiến về sau muốn làm hơi lớn chuyện ví dụ như tại ngọn núi bên trong làm một cái lên xuống thang máy len lén lười lại ví dụ như làm cái nhiệt khí cầu nổi lên mỗi nhiều một lần sáng tạo cái mới dung huy liền có thêm một phần cấm chế thầy trò hai người đấu chi đấu pháp làm không biết mệt lý nhan hồi nhỏ sáng tạo cái mới tại phiêu m i ệ u phong đều là vô dụng lại cho vương thạch sáng tạo rất nhiều cơ hội buôn bán mỗi lần thấy lý nhan hồi cùng thấy cha ruột đồng dạng vui vẻ p h u ngọc người yếu nhiều bệnh chờ hắn đến đỉnh núi lý nhan hồi đã nhanh đem bị chính mình hủy hoại địa phương điền vào tốt nhìn ngồi tại kim thủy cầu biên giới câu cá dung huy p h u ngọc thở hồn hển hành lễ ngũ trường lão phiếu m i ệ u cung gian phòng rất nhiều trừ bản tọa tẩm cung cùng n h u n ngọc chỗ ở ngươi nghĩ ngủ chỗ nào cũng được dung huy cá khô lắp một cái vung lên đến một đôi màu đỏ v à cá chép đi đến nơi này không cần khách khí muốn cái gì cùng nhan trở về nói bên người dung huy thả một cái sáng long ánh bình trong bình mấy đầu to mọng cá chắc trườn không hề cảm ứng được chút nào nguy hiểm tiến đến để p h u ngọc n ẹ n họng nhìn chân chối chính là dung huy câu cá dùng móc là thẳng tắp móc p h u ngọc hô to ngũ trưởng lão tâm tính làm tại hạ theo không kịp lại dùng lưới câu thẳng từ câu cá người nguyện mắc câu còn sẽ không kết nhân quả đạo tâm quá mạnh không hổ là ngũ trưởng lão dung huy cười nhạt không nói đào đất trở về lý nhan hồi thấy màn này chỉ muốn mắng phủ ngọc một tiếng n g ố c tử quỷ đạo tâm gì căn bản không phải một chuyện sư phụ móc ở đâu là cái gì khương thái công câu cá lại mong có người cắn câu trong tay nàng móc chính là cá trình địa cán cá trình điện cán bên trên thiết chí tiểu pháp thuật bị sư phụ nhìn chúng xui xẻo cá chép đụng phải cá trình điện cán liền bối rối bất chi bất giác câu lên mở bình lưu ly bên trong đám kia nhàn nhác cá đều là đầu góc bị điện giật hỏng nhan trở về mang theo phù ngọc đi chọn lấy ra phòng d u n g huy ô m bình lưu ly đi đến phòng bếp giao cho n h u y ễ n ngọc xử lý buổi tối thêm đồ ăn tiếp phong yến qua đi phù ngọc nhận rõ phiêu m i ể u phong tất cả mọi người từng cái không đơn giản bạch hành nhất nhìn tốt nhất nói chuyện nhưng trên người hắn quái dị nguyền rủa làm phù ngọc đảm chiến tâm hàn lý nhan hồi được cái này cũng không nhắc lại nguyễn ngọc cô nương nhất hiền lành lại dễ nhìn. làm một tay thức ăn ngon nếu như không phải thấy nàng dùng lưu vân kiếm phiên cá p h u ngọc cảm thấy nàng tính toán cái bình thường kiếm linh lưu vân tiên kiếm lệ khí cực nặng p h u ngọc nhìn mà phát k hiếp cái kia nhìn mềm mềm nhu nhu tiểu cô nương thật sự ải duy nhất bình thường tính toán ngũ trường lão nàng xem ra lệnh như băng thật ra thì tâm điệu mềm mại trả lại cho mình gấp thức ăn p h u ngọc trong lòng cuối cùng có an ủi p h u ngọc chọn lấy một gian rời dung huy tẩm cung xa nhất t i ề n điện nghỉ ngơi tại phiêu miệu phong ấy ngày nay hắn muốn cái gì dung huy cho cái gì phù ngượng ngủm sau đó cho mỗi người đưa một cái tiểu vật k Tất một cả mọi người là một khối không gian không là phú á p khí. Dung vi đem vòng ngọc vòng m a nói g không chung quang ngọc theo trên tay, trên không chung chạy qua một chạy háo quang màu xanh lục nhỏ máu nhận chủ. đạo n qua lục màu máu Phu Ừm. với giọng thản nhiên cái này vòng tay có thể theo tu sĩ tu vi để cao mà t h ă n g cấp tối đa ba lần hắn dừng một chút ngượng ngùng nói tu vi ta không có ngũ trưởng lao tinh thầm vòng ngọc tối đa có thể tăng lên đến phút thần cảnh hy vọng ngũ trưởng lao không cần chê huynh đệ ngươi có thể a lý nhan hồi chính là một khối ngọc bội ngươi có thể làm ra vượt qua hai cấp pháp khí còn có cái gì có ngại hay không bỏ nhân gian thiên tài l u y n ký không giống với tu luyện luyện k h í đối với vật phẩm khống chế yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc lại nhận lấy nghiêm trọng tu vi hạn chế lý nhan hồi chưa từng thấy qua cái nào nguyên anh cảnh luyện k h í sư luyện được phút thần cảnh không gian pháp khí sư phụ n h ạ t được bảo thật thật sao p h u ngọc khuôn mặt tuấn tú đường đỏ không thể tin nói ta làm các ngươi rất thích không hắn cũng cho lưu c h ạ m đã làm nhưng tỷ lệ thành công quá thấp hơn nữa rất hao phí tài liệu mỗi lần đều sẽ bị khiển trách hắn phá sản dung huy của cải phong phú tùy tiện phụ ngọc loay hoay cực kỳ tuyệt vời dung huy nhìn thấy hắn tự ti lắc lư sáng nóng ánh vòng tay không gian người nói tinh xảo xinh đẹp lại kiên cố vô cùng thực dụng phù ngọc n g ư ơ i thật là thiên tài phù ngọc cảm xúc mênh m ô n g ta ta là thiên tài chưa từng người từng nói với hắn câu nói này ngay cả thân mật nhất lưu trạm cũng nhiều dùng chê con mắt nhìn hắn trách cứ hắn không tiến bộ phù tiên sinh ngọc bội không gian dùng tốt phi thường bạch hành nhất không có túi chữ vật cũng không tiện đưa tay giống dung huy đòi hỏi khối ngọc bội này giải quyết hắn khẩn cấp hắn vô cùng thích đa tạ tiên sinh nguyễn ngọc đánh giá ngắn gọn trực bạch phù ngọc ca ca thật lợi hại phù ngọc kinh ngạt nhìn dung huy đám người giống như uống mặt nước trong lòng tràn hắn bị thổi phồng đến mức có chút không thể tự k i ể m chế lộ mùi hế ẩm điện quyển sách này cho ngươi dung huy vứt cho hắn một q u y ể n đại tông tiên khí thực lục phía trên ghi lại tiểu thần giới từ xưa đến nay các loại cao giải pháp khí phương pháp luận chế là kiếm linh phái thông h i ể u luyện khí bí thuật tiền bối lưu lại kiếm linh phái bởi vì có kiếm linh tác dụng trên cơ bản không cần dùng quyển sách này mạch này chậm dài xuống dốc từ một đời trước sau khi vẫn lạc liên quan đến luyện khí thư tịch đều bị phong tỏa tại kiếm linh phái ngày một trong các đại tông tiên khí thực lục cho ngươi dùng cũng không phải không có điều kiện dung huy không làm thâm hụt tiền làm ăn cũng sẽ không để hắn là khó khăn ta muốn ngươi tại trong ba trăm n ă m cho kiếm linh phái luyện chế một thanh t i ê n giai pháp bảo hai thanh địa giai ba thanh huyền giai bốn thanh hoàng giai nếu như ngươi cảm thấy khó khăn có thể đem sách trả lại cho ta dung huy hôm qua cùng thẩm thư giảng cầm đốt soi giả đàm hai người thí nghiệm trong kiếm trùng tích chứa bảo kiếm có thể thăng cấp phát hiện bảo kiếm trải qua kiếm linh luẩn dưỡng về sau có một phần m ư ơ i có thể thăng cấp nhưng cần thiết điều kiện cực kỳ hà khác bọn họ cần một cái cường đại luyện kỹ sư phù ngọc đến đền bù cái này một khuyết điểm. đây cũng là thẩm thư giản nguyện ý đem đ ạ i tông tiên khí thực lục cho mượn phù ngọc nguyên nhân một thanh thanh đồng chìa khóa lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay đây là phiêu m i ệ u phong cặn g bỏ chìa khóa cầm đi đi tại luyện khí thời điểm có vấn đề gì trực tiếp cùng nhan trở về nói hắn sẽ nghĩ biện pháp lý nhan hồi nghĩ biện pháp để dung huy suy nghĩ biện pháp lấy được nguyên vật liệu nội tâm phù ngọc hết sức kích động cảm xúc giống sóng cả mánh liệt b i ể n rộng đồng dạng rời sông lấp biển đa tạ ngũ trường lão dung huy nói với giọng thản nhiên cố gắng ta xem chọn ngươi bị người coi trọng cảm giác làm phù ngọc cảm xúc mênh n ô n g hắn l ạ nóng danh trọng cầm chìa khóa đi nào quáng ngày mai muốn cử hành tân tấn đệ từ đón người mới chính mình chui cung cứu mình phiếu nghiên miểu mới vào kiếm pháp. Ban đêm, linh ý Nhan h ồ giúp x o g p á sáng, phát t trong tại hiện Huy phòng hiện đi Dung đèn vận đến, nàng gó cửa đi đến, phát hiện nàng tại múa ba ú t thành linh văn. Kiếm b kiếm lý nhan hồi nhìn tiểu nhân trên sách kiếm pháp chiêu thức sư phụ người vẽ lên người cũng quá xấu cho ta luyện ta đều thấy không rõ kiếm chiêu kiếm linh ba kiếm chiêu thức cực kỳ đơn giản cả công lẫn thủ thức mở đầu phát l u y thức kết thúc tam đại bước cộng lại tổng cộng mới mười tám cái chiêu thức không phải cho ngươi luyện là cho tân tấn đệ tử luyện dung huy cũng không ngẩng đầu lên trả lời nàng đang suy nghĩ một bộ khác kiếm pháp lý nhan hồi lắc đầu lúc trước ngươi dạy phục mà kiếm pháp của chúng ta đều ba mươi sáu chiêu cái này mười tám chiêu có phải hơi ít không ngươi nhớ kỹ chiêu thức thử một chút du n g huy ngừng bút ta xem ngươi có thể lĩnh nộ g mấy tầng thử một chút liền thử một chút lý nhan hồi cầm lên kiếm gỗ dồn khí đan điền theo chiêu thức luyện luyện đến chiêu thứ m ộ ư ơ i giống như trên cánh tay giơ lên đo tòa thái sơn đồng dạng căn bản không chịu đổi kiếm gỗ rời tay loảng xoảng lý nhan hồi vây vây chua sót cánh tay kỳ quái nói nhìn rất đơn giản à thế nào khó như vậy ba kiếm này phải phối hợp kiếm linh sử dụng cả công lẫn thủ ba kiếm có thể hóa thành dung huy gọi ra kiếm gỗ biểu diễn họa phong đấu chuyển lý nhan hồi chỉ cảm thấy một hồi như phút cuối cùng vực sâu một hồi vây vùng thiên địa một hồi hít thở không thông biến hóa ngàn vạn người sư phụ này n g ư ờ i b ấ t hắc cái này cùng hắn học không giống nhau kiếm linh ba kiếm căn cứ tu vi biến ảo ngàn vạn bộ kiếm pháp này có khí cảm đệ tử đều có thể luyện tập tu vi đến nguyên anh cảnh t r ư ớ c cũng là phát huy sức mạnh lớn nhất thời điểm về sau hiệu lực và tác dụng sẽ suy kiệt rất thích hợp cho tân tấn các đệ tử tu hành dung huy căn cứ kiếm linh phái đặc thù n h i ê n chế thật mạnh lý nhan hồi cảm thắn nói nếu các đệ tử luyện được ích lợi vô cùng kiếm pháp của m u ố n họa khẳng định trở thành kinh điển kiếm chiêu nhìn như đơn giản lại biến hóa ngàn vạn nhập mức thấp hạn mức cao nhất cũng coi như cao cho nên ngày mai tân tấn đệ t ử đón người mới đến sẽ về sau ta liền dẫn các ngươi đi lịch luyện trên đường luyện tập bộ kiếm p h á p này lý nhan hồi trầm tư nói có thể hay không quá nguy hiểm bọn họ vừa tiến vào tâm môn trung bình tấn đều đâm bất ổn dung vi lau lau kiếm gỗ kiếm muốn trong thực chiến luyện mới sắp bén lý nhan hồi thật ra thì ta là lo lắng đám này tươi mới giao hẹ sẽ bị ngươi đùa trơ chết đây là hắn tự mình trải qua chương hai trăm hai mươi chín hai trăm ba mươi b ố phòng cháy phòng trộn phòng dung h u lúc trước ba bọn họ mười cái tươi mới giao hẹn vừa có khí cảm liền bị dung huy mang theo đi kim thủy trấn trừ yêu chính là tu tiên giới chưa hề có chuyện cùng lý nhan hồi cùng thời kỳ đệ tử trên tu vi mặc dù so với hắn yếu một điểm lại so với tu sĩ bình thường cao hơn đạo tâm kiên định hơn nhất là có bất bại kim thân công đức ấn làm bảo đảm càng không sợ hãi sư phụ không phải đã có một bộ kiếm pháp sao lý nhan hồi nhìn một bộ khác phức tạp kiếm pháp tò mò hỏi bộ kiên là kiếm pháp gì tiên chương nghĩ ra dung huy đem kiếm pháp đưa cho hắn muốn nhìn một lần sao bộ kiếm pháp này biến hóa đa đoan đăng đăng sắc khí cùng cơ sở kiếm pháp ngày đêm khác biệt càng thích hợp s á t lục chỉ cần linh lực đầy đủ không cần phối hợp chú ấn cũng có thể phát huy khủng bố kiếm chiêu dung huy tái khởi kiếm gỗ kiếm gỗ trường hồng có nhật kiếm mang phường phực như gió táp mưa rào khi thì như d a o long xuất hải bay lượn t i ê n địa khi thì sấm chấp rèn vàng kinh thiên động địa chọn bộ kiếm pháp lực công kích mười phần nàng không dùng linh lực lý nhan hồi cũng không khỏi tự chủ tế ra kết giới bảo vệ chính mình một bộ kiếm pháp lý nhan hồi p h á t hiện nó liền giống bắn hòa tiễn có đi không trở lại tiến công tiến công vẫn là tiến công không cho mình lưu lại hậu sinh đường lui. chỉ có chạm phá trở ngại mới có thể sống sót kiếm pháp khí thế bàn g bạc sát khí tràn trề tốt cực đoan kiếm pháp lý nhan hồi lắp bắp nói sư phụ nó hạn mức cao nhất ở đâu dung huy t h u kiếm sát khí chưa giảm không có hạn mức cao nhất lý nhan hồi cả kinh nói bộ kiếm pháp này nếu hoàn thành chẳng lẽ có thể trở thành truyền thế chi bảo gặp lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng người tu luyện bộ kiếm pháp này tiến bộ thần tốc lại nguy hiểm trùng điệp ừ n đối đại ta lại nghiên cứu một thời gian hoàn thành cuối cùng kết thúc có thể chuyển cho người đời lý nhan hồi cho dung huy so với cai tán truyền thế kinh điện nhiều hơn nữa cũng hữu dụng cho đến khi nào xong thôi chỉ có không ngừng sáng tạo cái mới mới có thể có tiến bộ lý nhan hồi nghĩ nghĩ từ hắn sau khi bài sư dung huy đã sáng lập ba bộ khác biệt thể hệ kiếm pháp mỗi một chụp vào đều đều có lợi và hại làm cho người chấn động không gì sánh nổi hắn không khỏi không cảm khái thiên tài liền cùng người tầm thường khác biệt không gần như chỉ ở lực lĩnh ngộ còn có sức sáng tạo bộ kiếm pháp này cực đoan người tu hành nhất định đạo tâm k i ê n định dung huy thu hồi kiếm g ô đối với lý nhan hồi nói đến vi sư dạy ngư như thế nào biên soạn kiếm phổ cùng tâm pháp thụ nhân ngư không bằng thụ người lấy cá hiện tại dạy lý nhan hồi biên soạn kiếm phổ cùng tấm pháp liền giống để trẻ con học chạy bộ gắn liền với thời gian còn sớm có thể thiếu niên linh khí khó được nhất du n g huy cũng không có ý định dạy hơn nhiều xâm nhập để tiểu đồ đệ hệ thống tính học tập biên soạn phương thức tâm cảnh khác biệt thu vi khác biệt người cảm nộ g đều không cùng du n g huy muốn cho lý nhan hồi đem luyện tập cựu thiên ngự lôi c h â n quyết cùng vô thượng tiên tâm quyết tâm pháp thời điểm nhiều hơn cảm nộ g nhớ kỹ sửa sang lại thành sách tương lai kiếm đạo đại thành thời điểm quay đầu lại nhìn thiếu niên ý khí lúc tâm đắc ghi chép quá mức ra một bộ kiếm pháp bản kiếm pháp này sẽ theo tâm tính biến hóa mà biến hóa càng có linh khí để hậu thế đệ từ cảm nộ tiền nhân nhân sinh trải qua cùng chính mình sinh ra đồng tình đây là dung huy tay nắm tay mang theo tiểu đồ đệ trưởng thành mà đạt được đạt được tâm đắc thể hội bởi vì cái gọi là tiền nhân trồng cây hậu nhân h ó a m á t nếu như cây đều nát hậu nhân như thế nào h ó a m á t không ngừng sửa cũ thành mới mới có thể giữ vững tu tiên giới sức sống cái gọi là kinh điển cũng là xây dựng đang làm ban đầu đã biết trong phạm vi đồ vật lúc rời thế dễ có nhiều thứ đã là cặn bã nên vứt bỏ tại dung huy lý niệm bên trong cái gì thượng cổ bí cảnh thượng cổ bí tịch đa số có lỗ thủng lý nhan hồi lấy ra bồ đoàn ngồi xếp bằng nghe dung huy truyền thụ kiến thức một đêm này lý nhan hồi cảm nộ rất nhiều trước k i a trệ t ắ c địa phương thay cái phương hướng suy tư lại có mặt khác giải pháp lần này tân tấn đệ t ử đón người mới đến đại điện là kiếm linh phái trở thành lục đại tông môn sau lần đầu tiên cử hành đặc biệt long trọng d u n g vi sáng sớm dậy phát hiện kim liên có dị dạng vâng sáng không còn liền giống muốn cảm ơn hiệu xỉu hiệu xỉu. nàng bưng lấy kim liên tại từng cái ngọn núi đi dạo một vòng cũng không tìm được giải cứu chi pháp t h ầ m thư g i ả n nhìn thấy một chút đầu mối phật tấn kim liên vốn xuất từ phật môn thánh địa ngàn năm nợ rộ một đoá tại sau khi thành t h ụ tháo xuống có thể ngàn năm bất diện mỗi một đoá kim liên gánh chịu van hồn có hạn sư tỷ đo mặc dù tăng cường thu nạp h á n linh khả năng lại bóp chết tuổi thọ của nó dung huy đối với phật môn đồ vật không hiểu nhiều nhưng có giải pháp thầm thư giản lắc đầu tứ sư h i n h từng tại phật môn thánh địa đã ở một thời gian h ắ n hẳn là so với ta rõ ràng hơn phật tu lời sau nói tu kiếp này có lúc thầm thư giản nhìn không thấu đám kia phật tu tại tu cái gì nói bọn họ từ bi cũng có nộ mục kim cương nói bọn họ sát lục nặng lại có cắt thịt tự ư n g cử chỉ không bằng nói đã tu luyện sảng khoái trôi chạy dung huy có chạy một chuyến trồng vân phong từ liễu diệt phong châu ấy biết được kim liên lệ khí nặng cần một rửa nhắc đến cũng đúng dịp liêu d i ệ t phong cười nói tân tấn đệ tử lịch luyện doanh châu đảo có một châu ao sen tương truyền là phật môn thánh địa cao tăng đến trung châu truyền đạo lúc g i e o vị kia phật tu tu vi cao t h ầ m sau đó không biết vì sao duyên cớ viên tịch kim liên trì liền trở thành một cái truyền thuyết nếu như ngũ sư mội tìm được kim liên trì đem nó kim liên lần nữa g ộ t rửa nó có thể khôi phục như lúc ban đầu liêu d i ệ t phong vào nam ra bắt nhiều năm kiến thức rộng rãi doanh châu đảo có ao sen chuyện như vậy hiếm ai biết hã tại phật môn thánh địa cùng một vị đức cao vọng trọng phật tu quan hệ thân mật tình cờ biết được chuyện này vị phật tử kia vào trung châu truyền Cuối cùng viên tịch. dung huy bưng lấy hiệu s u hiệu sự nói với giọng thản nhiên vẹn vẹn chưa chị a liêu diệp phong cười nói ngũ sư mội chẳng lẽ còn muốn nó tân cấp tại trong sự nhận thức của hắn kim liên gần như tân cấp khả năng đúng dung huy bưng lấy hiệu s u hiệu sự kim liên chân thành nói không thể lên cấp pháp khí cùng đ ồ n g nát sắt vụn khác biệt chính là càng khẳng đánh chỉ thế thôi không biết có phải hay không bị dung huy nói kích thích v u ệ phải suy sổ kim liên cố gắng giãn ra cánh hoa giả bộ như chính mình rất mạnh d á n vẻ liêu diệp phong tân tấn đệ tử là liễu diệp phong chọn tiền đến cũng do hắn một tay tổ chức tân tấn đệ tử đón người mới đến đại điện dung huy trở về phiêu m i ệ u phong đem nó kim liên bỏ vào trong suốt trong nước đổ một chút kỳ hoa phong nuôi linh thực linh thảo linh dịch tiến vào chờ trở, trở lại đại điện thời điểm đã chậm trực tiếp từ đám kia đệ tử mới trên đỉnh đầu bay qua kiếm linh phái tất cả trưởng lão đều là đi đến bên trên trưởng lão đỡ tiệc chỉ có dung huy không phải đi lên trong đệ tử nhấc lên một trận bàn tán sôi nổi ngũ trưởng lão cái này già sân nạp tiền a khắc kim đại lão quả nhiên không tầm thường bằng gì liền ngũ trưởng lão bay được các trưởng lão khác công phu không được sao quả nhiên có mặt mũi đều không cần đi bộ bình thường ngũ trưởng lão bình thường t ú n các đệ tử đều hiểu mấy cái khác trưởng lão cũng sẽ không nói cái gì cười m ỉ m chê bừa dung huy phi thân vào chính mình ghế phát hiện lý nhan hồi đang cùng một cái bộ dáng thanh tú thiếu niên thấp giọng cãi nhau song phương rằng co không xong không ai phục a i thiếu niên thân mang đệ tử kiếm linh phái giáo p h ụ dung huy cảm thấy có chút q u o n mắt l i ê u diệp phong tuyên bố tân tấn đệ tử dẫn đội đệ tử cùng trưởng lão tên về sau cho mỗi người đệ tử phát một tấm lệnh bài để bọn họ theo sát hơn năm trăm người đệ tử số lượng khổng lồ ngoài dung huy còn có đại trưởng lão văn nhân ngữ cùng thất trưởng lao tiền cơ liêm tân chính thức ngoại phái quản lý thục trung p h n đà thục trung cùng thập vạn đại sơn yêu ma giáp、giới. hơn nữa phái thanh thành vừa bị diện vô sỉ bọn chuột n h ắ t mờ ám rất nhiều kiếm linh phái lại tăng thêm ba trăm đệ tử tinh anh t ă n g viện vương thạch làm ăn trải rộng c ử u châu những năm này cùng thuộc trung giao thiệp biết nào thế lực là có thể trấn an nào phản cốt nhất định bỏ đi hắn muốn đi bên kia phụ tá liêm thân kiếm linh phái trở thành lục đại tông môn không bao dài thời gian liều diệt phong bệ bộn nhiều việc ngoại giao toàn bộ kiếm linh phái chỉ có mấy người bọn họ thanh nhàn đón người mới đến đại điện sau khi kết thúc lý nhan hồi cầm gánh vác cho phiêu miệ phong đệ từ danh sách bên trên phiêu miệ phong quay đầu lại liền thấy một cái theo đôi lý nhan hồi trừ cùng ta một đường nếu không phải xem ở hắn là tam sư b á cháu trai vẫn là tông chủ thông linh tông phân nhi bên trên lý nhan hồi một q u y ề n đánh hắn xuống núi ngươi con mắt nào thấy ta cùng ngươi vương hành vũ ôm kiếm nạo mạn bước lên phi ê u m i ệ u p h o n g hắn tuấn tú mặt đã thoát khỏi năm đó ngây thơ trổ mã được khí vũ hiên ngang nhìn có chủ của một tông phạm đường là ngươi đào sao bản tông chủ muốn đi thì đi lý nhan hồi giọng nghĩa m a i nói đúng d ị p thật đúng là ta đảo ngươi đào bản tông chủ càng phải đi vương hành vũ thoải mái nhàn nhã leo núi hoàn toàn như trước đây ngang ngược vô lý rất không đòi hỉ đường vốn là khiến người ta đi thợ thiếu thời có tổ phụ có thúc vương hành vũ kiêu căng còn tại trong phạm vi không đến mức quá phận những năm này bị vương thạch cùng thông linh tông mấy cái khác tâm hoài q u ỷ thai trưởng lão quá thúc tính kế vương hành vũ lòng dạ cùng tầm cảnh khác biệt dĩ vãng nuôi hồng vũ tâm tư dâu sâu một khác cũng không dám buông lỏng n ạ o mạn thành tốt nhất nguy trang cái gì đều có thể dùng hai cái này từ giải thích đến kiếm linh phái vương hành vũ thể xác tinh thần buông lỏng thở thiếu thời xấu tính c ù n g cố chấp như mánh hổ x u ấ t lồng không chút kiên kỵ vui chơi một mực tự mình lái trái tim quản hắn trời long đất lợ vương hành vũ cùng dung huy trải qua sinh tử Trên tâm ly đối vương n hành vũ, vũ, vũ nắm n h lấy hai bên cây cối núi đá thợ hổn hển trèo lên trên phiêu miệng phong thật cổ quái lý nhan hồi nhìn lại bò lên nửa ngày còn tại bên trên dưới chân vương hành o vũ nhanh chóng lên núi đem danh sách giao cho dung uy vương hành o vũ dung huy nhớ đến đón người mới đến đại điện bên trên nhìn chằm chằm chính mình muốn nói lại thôi thiếu niên nhớ đến mười năm trước chuyện tông chủ thông linh tông xen lẫn tân tấn trong hàng đệ tử theo lịch luyện tam sư huynh nghĩ như thế nào tông chủ thông linh tông là vương hoành vũ không sai có thể người của quỳnh châu đều biết gặp đại sự vương hoành vũ đều sẽ trưng cầu vương thạch đề nghị tất cả mọi người cảm thấy thông linh tông là kiếm linh phái phụ thuộc trong tông môn âm thanh bất mãn kêu gào hơn mười năm ngũ trưởng lão cho cho uống miếng nước sắp tắt thở âm thanh chuyển đến dung h u lách mình đi đến kim thủy cầu nhìn thấy vương hoành vũ m ệ n mọi co cắp trên mặt đất giống đầu ch dung huy nhìn vừa tức vừa n ở nụ cười trong đầu đều là năm đó cái kia ngoài mạnh trong yếu ngạo mạng thiếu niên dung huy tay vừa nhấc gió mát g ơ lên vương hoành vũ đi ngang qua kim thủy cầu trúc cơ cảnh định phong bỏ lên cái núi đều m ệ t m ỏ i thành như vậy ngươi những năm này đều tu cái gì đ ự n g đầy nước lưu ly chén rơi và ổn định làm đứng trên mặt đất vương hoành vũ trong tay tay hắn chua run chân treo lên một đầu loạn phát đ ặ t mông ngồi dưới đất mất dao thiếu niên tông chủ ngạo khí cô đông cô đông uống xong nước chậm nửa ngày mới trồng đến vương hoành vũ mệt mỏi tê liệt nếu như ngày nào có vai ma tà đạo đánh lên núi chưa bỏ lên trước mệnh chết một nửa đến đỉnh núi không cho hắn một thanh nước uống lại phải chết một nửa vai ma tà đạo bay lên người câu nói đầu tiên không phải nói đánh trước khẳng định h è n m ọ n thần cầu cho uống miếng nước thôi mệt mỏi như vậy sao dung huy cười h í p mắt hỏi ngũ t r ư ở n g lão ngài cảm thấy ta như vậy không tính m ệ t không vương hoành vũ đều không muốn xem dung huy hắn từ nhỏ đến lớn sống ăn nhàn sung sướng có thể ngự kiếm tuyệt đối không đi đường ta cảm thấy quy tắc của ngươi muốn sửa đổi một chút muốn chiếu cố một chút chúng ta những này hậu ố i dung huy cười nhìn hắn Mười năm, vương hoành vũ vẫn không thay đổi hóa vẫn như cũ cái kia yếu đớt nạo g mạn tiểu công tử thật ra thì bản tọa cảm thấy chỉ cần không có mệnh chết không coi là m ệ n h mỏi vương hoành vũ ánh mắt đờ đẫn ý gì trong lòng hắn dâng lên dự cảm không tốt có thể thở hào hẹn có thể nói chuyện còn muốn cầu ta sửa lại quy tắc dung huy cảm thấy thiếu niên này đặc biệt đáng yêu tuổi nhỏ một lần nữa ý gì vương hoành vũ mong đợi bên trong phải là m ộ ư ơ i năm không thấy hai người lẫn nhau thổ lộ hết tâm sự làm tan ngăn cách ôm đầu khóc giống sau đó ngũ trưởng lão mang theo hắn sông sáo sơn hà tình cảm dần dần dày cuối cùng quy ẩn điện biên vương hoành vũ ham i t h dưa ra leo lộ vị ăn miếng làm sợ chịu khổ khó mà đột phá chúc cơ cảnh định phòng đưa thân kim đan cảnh thông linh tông một ít phản loạn thế lực nao ngoe muốn động nếu như vương hoành vũ không thể đột phá tương nguy hiểm trùng điệp cho nên vương thạch hy vọng để dung huy mang theo cái này yếu ớt cháu trai lịch luyện một phen vương hoành vũ cùng dung huy có giao tình dung huy quyết định rút một cái trong vòng nửa canh giờ vương hoành vũ không có leo lên núi buổi tối không có cơm ăn liên đ ố i trong túi c ả n k h ô n đ ồ a n toàn bộ bị dung huy mang đi ngày thứ hai vương hoành vũ bụng đói kêu vang cùng sau l ư n g dung huy đi đến doanh châu đảo vừa nghe thấy vạn dạm đường cần hai chân chạy vương hoành vũ tại chỗ không làm dung huy một ánh mắt lý nhan hồi một tay kéo lấy vương hoành vũ để mỗi các đệ tử có một hai trăm cân trọng kiếm đi bộ đi về phía trước cho đến vương h à n h vũ đạt được y phục kéo nát phân bụng dưỡng máu hắn mới ý thức đến dung huy không phải nói dỡn lần này lịch luyện chứ các đệ tử còn có mấy cái giảng bài tiên sinh p h u ngọc ở trong đó đoàn người dung huy đi nửa tháng ban ngày nghỉ ngơi luyện kiếm học tâm pháp trạm yêu trừ ma buổi tối diễn ra p h á p tác sinh tồn tùy thời chuẩn bị dung huy các loại đánh lén cùng b ấ y dập hơn một trăm n g ư ờ i đệ tử thần hồn nát thần tính loại cách chơi này người nào chịu nổi phòng cháy phòng trộm phòng dung huy bọn họ thật sắc bị ngũ trưởng lao đùa chơi chết lý nhan hồi rất cảm khái lần này giao hẹ không kháng để ép đều gần thành dương mối kiếm linh phái dọc đường một cái chân nhỏ cùng đệ tử thanh vân tông ngõ hẹp gặp nhau mà dẫn đầu thanh vân tông chính là trương viễn đạo cùng lưu trạm song phương chạm mặt hỏa hoa v a n g khắp nơi chương hai trăm ba mươi không có so sánh sẽ không có tổn thương trước hết nhất lên tiếng chính là phù ngọc c h ạ m ca hơn một tháng không thấy lưu c h ạ m so trước đó g ầ y gò rất nhiều giữa lông mảy n ạ o khí hao mòn hết hơn phân nửa l ấ y mắt đen thanh tựa như rất lâu ngủ không ngon rớt tinh thần mệt mại phù ngọc hiếm khi thấy được như vậy mệt mỏi lưu c h ạ m có chút lòng chỗ sót muốn đi đi lên hỏi hắn tại thanh vân tông trôi qua có được hay không mang theo đệ tử có mẹ hay không đệ tử của kiếm linh phái đều rất ngoan cảm giác phù ngọc mỗi ngày đúng hạn đi học sau khi học xong trở về phiêu m i ệ u phong n ố ô tại trong căn phòng treo ghẹo luyện khí dùng đồ vật có đại tông tiên khí thực lục phụ trợ hắn thiếu đi rất nhiều đường q u a n co tăng thêm t ò a kia q u ạ n g mỏ gần như đã bao hàm cựu châu nhiều loại khoáng sản phù ngọc muốn cái gì ngự kiếm đi qua đảo hai khối trở về là được chẳng qua hơn tháng phù ngọc luyện khí công nghệ tăng nhiều tu vi càng ngày càng tăng tâm cảnh cũng theo biến đổi phù ngọc đang muốn đi lên hỏi một chút đ ỗ n g nhiên bị lý nhan hồi bắt lại trở đi sư phụ sẽ tức giận phù ngọc nghiêng đầu nhìn cười mỉm dung huy ngũ trưởng lao không có tức giận hắn không hiểu nhân tình thế sự nhìn không ra dung huy hỉ lý nhan hồi nói nhỏ thanh vân tông cùng kiếm linh phái ma sát không ngừng ngươi hiện tại là kiếm linh phái giảng bài tiên sinh đừng quên lúc trước ngươi thế nào vào kiếm linh phái phù ngọc đi đến chính là tại sư phụ trên khuôn mặt con cái tát sư phụ khẳng định tức giận đúng không dạy nổi ta ta không nghĩ đến nhiều như vậy phù ngọc lo sợ bất an nhìn về phía dung huy môi dung dung cuối cùng không hề nói gì ngũ trường lão lại gặp mặt t r ư ơ n g viễn đạo thân mang xanh đen sắc trường bảo t h â n thái sáng láng nói ngươi dẫn đầu tân tấn đệ tử đi nơi nào lịch luyện tân tấn đệ tử lịch luyện đa số lựa chọn tinh quái cấp bậc thấp đệ tử kim đan đều có thể bảo hộ các đệ tử chu toàn chi điệm mỗi tông môn huấn luyện đệ tử bí cảnh đều là bí mật cho dù thanh vân tông cũng không biết kiếm linh phái ở nơi nào lịch luyện lần này gặp nhau hoàn toàn tình cờ tuyến cơ cùng văn nhân ngữ hai người đã mang theo tân tấn các đệ tử tìm được a n toàn lịch luyện chi đ i ệ dạy dỗ hơn phân nửa tháng chỉ có dung huy một đường chẳng có mục đích vừa lý nhan hồi cũng không rõ ràng hắn chỉ nhớ rõ năm đó chính mình cùng sư phụ vào linh bảo sơn bí cảnh bí cảnh kia đặc biệt thích hợp tân tấn đệ tử tu hành phàm là vượt qua chút cơ cảnh lập tức bị bí cảnh trận pháp bắn ra ngoài so với hiện tại tương đối an toàn t r ư ơ n g viễn đạo rất hiếu kỳ dung huy một cái cao thủ xuất khiếu cảnh mang theo một đám tiểu đệ tử hướng đi nơi đâu dung huy nói với giọng thản nhiên người đoàn đúng t r ư ơ n g viễn đạo sắc mặt rất khó coi phía sau hắn là hơn năm trăm cái thanh vân tông tân tấn đệ tử dung huy như vậy hắn thật mất mặt dung huy ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện đúng dịp thanh tông huấn luyện đệ tử bí cảnh cũng tại doanh châu làm gì nói cho ngươi dung huy không có tâm tình phản ứng t r ư ơ n g viễn đạo sâu tính nói đại lộ hướng lên trời cái đi nửa bên ngươi để ý đến đi đâu t r ư ơ n g viễn đạo dựng râu chừng mắt coi như ta lá muộn dung huy liếc hắn một cái một con đường lớn kiếm linh phái cùng thanh vân tông cắt c h ạ một m bên đều nghĩ qua đối phương đầu kia nói lại ai cũng không muốn trước hết để cho mở một bước rằng co không xong đại đạo hai bên không có bóng cây mặt trời trói trang trên không phơi các đệ tử ngao ngao kề ức ù n g đặt ở sắt trong nồi thịt ba chỉ mồ hôi tư ra bên ngoài bốc lên Kiếm linh phái đám người dọc đường non lội suối đi phơi đám một đường non hơn tháng, cùng các đệ dọc trèo tử bởi u thu, bọn họ thành thói quen, đều ồ n đen bọn thành như đứng ngày thói thời tiết họ phía b dưới vậy vô cả sự.、Bởi、vì dung huy thường làm như vậy huấn luyện tàn khốc mỗi người người đeo một hai trăm cân trọng kiếm nhìn c h ẳ m g chẳng ngày phơi thanh vân tông bên kia đệ tử trung quy là yếu ớt chút ít nhìn không được lên tiếng lưu tiên sinh ta k h á t quá lưu tiên sinh ta thật đói ta muốn ăn cơm lưu trạm n g ư y i n ngày hôm qua không phải làm rất nhiều cơm bỏ vào bọc hành lý sao ta muốn ăn cơm lưu trạm cho ta ăn ta đói c mau mau mát mát âm thanh i trói mắc này hai đâm vào lưu trạm trong thai môi hắn mím thành một đường trường trường lão các đệ tử đói bụng chương viễn đạo nhìn đệ tử không nên thân nhóm đem tức giận phát tiết nói trên người lưu trạm âm dương quái khí mà nói đói bụng sẽ không cho bọn họ tìm gì ăn sao thanh vân tông mời ngươi đến cũng là chiếu cố các đệ tử không phải hưởng thụ lưu trạm trên huyện thái dương gân xanh này loạn cọ sát lấy răng hàm nói rõ p h u ngọc nhìn lưu trạm b u ô n g xuống tiêu ngạo chiếu cố đám này không đem bên ngoài mời tiền sinh làm sư phụ đệ tử đau lòng không dứt trạm gỗ thịt chớ chán ghét phiền thoái đặc biệt chán ghét đứa bé nhưng vì tu luyện tình nguyện cho đám này không hiểu chuyện các đệ tử làm châu làm ngựa nhìn bộ dáng này hắn bị những người này hô đến quát lui rất lâu p h u ngọc trong lòng rất cảm giác khó chịu trong lòng hắn no g n g o muốn đậu ngũ trường lão ta đói ta cũng muốn ăn cơm vương hành vũ ngử thấy thanh vân tông bên kia truyền đến đồ ăn mùi thơm bụng không hăng hái lẩm bẩm kêu loạn làm nũng nói ngũ trường lão dung huy nhìn từng cái nghỉ ngơi một canh giờ lời vừa nói ra đệ tử như đà sông ngựa hoang chạy vào trên núi săn thú một đường đến bọn họ đều là như vậy muốn ăn cơm dựa vào chính mình hai tay săn thú muốn ngủ chính mình sửa sang lại bọc hành lý muốn ngủ thật tốt còn muốn thời thời khắc khắc vận công bảo đảm nằm địa phương kiếm trận bất diện kiếm trận l i n h quan g một khi biến mất nên tiếp chính là dung huy trận báo trừng phạt hơn một tháng này các đệ tử ăn cơm ngủ đều không quên hô hấp thổ nạn bảo đảm linh khí vận chuyển kiếm linh phái hơn một trăm người đệ tử có thể đánh thanh vân tông hơn năm trăm cái bởi vì thanh vân tông không có một cái nào biến thái trưởng lão không đem bọ làm người trưởng lão thanh vân tông thời v ậ n thấy đệ tử kiếm linh phái như thế diễn xuất sợ ngây người ngũ trưởng lao tốt ngươi cũng không cho những đệ tử này chuẩn bị cơm canh sao quá đáng thương dung huy thấy thời vận vẫn vấn an hỏi ngược lại ta chỗ nào tốt thời vận lúc này một cây rủ rơi vào đỉnh đầu dung huy che rủ chính là lý nhan hồi tự mình động thủ cơm no áo ấm lý nhan hồi cười nói lịch luyện chính là sinh tồn huấn luyện không phải du sơn n mặc thủy đương nhiên muốn thật giữ thật luyện kiếm linh phái lương khô đều tại lý nhan hồi không gian trong ngọc bội lấy ra có thể để cho các đệ tử ăn mấy tháng theo sư phụ mang theo sư đệ sư muội lý nhan hồi suy nghĩ ra một chút đạo、lý. lịch luyện muốn có lịch luyện g á n g vẻ cực khổ g â n cốt đói bụng thể r a rèn luyện tâm tính ma luyện tính khí kiếm pháp kiếm trận đang đánh q u á i bên trong tinh tiến cũng rất tốt lý nhan hồi mới đầu còn lo lắng đám này t ư ơ i mới giao hẹ không kiên trì được đến một tuần trên thực tế không đến ba ngày bọn họ đều ngao ngao khóc khóc đến càng lợi hại dung huy thời gian huấn luyện càng dài nhiệm vụ vượt qua hà khắc chậm dại thành thói quen hiệu quả hết sức rõ ràng hiệu quả rõ ràng n h ỏ giao hẹ không phụ sự mong đợi của mọi người khỏe mạnh trưởng thành thời vận nhìn thân thủ mạnh mẽ đệ tử kiếm linh phái coi lại ngồi xổm ở cùng nh Ăn ăn c ũ một canh giờ sau đệ tử kiếm linh phái nhóm đánh đến con mồi nương đến ăn ăn uống no đủ dung huy cho mỗi người đệ tử phân phát một khối dưa hấu xem như bát thưởng các đệ tử cảm động khóc dòng dòng chưa hề có chuyện a đệ tử thanh vân tông nhóm biếng nhác ngồi dưới tảng cây hóng mát thời điểm kiếm linh phái thu thập hành trang lên đường chương viễn đạo ngăn ở giữa lộ không cho c r ư ơ n g trưởng lao muốn thử xem kiếm của ta sao dung huy gọi ra kiếm gỗ tính của ta không tốt một câu tính khí không làm cho trương viễn đạo lương phát lệnh ta đến là cùng ngũ trưởng lao nói lên đường bình an dung huy nhữ m à y nha trương viễn đạo tránh ra nói để đệ tử kiếm linh phái đi lại trong lòng thẳng chửi mình thế nào như thế không hăng hái đệ tử kiếm linh phái đi không bao xa thời tiết đột nhiên l ạ i biến mây đen c u ầ n c u ộ n tre khuất bầu trời âm phong từng trận c ũ n g đến gió càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn mơ hồ có ngưng tụ thành gió x o y chi thế cuốn phong gào thét thổi đến người mắt mở không ra mấy cái thanh vân tông xui xẹo đệ tử trực tiếp bị thổi lên trời dung huy tay mắt lênh lệ huyền linh lực màu vàng từ lòng bàn chân dập dờn một v trong n g á y mắt ngưng tụ thành kết giới đem đệ tử kiếm linh phái bảo vệ ở trong đó đệ tử thanh vân tông quá phân tán t r ư ơ n g viễn đạo phí hết không ít khí lực đem bọn họ bảo vệ ở trong đó sư phụ lý nhan hồi nhìn không ngừng rút l u i phong cảnh nghiêm túc nói đây là xúc địa thành thốn sao lý nhan hồi chưa từng thấy như thế mới lạ cảm giác ngồi tại băng chuyển bọn họ là đưa vào g i ã thú trong miệng lương thực hiếm thấy nhiều q u á i vương hành vũ bắt lại dung huy góc áo vô tình cười nạo cái này đều lưu sa di chuyển trận không đáng chú ý giá thấp t r ậ pháp thường bị tu tiên giới khách thương dùng để chở hàng hóa đặc điểm chính là lực lượng đủ khuyết điểm chính là hàng q u ỳ n h c h â u có rất nhiều bến cảng vương hoành vũ thường thấy được khách thương dùng lưu s a di hình trận tất nhiên là chẳng có gì lạ lý nhan hồi đấu võ mồm nói ngươi mọc chân thế nào không hướng bên trên bay thế nào không lên này hắn trong khoảng thời gian này cùng vương hoành vũ sớm chiều sống chung với nhau lại nghe hắn đáng thương thân thế sau cảm thấy huynh đệ không dễ dàng quan hệ h ò a h o ã n không ít nếu như vương hoành vũ không ngay ngắn ngày tại sư phụ trước mặt lắc lư soát cảm giác tồn tại lý nhan hồi có thể nhìn coi hắn là nhóc đáng thương đến yêu mưa to gió lớn ngươi thế nào không lên này vương h à n h vũ liếc mắt kim đan chân nhân dung huy sắc mặt nghiêm túc đệ tử kiếm linh phái nhóm t r ă n g miệng một lời rõ. nín thở ngưng thần lên kiếm trận dung huy thấy trong gió bay ra động nghị toàn là đồ vật ngưng tiếng nói ta một hồi bông ra kết giới nhìn một chút các ngươi có thể ổn định thời gian dài bao lâu lý nhan hồi ra đầu tê dại sư phụ chớ chơi lớn như vậy a bọn họ vẫn là bà bảo kiếm trận tài học một tuần a lý nhan hồi rất lo lắng ta tin tưởng ngũ trưởng lão vương hành vũ toàn tâm toàn ý tin tưởng dung huy ngũ trưởng lão chúng ta có thể lý nhan hồi chán nản hắn chỗ nào không tin dung huy là không tin đám này nhỏ giáo hẹ thật vất vả trưởng thành hắn người sư huynh này che chở không dễ dàng đau lòng dung huy nói được thì làm được trong kết g i ớ i kiếm trận sáng lên trong n g a y mắt dung huy kết g i ớ i răng rắc vỡ vụn hô hô hô dầm dầm cuốn phong trà sát trên người đệ tử kiếm linh phái trong gió bay ra ngàn vạn q u ả đen những n à y q u ả đen hai mắt đỏ thẫm phản p h ấ t nhận lấy cái gì k h ô n g chế lý nhan hồi không yên lòng đang muốn ngưng kết kiếm trận cho các sư đệ sư mội lật t ẩ y hắn cúi đầu nhìn lại phát hiện các sư đệ sư mội yếu đuối kiếm trận phía dưới là lực lượng hùng hồn sát trận lập tức can tâm sư phụ mạnh miệm mềm lòng bên kia trương viễn đạo thấy dung huy kẻ tài cao gan cũng lớn treo lên yêu phong ma luyện các đệ tử kiế nhất là thấy đệ tử kiếm linh phái vậy mà không sợ hãi nhìn nhìn lại phía sau sắc mặt t r ắ n g bệnh sợ đến mức lục thần vô chủ đệ tử giận không chỗ phát tiết đệ tử thanh vân tông nhóm nhìn đã học xong kết trận đệ tử kiếm linh phái trong lòng có chút không thăng bằng tất cả mọi người là cùng thời kỳ trên lệch lớn như vậy khẳng định là lao sư nguyên nhân người của kiếm linh phái đều sẽ kiếm trận chương trưởng lao tại sao không dạy chúng ta ai kiếm linh phái thật là lợi hại chúng ta lúc nào có thể giống bọn họ như vậy giữa chưa đi ra canh chừng cả ngày luyện kiếm luyện kiếm phiền chết dọc theo con đường này tiểu yêu quái nhỏ đều bị kiếm linh phái chém hết. trương trưởng lão có phải hay không không được ga thở dài không cần nói chuyện lớn tiếng trương trưởng lão không muốn bị so sánh đồng n ô n vô k ỷ nha kiếm linh phái ngũ trưởng lão liền giống một tôn dễ nát lưu ly li bảo tướng nhìn yếu đuối nói câu nào cũng có thể làm cho trương trưởng lão nhượng bộ lui binh thật là lợi hại ta có chút hâm mộ kiếm linh phái vậy mới kêu lịch luyện chúng ta cái này kêu gì cảm giác cùng du sơn ngoạn thủy không có gì khác biệt không còn có cái gì nữa học được còn không bằng tại trong tông môn nghe trưởng lão giảng kinh các đệ tử nói nhỏ oán trách tan mất trong thai trương viễn đạo hắn tức giận đến hai mắt năm năm hắn càng tức giận hơn đám này không hăng hái vật nhỏ biếng nhác ham ăn biếng làm cùng kiếm linh phái đám kia bùn đen thu thế nào so với kiếm linh phái đám kia bùn đen thu là trong thực chiến đánh đến ai t r ư ơ n g viễn đạo trong lòng nén giận ngâm miệng thời vận cảm giác sư phụ t ứ c giận nghiêm nghị nói nếu không phải các ngươi chọn nhẹ sợ nặng không muốn dụng tâm lịch luyện làm sao đến mức này tiếp tục nhiều chuyện miệng lưỡi toàn bộ đổi u xuống núi lời vừa nói ra sinh lòng oán trách đệ tử thanh vân tông nhóm câm như hến bọn họ rất hâm mộ người của kiếm linh phái có thể ngưng kiếm trận bọn họ lại cái gì cũng không biết cả ngày luyện cơ sở kiếm pháp không có chút nào cảm giác tồn tại yêu phong thời gian d lưu sa di hình trận đem dung huy đám người đưa đến một chỗ hữu s â m trong rừng rậm dung huy bay lên giữa không trung k h í p mắt nhìn trên bầu trời màu bạc lưu quang gọi ra kiếm gỗ hướng lên trời đầm đến đông đông đông vài tiếng chầm đục màu xám cho n h ạ t bầu trời xuất hiện vòng vòng vợ sóng liền giống hòn đá ném vào trong nước không có phá vỡ kết giới dung huy thu hồi kiếm gỗ trông về phía xa phát hiện một chỗ hùng vi học viện ngũ trưởng lão t r ư ơ n g viễn đạo cũng nhảy lên đám lây han trầm giọng nói chúng ta tiến vào bí cảnh dung huy gật đầu trở về mặt đất chương viễn đạo đuổi theo đến ta tu vi xuất k i ế u cảnh đều không phá nổi bí cảnh này có thể thấy được rất nguy hiểm Chúng ta phía sau đều là hai phái hy vọng, ta sư a hai ta u đều Dung Huy đề là liên phái hy nghị, thủ phá cảnh. vọng, bí c ờ i nói cả hai cùng có lợi Viễn cùng chọn. Trương viễn đạo thấy nàng không có cả thấy lựa Đạo phụ ả i nói ủi đội như không an về đến trong đội ngũ. h Sư vậy về đạo lý, p n g ư ơ i thật muốn liên thủ với thanh vân tông lý nhan hồi cao mày nói trương viễn đạo người này nhìn không có lòng tốt cái gì cả hai cùng có lợi khẳng định phải đen ă n đen dung huy cười nói cả hai cùng có lợi có hai loại giải pháp lý nhan ánh mắt sáng lên trong nháy mắt hiểu sư phụ đang suy nghĩ gì vừa rồi nàng đáp ứng hợp tác chẳng qua là song phương đều không hy vọng tại trong bí cảnh bị đối phương ngắn chân cả hai cùng có lợi nhà có thể là song phương cùng có lợi cũng có thể là một phương thắng hai lần sư phụ ăn cái gì đều không ăn thua lỗ gần nhất giả thích xem đến nói cái gì đều là trong bí cảnh không có chủ tuyến rất phiền tu h tiên văn tu tiên rất đơn giản thăng cấp thành tiên muốn nhìn nữ chính dẫn đầu kiếm linh phái đánh thiên hạ cần rất lâu về sau lúc nào ta cũng không rõ ràng nữ chính là đại lão nàng vốn là không đi bình thường thăng cấp đường nàng tu vô tình đạo ta muốn nàng đi kịch bản phó bản sau này loại này phó bản còn sẽ có rất nhiều nữ chính cần thể hội tình người ấm lệnh bồng lai cấp cũng sẽ tại bí cảnh này mở ra bồng lai doanh châu tại trong tiên hiệp văn chính là số mệnh quan hệ nữ chính hiện tại chế tạo chính là góp nhặt bản cổ kính mạnh vỡ đốt sáng lên sơn hà giám chiếm trung châu quyền không chế tu luyện thăng cấp mang theo đệ tử không thích có thể đi b õ văn không cần báo cho nếu không vĩnh cựu cấm nôn đến một bộ nhìn đạo bản cũng đừng tất tất lan chính là với ta mà nói bánh thở đáng giá còn tại tất tất chính là nhìn đạo bản chương hai trăm ba mươi mốt hai trăm ba mươi sáu r ư ợ vào cái gì để một cái học cha cùng học ba so với dung huy hạ lệnh để tất cả đệ tử kiếm linh phái nghỉ ngơi tại chỗ lý nhan hồi đi học viện dò đường ngũ trưởng lão nhan trở về có thể làm sao vương hoành vũ lo lắng nhìn chạy đến màu xanh b ó n g lưng rất không yên lòng dung huy nói với giọng thản nhiên trong cùng thế hệ các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn tiểu đồ đệ thực lực như thế nào dung huy trong lòng muốn xong mặc dù hắn thích nói dỡn lại không khoe khoang ta vương hoành vũ cổ học lấp kín hắn là kim đăng cảnh ta là t r ú c cơ cảnh như thế nào là cùng thời kỳ nếu so với cũng là cầm thanh vân tông thời v ậ n đến so với vương hoành vũ không phục lắm dựa vào cái gì để một cái học cha cùng học bá so với cũng bởi vì hắn so với lý nhan hồi lớn sau hắn cũng là bị ép buộc ngủ say trăm năm tốt ta cũng không phải hắn nguyện ý dung huy khỏe miệng khẽnh hết không bao gồm ngươi vương hoành vũ cảm thấy trong lòng bị đâm một đau rất tức giận ngũ trưởng lao đem chính mình cùng lý nhan hồi so sánh chính mình không sánh bằng hắn rất tức giận không có bên trên so sánh bảng xếp hạng hắn càng tức giận hơn ngươi đây không phải đang nhục nhà ta ngươi xem thường ai đây vương hoành vũ mặt đỏ tía hai túi kia có hay thời vận phù ngọc lưu t r ạ n g dung huy điều vận linh lực khu xung quanh trường khí cho đệ tử kiếm linh phái nhóm ngưng tạo tương đối an toàn nghỉ ngơi hoàn cảnh nàng giống như cười mà không phải cười nói mấy cái này ngươi so ra mà vượt người nào vương hoành vũ hắn càng k h ô n g phục t ứ c giận nhan trở về kim đăng cảnh vương hoành vũ trợn mắt nhìn phù ngọc một cái phù ngọc tiền bối nguyên anh cảnh cả hai căn bản không tại một cảnh giới ngày đêm khác biệt thế nào so sánh vô tội bị liên lụy phù ngọc nhỏ giọng nói nhan sửa lại chính là vô tình đạo ta đương nhiên biết vương hoành vũ không cao hứng phản bác phù ngọc tính tính tốt hắn lại kêu căng căn bản không cần thiết cái gì tuyệt đối n g u y ê n ép nói chuyện rất vọt lên ngươi liền lý nhan hồi đều đánh không lại sao phù ngọc không giải thích được bị đạo hiệu sự hiệu sự không nói lười nhác cùng tiểu bối so đo thế nào cùng tiền bối nói chuyện dung huy âm thanh lạnh lùng cho phù ngọc nói xin lỗi vương hoành vũ có chút sợ dung huy nghĩ đến hai người tại quỷ thành trải qua hắn lại có chút trở dạng quỳnh châu quỷ thành là hắn mang theo dung huy xông vào dung huy đối với hắn phụ trách đương nhiên nhưng bây giờ chính mình chẳng qua là kẻ ngoại lai thân phận không phải đệ tử kiếm linh phái hắn sợ dung huy tức giận hắt ra chính mình chính mình h ả có thể sống cứ việc không tình nguyện vương hoành vũ vẫn là nói xin lỗi phù ngọc xua tay cho biết không ngại dung huy thấy hắn mặt núi tràn đầy không p h ụ nói với giọng lạnh lùng tam sư h u n h nếu đem ngươi dao trên tay ta liền là người của ta nhan trở về ở ta nơi này nhi là cái gì đ ã n h ngộ ngươi chính là cái gì đ ã n h ngộ người của thông linh tông sợ ngươi mời ngươi bởi vì ngươi là tông chủ ngươi hiện tại ở ta nơi này thuộc về t a quản nếu như về sau lại đối với sư trưởng bất kính nghiêm trị không tha vương hành vũ khoe miệng k h ẽ t cong lập tức cảm giác an toàn mười phần thông minh nói này được ngũ trưởng lao không coi hắn là người ngoài hắn liền rất vui vẻ nhưng ngươi còn chưa nói tại sao ta không tại cái k i a thê đội bên trong vương hành vũ đối với chuyện này canh cánh trong lòng ta chỉ kém lâm môn một cấp chính là kim đàn cảnh nhan sửa lại vô tình đạo có thể vượt cấp giết người d u n g huy kiên nhẫn giải thích vô tình đạo người nhiều cực đoan hắn lại là lôi hệ đơn linh căn điên lên đến nguyên anh cảnh cũng khó đối phó húng chi phiêu m i ể u phong ta đời thứ nhất phong chủ huyền dịch tiền bối là nhan trở về kiếm linh vẫn lạc t r ư ớ c là tu vi xuất khiếu cảnh hai đánh một lưu c h ạ m cùng phù ngọc a k i n h m i ệ ta t giống cây gai đâm vào trong thai lưu c h ạ m hắn nhìn kiếm linh phái lại nhìn thấy phù ngọc không có chút nào bày tỏ sắc mặt cực kỳ khó coi phù ngọc cảm ứng được sắc bén như lao ánh mắt quay đầu cùng lưu trạm bốn mắt nhìn nhau hắn cười, cười. bình tĩnh nụ cười ở trong mắt lưu trạm liền giống rễu cợt hắn hắn hừ l trương viễn đạo vui vẻ đáp ứng kiếm linh phái bên kia p h u ngọc trong lòng có chút khó chịu lưu trạm đến kiếm linh phái tốt bao nhiêu bên này đệ tử rất hòa h à i ngũ trưởng lão cũng tốt linh khí dư thừa các trưởng l ã o tốt sống chung với nhau các đệ tử rất khắc k hổ tu hành không khí đặc biệt tốt khiến người ta rất an tâm ngũ trưởng lão p h u ngọc nghĩ nói chuyện với lưu trạm do dự một chút đứng lên nói nhan trở về chậm c h ạ m chưa về ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì dung huy gật đầu muốn cùng tình nhân cũ nói chuyện về phần như thế quanh con lòng sao vương hành vũ nước mắt rất coi thường ngũ trưởng lão lại không trói lại chân của ngươi p h u ngọc tâm tư bị điệp phá mặt đỏ tới mang h a i ấp búng chạy vương hoành vũ ngươi sao có thể vô lễ như thế dung huy cảm thấy vương hoành vũ tâm trí rất có vấn đề ngươi là ba tuổi trẻ còn trong lúc vô tình chọc lấy người chỗ đau đó là vô tâm trí thất hơn một trăm tuổi người thế nào còn thế nào không có đầu góc nhất định phải cho người khó coi khiến người ta xuống đ à i không được để biểu hiện ngươi thông minh sao đại nhân các ngươi mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ dối trá đến cực điểm vương hoành vũ không cao hứng bỏ qua một bên đầu nói thẳng thẳng nữ chỗ nào sai hắn từ nhỏ như vậy không có người nói hắn không phải ngũ trưởng lão sửa chữa lấy một điểm sai lầm đều không thả thật là phiền n g ư ơ i nếu châm chọc địch nhân ta sẽ không nói ngươi d u n g huy mặt lạnh t h ề phải vốn nắn hắn những n à y tật xấu cứ việc nàng e gờ cũng không cao phù ngọc đắc tội ngươi phù ngọc là địch nhân như vậy địch bạn không phân quả thật không thể nói lý hảo ngôn một câu mùa đông ấm á c ngữ đả thương người tháng sáu rét lạnh chớ địch bạn không phân vương hành o vũ phụ c h i ệ u hắn không có cảm thấy chỗ nào sai một lát sau lý nhan hồi cùng p h ù ngọc cùng nhau mà về trong tay hắn nắm lấy một cái mị sư phụ ta bên ngoài học viện dạo qua một vòng không dám vào lý nhan hồi sẽ bị hắn đánh thoi t h ó t mị ném đi trên đất thứ này một mực tại xung quanh theo dõi ngươi có suy nghĩ gì hỏi mau mau hỏi hỏi xong h i ể u sát dung huy nhìn phục trên đất mảnh mai đáng thương áo trắng mị cảm thấy có chút quen mắt ngươi tên gì mị cặp mắt tan rã nàng h ư n h ư ợ c ngầm đầu mảnh khảnh cánh tay chống tại trên đất cố gắng gắn bó tôn nghiêm của mình hái t h ả i vi dung huy thấy những này n u nhược liền nghĩ đến phong khinh khinh trong lòng t h i ề n nào đem ngươi biết nói hết ra liên quan đến tòa kia học viện còn có lưu sa di chuyển t r ợ cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng lừa gạt bản tọa nếu không đem ngươi chém t h ả i vi nuốt xuống t u ô n r a cổ họng ngang ái mắt hạnh trừng trừng nhìn dung huy phát ra chim hoàng hoành chim âm thanh dễ nghe giống dốc rách lưu động nước sông không nhanh không chậm dễ nghe đêm h a i dung huy bọn họ vị trí hiện tại là doanh châu đảo trên hòn đảo trước mắt học viện gọi là phong thần học viện từng là tên nổi như cồn tu t i ê n học viện là đồng thắng thần châu nho đạo thế ra cái nào đó đại năng mở chỗ này hội tụ nho đạo phật ba môn đệ tử chính là trung lập môn phái phong thần học viện mấy trăm năm trước không biết vì sao duyên cớ thành phế khí chi đ i ệ các đệ tử ly kỳ biến mất thảy vi cũng đã nói không ra nguyên nhân bởi vì chỗ này thường phát sinh các loại hiện tượng dân chúng xung quanh thời gian dần trôi qua rời xa nơi này liền hoang phế thải vi chỉ biết là mỗi khi màn đêm bông xuống nơi này sẽ dị thường náo nhiệt phong thần học viện đệ tử ở chỗ này ra ra vào vào. bọn họ không phải hôn p h á c h không phải nguyên thần cũng không phải quỷ có chút giống mị nhưng cũng không hoàn toàn là là một loại vô cùng kỳ quái giống loài đã từng có trừ m a vệ đạo cao thủ đem trong hàng đệ tử quái vật chém tận giết tuyệt đệ nhị chậm những quái vật kia tại màn đêm bông xuống lúc trùng sinh đồng thời đối lại trước chuyện không có chút nào ký ức loại này chuyện hiếm lạ dù huy cũng lần đầu tiên gặp viện trưởng tên gọi là gì ta chẳng qua là một cái pháp lực địa vị mị cả ngày tại chỗ này trong rừng rậm tìm kiếm qua không dám đến gần học viện t h ả i vi sợ hãi nhìn du n g huy hai con ngươi cũng không tránh né trắng s á m khuôn mặt nhỏ ý sợ hãi nồng đậm ta chưa hề đã làm thương thiên hại lý đại nhân xin thả ta đi mị sơ quỷ mị tạo thành điều kiện cực kỳ hà khắc nhất định phải là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm ra đời thuần âm chi thể tại cực độ thống khổ hoặc là ghen ghét phẫn nộ các loại cực đoan tâm tình phía dưới tử vong tinh hồn mang theo khó mà hóa giải oán g h i ệ m sống lại lệ quỷ cũng là số lượng không nhiều lắm có thể tại mặt trời đã khuất hành động lệ quỷ uy hút tan đoán niệm hoảng sợ các cảm xúc mà thành cho nên thủ đoạn giết người cực kỳ tàn nhẫn dung vi giống như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt vô tội thả vi hay trong vi tâm sợ hãi sư phụ mỹ có thể tu được tu vi kim đan cảnh trong tay định dính không ít mạng người lý nhan hồi gọi ra kinh hồng nghiêm mặt nói lưu lại nàng không được các vị t i ê n trường các người muốn biết ta toàn bộ đều nói có thể thả ta một con đường sống thả vi hai mắt đấm lệ mông lung ngón tay nắm thật chặt y phục đáng thương bất lực nhìn đám người mời các vị tin tưởng ta ta thật không có giết người ẩm khủ màu tím dòng điện trên kinh hồng lấp lóe p h á thảy ra làm c o sao người đầu tê dại dòng điện sao động âm thanh. Không không muốn. dại ra đầu tê t âm h i vi kinh hãi gần chết. Kinh gần hồng chết. b a lên, mang theo khí tức khủng theo tức khí bố bổ về phía thải vi ề phía h t ả vi. vi kiếm Thải Á! Lạnh xuyên ngực mạ qua. Thải vi đau đến toàn thân run dậy mày liêu n h u chặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên đầu chạy xuống màu tím lam dòng điện tại trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm đến mang theo sát ý khủng bố phảng phất muốn đem nó sẽ thành mảnh nhỏ thân thể nàng càng ngày càng trong suốt đừng giết nàng dung h u đột nhiên lên tiếng lý nhan hồi rút về kinh h ồ hồ n hầu n h i nhìn sư phụ dung huy trên tay ngưng ra đoàn đoàn ánh sáng vàng đánh vào t h ả i vi gần như tán loạn trở thành tinh quang trong thân thể gắn bó thân thể nàng khó được gặp xinh đẹp như vậy mị ta muốn lưu lại làm thành s a y ỉ lý nhan hồi ra đầu tê dại nói sư phụ người quán nằm i ệ n g mẹ của ta ơi a tên biến thái kia lại trở về mặc dù biết sư phụ tự có tính toán lý nhan hồi vẫn là không nhịn được nhà ránh vương hành vũ cùng đệ tử kiếm linh phái chưa từng thấy qua như thế tà tính dung huy lòng bàn tay không thể không đổ mồ hôi lạnh đây quả thật là danh môn chính phái sao dung huy hai tay kết ấn đem thảy vi phăng ấn ném vào túi càn k h ô n dò xét tình hình thế nào. phong thần học viên phân làm nam bắc hai viện viện tử phía đông nam mười dặm chỗ có một tòa chùa miếu lý nhan hồi dừng một chút mới tinh chùa miếu còn có khôi l ố i bắt đ ầ học viện cùng chùa miếu quan hệ là cái gì dung huy nhìn trong túi c ả n k h ô n thải vi cũng không nóng này đưa nàng đề nghị thẩm vấn ngược lại nói với đệ tử kiếm linh phái theo bản tọa vào phong thần học viện là người hay quỷ là yêu là mị nhìn một chút liền biết sư phụ chớ như thế mãng lý nhan hồi lo lắng nói chúng ta đối với học viện không hiểu rõ tuy tiện tiến vào sợ sinh vấn đề hơn nữa học viên ngoài có kết giới chúng ta không đi vào không phải hắn nói chuyện g i t gân hắn thật lo lắng sẽ xảy ra chuyện phong thần học viện quá khủng bố lý nhan hồi kim đan cảnh đều không mở được cái giới không đi vào lịch luyện vốn là có nguy hiểm dung huy nhìn bốn phía x ư ơ n g mù dày đặc bao phủ rừng rậm kiên định nói theo s á t ta phù ngọc phối hợp tác chiến nhan trở về đoàn hậu vậy ta vương hành o vũ tích cực hỏi thăm Ngươi? Dung khanh nói sung phong. Vương Hoành vũ rụt cổ một cái. Dung huy vừa động thần, trường viện cười cái Huy Huy khách cổ vừa đạo Vũ rụt một đã các đệ tử kiếm trận một khắc cũng chưa từng buông lỏng ánh sáng vàng sáng để bọn họ cảm thấy rất a n t â m sau một khắc đồng hồ kiếm linh phái đám người khoan thai đến chậm thanh vân tông đã chiếm lĩnh cách chùa miếu gần nhất nam viện trương viễn đạo cười tủm tỉm nói ngũ trưởng lão phong thần học viện có nam b ắ c hai viện nam viện thuộc về thanh vân tông ta b ắ c viện cho ngươi dung huy người này tranh cường hào thắng trương viễn đạo liền muốn làm tức chết nàng n h a dung huy hứng hở trả lời trương viễn đạo cứng rắn quả đấm đánh vào một đoàn chiến đông không dậy được đánh một chỗ dung huy ngưng ra kết giới đem các đệ tử bảo hộ lấy từng bước từng bước vô cùng cẩn thận đi đến Bắc viện. n a m viện cùng bắc viện lối kiến trúc bên trên có khác biệt rất lớn n a m viện phòng ước hoa lệ tiêm nông giường cột chạm trổ năm bước lầu một mười bước một cắt giống như giang nam chấm nhỏ xinh đẹp được có chút nhu nhược bắc viện đoan chính trang nghiêm thô cùng bên trong mang theo một loại khiến người ta nổi lòng tôn kính uy nghiêm dung huy đẩy ra bắc viện nặng n ề cửa lúc này mới phát hiện cùng nó bị dây leo bao trùn g o ạ i bộ khác biệt rất lớn ngoài ý liệu sạch sẽ gọn gàng rộng lớn g i á o trường cùng sen vào nhau tinh tế căn phòng nhìn liền giống thường có người ở tràn đầy sinh khí nhắm mắt phảng phất có thể nghe đến hướng đám học sinh thấp giọng nói nhỏ sư phụ khác th lý nhan hồi nhìn trên người mình đỏ trắng tương giao y phục trong lòng dân g lên thấy lạnh cả người hắn căn bản không có phát hiện quần áo trên người lúc nào biến thành như vậy trước đó kiếm linh phái cũng chỉ mặc màu lam g i á o phục hiện tại các đệ tử trang phục đồ trang sức tất cả đều thay đổi liền giống bị bắc viện đồng hóa cho lý nhan hồi cảm giác hết sức nguy hiểm lý nhan hồi hai tay kết tấn b ả y ra lôi trận quét qua toàn bộ bắc viện do xét dị tượng lại cái gì cũng không t r a ra được lý nhan hồi hướng dung huy cầu giải s ư phụ không sao dung huy đã nhận ra bắc viện tỏa ra khí tức vô cùng ôn hòa không có bất kỳ công kích gì lực bị bí cảnh đồng hóa bề ngoài không phải chuyện xấu gì mọi người nếu thân thể hoặc là trên tâm lý cảm thấy có bất kỳ khó chịu nói cho ta biết lý nhan hồi và dung huy xông qua được nhiều như vậy bí cảnh loại này vẫn là lần đầu thấy dung huy nhìn lặn về tây trời chiều nói với giọng thản nhiên trời sắp tối tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ nghiêm cấm phân tán hơn một trăm người phân tán vô cùng khó t ì m t ấ n tấn c á c đệ tử khẩn trương chen ở một đoàn bọn họ lần đầu tiên tiến vào bí cảnh rất khẩn trương vương hành vũ không muốn cùng nhiều người như vậy chen ở một đoàn do dự có nên đi vào hay không vương hoành, hoành y m vũ đâu thèm hắn nói cái gì vọt thẳng hướng thiếu nữ áo đỏ hôm lấy tê tâm liệt phế khắp mẹ thiếu nữ trong nháy mắt bồi dối dung huy cũng có chút không nghĩ ra được chương hai trăm ba mươi hai hai trăm ba mươi bảy ta cũng muốn biến thái a thiếu nữ xô đẩy nói từ đâu đến dê x u ồ n tránh ra ta không sinh ra n g ư ờ i lớn như vậy con trai cùng thiếu nữ xinh đẹp mặt ngược lại chính là tính tình hòa bạo tính ký h nóng rất khó dây vào một bộ lao thiên đệ nhị lao tử đệ nhất c u ầ n bạo bộ dáng vương hành o vũ ôm thật chặt ở thiếu nữ liền giống chim non bay đến mâu thân ôm ấp tham lam ôm chặt duy nhất tấm áp gào khóc mẹ ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi lan đi lao nương không nhận ra ngươi thiếu nữ tức giận đến nổi trận lôi đình nàng giơ bàn tay lên vô về phía đầu vương hành vũ màu hồng linh quăng tại nàng lòng bàn tay quanh u ẩ n huỳnh quang loẹoẹ cực kỳ nguy hiểm dưới một trường vương hành vũ chắc chắn bỏ mạng tại chỗ tuyết không còn sống khả năng d lạnh lùng kiếm nhỏ màu vàng kim từ lòng bàn tay bay ra bóc chuẩn thiếu nữ bàn tay điểm rơi đang muốn đem nó chặt đứt cái kia vốn nên rơi vào đầu vương hoành vũ trên cổ tay đột nhiên dừng lại thiếu nữ cũng không biết xảy ra chuyện gì nhìn h u n g ôm vương hoành vũ của mình lại không xuống tay được xoắn suýt ở giữa kim kiếm đã bay đến mắt thấy muốn đả thương đến vương hoành vũ thiếu nữ tay mắt lanh lẹ ôm hắn nghiêng người tránh thoát kim kiếm mắt đỏ hung thần đưa mắt nhìn dung huy dung huy cũng không ngờ đến thiếu nữ lại đột nhiên thu tay lại may mắn thiếu nữ phản ứng kịp thời nếu không vương hoành vũ nửa đời sau chỉ có dung huy lạnh lùng nói cứu hắn n g ư ơ i đang giết người thiếu nữ mài răng hắn suýt nữa bị ngươi hại chết n g ư ơ i giết tha ngã chính là cứu hắn dung huy thu hồi kiếm nhỏ màu vàng kim ngươi cứu hắn ngược lại tạo thành ta giết hắn giả tượng thế nào giết người còn lý luận vô tại lao nương trong ngực khóc bù lôi bù loa vương hoành vũ không có biết rõ xảy ra chuyện gì hắn nhìn một chút mặt giận d ữ lao nương coi lại mặt như hàn băng ánh mắt giống như hàn băng nghiền nát lang liệt dung huy mộng bức nói chuyện ra sao đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. thiếu nữ thấy vương hoành vũ quen biết dung huy trong lòng nén giận liền đẩy ra hắn tránh ra bóng người đỏ rực vương hoành vũ vô cùng lo lắng đuổi theo r a vội vàng chân chưa qua b ắ c việc cửa bị huyền m à u vàng kết giới chặn hắn hai mắt xương đỏ vô cùng đáng thương nhìn lại thi pháp dung huy ngũ trường lão nàng không phải người xấu nàng là mẫu thân của ta phương liên hân thả ta đi ra dung huy nghe vương thạch đề cập qua phương liên hân là doanh châu phong thần học viện cuối cùng một lần đệ tử xuất thân luyện khí gia tộc là phương g i a hòn ngọc quý trên tay cùng vương hoành vũ phụ thân vương lạc thanh mai trúc mã tiếp nối chính là chuyện này đối với thần tiên quyến lữ tại vương thạch a n bài trốn đi trên thuyền bỏ mạng trước khi chết đem vương h à n h vũ từ trong bụng mổ đi ra dùng mỹ thuật k cho đến bị tông chủ thông linh tông tìm được t r a n phương ngàn hữu kế mới để lại phía dưới dòng độc đinh này mầm vương hành vũ hoa sen linh trận địa trong cung nuôi trăm năm mới thành công còn sống không tính hắn ngủ say trăm năm vương hành vũ so với lý nhan hồi còn nhỏ hai tuổi vương hành vũ chưa từng thấy qua cha mẹ chấp nghiệm rất sâu du n g huy từ hắn sốt ruột an ủi nàng sẽ trở lại làm sao ngươi biết vương hành vũ cố chấp vùng vây những năm này ta chỉ có thể ở ký ức trong trận pháp thấy được cha mẹ ta ta hiện tại thấy được chân nhân nàng chạy làm sao bây giờ ủy khuất cùng nhớ xông lên đầu vương hành vũ lô mũi chua chùa hoàng kim nước mắt ba tháp ba tháp rơi xuống không ngừng được chạy đầu thanh tình điểm nàng không phải mẹ ngươi cho dù là cũng không quen biết ngươi dung huy năm ngón tay thành chào kéo trở về hiện tại ngươi thuộc về ta quản hoặc là nghe ta an bài n g ư ơ i muốn đi cũng đừng trở về dung huy không phải nói ngon a thoại nàng chẳng qua là trình bày sự thật vương hoành vũ thân thể không bị khống chế trở về đến bên người dung huy hắn trận mắt nhìn dung huy một cái ngồi tại nơi hẻo lánh phục vụ nhan trở về an ủi hắn dung huy sẽ không an ủi người lý nhan hồi tiểu nào hơn nhiều nhất định là có biện pháp lý nhan hồi gật đầu ngũ trưởng lão trầm mặc một đường phù ngọc đi lên trước hắn ngưng tiếng nói vừa rồi ta lăng không dò xét phát hiện nam viện cùng bắc viện bố cục liền giống âm dương song ngư mặc dù hoang phế mấy trăm năm nhưng không thấy rách nát rất giống một vị tiền bối nói qua người chết sống lại trận người chết sống lại trận dung huy vạn lông mày đây là trận pháp gì nàng kiến thức nông cạn người chết sống lại trận là lấy người sống làm t ế trận pháp loại trận pháp này đặc điểm lớn nhất cũng là sẽ không để cho người sống chân chính chết đi mà là cướp đoạt mỗi người một dọn tinh huyết làm khởi động bí chìa dùng nữa bí thuật tức đoạt một tầng hôm phách đem nó vây chết trong trận pháp có thể thu hoạch tế sống người năng lực phu ngọc dừng một chút loại trận pháp này là phạm gian đế vương dùng để phong tỏa chiến tướng hoặc làm mưu thần h ồ n phách dùng cho bảo vệ hoàng lăng hoặc là trọng yếu hơn cứ điểm quân sự cùng với tiêu hao linh thạch dân g ra tinh huyết người sau khi chết hồn phách sẽ toàn bộ trở về chỗ này trừ phi trận pháp hư hại nếu không đ ợ i đời k i ế p k i ế p sẽ bị trói ở chỗ này mặt trời lên lúc g ầ n mặt trời lặn thì ra tính toán bảng môn tà đạo một loại tu tiên giới trở nên k i n h thường cho nên hiếm có người biết tinh huyết có thể là tự nguyện dân ra cũng có thể là bị lấy trận này dùng để hành hạ hoặc là nô dịch được nhân dung h u ngay xong nghĩ đến rất nhiều bên trong khả năng vội hỏi khuyết điểm là cái gì? khuyết điểm duy nhất cũng là buổi tối không thể lộ ra ngoài ánh sáng p h u ngọc vào nam ra bắc kiến thức không cạn hắn nói bổ sung bình thường ánh lửa pháp thuật linh quang cũng không được nhất định phải là cùng kim ố đồng căn đồng nguyên t a m g mội chân hỏa dung huy ánh mắt sáng lên t a m g mội chân hỏa nàng có khuyết điểm duy nhất cũng là linh lực không đủ không nhất định có thể đem toàn bộ trận pháp hoàn toàn tiêu trừ dung huy nghĩ đến trong túi cần k h ô n hỏa phật ư ợ chứng đ ô n g n h i ê n cười tiểu phượng hoàng phá s á t lao ra thiếu đốt tăng mội chân hỏa đầy đủ dung huy cười nói đa t ạ báo cho ngũ trưởng lão phù ngọc trù trừ một lát ta có một cái ý nghĩ không biết nên không nên nói dung huy nói với giọng thản nhiên muốn đem phương pháp phá trận nói cho thanh vân tông p h u ngọc chân thành nói cũng không phải là tại hạ muốn đánh loạn ngũ trưởng lao an bài chẳng qua là thanh vân tông bên kia có năm trăm tấn tấn đệ tử bọn họ bên kia không có phá trận cao thủ khả năng cũng không biết đây là trận pháp gì thân là người tu đạo ta không nghĩ cũng không dám càng không thể thấy chết không cứu ta muốn nói cho thanh vân tông trận pháp này chỗ lợi hại để bọn họ làm trái tim đi thôi dung huy không có ngăn cản p h u ngọc hướng thiện lý do là tốt hay xấu nhân quả do một mình hắn gánh chịu thuận tiện nói cho trương viễn đạo phá trận phương pháp chẳng qua ta nhắc nhở ngươi điểm đến là rừng Không, không c sư phụ i ế t dừng l ạ phù ngọc tiền bối như thế không nỡ hắn tình nhân cũ không cần đưa hắn đi thanh vân tông được lý nhan hồi bây giờ không hy vọng có cả người tại tàu doanh lòng đang hán người hắn rất không có cảm giác an toàn phụ ngọc không phải cái k h á c giảng bài tiên sinh là ở phiêu m i ệ u phong lấy đi kiếm linh phái đại tông tiên k h í thực l ụ c người loại người này nếu làm phản sẽ cho kiếm linh phái mang đến tổn thất không thể l ư ợ n g được d u n g vi nụ cười dần dần sâu hắn càng đi thanh vân tông tìm ta càng cao hứng sư phụ ngươi thu liễm một chút nụ cười của ngươi rất biến thái ý nghĩ rất nguy hiểm lý nhan hồi toàn thân nổi ra g à ta biết ngươi muốn cho lưu trạm ngược được phụ ngọc không còn dám đến gần thế nhưng là ta thật rất lo lắng hắn không vững vàng thất thân lại mất trái tim cuối cùng ngược thân lại ngược tâm đại ngược về sau lớn ngọt một cái cầm giữ không được cái gì đều nói với lưu tr lý nhan hồi có loại nhà mình cải trắng tốt đuổi đến để heo hủi cảm giác rất vi diệu rất phiền não dung huy một bàn tay đập trên c h á n hắn cả ngày muốn những thứ này có không có chớ lấy tình cảm nói dỡn liền phu ngọc tính tính tốt không so đo ngươi loạn dựng tơ hồng đổi lại người ngoài khẳng định đánh chết ngươi phu ngọc đối với lưu trạm ỉ lại liền giống chim non đều mụ mụ ỉ lại càng tiếp cận thân tình dứt bỏ không được tình nghĩa huynh đệ cái này quái phu ngọc bình thường quá mềm yếu mọi chuyện có lưu trạm ở phía trước khiêng vì hắn che do che mưa hắn bình yên hưởng thụ đã quen mất tự chủ phu ngọc là kiếm linh phái ta hiếm có lương tài Mỹ ngọc. dung huy đối với vị này tương lai luyện khí đại sư ký thác kỳ vọng về nhà về sau ngươi mỗi ngày hàng ngày công khóa nhiều m ộ t hạng giúp phù ngọc đào quáng đi theo hắn học luyện khí cơ sở lý nhan hồi mắt một mực bình thường một ngày vung kiếm một vạn lần đã rất biến thái ngẫu nhiên còn muốn bố trí trận pháp công khóa hắn cảm thấy rất khó chịu hiện tại lại đến một cái khóa ngoại phụ là ban hắn có chút áp lực lớn ha ha ha ha vương hoành vũ nhìn lý nhan hồi sắc mặt khó coi cười ha ha đáng đ ợ i người cũng giống vậy dung huy cười tủm tỉm nói từ nay về sau ngày vung vào kiếm cùng p h ngọc học cơ sở buổi chiều ta cho các ngươi bên trên kiếm pháp khóa vương hoành vũ mặt lập tức thành màu n g ớ p đ ắ n g ngũ trường lão ta mới là chúc cơ cảnh không giữ được tiến độ không giữ được liền hướng chết bên trong đổi đến dung huy chơi nhìn biến mất ở chân trời cuối cùng một luồng hào quang lòng cảnh g i á c mãnh liệt ham ăn biếng làm tại phiêu m i ệ u phong là phải bị đánh chết vương hoành vũ nhưng ta là tông chủ thông linh tông bàn gì g đối với ta như vậy hô hô hô hô, d ầ m d ầ m gió lạnh gào thét rừng rậm truyền đến chim bay vô cánh tiếng động dung huy nghe thấy bắc viện xa nhà cách c á tưởng tượng ngay sau đó hồng quang p h o n trào mơ hồ ở giữa đi ra rất nhiều bóng người xem t h u lây ăn mặc hẳn là bị vây ở bắc viện trợ、linh. hôm nay phu tử không biết muốn dạy cái gì khóa rất muốn đi ra ngoài chơi ta nhớ ra hôm nay là nhật chiếu tự thánh tăng minh tu đến trước giảng kinh không biết cái k i a tiểu ma nữ lại muốn thế nào tiêu khiển hắn như hoa như ngọc cô nương đi t r e o chọc phật tu làm rất cũng không sợ dính dáng đến nhân quả ta xem nàng muốn tỉnh h giáo minh tu thánh tăng thuật luyện khí là giả nghĩ dẫn dụ thánh tăng phạm giới là thật nàng vẫn luôn là loại người như vậy vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn muốn cái gì liền nhất định phải tốn trong tay không thể có thể trên đời này nào có mọi chuyện như ý đừng chỉ nói p ư ơ n g liên hân minh tu thánh tăng không chủ động không cự tuyệt không phụ trách loại hành vi này chẳng lẽ liền rất quang minh lỗi là sao phương liên hân là tiểu ma nữ không sai nàng cũng không có làm chuyện xuất cách gì một cái hai cái miệng phía dưới lưu đức minh tu thánh tăng muốn tìm hiểu tình nói hai người này tính toán một người muốn đánh một người muốn bị đánh chúng ta người tu đạo giật những này chuyện nam nữ làm nhục c ô nâng ra không t r ư ữ nghĩa n g phương liên hân có vị h ô n phu đó chính là nam viện vương lạc ha ha ha ha nói như vậy vương lạc trên đầu đeo một đỉnh lớn non xanh nghe thấy cha mẹ tên cùng bác viện trận linh bố trí chuyện của cha mẹ vương hành vũ nổi trận lôi đình một cước đạp lăn người cuối cùng xông lên một trận quyền đấm cước đá đồ phế vật Ta để nát g ư ơ i lắm h học ầ n miệng cầu h đánh h ỉ n vật đám người thấy vương hoành vũ giống như nổi điên xông lên đang muốn thi pháp ngăn cản chỉ thấy một đạo huyền linh lực màu vàng sóng triều đem vương hoành vũ bảo hộ ở trung tâm đám người quay đầu nhìn về phía dung huy ngươi là viện trưởng mới thuê vô tình kiếm đạo nữ tiên sinh quần áo trên người dung huy chẳng biết lúc nào cũng thay đổi thành b ắ c viện trang phục quân tử không sau lương luận người g i à i ngắn vương hoành vũ đánh ngươi là yêu ngươi không thích ngươi đánh sớm chết ngươi tất cả mọi người là nho đạo tu sĩ chỗ nào đã nghe qua những ngày ngụy biện nhất thời dựng dâu chừng mắt không biết phản bác như thế nào hơn nữa trên người dung huy thả ra sát ý đúng là vô tình đạo sát ý b ắ c viện trận linh nhóm không nghi ngờ thực lực của nàng sau lương vương hoành vũ có người làm chỗ dựa lập tức kiên cường ngạo mạn hất cằm lên dùng lỗ mũi nhìn người chính là lơ tuổi đệ tử không mình hành lễ xin hỏi tiên sinh tính danh cho chiếu dung huy vẻ mặt tươi cười đậu đậ nhật nguyệt l a n g không tất cả mọi người kinh ngạc nhìn dung huy cả kinh trận mắt h ố t mồm lấy cái tên này dã tâm quá lớn cho tiên sinh lớn tuổi đệ tử nhìn ngồi tại kiếm trận bên trên run lẩy bảy tân tấn đệ tử đều là khuôn mặt mới hầu n g h i nói các sư đệ sư m ộ i thế nào đều ngồi ở chỗ này trên đất tất lạnh dễ dàng bị bệnh kiếm linh phái tiểu bảo bảo nhóm gặp lần đầu tiên đến nhiều như vậy trận linh lít nha lít nhít ngàn vạn khẩn trương đến không được bọn họ vượt qua sợ hãi kiếm trận càng sáng sủa hơn rất nhanh hấp dẫn càng nhiều trận linh đến trước dung huy khắc không trải qua thầm nghĩ bọn họ phạm sai lầm ngay tại chịu phạt đúng minh tu ở đâu giảng kinh bản tọa muốn đi xem là hắn phật pháp thâm hậu vẫn là ta đạo pháp cao hơn các trận linh cho dung huy chỉ một con đường sau đó t ả n ra mỗi người làm chuyện của mình bọn họ là vô hại không cần phải lo lắng dung huy nhìn sợ choáng váng đệ tử kiếm linh phái cười nói sợ để lý nhan hồi dạy các ngươi kiếm linh ba kiếm hào hào học không sợ lý nhan hồi nhau mắt c ả m khái sư phụ kẻ tài cao gan cũng lớn lúc trước ba bọn họ mười cái đệ tử độ hóa kim chỉ chấn trong sơn động mấy chục vạn lệ quỷ bằng vào thiếu niên y khí cuối cùng cảm động thiên địa đạt được bất bại kim thân công đ ứ n hiện tại nàng chơi đến lớn hơn mang theo hơn một trăm cái nhỏ giao h ẹ ở có mấy vạn trận linh hang hổ thật là càng ngày càng biến thái ta lúc nào mới có sư phụ thực lực mạnh như vậy ta cũng muốn biến thái a nghe tiểu đồ đệ nói t h ầ m du n huy nợ nụ cười nàng theo trận linh chỉ con đường rẽ trái rẽ phải cuối cùng đi đến một chỗ đại điện có thể chứa được năm trăm n g ư ờ i đại điện đã kín người hết chỗ chỉ có ở tòa bên cạnh trên b ồ đoàn không người nào du n huy tự mình ngồi xếp bằng tại trên b ồ đoàn lại ngước mắt một cái mặt như bạch ngọc phi phạm tuấn mỹ đầu chọc đang cười mỉm nhìn nàng chương hai trăm ba mươi ba hai trăm ba mươi chín mẹ ngươi trèo tường mo đưa mẹ ngươi mang đi xin hỏi tiên tử lại danh trước kia chưa từng thấy ngươi môi hồng răng trắng phật tu nhìn dung huy sáng hai con ngươi rơi vào nàng dưới chân trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc vô tình đạo kiếm tu trên người dung huy ngang ngược sát khí cùng lòng bàn chân kéo dài vạn dằm núi thây biển máu làm cho người như rơi xuống vực sâu thấp thỏm lo âu giống như thủy t r i ề u lệ khí đem phật tu bao gồm tại nhìn một cái trong g i ế t chóc vô tận chẳng qua là nhìn thoáng qua minh tu sợ hết hồn hết vía h ắ n chưa từng thấy qua lệ khí nặng như vậy vô tình đạo kiếm tu vô tình đạo kiếm tu sát ý trong sát lục điểm điểm tính n g ư lại tu sĩ trúc cơ cảnh có thể tích lũy khoảng hơn trăm nói sát ý kim đ a n cảnh t r ư ờ n g một ngàn đã vô cùng lợi hại nguyên anh cảnh một vạn đến mấy vạn không giống nhau giống dưới chân dung huy lít nha lít nhít mấy trăm vạn sắt lục c h i hồn còn ngưng ra là núi thây biển máu có thể nói khủng bố đến cực điểm vô tình đạo người nhiều cực đoan giết người rất nhiều trái tim liền lạnh theo tu vi tính tiến giết người càng ngày càng nhiều trong tay dính dáng đến nhân quả trồng lên tu sĩ tu vi sắt lục dục vọng càng nặng cuối cùng mất phương hướng tại tàn bạo trong dục vọng hoàn toàn biến thành một cái bị giết chóc dục vọng chữa tệ khôi lỗi mất phương hướng bản thân rơi vào ma đạo thân tử đạo tiêu minh tu chưa từng thấy qua sát nhiệt như vậy sâu nặng người hắn sững sờ nhìn du n g huy sáng trong hai t r ò n g mắt nhấc lên sóng to gió lớn ta là mới đến giảng bài tiên sinh ngươi có thể gọi ta cho chiếu du n g huy c ư ờ i hỏi ngược lại ngươi là ai minh tu minh tu tránh hiểm nghi rút lui mấy bước lúc đến nghe đệ tử nói cho chiếu nữ tiên muốn cùng tại hạ luận đạo có thể hay không chờ ở phía dưới kể xong trải qua lại bàn về nói nhập ra tùy tục minh tu lấy tại hạ tự xưng cũng không phải thường dùng b ậ n tăng cái thứ hai tự xưng dễ dàng kéo ra chính mình cùng phong thần học viện các đệ tử khoảng cách cảm giác phật pháp cùng đạo pháp từ chúng sinh bên trong nội đạo c h u y ể n thụ phật pháp lẽ ra về đến quần chúng bên trong n g ư ơ i nói ngươi ta chính là đến tham gia náo nhiệt dung huy thấy hắn không phải một cái cứng nhắc phật tu tính cách ôn hòa d á n g dấp còn không tệ hảo tâm tình nói mời minh tu ôn hòa cười một tiếng ngồi tại trên bồ đoàn giảng kinh dung huy không để lại dấu vết ngưng da che giấu kết giới mảnh khảnh ngón tay lăng không một chảo lý nhan hồi điện toi t h ó c thải vi trùng điệp ngã sắp xuống trong trận pháp nàng ngươi mang nhìn một chút dung huy coi lại phong thần học viện các đệ tử b ỗ n nhiên phát hiện bên cạnh mình có cái lớn đầu chọc nơi này thải vi loạn t r ọ n đứng lên nhìn đại điện to lớn cùng ngồi nghiêm chỉnh nghe kinh đệ tử m ta vậy mà tiến đến dung huy hàn băng nghiền nát ánh mắt lạnh lùng nhìn mừng rỡ như liên t hải vi l ặ n g lặng nhìn nàng biểu diễn lười nhác đâm xuyên lúc này nàng cảm ứng được một đạo ánh mắt ôn hòa dung huy nghiêng đầu minh tu mỉm cười ra hiệu h à n ánh mắt sáng ngời trên người t h ả i vi dừng lại chốc lát tiếp tục giảng kinh luận đạo cho các đệ tử giải đáp nghi vấn giải thích n g h i hoặc dung huy tại các đệ tử trong mắt cũng không có đặc thù động tác tất cả trận linh đều cảm thấy nàng đang nghiêm túc nghe giảng nợ nụ cười đủ chưa dung huy nhìn nét mặt tươi cười như hoa thảy vi, vi nụ cười cứng đờ đặt bước liên tục n u t ở minh tu một b mảnh khảnh ngón tay khoác lên hắn khuỵu tay bên trên hai mắt đấm lệ mông lung khóc thánh tăng cứu ta nàng mới vừa cùng minh tu cách không nhìn nhau biết hắn phát hiện chính mình tồn tại đem hy vọng sống sót ký thắt trên người minh tu thánh tăng nàng muốn giết ta t h ả i vi khuôn mặt nhỏ trắng xám sợ hai âm thanh r u n g động từ trong cổ họng tràn ra khóc đến nước mắt như mưa minh tu thánh tăng minh tu không lay động như cũng nhìn chằm chằm các đệ tử giảng kinh luận đạo biểu diễn b ụ n g về khiến người ta đổ lấy hết khẩu vị dung huy năm ngón tay thành trào về sau kéo một cái thảy vi thét trói h a i vang lên nhào trước mặt dung huy hai con ngươi trong nháy mắt phóng đại kinh ngạc nhìn dung huy nữ tiên dung huy ngón tay lưu gấp vô hình công xiềng tìm chặt thải vi mảnh khảnh thiên nga cái cổ trên cổ n ổ i g ầ n xanh cổ họng phát ra hô hố thô lệ tiếng hít thở thống khổ c o quắp tại trên đất ngươi có thể sống bao lâu quyết định bởi ngươi cho tin tức giá trị dung huy đối với tâm cơ người cảm giác không tốt nói cho ta biết người biết liên quan đến n a m viện bắc viện cùng minh tu còn có phương liên hân tất cả tin tức ta sẽ nhất, nhất xác nhận nếu như sai tháo bỏ xuống ngươi một đầu cánh tay sai hai loại ta chém đứt chân của ngươi sai ba loại bản tọa để ngươi chết không vượn qua sinh ra dung huy bình tĩnh nói để t h ả i vi cùng minh tu đồng thời nhìn về phía nàng nhìn cái gì vậy chưa từng xem nghiêm hình bức cung dung huy xấu tính xông đến tức giận nói nói ngươi trải qua minh tu dung huy tại kết giới bên trên lại thêm một tầng bí thuật chắc chắn rốt cuộc nghe không được về sau nói với giọng lạnh lùng sửng ư sốt cái gì nói đại khái là chưa từng thấy hướng dung huy như vậy không theo lẽ thưởng ra bài tu sĩ t h ả i vi có chút luống c u n g phong thần học viện nam viện cùng bắc viện đều có khác biệt nam viện là nho đạo thế gia thu văn nói đa số nho sinh bắc viện là đạo tu tập hợp kiếm tu phát tu nói tu v v minh tu thánh tăng là nhập chiếu tự các đạo cao tăng phương liên hân cô nương muốn làm ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần khí nàng nghe nói minh tu thánh tăng đến từ phật môn thánh địa thông hiệu luyện khí c h i pháp phương liên hân biết thánh tăng nghĩ khám phá lục dục bên trong tình dục tự đề cử mình quan hệ đơn giản rõ ràng lãng song phương theo như nhu cầu dung huy sau khi nghe xong lạnh lùng nói nói xong t h ả i vi gật đầu dung huy nói còn có hay không bổ sung không có còn chưa có nói xong t h ả i vi đã nhận ra ác liệt thấu xương ánh mắt cổ họng xích chặt nói bổ sung phong thần học viện đột nhiên mai danh nhận tích cùng thảy vi cùng thánh tăng có lớn lao quan hệ ta chỉ biết là năm đó phong thần học viện đột nhiên náo loạn ô dịch chỉ có thả i vi cùng một cái tên là vương lạc đệ tử chạy ra ngoài thánh tăng bởi vì ôn dịch bỏ mạng suy nghĩ lại một chút còn có che giấu gì dung huy ưu nhãn g ồ i tại trên bộ đoàn trên khuôn mặt mang theo nợ nụ cười lại làm cho người cảm thấy lạnh một cơ hội cuối cùng sắc y đánh đến thả i vi phóng đại con ngươi chiếu ra dưới chân dung huy tôn trào không ngừng huyết hải sợ đến mức xương cốt đều đang run rẩy ta nói ta nói phía sau nhật chiếu tự có một phương ao sen bên trong cất phật tấn kim liên hà giống tiểu yêu ở phụ cận đây t h n hiện cũng là muốn lấy được kim liên hà giống dung huy thấy nói kéo đến chính để lên tâm tình tốt một chút ngươi vào không được nhật chiếu tự không chỉ có là ta là tất cả mọi người không đi vào t h ả i vi sợ đến mức s ụ i lơ nằm trên đất run lẩy bẩy chỉ có đạt được minh tu thánh tăng tán đồng người mới có thể tự do xuất nhập nhật chiếu tự dung vi muốn chính là phía kia lao sen nàng đem t h ả i vi tù tại trong túi căn khôn kéo kết giới nhìn chằm chằm minh tu phật tu thánh quang tử trong cơ thể minh tu tiêu tán lao ra dễ dàng áp chế trên người dung vi y lệ khí nàng rất cảm thấy thoải mái khám phá tình dục đạt được thành phật dung vi đối với tình không biết gì cả nàng minh tư khổ tưởng thế nào để minh tu mang nàng đi nhật chiếu tự bỗng nhiên một cái bóng người đỏ rực từ ngoài đại điện đi đến nhìn ngươi đến trong đầu dung huy xuất hiện một cái kế hoạch to gan cả hai cùng có lợi kế hoạch kế hoạch này vương hoành vũ là hạnh tâm một cái khác lại là chính mình trong lúc suy tư phương liên hân xài bước sông vào đại điện trương dương xinh đẹp mặt cười t n g tìm nói minh tu nói được thì làm được ta đáp ứng ngươi dẫn ngươi đi nam viện ngươi hôm nay có thể nói cho ta biết tại sao ta thiên quân định không có linh khí mọi người thấy đột nhiên xuất hiện phương liên hân liên tiếp to mày tu tiên giới nữ tu đa số trong ôn nú liễm không có một cái giống phương liên hân nóng như vậy tay lớn mật hắn không đi theo ngươi dung huy không đợi minh tu đáp lại vượt lên trước trả lời ta muốn cùng minh tu tham khảo đạo pháp đương nhiên đây đều là việc cớ n g h e xong thả vi dung huy phân tích ra phương liên hân cùng minh tu hai người muốn cái gì một cái muốn luyện thành thiên quân đ ỉ n h đạt được gia tộc truyền thừa trở thành tân nhiệm t ộ c t r ư ở n g một cái muốn nhìn phá tình dục nhục thân thành phật dung huy mặc kệ hai người này mấy trăm năm trước có quan hệ gì nàng chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận là được dung huy nơi này vừa vặn có một cái cao thủ luyện khí để p h u ngọc giúp phương liên hân luyện thành thiên quân đ ỉ n h chớ quáy dày nàng công lược minh tu tiến vào nhật chiếu tự tìm được ao sen là được phương liên hân thấy dung huy không vui nói tại sao lại là ngươi dung huy không để ý đến nàng ngược lại mật âm truyền tin cho vương hoành vũ mẹ ngươi trèo tường mau đưa mẹ ngươi mang đi còn chi kỷ đem vị trí báo cho vương hoành vũ tại sao không nói chuyện phương liên h â n bất mãn nhìn ngồi tại trên bồ đoàn lưu ly mỹ nhân cái tia thân s á t khí làm nàng tránh xa không dám quá phách lối có phải hay không cầm nàng cứ như vậy l ặ n g lặng ngồi ở chỗ đó lưng thẳng vẻ mặt bình thản ánh mắt l ạ n h lạnh xa cách khoe miệng giống như ngậm lấy một như có như không n ở nụ cười nhìn kỹ lại phảng phất thấy đỉnh mây phía trên tre tuyết trắng mênh man ngọn núi khiến người ta khó mà tiếp cận dùng h u ngước mắt mỉm cười quản tốt miệng của ngươi thức tướng xé nàng không nghĩ sáng tạo ra sát lục nếu như phương liên hân quá phận dung huy không ngại để cái này chết mấy trăm năm trận linh hôi phi yên diệt tính tình của nàng vẫn luôn không tốt dung huy một bộ coi thường hết t h ể g á n g v ẻ đánh phương liên hân lên cơn giận dữ tay nàng lắp một cái đỏ rực tiên kiếm linh quang lấp lóe vừa rồi buông tha ngươi n g là ngươi không biết điều lại là một cái t i n h k h í nóng phương liên hân cầm trường kiếm trong tay tiên kiếm hỏa long phun ra n u ố t vào cả người nàng tắm rửa đang tiêu đốt hừng hực trong l i ệ t hỏa đột nhiên xuất hiện kinh biến dọa sợ đang nghe trải qua đệ tử đám người biết do tiểu ma nữ tức giận lên không quan tâm nhân dạng rồi rít chạy đến hai bên bao đoàn ngưng chống cự tùy thời bạo phát đại chiến trung kích mọi người ở đây chỉ có dung huy cùng mình tu bình tĩnh như nước dung huy là không sợ hãi minh tu mặt mày ôn hòa giống như nhìn tháo kỉnh tiểu cô đ ư ơ n g giơ tay lên cầm phật trâu tay mỉm cười ra hiệu phương liên hân an định tốt lời hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ đại từ bi không độ tự t u y ệ t người dung huy chậm rãi đứng d ậ y lòng bàn tay kim mang lấp lóe kiếm vô hành không xuất thế đ ạ m mặt nói dung huy không ai bị nổi nạo mạn làm cho phương liên hân rất không bình tĩnh nàng vừa rồi chẳng qua là muốn cho dung huy biết khó mà lui bây giờ lại muốn cho nàng một bài học mới đến nữ tiên sinh đúng không phương liên hân tiên kiếm lắc một cái hòa long bị phá cường đại phản vệ chi lực xông về trong cơ thể phương liên hân bỗng nhiên đem nó giả bộ ngoài đại điện phương liên hân còn chưa đứng vững vàng chỉ thấy trên không trung bay đến hung thần kim long con n g ư ơ i co lại thành cây kim lớn trái tim một chút nhắc đến cổ họng không thể tin được đối thủ mạnh mẽ đến mức chi dụng một chiêu hóa giải chính mình toàn bộ công kích không cách nào nói rõ khí tức khủng bố vọt vào nàng náo hải nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại thấp phòng chờ tử vong mẹ ruột của tài a ngươi làm gì đi t r e o chọc nàng một đạo đoán trách lâm thanh từ phía sau chuyền đến vội vã chạy đến phương hoành vũ ô m sợ choáng váng lao nương né tránh công kích sợ nói ngũ trưởng lão nàng là ai đỉnh đầu đều có thể cho ngươi thao xuống còn dám đi t r e o chọc nàng vương hoành vũ nhịn không được khiển trách phương liên hân đầu phương liên hân n g ngơ. c h ậ t nóng nảy nói ngươi thì tính là cái gì ai cần ngươi lo nàng nhất định từ trong miệng minh tu hỏi luyện thành thiên quân đỉnh huyền bí nếu không trở về chờ nàng chính là rút g â n lột ra c ự hình ta là con trai ngươi vương h à n h vũ ủy khuất ba ba nói lao nương ngươi chớ chọc nàng minh tu không phải người trong phong thần học viện chỉ có ta là người lao cha là người không nên tranh cãi không cần đ o ạ n ta cùng cha đối với n g ư ơ i tốt nhất phương liên hân trợn mắt nhìn ta một cái hoàng hoa đại khuyên ữ chỗ nào sinh ra người con trai như vậy nàng mau tức chết người nào đều đến leo lên vương hành vũ lấy ra từ nhỏ dẫn đến lớn mà bội đây là phương liên hân cho di vật của hắn biết rõ người trước mắt này là trận linh hắn lại nhịn không được thân cận ỷ lại vương hành vũ hốc mắt t ư ở n g đỏ cái này là người để lại cho ta phương liên hân nhìn thiếu niên lấy ra thế hệ tương truyền bảo ngọc bảo ngọc linh quang mãnh liệt chiếu lấp lánh đồng thời phương liên hân đeo ở trên cổ cái kia không có ngọc bội cũng dạng dỡ phát sáng nhà nàng cái này bảo vật gia truyền có đặc biệt chức năng phân biệt huyết mạch phương gia là quỳnh châu tu sĩ gia tộc cực kỳ coi trọng gia tộc huyết mạch cho nên làm loại này có công năng đặc thù ngọc bội đến phân biệt liên hệ máu mủ liên hệ máu mủ vượt qua thân mật hai khối ngọc bội tiếp cận ánh sáng t r ă n g đ ư ợ c nhìn cực kỳ gần gà ngọc n g bội lại cho phương gia ngăn cản sạch kẻ ngoại lai phương liên hân giống như lôi đánh công tắc ngây dại quan mang này sáng lên mắt mủ không phải trực hệ không làm được nàng nhìn chừng chừng l ấ vương hoành vũ anh tuấn mặt mày cùng chính mình có năm phần tương tự giao động. Chính mình đúng là sinh ra một cái mình sinh như đúng lớn một là ra vương ậ y con trai. p h Liên hoành â n nói lắp ba nói ngươi cha ngươi là người n dập lắp đầu là ba cha à Hy vọng n g vị ô không n tương phu phải tiểu phế tiểu lai vũ ậ t Trời à, quỷ này con trai từ ạ, Lạc. quỷ lâu này con đến. Vương、lạc. Vương Hoành v trong lòng chua sót x ư ơ n g đỏ trong mắt thủy quang lấp lóe thông linh tông vương lạc mẹ ta rất nhớ ngươi không thể nào phương liên hân tâm tính b ă n g hà lúc này quát lên không thể nào là hắn làm sao có thể là hắn hắn như vậy mềm yếu ngươi đang vũ nhục ta phương liên hân đầu góc trống rỗng không lo được cái gì minh tu dung huy trong đầu đều là mềm yếu vô năng tiểu phế vật bực tức rời sơn vương hoành vũ tay chân luôn cúng đứng tại chỗ tam ba cùng những trưởng lão kia đều nói phụ thân mẫu thân dạy đặc tình mà ý ân ái đến cực điểm chẳng lẽ bọn họ đều là lừa gạt mình vương hoành vũ như bị xét đánh tâm tình vô cùng nặng nề thất thần làm gì đuổi theo dung huy nhìn vương hoành vũ choáng váng dạng bất đắc dĩ nói mẹ ngươi phản ứng lớn như vậy khẳng định là có nguyên nhân tìm đúng nguyên nhân sau đó giúp cha ngươi công l ậ c nàng thỏa mắt nàng nàng không phải muốn luyện liền thiên quân đình sao tim phù ngọc hỗ trợ đợi tiếp nữa mẹ ngươi đều chạy vương h à n h vũ con mắt đỏ ngầu nàng có phải hay không bị ép buộc gả cho ta cha loại tính cách này coi như bị ép buộc gả cho n g ư ơ i cha cũng không sinh ra n g ư ơ i dung huy mật â m truyền tin ta tin tưởng tam sư h i n h sẽ không nói dối nhanh đi vương hoành vũ trần trờ nói thật dung huy mỉm cười gật đầu đạt được khích lệ vương hoành vũ vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực dung huy khỏe miệng thời gian dần trôi qua kéo xuống nàng chỗ nào biết có phải thật vậy hay không tam sư h i n h nói là chính là chứ sao chương hai trăm ba mươi bốn hai trăm bốn mươi trước người đâu thèm chuyện sau lưng minh tu sáng hai con ngươi lấp lóe h ắ n hình như hiệu cái gì minh tu ra hiệu giải tán học các đệ tử không mình hành lễ rồi rít tán đi trên đại điện chỉ còn lại như có điều suy nghĩ minh tu cùng dung huy nữ tiên là thần thánh phương nào dung huy cười nói độ người của ngươi nữ tiên nói đùa minh tu âm thanh nhàn nhạt, nhạt cũng không hỏi đến vương hoành vũ c h u y ệ n cũng không hỏi từ đâu mà là cười nói ngươi tu vô tình đạo như thế nào độ ta qua tình n ố t vô tình đạo độ hữu tình người đơn giản chê cười ta cho chiếu chuyện cần làm nhất định sẽ thành dung huy không cảm thấy vô tình đạo hỗ trợ độ tình n ố t có khó khăn gì đấy là đúng khiêu chiến của nàng chờ lấy xem đi nàng nhất định sẽ thành công minh tu đưa mắt nhìn nàng lòng bàn chân núi thây biển máu nói một tiếng phật hiệu nữ tiên tâm tính kiên định chẳng qua là tình yêu chuyện chưa chắc có thể như ngươi mong muốn dưa hái xanh không ngọt b ẻ sớm dưa ngọt không ngọt có quan hệ gì dung huy nhìn t u ấ n tu đầu chọc cười nói ăn vào là được người ngoài nghe thấy lời của minh tu chắc chắn tại chỗ hiểu rõ minh tu tại thân thể nỗ lực thực hiện c ự tuyệt dung huy lại cảm thấy minh tu tại gia hiệu trước hết để cho nàng hái được dưa trái phải nàng muốn chính là phía sau nhật chiếu tự phương kia hao sen tiến vào là được quả nó phía sau hồng thủy ngọc trời minh tu có thể hay không đ ậ kiếp thành công dù sao minh tu ở dung huy mà nói là người đã chết phong thần học viện người này chẳng qua là minh tu một tản hồn minh tu khép cười một tiếng nữ tiên không phải muốn cùng tại hạ luận đạo sao xin hỏi luận đề là cái gì l i ê n luận ta ngươi thấy từ minh tu vào đại điện bắt đầu nàng liền chú ý đến minh tu ánh mắt liên tiếp đặt ở dưới chân mình hiển nhiên vị thánh tăng này có thể thấy người ngoài không thấy được núi thây biển máu dung huy xuất đặt câu hỏi ngươi trên người ta thấy cái gì nàng như vậy nói thẳng ngược lại để minh tu ngây người tín nhiệm minh tu đưa mắt nhìn tại dung huy lòng b à n chân vùng vẫy lệ khí phật châu nhấp nô kiên định không thay đổi lạc tâm trên người dung huy sát khí nặng lệ khí sâu giết nhiều người như vậy lại cặp mắt trong suốt không có nửa phần điên cuồng là minh tu kinh ngạc không rước nàng bây giờ quá đặc biệt độc nhất vô nhị thế gian p h ả n phất không có chuyện gì có thể chẳng lẽ nàng minh tu đáp án để dung huy rất thoải mái hừng còn có đ â y này minh tu giật mình rất nhanh kịp phản ứng dung huy chỗ nào là n g ư ờ i để hắn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất sáng loáng chờ khen hắn dở khóc dở cười mỹ hảo phẩm chất quá nhiều tại hạ từ nghèo một lát không nghĩ đến nhiều như vậy hình dung t ử hắn không hiểu rõ dung huy từ bắt đầu nói hiện tại minh tu trên người dung huy không thấy mấy cái ưu điểm khuyết điểm cũng một độc lớn lạnh trái tim biệt tình tính tình nóng nảy lệ khí nặng v â n v â n dung huy tiếp nối nói được tôi h ngươi nói xong đến ta nói dung huy nhìn chằm chằm minh tu hàn băng nghiền nát ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua trải qua nhiều năm thời gian thấy mấy trăm năm trước cái k i a từ bi độ người phật môn thánh tăng phẩm hạnh cao khiết r a nước bùn mà không nhiễm trách trời thương dân thượng vị giả. cái nhìn này phảng phất qua ngàn năm v à n ă m minh tu nắm bắt phật c h â u tay không tự chủ được x i ế t chặt sáng hai con ngươi nhìn như lưu ly li bảo tôn g á n g vẽ trang nghiêm dung huy không giải thích được khẩn trương hắn rất chờ mong dung huy đáp án một lúc sau dung huy nói với giọng thản nhiên ta thấy được một cái lời nói một nữa hơi ngừng minh tu trái tim nhắc đến cổ h n g nhi xinh đẹp lớn đầu trọc dung huy chân thành nói trên đầu không có giới sẹo chút này rất khá nhưng y phục của ngươi t i ể u dáng có chút giả không tân triều cũng may sạch sẽ nếu nói khuyết điểm chính là đầu trọc có chút sáng lên chờ dung huy cao thâm thiền ý minh tu nghe vậy đột nhiên cười tiếng cười qua đi minh tu đột nhiên thu liễm nụ cười nghiêm túc nói nữ tiên đạo pháp cao thâm là tại hạ câu n ệ ở một phương tiên địa lòng dạ nhỏ mọn dung huy luận đạo đề mục là từ trên người đối phương thấy cái gì minh tu cho rằng dung huy nói lời từ biệt có thâm ý tính toán một hồi lâu mới nói ra chính mình thấy dung huy không chút nghĩ ngợi trả lời ánh mắt của nàng thấy cũng là một loại khác giải pháp minh tu đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ là chính mình suy nghĩ nhiều quá cho nên ngươi cảm thấy ta có thể độ ngươi sao dung huy cười tủm tỉm nói ta cảm thấy ta có thể minh tu cười không nói có lẽ ai nói được chuẩn minh tu có rõ ràng càng nộ hắn nói với giọng thản nhiên chậm khóa thời gian đến tại hạ về trước trong chùa chậm rãi dung huy đưa tay ngăn cản m i n h tu nghe đệ tử nói minh tu thánh tăng thời gian qua đi mấy ngày mới đến bắc viện giảng kinh luận đạo giúp ngươi độ tình tiếp cần trao đổi trao đổi nhập chiếu tự lớn như vậy ta không đi vào như thế nào tìm ngươi nếu như minh tu cho phá vỡ nhật chiếu tự kết giới chìa khóa là được minh tu thon dài xinh đẹp tay nhất chuyển một chuôi tiểu tử đàn phật châu đưa qua cho chiếu nữ tiên cầm sâu phật châu này đi đến nhật chiếu tự gọi ta ta tất nhiên ra chùa gặp nhau phật châu phía trên không biết có gì trận pháp dung huy cầm ở lòng bàn tay vô hại dòng nước g ấ m từ hạt châu bên trên t à n mạn ra để nàng vô cùng thoải mái q u a n thân lệ khí cùng sát khí lại thu liễm hơn phân nửa dung huy liếp bóp phật châu bình yên vô sự kinh ngạc nói lại là thật chuyện bên này giải quyết xong dung huy về đến kiếm linh phái nơi chú đóng lý nhan hồi nghiêm chỉnh trở thôi đệ tử nam trên ở một đống nữ tử đệ tử trên ở một cái khác chất thành đệ tử nữ trên người mỗi người đều đóng một t ầ n g phòng lệnh giữ âm tấm thảm đệ tử nam chỉ có thể cùng hưởng một tấm nung thảm sư phụ tình hình thế nào thấy dung huy trở về lý nhan hồi đem kinh hồng làm trận nhãn bảo vệ các sư đệ sư mội an toàn dung huy đem chuyện hôm nay nói với hắn một lần vương hoành vũ nhận mẹ coi như xong để lý nhan hồi khiếp sợ chính là vạn n ă m lão quan côn đánh hòa thượng độ kiếp khôi hải sư phụ người cùng mình tu kia là hai khối đá bình thường lý nhan hồi đã nhận ra sư phụ không vui bận rộn đổi giọng các ngươi là hai khối chiếu lấp lánh kim cương cũng không phải đá đánh lửa không phải ma sát ma sát có thể bốc cháy hoa cả đời cũng không thể à, ngươi cái này không đáng tin cậy ta phải vào nhật chiếu tự chỉ có đạt được minh tu tán đồng du n g huy nói với giọng thản nhiên đem ngươi yêu đương trải qua cho ta xem một chút ta xem chơi như thế nào lý nhan hồi lấy ra công lược chỉ nam sư phụ ngươi không được hắn nói được rất nghiêm túc du n g huy nghiêm túc đọc không chút nào chịu đồ đệ ảnh hưởng không có ta không làm được phù ngọc lý nhan hồi chỉ, chỉ giống như bị xương đánh hiệu quả cả phù ngọc trở về cứ như vậy ôm một cái phá cây sáo giật giật dựng thảm hề, hề. Ta còn tưởng trình tiết thương thú bất ai còn được. Khóc cả Ngọc, đắc Ngọc, Ngọc con rằng hắn nhà. Dung nhìn như nhỏ hoán nói linh nhà ngươi. ngầu, giữ gì khó Huy Phù Phù phái Phù mắt kiếm mới nói. không đỏ là bị bị sư phụ phương liên hơn bên kia làm sao bây giờ lý nhan hồi có chút bận tâm ta xem nàng cùng ngươi tính khí có điểm giống cố chấp có thể hay không tức giận đem vương lạc cùng phương hoành vũ giết hắn có chút bận tâm dung huy nghiêm túc nghiên cứu yêu đương trải qua nói với giọng thản nhiên sẽ không ta còn là không yên tâm lý nhan hồi trong lòng có loại cảm g i á xấu tại phong thần học viện ngây người càng lâu cảm giác trăng máy liệt hắn mày kiếm vận một cái hồng vũ là trúc cơ cảnh t ạ t bã tu vi phương liên hân ít nhất là kim đắn cảnh vạn nhất nàng đem bất mãn khí toàn bộ gắn trên người hồng vũ đủ hắn ăn một bầu hổ d ữ không ăn thịt con điều kiện tiên quyết là lão h ổ nhận biết mình đứa con yêu vấn đề tại phương liên hân không nhận ra phương hoành vũ phương hoành vũ chịu ngăn trở không phải chuyện xấu gì vừa vặn hao mòn hết hao mòn hết hắn u y ệ khí dung huy từng tờ từng tờ lật ra nàng liếc mắt mắt đứng ngồi không yên tiểu đồ đệ nói với giọng thản nhiên bây giờ lo lắng liền đi nam viện nhìn một chút thuận tiện nói cho trương viễn đạo nghị có ý đồ với minh tu để hắn trước tiên đem chính mình cát, trở thành nữ nhân lại nói. phong thần học viện xung quanh khẳng định không chỉ thải vi một cái mị dung huy biết t r ư ơ n g viễn đạo sớm muộn sẽ biết che giấu không có ý nghĩa lý nhan hồi cười nói được sư phụ ta đi mang đến kinh hồng dung huy dùng kiếm gỗ thay thế kinh hồng bảo vệ tân tấn đệ tử đi sớm về sớm lý nhan hồi sau khi đi dung huy nhìn khóc ruột gan đứt từng khúc phù ngọc bất đắc dĩ nói còn tại khóc ngũ trưởng lão trạm ca cùng ta nhất đao lưỡng đoạn phù ngọc ôm phá t r ú c địch cũng họng đều khóc cầm ta nói ra phá trận chi pháp trương trưởng lão cô chấp cho rằng ta là người phái đi qua gia tế cho đệ tử thanh vân tông nhóm nói xấu người trạm ca đem ta chạy ra còn lần tiên đem đầu làm ta thở thiếu thời phù á p k h ngọc l ò vô tội nhún vai đi thời điểm ta nhìn thấy thanh vân tông mấy cái đệ tử lấy nam việt nước trong đó mấy cái đệ tử trên mặt xuất hiện tương tự trúng độc chấm đỏ ta liền nhắc nhở một tiếng nước giếng chớ loạn uống cẩn thận bị bệnh như vậy cũng có lôi sao cũng bởi vì nhiều đôi c â u miệng p h u ngọc bị lưu trạm đuổi ra khỏi n a m viện ngẫm lại đều cảm thấy bị khuất phong thần học viện đã từng phát sinh qua một lần ôn dịch dung huy nghiêm nghị trương viễn đạo biết những chuyện này sao trương viễn đạo chết không quan hệ dung huy không hy vọng thanh vân tông cái tiêng ấy trăm đệ tử bởi vì trương viễn đạo sơ s u ấ t mệnh tăng hoàng tuyển dung huy trong nhận thức như không tất yếu trưởng bối ân đoán không cần liên lụy hậu bối nếu như hậu bối không cách nào từ bỏ cựu hận cùng chấp nhất không chỉ có phải n ổ cỏ tật gốc còn muốn đem nó đốt thành cho bụi nghĩ cho đến đây dung huy bóp một cái pháp quyết đem phong thần học viện đã từng náo loạn qua tình hình bệnh dịch tin tức báo cho trương viễn đạo xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ tạm thời bị vây ở trong bí cảnh dung huy nhìn ngủ được không biết chiều nay g ì tịch các đệ tử xoa bóp mi tâm phủ ngọc ngươi ở chỗ này canh t r ư ừ n g ta đi ra ngoài một chuyến ngũ trưởng lão đi đâu cha xét đầu nguồn nước chạy dung huy gọi ra lưu vân ngồi trên thân kiếm lưu ly hai con ngươi nhìn treo cao trên không trung một vầng loan nguyện có việc gọi ta phu ngọc nói đúng phong thần học viện bên trong nước không thể uống tu sĩ tích cốc không ăn có thể không uống nước tuyệt đối không thể dung huy không biết muốn bị vây ở chỗ này bao lâu bảo đảm các đệ tử sống tiếp là trưởng lao chỉ trích không cho nửa phần sơ xuất không c h u n g nhìn xuống phong thần học viện dung huy phát hiện một chút kỳ lạ nàng tâm thần run lên tiếp tục đi lên bay cho đến thấy toàn bộ dãy núi hướng đi cùng cấu tạo thấy toàn cảnh về sau trong lòng kinh hãi không rước phong thần học viện ở vào sơ cốc bốn b ề toàn núi chỉ có một đầu hẹp hòi đường nhỏ đi thông cửa chính phong thần học viện đang sau lưng là ba tòa cao vút trong mây núi đá sau lưng núi l à mênh mông vô bờ biển rộng học viện ở vào sơn hải tương tiếp cao hơn mặt biển mấy chục mét nhưng lại xa xa thấp hơn xung quanh dãy núi giống như thiên nhiên lư hương học viện sau l ư n g ba cây cột đá đồng dạng ngọn núi chính là thiêu đ ố t hương đồng lai các âm dương lư hương tụ linh trận dung huy sắc mặt đại biến tiếng lạnh như xương vậy mà dùng người sống làm trận âm dương lư hương tụ linh trận là đồng lai các luyện chế phiên quỷ thường dùng hung thần chi pháp bình thường đem người hoặc là có linh khí yêu thú để dân g hương lô trong tụ linh trận lại thả ra đối nhau cực kỳ tức giận khát vọng phiên quỷ xé nát bị hiến tế sinh linh từng bước xâm chiếm huyết nhục của bọn họ tại không cách nào nói rõ thống khổ hành hạ bên trong chết đi sinh linh lệ khí khó tiêu trời sinh hung thần biến thành không có chút nào ý thức trở thành liền giống dạng cổ mười vạn sinh linh đi xuống bình thường chỉ có mấy trăm phiên quỷ có thể còn sống đi ra lưu hương tụ linh trận Quỷ tu đồng lai các sẽ ở âm dương lưu hương bên ngoài tụ linh trận cây dẫn hồn cờ đem phiên quỷ hút vào tinh huyết ngưng đúc dẫn hồn cờ thay cho mình thúc đẩy khó trách phong thần học viện bí cảnh bên ngoài sẽ có lưu sa di chuyển trận dung huy bỗng nhiên tỉnh n ộ hóa ra là dùng trận pháp này đem người lôi vào âm dương lưu hương trong tụ linh trận dung huy hai tay kết ấ n huyền linh lực màu vàng chút xuống nhàn nhạt, nhạt vàng rực bao phủ trên đảo nhỏ sáng trói mắt ánh sáng vàng những nơi đi qua lưu lại điểm, điểm màu những x ư ơ n g mù dày đặc k i a cũng là c o n sót lại trên đảo nhỏ oán niệm ngũ trường lão khí thế âm thanh hùng hồn từ xa mà đến gần dung huy tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trương viễn đạo ngự kiếm hắn nhìn trên không trùng trừ khử sám nhạt x ư ơ n g mù dày đặc hai con ngươi bắn ra tinh quang vừa rồi ta cảm ứng được có người c á c h làm còn tưởng rằng là yêu ma quỷ quái gì dung huy tức giận nói ngươi mới là yêu ma quỷ quái ý tứ đối với thế là được so đo nhiều như vậy làm gì trương viễn đạo vung ra một đạo thanh quang ánh sáng qua ra lưu lại một đ ô i khói đặc đây là trận pháp gì thật nặng oán khí nếu không phải bay cao cái này oán khí gần như không cảm ứng được dung huy tỉ mỉ cùng hắn giải thích đâm dương lư hương tụ linh trận n g h e xong Trương viễn đạo hít vào một ngụm khí lạnh làm trận này trời chu đất gì ta trận pháp hiệu quả vẫn còn ở đó dung huy nghĩ đến trong phong thần học viện t r ậ n linh nghiêm túc nói ngươi hẳn là thấy được những kia t r ậ n linh nhưng có phát hiện chỗ quái dị trong phong thần học viện có hai phái tương lai nền tảng Trương viễn đạo biết không phải là nội chiến thời điểm trầm giọng nói ta cũng bắt một cái mị dựa theo lối nói của hắn những n à y trận linh đều là phong thần học viện đệ tử mỗi người đều làm thư sinh ăn mặc quái dị chính là bọn họ vậy mà lẫn nhau không nhận ra, không nhận ra. dung huy cao mày thâm tỏa t h ả i vi cũng đã nói với ta những đệ tử này sẽ không nhớ ký hôm qua ngày qua ngày luân hồi bọn họ luân hồi chẳng qua ba sông đổ bờ không uống mạnh ba t h a n g không tồn tại ký ức bị xuyên tạc tình hình dựa theo lẽ thường mà nói c h ỉ ít có một hai người là người quen thuộc không thể nào lẫn nhau không nhận ra quá kỳ quái t r ư ơ n g viễn đạo ngưng tiếng nói trừ lẫn nhau không nhận ra bên ngoài nam viện xuất hiện chuyện vô cùng kỳ quái hai người đều biết lúc này là chung sức hợp tác thời điểm cùng hưởng tin tức rất quan trọng không có gì ngoài cực kỳ quan trọng phát hiện cái khác không t h n g b ố dung huy hỏi đến chuyện gì nam viện đệ tử chính vào thanh xuân tuổi trẻ có ít người treo lên thiếu niên mặt lại càng giống tuổi già sức yếu người càng quái dị hơn nằm trên đất núc nít giống cá đồng dạng suốt ngày ngâm mình ở trong nước tứ chi chạm đất chạy này quái thai đệ tử nam viện suýt nữa đem đệ tử thanh vân tông vụ chết chương hai trăm ba mươi lăm hai trăm bốn mươi một người vẩy hắn a ngũ trường lão bác viện có gì tượng không trương viễn đạo muốn biết bác viện có phải hay không thường xuất hiện loại này hiện tượng lạ không có a bác viện đệ tử đều rất bình thường d u n g vi lắc đầu nhìn có chút hạ hê nói trương trường lão đây chính là chính ngươi trước chọn tự làm tự chịu nhà trương viễn đạo sắc mặt xanh mét là là hắn chọn vậy như thế nào có lựa chọn thời điểm đương nhiên muốn lựa chọn nhặt được người khác ăn để thừa có thể có gì tốt kiếm linh phái vận khí tốt mà thôi nam viện phát sinh đủ loại hiện tượng lạ làm cho người không thể tưởng tượng nổi t r ư ơ n g viễn đạo mới đêm khuya đi ra nam viện dò xét phong thần học viện chỗ quái gì, tiếp theo phát hiện có người cách làm bay lên liền thấy người đáng ghét dung huy sau khi cười xong chân thành nói ta hoài nghi chúng ta thấy phong thần học viện đệ tử hẳn là chẳng qua là một bộ khu xác r ư ơ n g viễn đạo nghiêm túc nói nói như thế nào âm dương lư hương tụ linh trận cách dùng ta đã nói với ngươi dung huy chỉ phía xa chân trời ba tỏa cao vút trong mây núi đá trầm giọng nói bên trong lư hương hương có đốt nói rõ trận pháp cũng không biến mất dung huy hoài nghi mỗi ngày trong kết giới oán m i ệ m đều sẽ vọt vào nam b ắ t hai viện đệ tử khu sắc bên trong cho nên mới sẽ xuất hiện không quen nhau tình hình đương nhiên đây chỉ là suy đoán của nàng chuyện còn không rõ ràng lắm lạnh như băng x ư ơ n g ngân câu treo cao trên trời một bên màu bạc hàn mang từ trên trời giáng xuống rơi vào ba tòa trên núi đá không đem trên núi đá lượn lờ mây mủ nhuộn thành màu xám cho nhạt tản ra q u ỷ dị mỹ cảm chương viễn đạo theo ngón tay dung h u nhìn lại trong lòng kinh hãi thật đang thiêu đốt đào nhỏ là lô đỉnh thành phong vì hương mây mủ chính là thuốc、lá. âm dương lư hương tụ linh trận là chuyên môn luyện chế phiên quỷ phiên quỷ không chỉ có người còn có có linh khí sinh linh nghĩ cùng như vậy t r ư ơ n g viễn đạo hít vào một ngụm khí lạnh giống như tiến vào trong hầm băng từ trái tim đỉnh lạnh đến m ũ i chân chẳng qua là hoài nghi không nhất định là sự thật dung huy ngồi tại trên kiếm gỗ trong suốt đôi mắt như hàn băng nghiền á t lãnh mang bắn tung bốn phía chúng ta bị vây ở chỗ này một lát không ra được đi trước xung quanh nhìn một chút phải chăng có dẫn hồn cờ có lẽ có thể đã dung nạp lệ quỷ bia đá trước giải quyết thấy nguy cơ phản muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đường muốn từng bước, từng bước đi không lấy được minh tu tán đồng liền không tìm được ao sen không tìm được ao sen không cách nào đổ hóa t r ứ n g phượng hoàng hỏa phượng không sinh ra tam hội chân hỏa đốt không hết trận linh kết giới không phá nổi ngũ trưởng lao n ó i có lý trương viễn đạo thấy dung huy đều đàng hoàng đi tìm dẫn hồn cờ nghĩ dựa vào bản thân năng lực bổ ra kết giới vô vọng vẫn là trước giải quyết lập tức vấn đề này dung huy cùng trương viễn đạo theo dòng sông mà lên tìm được đầu nguồn nước chạy cẩn thận rõ xét không có dị tượng về sau mới yên tâm bận rộn cả đêm trương viễn đạo ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi nhìn đầu đã nhìn thấy dung huy tại các trận lúc này nhảy dựng lên làm cái gì chẳng lẽ muốn độc chiến m g u ồ nước n t i ê u thanh vân tông không thể nước uống bảo vệ tốt nguồn nước dung huy lười nhát phơi bày hắn nhỏ hẹp tâm tư bản tọa ân đoán rõ ràng sẽ không dính l i ễ u vô tội thanh vân tông tại thiện ác chi môn đối với ta làm đâm lưng cử chỉ ta khắc ghi trong lòng dung huy có thủ tất báo nhưng cũng biết lượng sức m à đi thiện ác chi môn chuyện trương viễn đạo chỉ biết là một chút điểm thiếu c u n g chủ tại thiện ác chi môn bên trong bị thương nặng về đến thanh vân tông khẩn cấp bế quan cụ thể phát sinh cái gì trương viễn đạo đầu góc mơ hồ dung huy trận pháp rơi xuống trương viễn đạo cũng tại bên cạnh ngưng kết trận pháp không phải vậy ra vẻ mình giống như không bằng d đệ tử quý tông trên mặt xuất hiện chấm đỏ dung huy nhớ đến p h ủ ngọc nói hỏi phải là bình thường bệnh m ớ i đ â y t r ư ơ n g viễn đạo không xác định có phải hay không trúng độc hoặc là các nguyền rủa ta đã để lưu trạm xử lý không nhọc ngũ t r ư ở n g lao p h i tâm dung huy đầu bên trên kiếm gỗ k h ắ p không trải qua thẩm nghĩ đệ tử quý tông sống hay chết có liên can gì đến ta bản t ọ a chẳng qua là lo lắng phái ta đệ tử bị truyền nhiễm chỉ thế thôi t r ư ơ n g viễn đạo mặt lập tức đen mặc dù dung huy gợi ý vô cùng có lý làm sao lại như vậy muốn ăn đòn dung huy ngự kiếm trên bầu trời nhập chiếu tự dạo qua một vòng thấy lý nhan hồi nói khôi lỗ nhân nhưng không phát hiện bất kỳ ao sen loại hình có lẽ ao sen giống như q u ỳ n h châu dưới đất cũng không nhất định dung huy về đến b ắ c viện trời đã t à n g sáng phương hành vũ chẳng biết lúc nào trở về hắn đầu đụa ủ r ũ ngồi tại nơi hẻo lánh cùng phụ ngọc nhìn nhau không nói hai người nhìn t h ả m hề hề có đồng bệnh tương liên cảm giác dung huy không khỏi cười xảy ra chuyện gì lý nhan hồi mật â m truyền tin sư phụ ngài trực giác không sai hồng vũ mẹ nàng là một tính khí nóng ta đi vẫn là thấy nàng nữ tử đánh đơn lấy một đứa hai đem hồng vũ cùng cha hắn đệ xuống đất truy không mang nương tay sau đó trở về hắn liền tự bế vương hành vũ một đường đuổi theo phương liên hân đến nam viện Nam vương ậ lạc i n toàn h t đưa n g một lương về phía vương hoành vũ từ phương hướng của hắn nhìn lại cha ruột mẹ ruột nhìn đều ông ở một khối nhất thời nổi trận lôi đình chạy lên đi đem hai người tách rời ra vương lạc không nhận ra vương hoành vũ chỉ coi là dê s ủ a kéo vương hoành vũ một cái trọng quyền vương hoành vũ lúc này mới phát hiện đánh chính mình là cha ruột vừa khóc lại cười cùng người điên phương liên hân thấy vương hoành vũ bị đánh bản năng đánh vương lạc một quyền lý nhan hồi sau khi chạy đến vừa hay nhìn thấy một màn này như thế kích thích hình ảnh cảm giác quá mạnh dung huy thật đáng tiếc không có tận mắt thấy lý nhan hồi cười nói kích thích hơn ở phía sau trong vương liên hân đổ chạy vương lạc âm dương quái khí cảnh cáo vương hoành vũ cách hắn mẹ xa một chút vương hoành vũ tại chỗ nhận tra tình địch thay đổi con trai quá kích thích vương lạc bị sợ choáng cũng chạy ngũ trường lão bọn họ đều không muốn ta vương hoành vũ hốc mắt hồng, hồng. cực kỳ giống bị ném bỏ thú nhỏ lẻ loi c h ơ trọi nuốt ở nơi hẻo lánh liếm lắp vết thương bọn họ chính là nhăn cãi lại bên trong ép duyên căn bản không yêu nhau ta chẳng qua là chính trị thông gia sản vật dung huy k h u é t lý nhan hồi một cái cổ lý nhan hồi mắt lạnh câu nói k i a căn bản không phải tại dưới cảnh tượng như thế này nói dung huy đi đến bên người vương hoành vũ vỗ nhẹ vai của hắn ôn nhu nói nếu như bọn họ không thích ngươi ngươi càng phải yêu chính mình mỗi người đều là độc nhất vô nhị một người nếu muốn thay đổi cứng nhắc ấn tượng cần hao tốn rất dài rất dài thời gian ngày hôm qua ta không phải đã nói sao mẹ ngươi hiện tại không thích cha ngươi có thể tác hợp bọn họ nếu như bọn họ khi còn sống rất t h n ái sẽ để cho yêu thương trước thời hạn nếu như không nghĩ yêu dựa vào sự giúp đỡ của ngươi cuối cùng thành thân thuộc chẳng phải là đền bù khi còn sống tiết với ta nhớ được tam sư huynh nói vương lạc tính cách tự thi lại thông minh tuyệt đỉnh ngươi cùng p h u ngọc chính là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn trợ giúp hắn hoàn thành mẹ ngươi tâm nguyện cũng là vì ngươi đạt được mong muốn đêm lấy hết bình minh dung huy nhìn mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc mặt như trầm thủy nếu như buổi tối phương liên hân cùng vương lạc đều nhớ vương hoành vũ nói do bọn họ rất đặc thù như vậy thì có thể giải mở nam bác học viện khôi lỗi khu sát bí mật vương hoành vũ giật mình nếu như ta mẹ liền thấy đều không muốn gặp cha ta dung huy nghĩ nghĩ sáng tạo ngẫu nhiên gặp thời cơ đi theo tại bên người nàng hỏi hàn đ ơ n cần cách sơn kém ngũ anh hùng cứu mỹ nhân thoại bản xáo lộ là những này dung huy có thể cho đề nghị cũng chỉ có những thứ này dung huy nói bổ sung bây giờ không được trói lại vương hoành vũ cảm thấy có chút đạo lý lại rất kỳ quái ngừng ngừng, ngừng. lý nhan hồi đối với hai cái gô ưu cục bó tay sư phụ trước mặt ngươi đề nghị dính đến quấy dối tình dục tạm thời có thể nhịn một nhịn phía sau nhắc đến bắt cóc khẳng định lịch phản a cũng không phải tại viết bá đạo tông môn công tử cùng hắn quả ớt nhỏ kiểu dựa theo ngơi ư bộ này vương lạc đổi vợ không có kết quả bị đánh chết là khẳng định dung huy nghe hắn nói được đạo lý rõ ràng t h ở phao nhẹ nhõm nói được chuyện này giao cho ngươi dùng hết toàn lực giúp hắn lý nhan hồi thẳng thắn tiếp nhận chưa ăn qua thịt heo chưa bái kiến heo chạy sao hắn khẳng định được lý nhan hồi vương hoành vũ còn có p h ù ngọc đang thương lượng đối sách đ ỗ n g nhiên nhận lấy dung huy mật âm truyền tin cùng vương hoành vũ thám tính phía dưới thiên quân đỉnh tin tức dung huy dặn dò không nên quá tận lực trực giác nói cho nàng biết thiên quân đỉnh rất quan trọng phong thần học viện liền giống giống như mê dung huy nhìn mây trừng sương mù lượn quanh phía sau núi cái kêu ba cây đột ngột từ mặt đất mọc lên sông thẳng lên trời cột đã làm nàng rất bất an ban đêm chuyện xảy ra làm đệ tử kiếm linh phái nhóm đứng ngồi không yên dung huy sáng sớm truyền đạt mệnh lệnh một cái mệnh lệnh ngay hôm đó lên bị cảnh kết rơi phá vỡ phía trước các đệ tử phạm vi hoạt động chỉ ở bắc viện mỗi ngày dùng nước lý nhan hồi tự mình đi đầu nguồn lấy nước đệ tử kiếm linh phái một đường săn thù đến tồn chữ lương khô đầy đủ bọn họ ăn nửa năm màn đêm bông xuống bắc viện trận linh tái hiện đệ tử kiếm linh phái theo bản năng luyện kiếm bảo đảm bình cùng phương liên hân đối diện đụng nhau tại sao lại là ngươi phương liên hân ă n ngày h ô m qua dạy dỗ long vẫn còn sợ hãi nhìn dung huy ngươi đến làm gì dung huy lung lay phật c h â u ngươi đi làm đường nam viện mới là ngươi nên đi địa phương phương liên hân mắt hạnh nổi giận giận yêu đi ngươi đi ngươi nghĩ luyện thành thiên quân đ ỉ n h thì minh tu không dùng dung huy đạm mạc nói vương lạc có thể giúp ngươi phương liên hân cười n ạ o cái tia nhỏ mềm nhún bao hết hắn đi hắn đương nhiên đi dung huy nghiêm túc nói nếu không cũng sẽ không có vương hoành vũ phương liên hân thấy dung huy đề tài đẩy đến chân trời chắng non mặt bay ra một ánh nắng chiều đỏ ngươi loại lời này ngươi làm sao nói ra được không biết h ẹ n nói một câu thế nào dung huy không hiểu nàng nói sự thật n g ư ơ i quân minh tu lâu như vậy liên quan đến thiên quân đ ỉ n h chuyện hắn đã có thổ lộ nửa điểm tin tức dung huy khép cười nói ngươi tối nay nghe ta một lời khuyên đi hỏi một chút nhỏ mềm nhún bao hết nói không chừng hắn có thể cho ngươi không tưởng tượng được đề nghị nếu hay sao ngày mai ngươi có thể tiếp tục tìm đến minh tu ta để ngươi mỗi ngày đều gặp được minh tu phương liên hân nhìn dung huy trong tay đằng đằng sát khí kiếm gỗ cổ họng siết chặt tạm thời tin ngươi một hồi võ lực đe dọa tính là anh hùng hào hắn gì minh tu ở đây không dung huy lung lay phật châu một lát sau thân mang tăng bảo minh tu từ nhật chiếu tự không nhanh không chậm chạy ra nữ tiên hắn rất hiếu kỳ dung huy muốn làm sao đổ hắn dung huy hỏi uống rượu sao minh tu cười yếu ớt nói không uống dung huy lại hỏi hút thuốc lá sao minh tu lắc đầu không quất dung huy nói có thể đi ra phong thần học viện sao lần này minh tu không trả lời bản tọa có một vấn đề muốn thỉnh giáo thánh tăng dung huy gọi ra phật tấn kim liên không nói gặp n g ư ờ i đoán này kim liên là ta chạm yêu chứ ma lúc t ỉ n h cờ đạt được bản tọa đạt được thời điểm nó còn chưa nhận chủ là một cái tên là thiện tăng nhân mang đến hiện tại hiệu xịu còn có sống được cơ hội sao kim liên liền giống bị xương héo quả cả nguyên bản vàng đóng ánh phiến lá hướng vào phía trong cuốn lên ánh sáng mở đi minh tu đen nhánh ánh mắt nhìn đoá này kim liên thấy nó có độ hóa qua oan hồn dấu vết kinh ngạc không thôi kim liên xuất từ phật môn không phải đệ tử phật môn không thể sử dụng minh tu không trả lời mà hỏi lại cho chiếu nữ tiên vừa rồi vì sao hỏi tại hạ là hút thuốc lá uống rượu thu tiên r i i khói là thuốc lào nhưng người hút thuốc lá rất ít đi dung vi chưa nói nàng muốn cho minh tu theo bản năng trả lời phải chăng có thể ra học viện hỏi mau mau trả lời chỗ tốt liền để cho người vô pháp xâm nhập suy tư trả lời theo bản năng đáy lòng đ minh tu nhìn ôn hòa vô hại lại không n ố c dung huy nói sợ ngươi hôn đến nó minh tu có thể cứu sao có thể minh tu đầu ngón tay ngưng ra ôn hòa phật quang điểm vào cuộn mình lá sen bên trên nó thu nạp án linh đã vượt qua cực hạn cần dùng thánh thủy đ e m cánh sen rửa sạch dùng nữa phật pháp độ hóa về sau lần nữa bồi vào trong ao sen là được minh tu cười nói có thể hay không giao cho ta khó mà làm được dung huy nhìn thấy hắn vẻ kinh ngạc thẳng thắn nói giao cho ngươi ta dùng cớ gì đến t ì m ngươi minh tu cười to lên hắn khuôn mặt thanh tú n g dung huy thu hồi kim liên sáng tỏ được thấy đã đến giờ nàng cùng trương viễn đạo ước hẹn xử lý dẫn hồn cờ chuyện cấp bách minh tu nhìn lên trên ánh trăng ngự kiếm dung huy chắc tay trước ngực ánh mắt thâm thúy xa xăm dung huy ban ngày huấn luyện đệ tử buổi tối cùng trương viễn đạo xử lý kết giới bầu trời h u á n niệm kéo dài nửa tháng vương hành vũ bên kia tin tức tốt một đầu tiếp một đầu ví dụ như mẹ nàng cùng cha hắn dắt tay ôm hôn lấy rơi vào bể tỉnh. dung huy bên này đúng giờ chuẩn chút liếc nữ phiếu minh tu phật quang ngôi kim liên lý nhan hồi lặng lẽ nhìn đến mấy lần phát hiện hắn đánh giá quá cao dung huy quân tử chi giao n h ạ t như nước đêm hôm ấy dung huy như thường lệ đánh dấu cọ sát phật quang lý nhan hồi nhịn không được lên tiếng sư phụ ngươi chuẩn bị như thế công lược minh tu sao dung huy c a o mày nói có vấn đề sáng tạo cơ hội tăng lên độ thân mật không phải lý nhan hồi dạy sao đương nhiên là có vấn đề lý nhan hồi có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép mặc dù nói nữ đ ổ i nam cách tầng xa nhưng ngươi muốn vẩy hắn a dung huy lắp bắp nói thế nào vậy giống như rất khó lý nhan hồi để dung huy so với hắn biến thành bộ dáng của nàng bưng lấy kim liên đi về phía nhật chiếu tự ta đến dung huy ẩn thân đứng ở đằng xa nhìn lý nhan hồi bắt một túi đom đóm đi đến minh tu trước chế tạo lãng mạn đàm thiên luận địa t i ê n tâm đem chuyện giao cho hắn chỉ cần đạt được minh tu tán đồng là chính mình vẫn là tiểu đồ đệ dung huy không ngần ngại chút nào canh giờ vừa đến dung huy cùng trương viễn đạo tiếp tục dọn dẹp trong kết giới bán nhiệm mới đầu dung huy ngẫu nhiên còn đi nhật chiếu tự sau đó nàng càng ngày càng bận rộn lý nhan hồi gánh chịu đại nhậm thường hướng nhật chiếu tự chạy hai trăm bốn mươi hai tầm tính băng hà lý nhan hồi đi sớm về trễ hình như đang tìm cái gì là đêm trong bí cảnh dẫn hồn cờ bị dung huy cùng trương viễn đạo tiêu hủy hơn phân nửa chỉ còn lại nhập chiếu t ự cái kia mặt chưa từng dọn dẹp mỗi ngày tuần hoàn qua lại xử lý những oán nghiệm này thế nào cũng không thấy bọn chúng thiếu một hai điểm trương viễn đạo vung ra bản mệnh tiên kiếm lóa mắt ánh sáng màu lam h ổ núi mà qua ngàn vạn oán nghiệm biến thành h ì n h quang màu lam lấm ta lấm tấm rơi vào trên lá cây liếc nhìn lại tựa như xanh biết lòng sông bên trên bảy khắp hào quang rực rỡ màu lam tinh quáng g i thổi dưỡng lên tảng lớn tảng lớn màu lam tinh lãng. dung huy lòng b à n chân lại làm bên mông vô bờ kim a n g tau mày nói không ngủ không n g h ỉ độ hóa những oán nghiệm này hơn một tháng đều không thấy bọn họ biến mất chỉ có thể nói rõ một vấn đề oán nghiệm tại liên tục không ngừng sản xuất Trương viễn đạo đột nhiên kêu lên người nào như vậy phát rổ quả thật có bệnh dung huy nhìn về phía nhật chiếu tự qua bên kia nhìn một chút nàng cùng trương viễn đạo nếm thử qua sông vào bí cảnh kết giới lực lượng vung ra đụng phải kết giới trong nháy mắt hiểu được bắn được suýt nữa tạo thành động đất hai người mới vội vàng thu tay lại chữ viễn đạo gật đầu hai người ngự kiếm bay về phía nhật chiếu tự thoáng xa xa có phật quang màu vàng xích lại gần xem xét hơn một ngàn trượng phật đà pháp tướng từ bi nhìn đám người lớn phạm phật âm t r ầ m thấp v ă n g lên chú ngữ đem toàn bộ sơn cốc đốt sáng lên màu vàng phật chúng ư n g kết thành kết giới đem hai người bao ở trong đó kim cương cháo ngoài có hắc khí toát ra trong ánh sáng trái tim loáng thoáng thấy hai cái thân ảnh mơ hồ rất quen thuộc một nam một nữ hai người thân mật q u ấ n dao cùng một chỗ lít nha lít nhít bóng đen từ bên cạnh hai người bay ra cách xa dung huy thấy không rõ bộ dáng của hai người chỉ cảm thấy nhìn con mắt ngũ trường lão nguyên minh tu này sạn đạo á m độ chấn thương thủ đoạn dùng đến thật tốt dung huy nhìn sắc mặt xanh mét trương viết đạo tao mày nói ý gì? ý gì n g ư ơ i hỏi ta ý gì bị lừa gạt phẫn nộ xông lên đầu chương viễn đạo chỉ cái kêu mảnh k h ả n h bóng lưng thần sắc nghiêm nghị nói ngươi một bên làm bộ gạt ta cùng ngươi tiêu trừ căn bản tiêu tan không xong oán m i ệ m cùng lệ khí một phương diện khác ngưng luyện xuất khiếu nguyên thần cùng mình tu thân thân ngã ngã h è n hạ vô s ỉ chương viễn đạo tâm tính băng hà thế đạo gì quá khinh người hà n n ổ i g i ậ n đùng đùng bay đến kim cương cháo trước dùng hết toàn lực hung h ă n g vô xuống phá kim cương cháo cứng rắn trình độ vượt qua chương viễn đạo tưởng tượng cầm kiếm tay chấn động đến miệng cọp tê dại ngọn lửa tức dẫn đến đình phong chương viễn đạo hai t trong n g á y mắt ánh sáng màu lam mãnh liệt cơn sóng thần hồng dũng lao ra trực kích kim cương cháo kết giới bịch kim mang cùng ánh sáng màu lam giao hội trong n g á y mắt sóng khí xoay tròn dung huy khinh thân bay về phía bầu trời tránh đi sóng khí trương viễn đạo bị lực lượng kỳ dị phản vệ không tránh kịp khủng bố sóng khí hung hăng đập vào trên người hắn chỉ nghe vài tiếng sương sần gây mất rách ra âm thanh miệng hắn phun ra màu tươi bị khí lãng lôi cuốn lấy đ ố n g nhiên đụng phải phía sau ngọn núi vọt vào ngọn núi bên trong đau chết dung huy trên không trung quan sát một lát bỗng nhiên tỉnh lộ mặc dù trong kim cương cháo không phải dung huy nguyên thần. Lại Lý đoạn thời gian này lý nhan hồi một mực huyện hóa thành d á n g dấp của nàng tiếp cận minh tu dung huy cùng trương viễn đạo không phân ngày đem nghị trăm phương ngàn kế phá vỡ bí cảnh kết giới bận tối mày tối mặt bây giờ không có thời gian trôi qua hỏi minh tu chuyện dung huy phi thân tiến vào bị trương viễn đạo xô ra sâu vài chục thước trong hố đem hắn kéo ra ném đi trở về nam viện sau đó vô cùng lo lắng về đến s ơ n cốc lúc này trong sơn cốc d á n g vẻ trang nghiêm phật đào pháp tướng ánh sáng m ở đi phải là minh tu bị thương nặng sở trí dung huy đến gần kim cương cháo gọi ra lưu vân duệ kim chi khí tức thời nổ tung mờ đang vang tận mây xanh âm thanh nổ vàng, đại địa song kim cương cháo vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại dung huy lo lắng lý nhan hồi tình cảnh phát hô h á c nàng hai tay kết ấ n không tiếc bại lộ tam hội chân hỏa gọi ra hỏa phượng pháp tướng trùng kích kim cương cháo trong sơn q u ố c ngập trời liệt diễm đem phù ngọc lưu trạm còn có vương hoành vũ đám người hấp dẫn đến đám người nhìn trên không trung phun ra nuốt và o hỏa mang hỏa phượng pháp tướng điên theo gió bốn phía tán loạn không chút kiêng kỵ thôn vệ lấy hết thảy hỏa khắp nơi đều là lửa biện lửa theo chủ nhân thúc giục càng ít vượt qua liệt toàn bộ bầu trời đều bị đốt bí cảnh kết giới tại thiên hỏa đốt cháy ph phụ cận phong thần học viện nhiệt độ tăng lên mười mấy độ hoa có cây cối phiến lá khô vàng xoay tròn đại địa xuất hiện từng đầu vết rách toàn bộ thế giới phảng phất đều bị n h a n lửa các đệ tử y phục không giải thích được cháy là tam hội chân hỏa phù ngọc ngưng kết ra kết giới bảo vệ đệ tử kiếm linh phái quay đầu nói với vương hoành vũ nhanh đi nam viện đều trường trường lao chỉ có hắn có năng lực để ngũ trưởng lao dừng lại không phải vậy chúng ta đều phải chết trương viễn đạo cùng dung huy đều là tu vi xuất khiếu cảnh bọn họ những nguyên anh cảnh này căn bản không dám đến gần nửa phần một cảnh giới một tầm thiên phù ngọc không biết dung huy chỗ nào xảy ra chuyện gì chỉ có thể làm ra lập tức lựa chọn chính xác thể nhất. làm lập lựa ra vương hành o vũ vô vội trên gấp gáp hỏi hỏi hắn ở đâu lưu trạm khoét hắn một cái không có giành phản ứng hắn thời vận thở dốc một hơi bất đắc dĩ nói sư phụ lão nhân i a ông ta bị trong bí cảnh một loại trận pháp nào đó phản vệ mất đi các ngươi ngũ trưởng lão đang làm gì nàng phát điên vì cái gì bệnh trùng tơ một đạo một đạo đập vào vương hoành vũ bên chân hắn cùng cái châu chấu giống như trên nhảy dưới tránh đáng thương lại buồn cười tránh đi bệnh trùng tơ công kích đồ chơi này rơi vào trên đầu vai nửa cái bả vai đều có thể đem người tan nếu vận khí không tốt rơi vào trên đầu trực tiếp hôi phi yên d i ệ t t ạ chỗ nào biết vương hoành vũ một mặt m ộ t b ư ớ c hắn nhìn bị bệnh trùng tơ đập trúng biến thành khói nhẹ t r ậ n linh sắc mặt đại biến đem chân liền hướng vương lạc chỗ viện tử chạy cha mẹ các ngươi ở đâu lưu trạm thấy vương hoành vũ chạy sắc mặt càng thêm khó coi vương hoành vũ tìm được vương lạc cùng p ư ơ n g liên hơn thời điểm hai người đang thương lượng thi lớn t r ừ n g bàn tay thiên quân đỉnh hai bên đặt vào vụ n v ậ t lệ tẻ luyện khí k h o á n g thạch lá phủ v v cha mẹ chớ nghiên cứu vương hoành vũ nhặt lên thiên quân đỉnh hướng trong ngực t h a m dò một tay kéo một cái ngưng ra yếu kém kết giới chạy trở về bắc viện mấy người hơn một tháng qua đã quen thuộc phương liên hân đứng ở phù ngọc chi lăng lên trong kết giới nhìn trên không trung r ụ c hỏa dung huy nói với giọng lạnh lùng phong thần học viện kết giới không thể phá vì cái gì phương hoành vũ không hiểu hỏi phá kết giới chúng ta có thể đi ra hắn dừng một chút nói bổ sung cha mẹ các ngươi đừng lo lắng con trai trưởng thành có thể bảo hộ các ngươi nhất định các ngươi trở về thông linh tông nghĩ đến cha mẹ hồn phách bị khóa ở chỗ này làm trận linh chịu đủ hành hạ vương hoành vũ rất khó chịu phương liên hân nhìn không khác mình là mấy con trai lớn đ ỗ n g nhiên c ư ờ i đấu đốc ngũ trưởng lao cái này một hai tháng đi sớm về trễ ngươi còn không biết tại sao không nàng nhất định biết tam hội chân hỏa có thể mở ra kết giới không cần tam hội chân hỏa thiêu đốt nói do chính nàng cũng không có nắm chắc hơn nữa phong thần học viện phía dưới chấn áp một cái hung hãn dị thường quỷ tu sẽ giải quyết quỷ này tu phía trước kết giới vỡ vụn trung châu sẽ nên đón khủng bố nhất kết nạ vương h à n h vũ ngơ ngác nói mẹ ngươi biết những n à y thế nào không nói sớm như vậy ngũ trưởng lão cũng sẽ không giống con r ồ i không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn phương liên hân nhìn bị dung huy thiêu đến mỏng như cánh ve kết giới đi đến bộ dáng thanh tú vương lạc bên người thân mật kéo tay hắn thở dài nói không phải ta không nói ta cũng mới nhớ lại những chuyện này vương lạc trở tay cùng thê tử mười ngón đan sen hắn ngây thơ trên mặt có không hợp tuổi tác trầm ổn cùng vương hoành vũ mới gặp cái kia khóc sức mướt nam nhân tưởng như hai người vương lạc trầm giọng nói ngũ trưởng lão đem kết giới thiêu đến yếu kém chúng ta mới nhớ lại những chuyện này vậy các người nhớ ra là ai đem các ngươi vây ở nơi này hành hạ sao vương h à n h vũ tức giận nói xin đem kẻ thủ tên nói cho ta biết, ta muốn đem hắn cầm ra. thiên đ à o và quả nghĩ đến cha mẹ cả ngày lẫn đêm ở đây chịu khổ vương hành vũ gấp đến đỏ mắt lúc này vương lạc vợ chồng mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn thay đổi phía trước vương hành vũ cùng cha mẹ quan hệ liền giống bằng hữu hắn mang theo phủ ngọc cùng lý nhan hồi vì cha mẹ tình yêu trợ công nhìn bọn họ nhận thức lại đối phương ư u điểm hài hòa sống chung với nhau đến tâm ý tương thông cuối cùng tiếp nhận có chính mình lớn như vậy con trai trong bí cảnh vương hành vũ hưởng thụ chưa hề có thân tình cha mẹ thương yêu đền bù hắn hơn một trăm năm thiếu thốn yêu càng là đau lòng hai người gặp phải vương lạc vỗ con trai vai n ư ờ i ta cùng mẹ ngươi đều là tự nguyện cái gì phu ngọc cùng vương hoành vũ t r ă m miệng một lời đệ tử kiếm linh phái nhóm cũng kinh ngạc nhìn vương lạc cùng vương liên hân tự nguyện làm trận linh bị người khác nô dịch vương liên hân từ vương hoành vũ chỗ nào lấy ra thiên quân đỉnh xoa bóp mặt của con trai cười nói hết thể muốn từ hai trăm n ă m trước phong thần học viện cuối cùng một lần viện trưởng từ hải ngoại tiên sơn doanh châu trở về ba cây ngút trời cột đá bắt đầu nói đến quỳnh châu phương thức tu hành cùng những địa phương khác khác biệt thời điểm ra đi gia tộc tu tiên con đường vương liên hân từ nhỏ đều bị gia tộc xem như tộc trưởng bồi dưỡng thợ nhỏ cùng thông linh tông tứ công tử vương lạc thông gia p ư ơ n g ra là quỳnh châu mạnh nhất luyện kh phương liên hân nhất định tại trước hai mươi tuổi luyện được cử thế vô song pháp khí hướng tộc nhân chứng minh nàng có thực lực dẫn đầu gia tộc bước về phía huy hoàng phương liên hân thiên phú cực cao tính cách nóng nảy không thích nhất vương lạc loại đó ôn nhu quan tâm người ở trong mắt nàng nam nhân nên khí vũ hiên ngang ôn nhu ở trong mắt nàng cung cấp hèn yếu phương liên hân người mang vinh dự gia tộc cần ở tu luyện cũng đã m u ộ n trễ không đúng phương pháp tựa luyện được tiên khí phổ thông không thể tiến thêm lúc này đúng lúc gặp phong thần học viện chiêu sinh lại là phật đạo nho ba nhà liên hợp xây dựng lặng lẽ đi doanh châu tìm kiếm đột phá không nghĩ đến vương lạc cụ tại hai người tại phong thần học viện cúi thường đi ra lịch luyện phương liên hơn mặc kệ ở nơi nào đều có thể đụng phải vị hôn phu thời gian dần trôi qua cảm nhận được vị hôn phu ôn nhu quan tâm tại lịch luyện bên trong biết hắn cũng không phải là mềm yếu người lòng có lòng dạ túc trí đam mưu hai người quan hệ ngày ở giữa mật thiết tâm ý tương thông phong thần học viện viện trưởng một năm một đuổi phật đạo nho ba loại đạo pháp c ắ t vòng một lần làm đến phiên nho ra thời điểm viện trưởng từ hải ngoại tiên sơn doanh châu trở đến ba tòa thạch phong an trí tại học viện sau lưng từ đó về sau học viện truyện lạ nhiều lần ra không ít đệ tử ly kỳ tử vong ngay sau đó phong thần học viện tại một lần nào đó tế tự chúng được tội thiên đ thiên thần hàng thai đem phong thần học viện đẩy lên trong biển để hạc hiếu cùng phong cùng lôi điện bổ dòng giã nửa năm nửa năm sau phong thần học viện mới chậm rãi về đến c h ỗ cũ học viện trở về về sau minh tu thánh tăng người đầu tiên phát hiện khắc thưởng phương liên hân không nhanh không chậm nói ngay lúc đó ta cùng vương lạc tại nam viện thương lượng trở về quỳnh châu thành hôn ngoại ý muốn xông một tòa ao sen đụng phải minh tu thánh tăng vương hành o vũ nghe chuyện xưa mê mẩn vội hỏi sau đó thì sao trong ao sen nuôi phật ra thánh vật phật tấn kim liên phương liên hân nghĩ đến cảnh tượng lúc đó n h ư c ũ lòng vẫn còn sợ hãi kim liên phía dưới vốn không bất cứ vật gì nhưng phía dưới lại tàng ôn ạ p cấu chi địa ao sen dưới mặt đất chẳng biết lúc nào có một tòa huyết hải địa cung mấy ngàn vạn âm hồn từ bên trong chen trúc lao ra nếu không phải minh tu đẻ ép chỉ sợ phong thần học viện đã sớm trở thành từ địa huyết hải địa cung từ đâu đến vương hành vũ suy đoán nói không phải là phong thần học viện bị chuyển qua trên biển đoạn thời gian kia không hổ là c o n ta thật thông minh phương liên hân thu liễm nụ cười thần sắc nghiêm túc nói ngay lúc đó ta học nghệ có thành cựu đã có thể luyện không ra được sai tiên khí ba người thương lượng học viện mặc kệ bọn họ không thể không quản minh tu cùng phương liên hân phụ trách luyện khí cùng đồ hóa vương lạc tâm nghĩ nhạy bén phụ trách điều tra huyết hải địa cung nơi phát ra trải qua một phen cố gắng ba người phát hiện huyết hải địa cung đến từ quỳnh châu nơi nào đó đồng thời phát hiện âm dương lư hương tụ linh trận bảy trận đồ từ đó phán đoán có người đem phong thần học viện biến thành luyện trận chỗ chúng ta vốn định đem chuyện này báo cho thiên hạ để trung châu phật môn thánh địa cùng nho đạo thế gia phái người xuất xứ sửa lại cái này khó giải quyết đồ vật ai ngờ viện trưởng t r ư ớ c thời hạn đem việc này đem ra công khai đồng thời dùng ngôn ngữ khơi dậy các đệ tử n h i ệ t huyết lựa gạt bọn họ ký xuống người chết sống lại trận khế ước bởi vậy có thể thấy được là ai chủ đạo hết sức rõ ràng vương hoành vũ nói các ngươi biết rõ là bấy giờ, tại sao một ký ngay lúc đó ông ngoại ngươi bệnh nặng ta cùng vương lạc không thể không trở về quân châu lại lo lắng minh tu tứ cố vô thân lợi ghi chép phía dưới kh phương liên hân thất lạc nói ta cùng vương lạc về đến quỳnh châu không bao lâu phong thần học viện đột nhiên chuyển đến lây nhiễm ấn dịch phong tỏa học viên cấm chỉ bất kỳ kẻ nào xuất nhập năm đó quỳnh châu bạo loạn ngươi tam bá phụ sợ chúng ta xảy ra chuyện an bài thuyền đưa chúng ta ra biển nhận lấy bị học viện truy sát hồn phách về đến phong thần học viện mới biết hết thể đó đều là âm mưu đ ờ i cuối cùng viện trưởng phương hành vân là q u ỷ tu đ ồ n g lai cát ta cùng vương lạc về đến học viện trước tiên cũng là đi tìm minh tu hắn cho hai chúng ta viên hạt sen chúng ta sau khi phục dụng thân thể mới sẽ không bị kết giới bầu trời oán linh và xá tác dụng phụ cũng là chỉ có một ngày ký ức cho nên phương liên hân ký ức dừng lại tại nàng đuổi theo minh tu cầu vấn thiên quân đỉnh một khắc này năm phục năm nhật phục này chương hai trăm ba mươi bảy nói gian khó như lên trời ta chấp nhất ở thiên quân đỉnh cũng là bởi vì nó vốn là vì gánh chịu huyết hải địa cung những năm này ta quên đi rất nhiều chỉ nhớ do muốn luyện thành thiên quân đỉnh nó thành ta chấp nghiệm loại này chấp nghiệm theo vương hoành vũ cũng không có sai nó còn có một cái tên khác trách nhiệm cha mẹ tự thân dạy dỗ để vương hoành vũ cảm nhận được cuộc đời khác nhau hắn nhìn chằm chằm mười ngón đan sen cha mẹ vì bọn họ cảm thấy tự hào trên phong thần học viện kết giới là minh tu phòng ngừa phi quỷ trốn ra thiết lập phương liên hân nhìn trên không trung bị đốt thành màu vỏ quýt kết giới minh tu xuất từ phật môn thánh địa hắn dùng bí thuật đoạn tuyệt phương hành v â n cùng đồng lai các liên hệ đem phương hành vân vây chết tại nhật chiếu tự lúc này mới bảo hộ doanh châu mấy trăm năm ăn ổn phương liên hân không biết dung huy bọn họ tại sao lại bị lưu s a di chuyển trận đưa đến chỗ này nàng lo lắng nói chiếm đi ngăn cản ngũ trưởng lão nàng lại như thế đốt đi xuống bí cảnh vỡ nát một khắc này chính là trung châu bể đầu sức chán thời điểm phật môn bí thuật ngưng kết kết giới không ngăn được t ă n ngội chân hỏa bọn họ tu vi những người này xa xa đã không kịp dung huy đi chính là chịu chết chúng ta ngăn không được đấy lòng p h ư ơ n g hoành vũ vô cùng lo lắng nhan trở về có lẽ có thể d u n g huy thầy trò hai người quan hệ đặc biệt tốt tốt đến p h ư ơ n g hoành vũ rất hâm mộ tăng thêm ghét e có phương pháp gì liên hệ hẳn sao phương liên hân biết do không khống chế nổi phiên quỷ chỗ khủng bố nàng trước kia vì chính đạo vì đại nghĩa bây giờ lại nhiều hơn một phần tư tâm vì chưa hề bồi bạn qua hải tử mẹ sẽ không để cho người xảy ra chuyện hơn một trăm n năm này phương liên hân cùng vương lạc không thể bồi bạn vương hoành vũ trưởng thành trong lòng thương tiếc nhiều năm bọn họ chỉ muốn nhìn nhiều con trai vài lần vương hoành vũ chót mũi chua chua bị cha mẹ bảo vệ cảm giác cùng những người khác bảo vệ cảm giác hoàn toàn khác nhau vương hành vũ đang muốn thi pháp nhìn một chút lý nhan hồi ở đâu đông nhiên nhìn thấy nam viện ánh lửa ngốc trời nam viện đa số chất gỗ kiến trúc gặp hòa liền phù ngọc khẩn trương nói thanh vân tông bên kia không chống nổi để bọn họ đều qua bắc viện vương hành vũ làm hơn mười năm tông chủ thông linh tông đã thành thói quen xử lý các loại nguy cơ ta phát triển âm phủ để người của thanh vân tông đến phù ngọc tiền bối người kết giới còn có thể mở lớn hơn một chút sao kết giới chống cự không được bao lâu ngũ trưởng lão dùng là tam mội chân hỏa nhất định dùng khắc chế thuộc tính tiên khí mới có thể khiêng được càng lâu hơn phù ngọc gọi ra túi c à n k h ô n h â ngũ v trong túi có một mặt băng vân khăn gấm lấy ra hắn hiện tại chống đỡ lấy kết giới không thể nối lòng tay vương hành vũ lấy ra khăn gấm ném trên không trung dựa theo phù ngọc giao phó niệm chú kết ấ n cùng lúc đó để thanh vân tông người bên kia đến một lát sau m ê n mông ấy trăm đệ tử khẩn trương chui vào bắt viện bọn họ nhìn ngưng cơ sở trận pháp giút phù ngọc chống đỡ kết giới đệ tử kiếm linh phái không cần người ngoài nói nhiều một câu. rồi rít cống hiến chính mình chút sức ngọn lưu trạm cùng thời vận nhìn một phái chấn định đệ tử kiếm linh phái nhìn nhìn lại trật vật đệ tử thanh vân tông trong lòng thở dài một tiếng quái thời vận nhìn trên không trung gắn phát ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo băng vân khăn g ấ m kinh ngạc nói phương này khăn g ấ m lại là xuất khiếu cảnh mới có thể luyện chế linh bảo thời vận dừng một chút phù ngọc ngươi làm phù ngọc theo bản năng nhìn về phía lưu trạm thấy hắn mặt như sưng lệnh nụ cười cứng đờ n n g ngay sau đó phù ngọc vội vàng giải thích không có ích lợi gì quá nhiều khăn thạch ha ha ha, ha ha ha người vậy mà lại so đo cái này thời vận nhìn hắn né tránh dáng v Cảm k h á i thanh vân tông bỏ lỡ lương tài mỹ ngọc thời điểm b u ồ người nói tiền bối tu vi nguyên anh cảnh vậy mà có thể khóa cảnh giới luyện được xuất khiếu cảnh linh bảo làm văn bối bội phục cực kỳ xem chương này b ă n g vân khăn gấm linh khí bức người tiêu bao nhiêu đều đáng giá tại thời khắc mấu chốt dùng đến địa phương đều đáng giá phù ngọc tiền bối dùng khăn gấm cách làm khí thời v ậ n hơi tò mò vẫn là vì cho người ngưỡng mộ trong lòng khăn gấm loại hình nhiều hơn vì nữ t ử sử dụng không để ý phù ngọc nam sinh nữ tướng bộ g á n g tính cách cũng có chút mềm mại thời vẫn phi thường tò mò hắn là gì luyện chế phương này khăn tấm đúng đúng cho ngũ trưởng lão luyện chế phù ngọc bên thai đ dung huy có bệnh tích sạch sẽ băng vân khăn gấm chức năng rất nhiều vô cùng thích hợp người có bệnh tích sạch sẽ sử dụng phù ngọc luyện băng vân khăn gấm cũng không nhiều tâm tư chính là nghị báo đáp dung huy ơ n tri ngộ nàng là duy nhất giúp đỡ chính mình luyện chế pháp khí người là bá nhạc của mình lời vừa nói ra lưu t r ạ m mặt lập tức đen hắn cười lạnh nói không đem trái tim nghĩ đặt ở tăng cao tu vi bên trên ngược lại đặt ở thế nào lấy lòng trên người nữ nhân phù ngọc ta nhìn là ngươi phù ngọc sắc mặt chấp nhận miệm đ ặ sạch x é điểm phương hành vũ cười lạnh ngũ trưởng láo lòng dạc a o phù ngọc không vào được pháp nhãn của nàng cũng không nhìn một chút hắn cái này sợ hình dáng. dung huy nếu đối với hắn có nửa điểm ý tứ phương hoành vũ tìm khối đ ầ u hũ giả chết nghe tin bất ngờ lời ấy phù ngọc mặt càng trắng hơn trong lòng bị đạ kích trong lòng buồn phiền m ộ t hơi không ra được a lưu trạm liếc mắt dung huy mà thôi hắn cũng có thể mạnh hơn vương hoành vũ giọng niệm ai nói đúng vậy a dung huy mà thôi có bản lãnh ngươi đừng tại đây người che bóng đi ra ngoài cùng ngũ trưởng lao chính t r ư ớ c mặt nhìn là nàng mà thôi vẫn là ngươi mà thôi nếu không có phù ngọc tiền bối thanh vân tông trở bị tang ộ i chân hỏa đốt thành cho bụi đi nói được nơi này vương hành vũ mới nhớ đến đến bác bỏ tin đồn phù ngọc tiền bối là phiêu m i ệ u phong khách quý ngũ trưởng lão mặc dù đối với hắn không nam nữ c h i tình lại đối với hắn m ắ t khác đối đãi nàng tính khí không tốt lại bao che khuyết điểm nếu như để nàng nghe thấy nào bất nhập lưu gà đất chó sành đều muốn bắt n ạ t phù ngọc tiền bối cẩn thận đầu phân ra nha âm dương quái k h i nói rõ ràng nhằm vào lưu trạm lưu trạm sắc mặt xanh mét hắn nhìn chằm chằm phù ngọc đỉnh đầu lạnh như băng vân khăn tấm trong lòng rất r u n động hiện tại phù ngọc rút đi tự ti cùng ngày xưa rất khác biệt hơn nữa tu vi phù ngọc cũng bất chi bất giác bên trong cao hơn chính mình một đoạn, thời vẫn thấy lưu c h ạ m giống như muốn nhào đến bên người phù ngọc cán người vội vàng kéo người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu lưu tiên sinh chứng trạc chút ít phong thần học viện chỉ có cái này một chỗ có thể tránh thoát tam hội chân hỏa đã coi như là có yên vui các vị nếu đến bắc việt ta lập tức lên nghe t a chỉ huy vương hoành vũ nghiêm mặt nói đã nghe chưa có trưởng đối tại thời điểm vương hoành vũ hết sức ỷ lại nũng nịu sai bảo mặc cho tính khí vui chơi lập tức hai phái thiếu một cái chủ tính trung toàn của người vương hoành vũ thân là tông chủ thông linh tông không tự chủ được nâng lên trách nhiệm vương lạc vợ chồng nhìn vẻ mặt l ạ n h lùng chuyện an bài được đều đâu vào đấy vương hoành vũ. vương hoành vũ thái độ cường ngạnh lại có phù ngọc cùng cha mẹ chỗ dựa khí thế mười phần thời vận cười nói lưu tiên sinh không cần tức giận hồng vũ là tông chủ thông linh tông hắn có xử lý đại sự kinh nghiệm cùng năng lực tin tưởng hắn lưu trạm trầm mặc không nói thanh vân tông đám này tiểu tổ tông rốt cuộc nhiều có thể giày vò hắn rõ ràng ngồi ở bên cạnh xem kịch vui là được hắn cũng không tin vương hoành vũ lông còn chưa mọc đủ còn muốn thống lĩnh toàn cục vừa mới nói xong một cái đệ tử thanh vân tông nháo sắp đi ra ngoài nóng đến chết nóng đến chết ta sắp đi ra ngoài vương hành vũ hai tay đem n ự c không cho phép ta vừa muốn đi ra đệ tử thanh vân tông tức giận kiếm linh phái các ngươi làm ra mầm thai vạ và dựa vào cái gì để thanh vân tông ta đến gánh chịu mau thả ta đi ra vương hành vũ sắc mặt lạnh lẽo các ngươi buổi tối quen thương ngọt thời điểm có thể biết là ai bảo vệ an toàn của các ngươi nếu không phải ngũ trưởng lão các ngươi tất cả đều chết đương nhiên trương trưởng lão đệ tử thanh vân tông chế giễu lại khiến cho các ngươi kiếm linh phái không có hưởng thụ trường trưởng lao c h ố tốt đúng vậy à các ngươi trương trưởng lão thật lợi hại à chuyện chính không làm mỗi ngày ở sau l ư n g d ở trò vương hành vũ tựa vào trên trụ đá nhưng từng nhớ kỹ các ngươi tiến đến ngày thứ năm không ăn không uống đói bụng hai ba ngày mới đến đồ ăn a biết hay cho các ngươi sao ngũ trưởng lão sợ các ngươi chết đói cho các ngươi lại còn coi trương viễn đạo cho các ngươi lấy được ăn coi như lấy được ăn cũng là giá thú từ đâu đến bánh rán trái cây các loại bánh ngọt màn thầu loại hình ăn no lương tâm cũng theo cất đái kéo đệ tử kiếm linh phái một đường săn thù đến cho nên đồ ăn một mực giữ lại thanh vân tông đồ ăn vào học viên ngày thứ năm hoàn toàn không có dung huy thấy bọn họ đói đến ngao ngao kê ơ gọi một điểm đồ ăn cho trương viễn đạo để tránh cho mỗi ngày nghe thấy các loại g ặ m vào cây cho ăn vật đánh nhau tiếng vang phiền đều phiền chết đệ tử thanh vân tông đưa mắt nhìn nhau bọn họ thật không biết còn có chuyện này thời vận sư m i n h là thật sao thời vận thẹn nói xác thực như vậy lý nhan hồi mỗi ngày cố định cho thanh vân tông đưa đồ ăn thời vận là giao tiếp người còn muốn làm bạch nhãn là sao vương hoành vũ đắc ý cười rất muốn ăn đòn muốn đi sao chết chết xa một chút nha ta không ngại thiếu một cá nhân cùng ta kiếm linh phái tranh giành lương thực vậy đệ tử vừa thẹn lại giận tức gi đúng lúc gặp một đá bệnh trùng tơ rơi vào hắn đầu vai trong khoảnh khắc đem nó đốt thành cho bụi tất cả mọi người một ngơ ngác nhìn vương hoành vũ h ả o ngôn khó khăn khuyên tìm đường chết quỷ đây chính là kết cục vương hoành vũ chỉ thi thể trên đất ta sẽ không hại ngươi nhóm nhưng các ngươi không nghe ta chỉ có thể để các ngươi lan ra khỏi bắc viện đệ tử thanh vân tông cầm như hến thời vận cùng lưu chạm nhăn nhăn lông mày vương hoành vũ nhìn ngây người như phông đám người chợt nhớ đến nhiều năm trước tam b á dạy hắn cái gì là bá quyền hiện tại chính là bá quyền vương h à n h vũ đi đến bí ẩn nơi hẻo lánh dùng trực tiếp kính liên hệ lý nhan hồi nhan trở về ngươi ở chỗ nào sư phụ ngươi n ổ i đ i ê n nàng thả ra tam mội chân hỏa muốn đốt kết giới nhanh đi ngăn cản nàng tam mội chân hỏa cực kỳ tiêu hao linh lực tiếp tục như vậy nữa nàng sẽ kiệt lực mà chết kim cương cháo bên trong lý nhan hồi mới từ trong biển máu vứt ra toàn thân đấm máu minh tu hắn hai ba lần diệt trừ quần áo trên người minh tu lo lắng nói ngươi đừng chết ta đáp ứng chuyện của ta ngươi còn chưa làm lý nhan hồi một tiếng linh lực bị huyết h ả i trừ khử hắn lo lắng cho minh tu làm tìm phổi khôi phục đem hết toàn lực cứu rút không biết qua bao lâu ngăn ở minh tu trong cổ học dòng máu sặc ra đến về sau lý nhan hồi mới như chút được gánh nặng thả hắ lá sen hai bên là hung thần dị thường thiên quỷ bọn nó phát ra tiếng kêu c h ó i thai cũng không dám đến gần lá sen nhan trở về ngươi ở chỗ nào sư phụ ngươi n ổ i điên âm thanh của vương hoành vũ chuyển đến lý nhan hồi lấy ra trực tiếp cái gương sau đó bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời ngày chẳng biết lúc nào bị thiêu đến đỏ rực xuyên thấu qua thật mỏng kim cương cháo lý nhan hồi nhìn thấy dung huy đầy máu hai con ngươi bắt hoang hỏa phượng tại nàng linh lực dưới sự thúc giục hóa thân thôn vệ thế gian vạn vật má quỷ đáng sợ sát khi ủn ủn kéo đến hiện lên lý nhan hồi nháy mắt mấy cái cung quýt lắc lư minh tu không biết có phải hay không mới từ trong biển máu b minh tu giữa lông mày đột nhiên nhiều một hạt chu sa ấ n để hắn nhìn đặc biệt yêu dã lý nhan hồi cười nói như sư phụ nói đúng là cái xinh đẹp lớn đầu trọc minh tu tỉnh lung lay một trận minh tu chậm rãi mở ra hai con ngươi đen rượu thạch đồng con ngươi chiếu ra lý nhan hồi dáng vẻ v ư t có hắn đ ỗ n g nhiên cười cười cái gì nợ nụ cười lý nhan hồi đem hắn kéo lên mau đưa ngươi kết giới này làm rơi sư phụ ta báo nổi minh tu mềm yếu vô lực nằm trên đất trắng non ngón tay thon dài bắn ra một ánh sáng vàng kết giới biến mất từ trên trời dáng xuống sóng nhiệt mãnh liệt như nước thủy triều lý nhan hồi đem minh tu kéo vào trong ngực, chặn sóng nhiệt. Y dung i phục h huy không muốn để cho lý nhan hồi thấy chính mình đỏ như máu cắp mắt nàng xoay người tính tâm ngưng thần đối đãi khí tức ổn định về sau nhìn tiểu đồ nhi con vết thương dữ tợn d u n g cuối cùng linh lực đánh ra thủy tâm quyết giúp hắn chữa thương ngươi không sao chạy lung tung cái gì dung huy liếp nhìn lý nhan hồi giọng nói trước nay chưa từng có nghiêm khắc lý nhan hồi bị gả bồi dối từ bãi sư đến nay sư phụ chưa hề lớn như vậy phát lôi đỉnh hắn nhìn dung huy mặt tái nhợt đang muốn giải thích chỉ thấy dung huy thẳng tắp về sau đ ổ sư phụ lý nhan hồi tay mắt lanh lẹ ôm lấy sắp rơi vào huyết thủy dung huy sốt ruột nói sư phụ ngươi thế nào đừng dọa tạ ạ nàng không sao minh tu hư nhược ngồi tại lá sen bên trên trong đầu tràn đầy trong huyết hải địa cùng hai người sinh tử gắn bó cảnh tượng sau đó là lý nhan hồi dùng thân thể ngăn cản bệnh trùng tơ giữa lông mày chu sa ấn hồng hồng mang lấp lóe minh tu nhìn tuân tú thiếu niên cười đắng chắt một tiếng hắn chưa từng nghĩ đến lại là như vậy như vậy hoang đường chân thật như vậy có thể ngày này qua ngày khác phát sinh nhìn một chút minh tu hai con ngươi trở nên h o à n g hốt đông lá sen run dậy lý nhan hồi còn tưởng rằng trong huyết hải địa cung đồ vật bỏ ra ngoài giật mình kêu lên hắn vội vàng xoay người nhìn ngã xuống lá sen bên trên minh tu bất đắc dĩ nói lại đến một cái ba người đổ hai cái lý nhan hồi cũng muốn hai mắt vừa nhắm ngất đi nhưng thanh t ỉ n h ý tứ nói cho hắn biết nơi đây không nên ở đâu lý nhan hồi cóng lên minh tu hai tay ô m dung huy một bước một cái g i ấ u chân đi về phía bắc viện đầu này hắn đi một hai tháng đường đột nhiên trở nên thật dài thật dài đi được dị thường khó khăn chương hai trăm ba mươi tám trong lòng đã rất biến thái thân thể nhất định phải khỏe mạnh a trên lưng lý nhan hồi có một cái trong ngực ôm một cái hắn một bước một cái g i ấ u chân đi rất lâu mới đi đến b ắ c viện vương hoành vũ thấy thế bỗng nhiên xông đến hắn n g h ĩ nghĩ đem dung huy ôm lấy minh tu vương lạc vợ chồng tiến lên trước đem minh tu ôm rơi xuống để lý nhan hồi thở một ngụm chu sa ấn phương liên hân nhìn minh tu giữa lông mày yêu dã chu sa ấn trong lòng kinh hại không dứt ánh mắt của nàng bay tròn trên người lý nhan hồi và dung huy loại chuyển minh tu là phật tu một khi động tình giữa lông mày hiện lên chu sa ấn minh tu năm đó đến phong thần học viện truyền giáo thời điểm không có cái gì chu sa ấn trăng sáng gió mát phản phất là phật tử truyền thế bình dị gần gũi ôn hòa rộng lượng minh tu ý tại trung châu truyền đạo phát dương p h ậ t pháp thế nhưng trung châu là đạo tu thiên hạ mặc dù hắn đạt được một nhóm lớn đối với hắn coi là tín ngưỡng tùy tùng cuối cùng không có thành tựu nhiều lần không có kết quả về sau minh tu quyết định tại phụ cận doanh châu mở miếu thờ từ bút bê dạy phong thần học viện xây dựng thành tựu minh tu tâm nguyện hắn cũng là nhóm đầu tiên phong thần học viện người xây dựng đối với no ôm cực lớn hy vọng phương liên hân không biết minh tu tuổi tác bao nhiêu chỉ biết là vợ chồng bọn họ hai người quen biết minh tu thời điểm tu vi minh tu tiến vào bình c ả n h kỳ hắn không cách nào khám phá tình dục chấp h nhiệm tâm cảnh c h ỉ có thể đứng tại nơi này không cách nào tấn thăng phật tu động tình giữa lông mày hiện lên chu s a ấn chuyện vẫn là minh tu cùng vợ chồng bọn họ hai người nói vương lạc nhìn bản thân giữa lông mày đỏ tươi như máu chán ơn ký mơ hồ nhức đầu dung huy g i ò n g chống thua chiêng cùng minh tu thổ lộ tâm tình bọn họ biết lý nhan hồi lặng lẽ meo meo thay thế sư phụ chuyện bọn họ cũng biết hai vị này đều là vô tình đạo kiếm tu có thể minh tu đối với người vô tình đạo sinh ra tình nghĩa đây không phải rơi vào ngõ của sao lạc ca phương liên hân nhìn dung huy thầy trò hai người ánh mắt lo lắng lướt qua minh tu lớn lên khuôn mặt sầu mi khổ kiểm nói muốn đem chuyện này nói cho bọn họ sao vương lạc ngưng tiếng nói bây giờ chúng ta còn không rõ ràng lắm minh tu đối với người nào đậu t ì n h chờ hắn tỉnh lại lại nói minh tu đối với dung huy đậu t ì n h song chết không có chỗ trôn đối với lý nhăn hồi ai vương lạc không biết cái nào càng thẳng hơn Cái quái quái không không n vô vô một, một cái so với một cái khó chơi là ca ngươi nói cái này thầy trò hai người tại sao muốn đi trêu chọc minh tu phương liên hân không hiểu vô tình đạo kiếm tu tùy tiện trêu chọc người khác làm cái gì trong lòng vì minh tu bênh vực kẻ yếu cứ việc dung huy đối với vương gia có ân con trai lại vô cùng kính trọng nàng phương liên hân chính là cảm thấy cái này thầy trò hai người không có trái tim cũng không có thể cho người hy vọng vì sao còn muốn đi t r e o chọc người khác vương lạc được yêu quý vợ rơi vào tư duy vòng lẩn quẩn khẽ cười nói tu tiên tu duyên phút là mình tu cấp hắn không tránh khỏi hơn nữa chuyện này cấp cũng là trong lòng hắn sở cầu mặc dù chúng ta không tại nhân thế thế nhưng là sau khi chết có thể đụng đến kết duyên người mệnh trung chú định tính k i ế p không phải là không một loại duyên phận phương liên hân không có vương lạc nghĩ đến sâu tự nhiên không có hắn rộng lượng cái dám duyên phận n g h i duyên tính toán duyên phận sao thế nào không tính vương lạc thân mật nắm bắt phương liên hân tay gáy mắt dày đặc tình mật ý gọi người cảm động lại hâm mộ ngươi chớ có quên nói tu kiếp này phật tu lúc đến chuyện tương lai không chừng có cơ duyên gì bọn họ đều là người chết nói tu không vào luân hồi phật tu lại có thể vương lạc không có phương liên hân bi quan như vậy thật sao phương liên hân thở dài nói ngũ trưởng lao thầy trò hai người có bản lãnh thế nhưng là ta vẫn không rõ bọn họ muốn cái gì đần vương lạc khét cười nói ngũ trưởng lao tiếp cận minh tu tất nhiên vì từ trên người hắn đạt được tin tức hữu dụng hoặc là những vật khác bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm không có vô duyên vô cớ quan tâm vô duyên vô cớ chiều cố người nói là ngũ trưởng lao muốn từ bỏ nói tu chuyển phật tu phương liên hân nhìn bị tiểu đồ đệ đặt ở mềm n h ũ n trên giường dung huy tưởng tượng đầu chọc nàng dáng vẻ không tự chủ được run lên nàng vẫn phải có tóc dễ nhìn dung huy mềm n h ũ n sập rất lớn vô cùng mềm mại cái đệm cùng chăn mềm đều là có giá trị không nhỏ hẳn dệt vừa nhìn liền biết rất đáng tiền đặc biệt hoa lệ vô cùng xa xỉ coi lại minh tu nằm t ấ m v á n gỗ phương liên hân trong lòng ai thanh thờ dài vương lạc bất đắc dĩ cười một tiếng tiểu thê tử luôn luôn bắt không được trọng điểm đây là hắn gặp lần đầu tiên đến dung huy trên người dung huy đạt được lệ khí làm bọn họ những n à y trận linh lo s không khỏi sợ hãi vương lạc nghĩ đến trên không trung suýt chút nữa đem toàn bộ phong thần học viện đốt lên lưu ly li bảo tôn trầm giọng nói yên tâm đi ngũ trưởng lão đạo tâm kiên định không thay đổi nàng đời này kiếp này cũng sẽ không chối bỏ vô tình đạo rõ ràng dung huy muốn chính là n h ậ t chiếu tự bên trong hồ sen thế nhưng là hồ sen từ lúc mấy trăm năm trước bị huyết hải địa cung ô nhiễm về sau không héo rốt cuộc không lâu được ra cao v ú t tịnh thực hoa sen huống hồ hạt sen vương lạc nhớ kỹ minh tu năm đó giống như cũng không có lưu lại cái gì hạt giống hồng n ũ giút ta xem trọng sư phụ lý nhan hồi từ trong túi cần khôn lấy ra đối với linh hồn có chỗ tốt linh dược đi đến trước mặt minh tu lại lấy ra một cái khác bức mềm lún sập đem hắn ôm vào đi sao dùng linh lực đem dược vật rót vào minh tu h ồ n phách vững chắc thần hồn của hắn cái này có thể chứ phương liên hân nhìn màu tím linh dược rất lo lắng thân thể minh tu suy nhược có thi pháp đã dùng kim cương cháo có thể hay không quá bổ không tiêu nổi minh tu ở phương liên hân mà nói là tinh thần hướng đạo minh tu cách sơn kém năm đến nam viện cùng bắc viện nhược kinh mục đích là siêu độ những tia từ kết giới bầu trời chui vào c ư p đoạt phong thần học viện trận linh khu sát quán linh những n à y hoán linh đến từ nhật chiếu t ự phía dưới huyết hải địa cung phương liên hân cùng vương lạc làm nam bắc hai viện người trong trận một mực gắn bó hai bên thăng bằng trải qua nhiều năm độ hóa mấy trăm năm trước chỉ biết là sát lục phiên quỷ hoán linh lệ khí biến mất dần có thể những năm gần đây minh tu hồn lực ngày càng yếu kém có chút ép không được nhật chiếu t ự dưới mặt đất giam cầm phương hành vân lệ khí dần dần d à i không sao lý nhan hồi thận trọng đem linh dược dốc vào thân thể minh tu cười nói tiền bối không biết kiếm linh phái mỗi đệ tử đều có kiếm linh kiếm linh giống như người đều sẽ sinh bệnh kỳ hoa phong các trưởng lao trải qua nhiều năm nghiên cứu nghiên cứu ra chữa trị h nó đối với hồn phách là vô hại linh hồn thoát khỏi nhục thể trừ phi tìm được tu hành phương pháp nếu không sẽ bởi vì không lấy được linh khí bổ sung chậm rãi tiêu vong đúng như thế nào chữa trị linh hồn tổn thương phương này kiếm linh phái ta ở toàn bộ tiểu thần giới nói thứ hai không ai dám xưng đệ nhất lý nhan hồi ngưng k ế t chu ấn k i n h k i n h rơi xuống trên người minh tu ngước mắt cười nói cái này thuốc vốn muốn cho hai vị trường mối nhưng minh tu chạm hướng này m ộ t phải làm pháp cũng không phải mỗi đệ tử kiếm linh phái đều có thể lấy được chữa trị linh hồn thần dược loại thuốc này vật từ nghiên cứu đến sản xuất đều cực kỳ tiêu hao tinh thần lực là kiếm linh phái mật không Dung Huy không có kiếm có lý i phiêu miệu kinh n bình thường không cần những này, phiêu phong trong kho hàng chất thành mấy bình. Huyền dịch hung hãn, chỉ cần kinh hồng không sập, hắn không có chuyện h kho chất chục dịch chỉ gì. có mấy sập, l nhan hồi lần này đi ra mang theo dư ợ c vật là lo lắng các sư đ ệ sư muội không khống chế nổi đưa đến kiếm của mình linh bị thương thuận tay từ nhà kho lấy ra chỉ có một bình không sao vương lạc ôn h ò a cười một tiếng chỉ cần phong thần học viện trận pháp vẫn còn ta cùng yêu hân cũng không có vấn đề gì cũng minh tu hắn xác thực cần hào hào nghỉ ngơi lý nhan hồi gật đầu nói phải đúng vừa rồi ta gặp ngũ trưởng lão trên không trúng phóng hỏa cần làm chuyện gì dung huy nóng này nổi giận suýt nữa đem toàn bộ bí cảnh đều đốt nàng linh lực tiêu hao quá lớn không biết muốn nằm bao lâu lý nạn hổ thẹn nói bây giờ xin lỗi là sư phụ ta quá lo lắng ta một tháng này lý nhan hồi treo lên dung huy bề ngoài cùng t r e o chọc minh tu vô tình vô d ụ c thánh tăng quả thực là không động tình lý nhan hồi bất đắc dĩ không có biện pháp một lần hai người ban đêm gặp gỡ lý nạn h ổ trong lúc vô tình nhắc đến hiện đại chuyện minh tu phảng phất được mở ra máy hát hai người một chút có cộng đồng đề tài lúc đầu minh tu xem sớm ra lý nhan hồi đến từ dị g i i lý nhan hồi từ các quốc gia sông núi nhân văn chính trị người giảng đạo văn cảnh quan dân sinh tập t ụ đem trong lòng hết thệ toàn bộ thổ lộ cho minh tu nghe chẳng biết tại sao có mấy lời lý nhan hồi đối với dung huy cũng không nói ra được nhưng lại dễ như t r ở bàn tay có thể đem đấy lòng chuyện nói với minh tu bởi vì minh tu cho hắn một loại tín nhiệm cảm giác hắn không tên tin tưởng cái này xinh đẹp đầu t r ọ n g lý nhan hồi cùng minh tu nói hiện đại thời điểm cũng không quên chụp vào minh tu liên quan đến n h ậ t chiếu tự liên quan đến phật môn thánh địa tóm lại ăn cái gì đều được chính là không thể ăn vừa lỗ minh tu thấy hắn một mảnh chân thành tự nhiên lấy trái tim đối đãi đem nhập chiếu tự lý do còn có kim liên nói ra lý nhan hồi mỗi ngày bưng lấy dung huy kim liên cho minh tu độ hóa minh tu không sợ người khác làm phiền dọn dẹp kim liên bên trên mỗi một tấp dơ bẩn vui ở trong đó cho đến một lần nhật chiếu tự dưới đáy chân áp đồ vật làm ra động tinh lớn minh tu trở ra ba ngày không xuất hiện lý nhan hồi vừa sốt ruột xông vào cái kia tùy ý dung huy cùng trương viễn đạo đao bổ b ữ a chặt nhật chiếu tự kết d ư ớ i căn bản không ngăn được lý nhan hồi bước chân lý nhan hồi đem minh tu từ trên con đường tử vong kéo về minh tu cảm kích ơn cứu mạng của hắn để hắn tạm thời không cần đem trong nhật chiếu tự chuyện nói ra ngoài để tránh làm dối loạn kế ho lý nhan hồi cùng minh tu có cộng đồng bí mật minh tu dùng phật môn công pháp áp chế phương hành vân lý nhan hồi thì dùng vô tình kiếm đạo gặp thần dễ thần đây cũng là lý nhan hồi mỗi ngày đi sớm về chế nguyên nhân hắn lập trí trừ ác dương thiện không cho các sư đệ sư muội bị thương tổn cũng cho sư phụ giảm bất lượng công việc vương lạc vợ chồng thấy lý nhan hồi rơi vào t r o m tư bầu không khí có chút cứng ngắc vương lạc nói nhan trở về cùng ngũ trưởng lao thầy trò tình thâm ta sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua cái nào sư phụ như thế phấn đấu bên mình cứu đồ đệ hào phúc khí quỳnh châu là gia t ổ n thức tu tiên mặc dù đều là thân nhân lại tồn cho dù cha mẹ huynh hội đại đa số người trong lòng đều có ngăn cách không phải mỗi người đều có thể thẳng thắn cầm vương ngặt nói hắn cùng vương thạch đều không nghĩ các huynh trưởng cạnh tranh cái gì tông chủ thông linh tông chi vị đại ca cùng nhị ca đối với hai người đều trong lòng còn có khúc mắc nhất là hai vị huynh trưởng bất hạnh qua đời vương thạch linh căn bị đào về sau tông chủ thông linh tông hận không thể đem lý tưởng toàn bộ quán trú tại vương lạc trên người vương thạch nhìn không được nghĩ trăm phương ngàn kế cho vương lạc vợ chồng giải cấm để bọn họ tìm tự do lại không liệu đến ngoài ý muốn nổi lên sư phụ nhìn lạnh như băng trên thực tế cực kỳ tốt sống chung với nhau lý nhan hồi không biết từ chỗ nào lấy ra một cái b à n nhỏ đang ngồi cười nói nàng trong tính cách có rất nhiều khuyết điểm có chút càng nhiều ta chưa từng thấy qua giống sư phụ như vậy đặc biệt nữ tu nàng ý chí kiên định đến c ù n g bố nếu như năm đó hắn lúc thi tốt nghiệp trung học có thể có cái ý chí này thanh b á c tùy tiện chọn hồng vũ cùng các ngươi nói hơn mười năm trước đạt được chuyện sao lý nhan hồi nhìn ngọt ngào một nhà ba người cười tủm tìm nói năm đó hắn bị sư phụ hung hăng thu thập một thanh quản tốt miệng của ngươi nói đến chuyện cũ vương hoành vũ mặt đỏ lên không cho nói chuyện này vương hoành vũ bí mật cùng cha mẹ nói qua phương liên hân cùng vương lạc sau khi nghe xong thổn thức lại th càng nhiều hơn chính là đau lòng nếu như bọn họ sống mang theo hoạt bát đáng yêu con trai khẳng định so với hiện tại tốt chúng ta đối với hồng vũ thua thiệt rất nhiều vương lạc tội lôi nói ngũ trưởng lão đẩy một cái đem hồng vũ từ trên đường nghiêng mang về vợ chồng chúng ta hai người cảm kích và phần lý nhan hồi cười nói duyên phận mà thôi vương hoành vũ không đi phá quán cũng không gặp được dung huy tự nhiên không có chuyện về sau lý nhan hồi nhìn một chút minh tu kinh ngạc nói mi tâm hắn lúc nào mọc ra chu s a ấn q á i dễ nhìn lý nhan hồi ngửa tay thon dài tay nhịn không được chọc lấy chọc lấy lạnh như băng đầu ngón tay đụng chạm chu sa ấn trong nháy mắt hồng quang đ ầ y trời lý nhan hồi chỉ cảm thấy đầu ngón tay giống như bị đốt dị thương nóng bỏng hắn rút tay về cái kia quái dị hồng quang thời gian dần trôi qua biến mất hồng ngoại tuyến cảm ứng lý nhan hồi hưng phấn phật tu đều như thế trào lưu sao phương liên hân thấy thế t r ắ n g bệnh cả mặt chu sa ấn lại cùng lý nhan hồi có cảm ứng chẳng phải là nói rõ minh tu người ngưỡng mộ trong lòng là hắn hai nam t ử s a o được hơn nữa nhìn lý nhan hồi vô c h i bộ dáng phương liên hân bất lực nhìn vương lạc vương lạc lắc đầu ra hiệu nàng đừng nói nhan trở về ngũ trưởng lao thân thể nói Ngươi qua đây phù ngọc tuyệt đối ngươi xem xuống xảy ra chuyện gì loại tình huống này trước nay chưa từng có lý nhan hồi giống phù ngọc nhờ giúp đỡ phù ngọc như do sống đến tao mày nói ngũ trưởng lão bộ dáng này bởi vì quốc độ tiêu hao linh lực vốn nghỉ ngơi một chút là được nhưng phù ngọc nhìn dung huy rớm máu lòng bàn chân ngũ trưởng lão sắt lục quá nặng hữu dụng tam mội chân hỏa đốt lâu như vậy phản vệ Phản vệ. đầu lý nhan hồi một bối rối sư phụ mới v ừ a là không tiếp mạng nữa cứu chính mình thân thể hắn lung lay g ắ t gao bắt lại phù ngọc tay làm sao bây giờ lắng lại trong cơ thể nàng lệ khí là được t hư nhược â m thanh từ phía sau chuyển đến lý nhan hồi xoay người chỉ thấy minh tu đã tỉnh lại sắc mặt hắn rất trắng xám nổi bật lên giữa lông mày chu sa ấn đỏ tươi như máu nồng đậm đến làm cho người không rời nổi mắt lý nhan hồi nóng này được quên đi suy tư một ngơ ngác hỏi thế nào lắng lại minh tu kết ấ n đánh ra một ánh sáng vàng ức chế trên người dung huy không khống chế nổi lệ khí mang đến nàng đi với ta nhật chiếu tự ngượng ngùng đổi mới chương tiết sai lầm đem ngày mai muốn đổi mới truyền lên đi lên hiện tại đổi mới Trưng thủy trời. ta thể tốt. một trì tốt Trưng biết tỉnh thiện, bất tỉnh, thấy Vương được người Người lương sư Vương nó hồng ngập Nhan Dung Hoành vàng nói ta cũng đi. Mặc dù hắn không không Nhan nơi này cần một người chủ trì đại cục, Hồng viện. viễn đạo không biết đã tỉnh lại lúc nào.、Người、này không hôn Nhan Hoành gì, gì quả Huy, đầu bảo phải cảm có Hồi hề Hồi chủ phụ Hồi lấy vội đi. cái đại lại loại lại Lý làm làm Lý lắc lúc Lý ôm Mặc mê dù Vũ Vũ, vệ V� so đạo cục, bác đã lý nhan hồi n g ư ơ i mật âm truyền tin nhìn kỳ lưu trạm vương hoành vũ không hiểu hắn có gì đang xem xấu hổ chết lý nhan hồi không tại một cái thứ nguyên người thật rất khó trao đổi ta là để ngươi xem ở lưu trạm chỗ nào để ngươi xem hắn là xấu hay đẹp so với xinh đẹp có thể có sư phụ ta dễ nhìn lý nhan hồi chán nản đừng để người này bắt nạt phù ngọc chúng ta muốn rời đi bí cảnh chỉ sợ muốn dựa vào phù ngọc tiền bối phương liên hân thiên quân đình tuy nhiên đã thành nhưng hiệu quả bình thường cho nên không thể dùng muốn chấn áp ở nhật chiếu tự dưới mặt đất huyết hải địa cung khả năng rất lớn muốn nhìn phù ngọc có thể hay không tin luyện thiên quân đình vương hoành vũ không cam lòng không muốn đi. lý nhan hồi ôm sư phụ thâm thúy đồng con ngươi nhìn về phía minh tu nhốt thẩm nghĩ ngươi được không minh tu s ắ c mặt trắng bệnh như tờ giấy linh lực trong cơ thể tán loạn linh lực những nơi đi qua giống như phá hủy xương lột ra thống khổ hắn trắng sáng môi run nhẹ nhẹ nói n h ỏ không sao n g ư ơ i kiềm chế một chút lý nhan hồi thấy hắn lung lay sắp đổ gió thổi đã đến bộ dáng chầm giọng nói đừng chết c h ố n g n ằ m ta trên lưng ta có ngươi không cần minh tu còn chưa cự tuyệt chỉ cảm thấy dưới chân linh lực dâng lên phản ứng lúc người đã đến trên lưng lý nhan hồi đi nhập chiếu t ự đường lý nhan hồi rất quen thuộc h ắ n t r á i tim buộc lại sư phụ an uy đi được vừa nhanh vừa vội mở kết giới ông g i n g ngâm trầm ngâm về sau ba người đi đến đại hùng bảo điện dáng vẻ trang nghiêm phật tổ t r o n g mắt m ỉ m cười hình như tại thương hại người đời lại giống đang cười n ạ o cái gì lý nhan hồi thận trọng đem dung huy đặt ở trên giường em quay đầu nhìn về phía minh tu hiện tại làm cái gì cho chiếu nữ tiên trên người lệ khí nặng thêm nữa quá độ sử dụng linh lực đưa đến lệ khí phản vệ mới hôn mê bất tỉnh minh tu quan sát cẩn thận dung huy đỏ đến không bình thường sắc mặt dung huy sắc mặt rất đỏ làn ra lại dị thường lạnh như băng phản phất mới từ trong nước đã vớt ra、đến. lạnh như băng t ấ u xương g ắ t gao hắc khí từ trong cơ thể nàng tràn ra cho minh tu một loại nàng không phải người sống mà là hung sát chi khí vật chứa h à o giác rốt cuộc thế nào tiêu trừ sư phụ trên người lệ khí ngươi cũng nói a lý nhan hồi nóng này được tại chỗ đảo quanh cần gì phát bảo vẫn là đặc thù dự thảo ngươi nói mau lý nhan hồi gấp đến độ giống kiến bỏ trên chảo nóng hắn chưa hề thấy sư phụ như thế hư n h ư ợ c phản g phất đụng một cái liền á t sư phụ là bởi vì chính mình bị thương nghĩ được như vậy lý nhan hồi liền chặn lại khó chịu minh tu không nhanh không chẩm nói kim liên loại tình huống này nóng này cũng vô dụng lý nhan hồi bận rộn lấy ra phật tấn kim liên minh tu lắc đầu không phải trong tay ngươi là bên ngoài trong a o sen phản vệ dung huy trừ nàng bản thân hung thần lệ khí bên ngoài còn có kim cương cháo bên ngoài như như giỏi trong xương hắc khí đó mới là đưa đến dung huy hôn mê nguyên nhân chỉ có trong bi cảnh sinh trưởng phật tấn kim liên mới có thể hấp thu hắc khí nhật chiếu t ự bên ngoài hồ sen đã khô héo nhiều năm không có một chút điểm màu xanh lá lý nhan hồi nhìn đầy đất tàn hạ a o sen thúc thủ vô sách cho hạt giống minh tu đem hạt giống giao cho lý nhan hồi kim liên là thanh vật không thể chứa nửa điểm dơ bẩn trồng cây phía trước nhất định dùng linh lực cột dựa tỉnh hóa á quá trình này không chỉ có muốn chống cự sát khí s ầ m lấn còn muốn giữ vững tuyệt đối thanh tình lý nhan hồi nói ý của ngươi là ao sen có mê nguyễn tác dụng ngẫm lại cũng thế ao sen là bà bối làm sao có thể không có phòng h ỗ t r ợ không phải minh tu trầm giọng nói a o sen đã hoang phế nhiều năm thêm nữa có huyết h ả i quái nhiễu bên trong tích chứa sắc cơ dễ dàng sinh ra quỷ mị quỷ mị nhất là mê hoặc lòng người sẽ đưa đến người trầm mê ở trong ảo cảnh không cách nào tự k i ể m chế nhẹ thì nhiễu loạn tâm trí nặng thì tẩu hỏa nhập ma ao sen xung quanh sát khí không phải như có như không m â khói nó đã ngưng luyện thành hình nếu bị làm bị thương cũng là cạo xương thống ổ trồng cây kim liên quá trình vô cùng thống khổ có thể so với phía dưới địa ngục lý nhan hồi cởi bỏ áo ngoài lộ ra cường tráng thân thể đem hạt sen ngậm trong miệng nhảy vào bị máu tươi nhiễm đỏ nước bùn bên trong chỉ cần sư phụ an toàn phía dưới a tì địa ngục có gì có thể sợ nhân sinh đến chính là muốn chết theo sư phụ thu hành ầm ầm sóng dậy tu tiên giới để lý nhan hồi nhãn giới mở rộng ra lần này xuyên qua chuyến đi này không tệ sống đủ vốn nhảy vào trong nước bùn ngưng tụ thành hình hung sát chi khí đem lý nhan hồi bao vây được nghiêm ngặt trong né mắt phản p h t có thể đem cốt n ụ c hòa tan bốc hơi sát khí vọt vào thân thể lý nhan hồi từng tấp từng tấp thôn phệ da thịt của hắn từ lòng b à n chân trèo đến trái tim hắn bỏng đến khẽ r u t rỗn dậy toàn thân bắp thịt tại sát khí ăn mòn phía dưới c o rút một giọt một giọt mồ hôi lạnh từ hắn cái chán toát ra lý nhan hồi điều động linh lực từng chút từng chút tỉnh hóa lòng b à n chân màu đỏ t ư ơ i nước bùn sau một khắc ở trong người mạnh mẽ đâm đến sóng nhiệt đột nhiên biến mất gần như không cho hắn thời gian phản ứng biến thành cực hẳn không đến kịp bay hơi mồ hôi ngưng tụ thành hà n băng giống châm đồng dạng chui vào làn da của lý nhan hồi dưới vắp thịt bên trong lý nhan hồi lạnh đến răng khanh động, khủng bố hàn ý đem linh hồn hắn đều đ lý nhan hồi hít vào một n g ụ m khí lạnh không phải là băng hỏa lưỡng trọng tiên nha không gì hơn cái này nghĩ như vậy hắn dưới chân đứng chi địa rốt cuộc xuất hiện một chút xíu bình thường màu sắc gió thổi đến thổi đi trên người hạt khí lại như dao cắt đứt da thịt của hắn một đau tiếp một đau vô tình làm lục lấy thân thể lý nhan hồi tựa như phát điên thả ra chính mình á c ý gian nan vất vả mưa tuyết cho dù hô hấp khí tức đều là giết người công cụ trên người lý nhan hồi hiện đầy lít nha lít nhít vết thương hắn sợ chính mình rơi vào hảo cảnh cũng sợ linh lực không đủ để t h u c kim liên hạt giống cho mượn đau đớn giữ vững thanh tình cực hạn trong đau đớn lý nhan hồi rốt cuộc tiến hóa ra một vòng nho nhỏ tinh khiết thích hợp kim liên sinh trưởng bùn đất minh tu lý nhan hồi ngậm lấy kim liên mơ hồ không do nói làm cái gì minh tu nhìn biến thành máu người lý nhan hồi trong lòng thở dài nói thật n ố c chớ lề mề ta nhanh gánh không được lý nhan hồi cắn chặt răng lại sợ đem hạt giống ư ớt nóng nảy được đầu đẩy mồ hôi phương pháp minh tu trầm giọng nói phun ra trồng xuống lý nhan hồi phun ra hạt giống nó lại quỷ dị lơ lửng giữa không trùng không xa bám dễ sinh t r i minh tu hai tay két ấn đọc lấy phản ngữ một vệ kim quang đem hạt giống bao vây tại nhu hòa khí t nó mới c h ầ m rãi tâm không cam tình không nguyện rơi vào trong nước bùn cho đến kim mang biến mất minh tu n g ư ơ i còn đi sao lý nhan hồi lo lắng nhìn hồn phách trở nên mỏng manh người đ ỗ n g nhiên kêu lên hạt giống này không phải là n g ư ơ i an thân gốc d ễ hy sinh người khác đi cứu sư phụ lý nhan hồi cảm thấy không phải là không thể được có thể người này là minh tu hắn liền không tình nguyện không hoàn toàn tính toán minh tu thúc giục linh lực để kim liên mọc dễ nảy mầm ngươi chớ phân tâm nếu sát khí v ọ t đến hết thầy đều tràng phí hết lý nhan hồi gật đầu nói phải hắn nhìn kim liên nảy mầm sinh trường b ỗ n nhiên linh cơ khẽ động đem dung huy gốc kia bị hao tổn kim liên gọi ra c ù nhau g n bỏ vào tiến hóa sau trong đất bùn cười cười minh tu bất đắc dĩ lắc đầu dùng gấp đôi linh lực quán chú hai đoá phật tấn kim liên không biết qua bao lâu kim liên rốt cuộc tràn ra vỡ nát màu vàng tình quang rơi vào hai gốc nộ phong tiêu tốn hào quang rực rỡ minh tu vung tay lên bưng lấy hai đoá kim liên cười nói lên đây đi vì bảo hộ hai gốc kim liên nở rộ lý nhan hồi linh lực khô kiệt hắn liếm liếm khô c ắ n môi dùng cả tay chân tiêu thật là lớn khí lực mới bỏ lên bờ trên lý nhan hồi bờ trước tiên cũng là dùng nước trôi dựa thân thể sư phụ có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ nếu nàng nhìn thấy chính mình bẩn t h i u bộ dáng khẳng kh nàng khó chịu chính mình khẳng định xui xẻo g i à t h ằ n g xui xẻo nước trôi sạch sẽ thân thể lộ ra vết thương dữ tợn cánh tay eo bắp đùi lưng khắp nơi đều là bị thương đau kiếm chém bị thương liệt hỏa đốt bị thương lý nhan hồi toàn thân không có một tấc tốt làn r a bôi thuốc thời điểm đau đến nghe răng trận mắt sư phụ tốt chưa lý nhan hồi bước chân phủ phiếm đi đến bên người dung huy h ắ n trồng ra được gốc kia kim liên tận chức tận trách thu nạp hắc khí có thể trên người dung huy lệ khí không giảm trái lại còn tăng làm lý nhan hồi như lâm đại địch tại sao có thể như vậy dung huy vẫn như cũ hôn mê sắc mặt nàng hưng luận tay chân lại lạnh không thấy một chút tức giận liền giống là người chết minh tu đem theo dây thanh phật châu ném đến tận trên thân thể dung huy không ôn hỏa kim mang tản ra ấm áp ánh sáng linh q u a n g từ chán của nàng du tẩu đến lòng bàn chân lý nhan hồi ánh mắt tùy theo k h ẽ động khi hắn thấy sư phụ lòng bàn chân giữ t ậ n khủng bố núi thây biến máu không cách nào hình dung khí tức khủng bố trong đầu hắn sôi trào đến đỉnh điểm máu sóng chiều động vô số lệ khí c u â n c u ộ n không cách nào nói rõ rung động làm lý nhan hồi ngây người như phỗng cái này cần giết bao nhiêu người minh tu trầm giọng nói trăm vạn chi chúng lý nhan hồi bối rối không thể nào sư phụ mặc dù tu hành vô tình đạo lại một mực rất khắc chế tuyệt không lạm sát kẻ vô tội càng không có thể tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm đô trăm vạn c h i chúng hơn một trăm vạn cái tính mạng một g ố c này kim liên không đáng chú ý phim chính ao sen đều mở cũng không đủ thu nạp trên người nàng lệ khí trong đầu lý nhan hồi lặp đi lặp lại nghĩ đến nhân bản kỹ thuật tại tu tiên giới khả thi lý nhan hồi ngẩn ngơ sư phụ dưới chân núi thây biển máu ngươi nhìn bằng mắt thường nhìn thấy minh tu nói với giọng thản như lửng cho nên lý nhan hồi nuốt nước miếng một cái mất tự nhiên nói ngươi vẫn luôn biết ta đang gặp ngươi hẳn thật từ muốn cho minh tu tán đồng chính mình sau đó tìm được ao sen nói cho sư phụ không có ý đồ xấu gì ta liếc mắt xem thấu ngươi không phải cho chiếu nữ tiên tính không được lừa gạt minh tu c ư ờ i yếu ớt nói không cần giới hoài lý nhan hồi thật ra thì hắn mới là đồ đần trong khoảng thời gian này lý nhan hồi một mực treo lên dung huy mặt hắn vừa rồi dưới tình thế cấp bách nhiều lời mạo phạm nói như vậy minh tu cũng không tức giận lý nhan hồi còn tưởng rằng là minh tu tính tính tốt lúc đầu đã sớm nhận ra chính mình làm sao bây giờ lý nhan hồi không cách nào sư phụ ta n ộ i chân hỏa không có đốt thủng kết giới không cách nào hướng kiếm linh phái phát ra tín hiệu cầu cứu trưởng lao kiếm linh phái nhóm lại là thần thông quảng đại cũng đến không được không vội minh tu ngón tay khẽ động lưu quang màu vàng l o ạ lên dung huy tắm rửa tại kim mang một đạo như ẩn như hiện đỏ thấm chi khí tại ánh sáng vàng phía dưới không chỗ che thân đỏ thấm sen lẫn lệ khí thời gian dần trôi qua hiện ra thoạt nhìn như là một thanh kiếm lý nhan hồi con n g ư ờ i co lại thành cây kim lớn sư phụ lúc nào thanh kiếm tan vào trong thân thể đem kim loại tan vào trong thân thể của mình còn dài như vậy không thể đau chết minh tu ngưng tiếng nói không phải tan vào đi mà là lấy bản thân vì lỗ đỉnh ở trong người rèn luyện đại thần giới có một loại bí thuật rất nhiều người tu đạo vì đạt được tốt hơn mạng kiếm sẽ ở trong cơ thể dùng linh lực rèn luyện một thanh kiếm ngưng luyện kiếm cốt tại thích hợp thời điểm lấy ra loại này mạng kiếm vốn là chủ nhân một phần uy lực cùng chủ nhân tu vi cùng một nhịp thở lại cùng chủ nhân hồn phách khóa lại trừ phi thân tử đạo tiêu nếu không nó đem lương theo chủ nhân cả đời bởi vì phương pháp tu luyện quá mức tàn khốc mỗi ngày đều muốn tiếp nhận xương gây thống khổ có rất ít người tu luyện loại bí thuật này bình thường là không tìm được tài liệu hiếm có làm m ạ n kiếm tàn tu hoặc không có tiền mua m ạ n kiếm tông môn nhỏ yếu tiểu đệ tử cho chiếu nữ tiên chính là tr ta bây giờ nghĩ không thông ngũ trưởng l a o vì sao làm như thế loại b i thuật này rất gân cả nếu tu sĩ tu vi cao còn tốt tu vi thấp luyện tốn công mà không có kết quả ta cũng nghĩ không thông lý nhan hồi bất đắc dĩ buông tay sư phụ có tiên kiếm lưu vân tại sao còn cần chính mình n ụ c thân rèn luyện mạng kiếm nói sư phụ muốn lực lượng mạnh hơn lưu vân là t i ê n k h í khẳng định so với nàng lực lượng bản thân mạnh hơn đây không phải tự chuốc lấy đau khổ sao vẫn là có ẩn tình khác cho chiếu nữ tiên hôn mê bất tỉnh bởi vì mạng trên thân kiếm lệ khí hỗn loạn nhan trở về người tu vô tình đạo lại là nàng đồ nhi người thi pháp giúp nàng sơ thông linh lực tất nhiên sẽ không bị bài xích minh tu thử qua dung huy mạng kiếm lệ khí quá nặng lại vạn phần bài xích linh lực của hắn sống còn lý nhan hồi không dám k i n h thường hắn đem tụ linh đỉnh lấy ra l i ề u mạng gạt ra một điểm linh lực chậm rãi chữa trị bạo tàu mạng kiếm không biết qua bao lâu nóng nảy bất an mạng kiếm thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở về thân thể dung huy lý nhan hồi mệnh mọi tinh bị lựa tẫn một đầu ngã trên mặt đất đối lại hắn sau khi tỉnh lại phát xuống chính mình nằm ở trên giường em sư phụ ánh mắt phức tạp nhìn chính mình sư phụ đừng nhìn ta như vậy trong lòng ta sợ hãi thân thể dung huy rất hư nhược nàng xem nhìn lý nhan hồi coi lại minh tu giữa lông mày chu xa ấn tâm tình vô cùng phức tạp dung huy thiên môn vạn ngữ nói không hết hóa thành một câu nghỉ ngơi thật tốt sư phụ ngươi mới chịu cần càng chú ý thân thể nghỉ ngơi thật tốt lý nhan hồi nằm ở trên giường em cười hì hì nói trong lòng ngươi đã rất biến thái thân thể nhất định phải khỏe mạnh dung huy xông đến cảm động tan thành mây khói dung huy chỉ muốn một bàn tay chụp chết cái này h a i hàng ngươi lại nghỉ ngơi ta có lời muốn cùng minh tu nói dung huy sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo nói không cho phép nghe lén nếu không đổi ra sư môn lời nói này hung ác hụ được lý nhan hồi sửng sốt một chút thế nào đây rốt cuộc là thế nào chính mình cũng không có phạm sai lầm nói đôi câu nói dỡ nói linh hoạt bầu không khí cũng không được sao lý nhan hồi hai tay đệm ở dưới đầu chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc trước người đâu thèm chuyện sau lưng lãng được một ngày là một ngày quản ó hồng thủy ngập trời chương hai trăm bốn mươi thức t ỉ n h ký ức nhật chiếu tự cùng dung huy trong tưởng tượng không giống nhau lắm nàng tại đại t h ầ n giới từng đi qua phật môn thánh địa nơi đó khắp nơi sinh cơ phật quang đầy trời chỗ này trừ đại hùng bảo điện còn có phật quang bên ngoài bốn phía âm trầm giống như xâm la điện một cửa hai bên điêu khắc phật đà bảo tướng cũng biến thành bộ mặt đáng ghét từ bi mặt hóa thành là s á t mặt dung Vi đi rất chậm rất chậm vừa đi len lén nhìn minh tu giữa lông mày chu xa ấn càng xem càng cảm thấy trói mắt đã đến cuối minh tu nhỏ giọng nhắc nhở nhật chiếu tự xây dựa lưng vào núi phía sau là núi cao nguy nga một đầu nước biết sông ngốn lượn lượn quanh mặt vào chuỗ mà qua liền giống một đầu bích ngọc mang theo đem chuỗ miếu một phân thành hai dung Vi dạo bước đi vào đ ỉ n h nghỉ mát ngồi tại trải qua phơi gió phơi nắng trở nên cổ xưa không chịu nổi trên băng ghế đá tỉ mị đánh giá minh tu hắn nhìn rất trẻ trung giống như hai mươi thiếu niên hai đầu lông mày đều là lạnh nhạt bình hòa giống như động tình không động tình đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì thích chứng trong mọi tình cảnh thản nhiên chỗ dung huy nhìn hồi lâu cuối cùng mở miệng người chừng nào thì chết minh tu giật mình hai trăm năm trước dung huy lại hỏi nhục thân ở đâu minh tu cười nhạt một cái đã biến thành một nam cắt vàng đệ tử phật môn tu chứng phật pháp thành t i ể u người sau khi hỏa táng xuất hiện xá lợi minh tu lấy suối hỏa tự tiêu lưu lại xá lợi bị thả dưới nhật chiếu tự trấn thủ phương hành vân suối hỏa chi hình liền đem người sống thiêu chết t ự c hình tại cực độ trong thống khổ chúng sinh thêm nữa hắn là phật tu thần thức đạt được gấp trăm lần tăng cường mới có thể tiếp tục c h ấ n thủ phương hành vân độ hóa phong thần học viện đ o á n nghiệm dung huy không biết nói cái gì cho phải nàng châm mặc đường này mở miệng nói đi thẳng vào vấn đề nói lúc trước để giúp ngươi xem phá tình tiếp làm lý do tiếp cận ngươi vì trong nhật chiếu tự phương này ao sen ta từ người ngoài chỗ nào biết được chỗ này có phật tấn kim liên ao sen muốn dùng nó rõ ràng chứng phượng hoàng lệ khí để khô héo kim liên c h g sinh dung huy tu vô tình đạo mình cũng không hiểu cái gì tình yêu hết thể đều chỉ là việc cớ minh tu nói với giọng thản nhiên ta biết ta lừa ngươi nguyện ý gánh chịu nhất quả dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi nhìn chằm chằm một phái lạnh nhạt minh tu đ ạ m mạc nói ngươi cứu ta muốn cái gì hồi báo cứ việc nói tại nàng phạm vi năng lực bên trong dung huy s ô n g pha khói lửa cũng sẽ giúp hắn hoàn thành cho chiếu nữ tiên cùng ngã phật có duyên ta không cần cái gì thù lao minh tu thở dài một tiếng đều là duyên vận dung huy trong lòng cất chuyện trong lòng rất loạn thấy minh tu giữa lông mày chu xa ấn thời điểm dung huy liền hiểu minh tu động tình đối tượng là tiểu đồ đ ệ dung huy đầu góc trống rỗng mới một hai tháng không thấy ổn liền biến thành như vậy dung huy đoán không kịp trong lương đình bầu không khí rất lung túng hai người nhìn nhau không nói minh tu n g ư ơ i biết ta cùng nhan trở về đều tu vô tình đạo dung huy chân thành nói ngươi tiếp chúng ta không thể ra sức minh tu bật cười trầm mặc phật c h â u chuyển động vô cùng nhanh ta không phải cứng nhắc cố chấp người dung huy thấy hắn sắc mặt xa t sút thản nhiên đứng lên vô tình đạo con đường này vô cùng khó đi thái thượng vong tình vong tình mà trí công được tình vong tình không vì tâm tình lay động không vì tình cảm chỗ quá dậy trừ phi thiên phú dị bằng người nếu không mỗi vô tình kiếm đạo kiếm tu đều muốn tại chữ tình bên trên đi một lần cho nên vô tình kiếm đạo nhiều cực đoan nay cực đoan đa số rét phu chứng đạo giết vợ chứng đạo giết bạn chứng đạo chém trừ trái tim buộc lại người đối với chính mình quấy nhiêu ảnh hưởng giống như chặt đứt đường lui từ nay về sau thẳng tiến không lùi truy đuổi trong lòng chi đạo tiêu g i a o cả đời dung huy thật sâu thở dài nếu ngươi sống là hòn đá gỗ vẫn là tinh quái chỉ cần nhan trở về đối với ngươi cố ý ta đều không ngại hắn vượt qua tình kiếp về sau những kia cùng hắn từng có ràng buộc người cũng không phải biến mất hoàn toàn còn có lời sau tất có đại phúc báo thế nhưng là hắn đối với ngươi vô tình ngươi đã chết không thể chết lại nói tu kiếp này phật tu lời sau nếu như ngươi bởi vì nhan trở lại từ đạo tiêu tan t r ờ i phạt chắc chắn rơi vào trên người hắn nhan trở về là ta đệ tử duy nhất ta không nỡ tiểu đồ đệ ở kiếp trước chúng bạn xa lánh vì chính mình ngăn cản thiên kiếp m à chết h ồ i phi yên diệt du n g huy nhất định phải bảo vệ tiểu đồ đệ chu toàn minh tu chuyển động phật c h â u tay đột nhiên đình trệ cười cho chiếu nữ tiên quá lo lắng nhan trở về đối với ta chẳng qua tình huynh đệ cũng không có dư thừa ý nghĩ ta động tình là chính m ì n h chuyện không có quan hệ gì với hắn minh tu tịch mịch mấy trăm năm trong cuộc sống đột nhiên xông vào như vậy một cái cho đã hình thành thì không thay đổi thế giới tăng thêm s ắ thái trở nên sinh động người khó khăn có thể không trái tim trì thần xa Được c thôi, ta ũ nhật g k ô n Dung đụng như g hiểu. Huy chưa hề đụng phải khó v y để, vô giải vấn đề vô vấn giải khăn khó a chiếu ả m ứng n được ậ t c h t ự phía dưới có rất lợi hại đồ vật Xin hỏi là cho á i gì? n ậ vật t tự chiếu c phía h dưới đồ vật cho dung huy rất quen thuộc cảm giác vô cùng vô cùng quen thuộc khắc vào linh hồn quen thuộc ao sen phía dưới trong huyết h ả i địa cung phong ấn đến từ đồng lai các quỷ tu minh tu thấy dung huy không thể làm gì dám n vẻ tâm tình nặng nề không biết sao ai trở nên dễ dàng hơn chỉ cảm thấy vị này chân đạp núi thây biển máu vô tình đạo kiếm tu tại tình yêu phương diện đơn thuần được đáng yêu hắn nguyên lai tưởng rằng dung huy yếu nghĩa đang luôn tự khiển trách chính mình một phen không nghĩ đến nàng đúng là sinh ra chính mình một n g ạ i chuyển hướng đề tài dung huy cảm thấy dễ chịu rất nhiều nàng vội hỏi nói xuống lịch minh tu tinh tế đem phong thần học viện cuối cùng một lần viện trưởng trở đến ba cây trụ trời đem nó chế tạo thành luyện chế phiên quỷ c h i địa bắt đầu em hai nói dung huy khó hiểu nói phí hết khí lực lớn như vậy làm âm dương lư hương tụ linh trận vẹn vẹn vì luyện chế phiên quỷ ta không tin đ ồ n g lai các không cần thiết tại tiểu thần giới làm tình cảnh lớn như vậy tự nhiên không phải là vì luyện chế phiên quỷ đơn giản như vậy minh tu nhìn ảo đằng này đem mấy trăm năm cha được tài liệu toàn dốc đi ra phong thần học viện là duy nhất một chỗ đi thông hải ngoại tiên sơn doanh châu đảo con đường doanh châu đảo giấu kín ở hải thị thận lâu ở giữa hàng năm mười lăm tháng tám hôm nay sẽ ở trên biển hiện ra doanh châu đồng lai phương trượng là ba tòa mong rằng tiên sơn hành tung lơ lửng không cố định chỉ có người hữu duyên mới có thể nhìn thấy trong đó đồng lai tiên sơn đã biến thành quỷ tu đồng lai các ha n hổ doanh châu tại tiểu thần giới chỉ có phương trượng không người có thể biết du huy hỏi doanh châu trên đảo có cái gì bọn họ cần đồng lai các tốn công tốn sức doanh châu trên đảo nhất định có bọn họ muốn đồ vật long cốt minh tu tăng bảo xoay tròn một đầu kim quang lóng lánh cự long chi cốt hiện lên giữa không trung doanh châu trên đảo có một tòa thanh đồng môn phía sau cửa cất long cốt nghe đồn nó là bản cổ đại thần tọa kỵ thần long của sống uy lực vô tận u y tu đồng lai cắt ở chỗ này luyện chế phiên ủy nghị kim loại ban công chức được trang thanh đồng môn sau khi mở ra để phiên ủy cùng thần long long cốt dung hợp đem nó luyện chế thành vì uy lực vô tận vô thượng thần b i n h lợi khí dung huy nhìn trên không trung thần long kia của sống bích hải thần long pháp tướng bỗng nhiên run dày kịch liệt nàng cảm ứng được con rồng tia xương cùng trong cơ thể mình pháp tướng long cốt vốn là một thể. dung huy cảm xúc minh n g ông trong nội tâm nàng sinh ra khát vọng mãnh liệt khát vọng lấy được long cốt đồng lai c ắ c như vậy tốn công tốn sức khẳng định là muốn đem long cốt làm thành thần khí thần khí ẩn chứa lực lượng so với tiên khí cao ngàn v ạ n lần dung huy cả đời chỉ gặp qua hai món thần khí một món là sơn hà giám một kiện khác là phiếu miểu h u y ễ n phủ trưởng môn nhân trưởng môn ấn thính cắn khôn dung huy thu liễm tâm tình kích động ngươi trấn thủ quỷ tu đồng lai các tên gọi là gì đồng lai các muốn luyện chế thần khí chi ít lại phái trưởng lão cấp bậc trở lên người đến rõ ràng chi tiết không biết nàng vì sao hỏi như vậy thành thật nói hắn gọi phương hành vân Lời vừa n ó trong huy như đánh, bị xét ắ bừng bừng trong, trong phong, phong thần biến xám, học viện các đệ tử hoàng sợ ngóng nhìn cái kia sát ý khủng bố sợ hai con lại thành một đoàn linh hồn đều đang rút dậy minh tu nhìn hai mắt đỏ như máu dung huy trước ngực nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện thành kia làm cho người nhìn một chút như rơi vào hầm băng đỏ thất mạng kiếm vội vàng kết ấn cho chiếu nữ tiên tĩnh tâm lương thần chớ xúc động nàng vừa loại trừ lệ khí thật vất vả tỉnh lại lại cử động nổi giận hậu quả khó mà lường được phương hành vân diệt nước ta triều tàn sát ta toàn tộc ta là gì nổi giận dung huy răng cắn được cách cách rung động trong mắt l ó e một luồng không cách nào ngăn chặn tức giận c ứ u hận cùng tức giận tại nàng bên trong t i ê u đốt nàng bắt lại còn chưa thành hình đỏ thất m ạ n kiếm theo cảm ứng vọt đế nao sen bên cạnh phù phù nhảy vào hết thủy bên trong Đang nghỉ ngơi Lý Nhan hồi giật mình không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì đã nhìn thấy dung huy bị a o sen phía dưới huyết hải địa cùng bắn ra thẳng t ó c ngã ở bàn đá xanh thế nào lý nhan hồi vội vàng đem nàng ôm đến mềm nhũng trên giường minh tu sư phụ ta bị cái gì kích thích minh tu tâm tư thông thấu chỉ nói nhớ đến không tốt đi qua khí cấp công tâm hôn mê trong tay dung huy nắm chắc mạng kiếm đôi môi mím thành một đường t ầ n g t ầ n g mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra nàng hình như nghĩ đến cái gì không tốt đi qua lông mày vận thành một đoàn biểu tình dữ tợn nhìn cực độ thấm khổ trong hỗn độn dung huy chống ra m ệ n mọi mắt nàng mờ mịt nhìn trắng xóa không gian cái gì cũng xem không thấy nghe không được không biết qua bao lâu một đạo làm cho người g i ậ n cả tóc g ã y âm thanh đột nhiên xuất hiện ta xem các ngươi có thể ẩn giấu đến khi nào nàng là thiên mệnh tri tử nhất định tu tiên các ngươi phạm nhân không cần không biết điều dung huy không nhìn thấy dáng vẻ của người kia cũng không cảm ứng được hắn ở đâu nghe thấy lần này ngôn luận không khỏi cười l ạ n h cái gì cho má thiên mệnh tri tử người ta yêu tu liền tu có liên quan gì đến ngươi âm thanh k i a phản phất không có nghe thấy lời của dung huy tiếp tục nói các ngươi không có lựa chọn quyền lợi dung huy ghét nhất cường quyền đệ người nàng gọi ra lưu vân nắm trong tay có thể trong tay chuyển đến cảm xúc lại cùng bình thường khác biệt không phải lưu vân dung huy cúi đầu xem xét lòng bàn tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh nhìn giống kiếm kỳ thực là bẹp cây gậy đồng dạng đồ vật đỏ thâm linh vụ bao quanh thân kiếm dung huy thấy không do nó bộ dáng chân chính lại có thể cảm ứng được kiếm kia cùng hồn phách của mình dây dưa trên thân kiếm linh vụ theo hô hấp d u n g động mạng kiếm dung huy cầm cùng chính mình huyết mạch tương liên kiếm nghĩ nghĩ trong đầu bây giờ không có đoạn ký ức này tu sĩ tu luyện mạng kiếm nguy hiểm cực lớn có chút sai lầm t h ị nát sưng tan thanh này mạng kiếm rất hiển nhiên chính mình nhưng vì sao nàng chưa hề cảm ứng được trong lúc suy tư âm thanh kia lạnh lẽo như hàn b dung huy trong lòng hơi hồi hộp một chút không cho phép diệt mạng kiếm vung ra chỉ nghe răng rắc răng rắc vài tiếng màu trắng không gian hỗn độn bị vỡ vụn một cái chiến hỏa đ ầ y trời máu chạy thành sông cổ thành đ ố n g nhiên xuất hiện trước mắt dung huy hai cái thân mang hoa lệ nam nữ bị cao cao treo ở trên tường thành dây thừng nắm chặt cổ của bọn họ phụ vương mẫu hậu dung huy trong nháy mắt hiểu đây là trí nhớ của nàng là bị phong tồn một đoạn ký ức dung huy hai mắt đỏ thấm cả người tựa như phát điên xông đến tên là hư vô mở mịt ký ức dung huy thấy tình cảnh này nhịn không được run dày nàng nhớ ra Ở kiếp trước ngay à n còn c h ư bị sư phụ tìm được, bên sư được, phụ phiếu h tìm trên miểu u n hành phụ phía tu trước lúc à Mà diệt nàng quốc triều, chu diệt toàn người là、phương、Hành mất diệt triều, diệt tộc nước người Phương Vân. Ngay cơ. quốc chu đế l đó tuổi nhỏ dung huy nuốt ở pháp trận trong không bị tìm được xuyên thấu qua móng tay động nàng nhìn thấy mang theo đồng lai các tàn sát quốc triều bách tính phương hành vân dung huy cầm mạng kiếm trái tim như cọt đau nhưng nàng tuổi nhỏ ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm được rèn luyện mạng kiếm phương pháp tự học bắt đầu tu hành suýt nữa tàu hỏa nhập a sau đó bị sư phụ mang đến phiếu miểu huyễn phủ sư phụ phong đoạn này ký ức thống khổ nhưng đối với quỷ tu đ ồ n g lai các cửu hận một mực trôn giấu tại dung huy đáy lỏng nàng bản năng bài xích căm hận đ ồ n g lai các lệ khí cực nặng lựa chọn vô tình đạo về sau lệ khí càng ngày càng nặng lòng bàn chân núi thây biển máu tại đại thần giới chậm rãi tích lũy cuối cùng thành như bây giờ phương hành vân dung huy cáo kỉnh la lên cái này làm nàng hận thấu xương tên đ ô n g nhiên mở mắt ra sư phụ sư phụ lý nhan hồi lo lắng dùng linh lực chữa thương cho nàng khi hắn thấy đỏ như máu hai con người giật mình kêu lên lý nhan hồi vỗ ngực một cái sư phụ người thanh tỉnh sao dung huy chậm rãi ngồi dậy nàng cầm chưa thành hình m ạ n kiếm nói với giọng lạnh lùng trước nay chưa từng có tình hình nàng rất rõ ràng chính mình tình hình bây giờ linh lực không tốt nhất định hoãn một chút h ả o h ả o làm kế hoạch từ từ sẽ đến ở kiếp trước sư phụ nói cho dung huy sau khi phi thăng có thể tìm được phương hành vân bởi vì phương hành vân đã đắc đạo thành quỷ tiên thời điểm đó nàng còn rất tuổi nhỏ nhớ ký tên phương hành vân sau đó sư phụ phong ấn dung huy đoạn ký ức kia nói cho nàng biết nàng là một cái mất nước đế cơ để nàng h ả o hào tu hành bởi vì ký ức bị phong lại dung huy căn bản không nhớ rõ chính mình có lệnh kiếm chuyện này tiên kiếm đổi một thanh lại một thanh sư phụ người thanh t kiếm này g lý nhan hồi thấy sư phụ vẻ mặt không đúng nhốt thầm nghĩ nếu không thu đứng lên đi đi qua đã trở thành quá khứ dung huy một tấc một tất sờ bị chính mình quên mấy trăm năm mạng kiếm thân kiếm hơi rung động phảng phất nhiều năm lao hiu chấn an nàng bi thương tâm tình cuối cùng trở về thân thể nàng chương hai trăm bốn mươi mốt hai trăm bốn mươi bảy trong lòng khỏe mạnh rất quan trọng nhật chiếu tự miếu không phải nơi bế quan tốt nhất dung huy sửa sang lại tâm tình về đến b ắ c viện ngũ trưởng lão vương hoành vũ liền dung huy bình a n trở về vui vẻ ra mặt hắn rất nhanh phát hiện dung huy vẻ mặt không đúng t h ấ p giọng hỏi thăm lý nhan hồi ngũ trưởng lão lệ khí thế nào càng ngày càng nặng trước khi đi trên người dung huy lệ khí vương hoành vũ cảm thấy chính mình có thể gánh vắt được bây giờ thấy được nàng x ư ơ n g cốt đều đang đánh run run rất lạnh không sao lý nhan hồi mặt không chút thay đổi nói sư phụ muốn bế quan mấy ngày ngươi quản tốt bọn họ đừng để thanh vân tông gây sự sư phụ tâm tình đang sụp đổ biên giới hơi có chút kích thích sẽ bạo tẩu lý nh hắn muốn hay không đi minh tu châu ấy hiện học tâm lý học cho sư phụ khuyên bảo khuyên bảo chẳng biết tại sao lý nhan hồi cảm giác sư phụ thái độ đối với minh tu biến hóa rất lớn có chút tranh phong tương đối cảm giác lý nhan hồi nhớ kỹ lúc trước sư phụ vẫn rất thích cái này phật tu hắn đã đang làm chuyện vương hành vũ mật tâm truyền tin trương viễn đạo sau khi tỉnh lại suốt ngày hướng sau lưng phong thần học viện chạy chính là ba cây cột đá ngọn núi châu ấy tu vi ta thấp đến gần sẽ bị phát hiện cho nên đứng xa xa ta phát hiện hắn mấy ngày nay tại c á c tấn không biết đang làm gì trương viễn đạo là trưởng lão thanh vân tông đi chuyện nhất định là đối với thanh vân tông hữu ích xuất khiếu cảnh đại năng không phải bọn họ những bọn tiểu bối này có thể trêu chọc sư phụ thân thể có việc gì lại không thể đem việc này nói cho nàng biết để nàng phân tâm ngươi đi một chuyến nhật chiếu tự lý nhan hồi đem phật c h â u giao cho lý nhan hồi mà tâm truyền tin nói nói cho minh tu trương viễn đạo hành t u n g quỷ bí y đ ồ t ạ i cột đá ngọn núi mưu đồ bí mật cứu phương hành vân đều hắn lưu ý thêm có chuyện gì kịp thời tin cho ta hay mặc kệ trương viễn đạo muốn làm gì trước tiên đem hắn muốn cứu phương hành vân bộ địa hướng trên đầu hàng c ụ để minh tu nhìn trương viễn đạo dung h u mới có thể an tâm bế quan được ngũ trưởng lão là bọ chủ tâm cốt nàng trở về vương hoành vũ cảm thấy bị có cảm giác a n toàn ngũ trưởng lao chọn tốt bế quan địa điểm sao muốn bế quan bao lâu lý nhan hồi lắc đầu nói thật hắn cũng không rõ ràng vương hoành vũ sau khi đi lý nhan hồi theo cảm ứng tại bác viện tận cùng bên trong nhất trong học đường phát hiện dung huy nàng đơn bạc thân hình g ầ y gò đứng ở lớp kín vách tường trước tay trái giấy vàng tay phải chu s a sắc mặt ngưng trọng vẽ bừa màu son chu s a cùng giấy vàng chạm nhau nhỏ vụn ánh sáng vàng nhu hòa trên giấy vàng phản phất bị tràn vào sức mạnh vô cùng vô tận linh khí tảng ra cảm giác c ặ n nghề mượi phần gió lụa thổi lên trên bàn thành hình phụ trú linh lực sâu sắc bóng người trong thăng c h ố c lý nhan hồi khiếp sợ phát hiện phủ chú bên trong tựa như phong tồn kim giáp lực sĩ hơn nữa lệ khí ngút trời kim giáp lực sĩ sư phụ người lá phủ này rủa ta thế nào chưa từng thấy qua lý nhan hồi đưa tay muốn đụng phải đông nhiên nghe thấy dung huy nghiêm nghị nói đừng n ú p đ í c h lý nhan hồi tốc độ so với dung huy trả lời âm thanh nhanh hơn đầu ngón tay hắn vừa đụng chạm đến phủ chú biên giới ngón tay chuyển đến đau đớn một hồi phản phất có một thanh bén nhọn dao róc xương cắt tầng tầng huyết đục toàn tâm đau vô cùng rõ ràng trong đầu hiện ra h u y linh lực màu vàng theo ngón tay trong điện quan hỏa thạch lẹn đến lớn cá lý nhan hồi kinh ngạc phát hiện c ố này l ệ khí m ư ờ i phần linh lực muốn chui vào trái tim mình vội vàng dùng linh lực cản trở lại như châu chấu đa xe bá đạo huyền linh lực màu vàng dễ như chở bàn tay b à y thẳng trái tim để ngươi chớ lộn xộn vắng l ệ n h â m thanh nổ vang lý nhan hồi nghiêng đầu nhìn dung huy thân ảnh quỷ mị xuất hiện trước mặt mình tay nàng chỉ ngưng ra kim mang điểm vào lý nhan hồi trên cánh tay giống rút ty đồng dạng đem n h ỏ vụ ánh sáng vàng rút ra sau đó g ã y vào phụ chú lý nhan hồi ý đồ lắc lư cánh tay lại phát hiện cánh tay căn bản không nghe đại nào chỉ huy cứng ngắc như đá trên cánh tay đau đ ớ n kịch liệt vẫn t sát trận bên trong phụ chú lý nhan hồi kinh ngạc nhìn lệ khí n g ú t trời phụ chú lo lắng nói sư phụ n g ư ơ i lệ khí càng ngày càng nặng lệ khí quá trọng thương người bị thương mình ở tu hành khúc lích tu người vô tình đạo làm lệ khí đạt đến thân thể cực hạn chịu đựng thời điểm sẽ bị lệ khí ảnh hưởng thay đổi tính cách tiếp theo phản vệ trở thành đã dung nạp lệ khí q u á c v ậ t lệ khí nặng không có gì không tốt dung huy xem thường nàng trước kia chỉ muốn mang theo đệ tử giữ tiểu thần giới sau đó cầu đến hợp thể cảnh đi đại thần giới tìm bản thể hiện tại phong tồn ký ức đã thức tỉnh nàng càng nghĩ càng thấy được không bình thường nhất là phương hành vân nói câu kia nàng là thiên mệnh c h i tử sinh ra muốn tu đạo câu nói này để dung huy liên tưởng đến bạch hành nhất nói m ư ờ i một cái thiên mệnh sở quy hài tử nàng là một cái trong số đó phản phất vận mệnh của mình bị một đôi vô hình cự thủ nắm trong tay dung huy chán ghét loại này bị người điều khiển làm nhân khôi lỗi cảm giác nàng không thích liền muốn đánh nát cho nên nàng nghĩ tại giải quyết phương hành vân sau đi thanh vân tông tìm vị kia thiếu công chủ dung huy cảm thấy ba trăm năm sau thanh vân tông làm chúng châu duy nhất sống tạm t ô n môn nhất định cùng thiếu công chủ thoát không khỏi liên quan lệ khí trọng thương người thương thân tổn thất tâm tính dễ dàng r i ụ c xanh chấp nghiệm lý nhan hồi nhìn cố chấp sư phụ đầu hai cái lớn hắn nhìn phụ chú bên trong đỏ thăm sương mù nuốt t h ầ m nghị sư phụ n g ư ơ i thanh k i ê u mạng kiếm xảy ra chuyện gì lý nhan hồi n h ị n không được hỏi sư phụ trước lên kiếm linh phái cũng là con em nhà giàu không lo ăn mặc dùng thân thể rèn luyện mạng kiếm loại này tàn khốc phương thức tu hành không phải sư phụ không làm được lý nhan hồi cảm thấy nếu như không phải bị ép đến cái cảnh sư phụ chắc chắn sẽ không làm như thế nói đến m ạ kiếm dung huy hời hợt nói một đoạn cũng không tuyệt vời đi qua mà thôi quốc triều hủy diện tại bốn trăm năm trước dung huy tiêu bốn trăm n ă m tu luyện đến đại thừa cảnh vốn cho rằng có thể phi thăng không như mong muốn trong gói u minh chú định nàng sẽ trùng sinh đến ba trăm n ă m trước giờ này khắc này nghe thấy phương hành vân tên gặp phương hành vân sư phụ nói phương hành vân tu quỷ đạo đã quỷ tiên tại nàng bên trên phiếu miểu huyện phụ trước đạt được phi thăng như vậy lưu tại nơi này phải là một cái phân thân quỷ tu cùng nói tu khác biệt quỷ tu phân thân m u ố n là bản thể một phần diệt trừ một cái phân thân quỷ tu tu vi cũng nhận ảnh hưởng dung huy không biết đạt được phi thăng phương hành vân sẽ hay không chịu ảnh hưởng nhưng không giết phân thân của hắn nàng ý khó bình lệ khí khó tiêu nếu như trong lòng ngươi thống khổ tìm người trò chuyện thư giải tâm tình lý nhan hồi ý đồ khuyên nàng giấu ở trong thân thể sớm muộn sẽ xảy ra chuyện rất nhiều bệnh trầm cảm người mắc bệnh chính là như vậy trong lòng rất thống khổ nhưng không có một cái lắng nghe người đưa đến bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng bệnh trầm cảm lại thường bị một ít người lấy ra làm bia đỡ đạn đưa đến rất nhiều người đối với bệnh trầm cảm có thành kiến quá mức cùng gió đùa cận đưa đến chân chính người mắc bệnh càng không muốn thổ lộ hết nỗi thống khổ của mình lý nhan hồi cảm thấy sư phụ vốn là rất biến thái lại nhẫn n h ị đi xuống trong lòng biện xuất bệnh càng biến thái làm sao bây giờ làm bị thương người khác còn tốt thương tổn đến chính mình vậy cực lớn không ổn dung huy nhìn quan tâm chính mình tiểu đồ đ ệ nghĩ đến minh tu n à o nhân đau chương hai trăm bốn mươi hai hai trăm bốn mươi tám cự tuyệt chữa bệnh dung huy cự tuyệt chữa bệnh trong lòng ta n ắ m chắc nàng một mực đem băng thủy ngậm tại cái l ư ớ i làm bản thân lệ khí đạt đến một cái cực hạ băng thủy vọt lên não tính tâm ngưng thần tác dụng có thể tại nàng mất phương hướng thời điểm đưa nàng kéo về người cái này tâm lý n ắ m chắc cùng trong lòng có bệnh là hai loại khái niệm lý nhan hầu như c ũ lo lắng dung huy trong lòng khỏe mạnh sư phụ chờ rời khỏi bí cảnh ngươi không cần đi lăng vân phong tìm trưởng môn sư thúc nói chuyện tâm tình hắn không được trưởng m ô n sư thúc nói khẳng định được dung huy những năm này cũng xem không ít liên quan đến trong lòng khỏe mạnh thư tịch nàng nói với giọng thản nhiên đem khổ nạn của mình nói ra cho người bằng thêm trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện sao vẫn là quốc vương có đối với con lừa l ô thai không cách nào giảm bớt thống khổ nói cho không nói có ý nghĩa gì không phải nàng không tin thầm thư g i ả n là cảm thấy không cần thiết lý nhan hồi thấy sư phụ có nổi giận dấu hiệu bận rộn ngầm miệng đáy lòng lại nghi hoặc sư phụ làm sao biết quốc vương lại đúng con lừa lỗ thai câu chuyện này cái này chuyện cổ tích hắn không xa là gì nhưng dung huy thấy tiểu đồ đệ một mặt quái dị nghi ngờ nói nhìn cái gì. lý nhan hồi hiếu kỳ nói sư phụ ngươi thật không phải là m ặ c vào dung huy chém đinh c h ặ t s ắ t nói không phải tiểu đ ô đệ đến từ thế giới khác chuyện nàng đã biết rất sớm vẫn là bản thân lý nhan hồi nói nhưng đại thần giới đối với dung huy mà nói không phải thế giới khác thật ra thì có lúc ta cảm thấy ngươi thật phi thường giống m ặ c vào lý nhan hồi nhỏ giọng thầm thì thế giới của ngươi xem cùng thế giới quan của ta rất nhiều trùng hợp địa phương dung huy như vậy khác biệt lý niệm của nàng cùng toàn bộ tu tiên giới không hợp nhau không ít tu sĩ đều cảm thấy nàng q á i dị lại bởi vì thực lực của nàng có chút kiến kỵ không dám cơ tay một chân trung châu trừ lý nhan hồi không có bất kỳ cái gì một đệ tử d á m cầm sư phụ nói dẫn đối với đại đa số tu sĩ mà nói dung huy và lý nhan hồi liền giống quay t h a i có thời gian ở nơi đó suy nghĩ lung tung không bằng giúp vi sư bố trí sát trận dung huy đem trận pháp bố trí canh phòng đồ giao cho lý nhan hồi sát trận hạch tâm ý nghĩa cũng là chạm đến tức tử bố trí trận pháp trước trước chọn tốt t ầ n nấp trận nhãn sau đó đem sát khí ngưng tụ thành thực thể thả ở trên trận pháp đồng thời tá lấy nó、no、pháp trận tạo thành kết xù t ổ thương nhớ lấy trận pháp thuộc tính không thể tương xung một khi tương xung phí công dung huy dạy qua lý nhan hồi rất nhiều p h á p trận đây là nàng lần đầu tiên dạy tiểu đồ đệ bố trí sát trận trận pháp yếu điểm phối hợp loại hình gì thuộc tính công pháp có thể đem pháp trận lực công kích tăng thêm đến mạnh nhất trên thế giới không có cả công lẫn thủ trận pháp lực công kích mạnh lực phòng ngự tương đối yếu sát trận chạm đến tức tử dung huy đem sát trận lực lượng phát huy đến đã có tu vi cực hạn lý nhan hồi thiên tư thông minh rất nhanh học xong như thế nào ngưng luyện cùng bố trí trận pháp khi hắn thấy dung huy vậy mà đem hắn làm ra một phần dùng đang thủ hộ nàng bế quan sát trận thời điểm sợ hết hồn sư phụ giữa chúng ta tu vi có lệch trời cách ta ngưng tạo sát khí không đủ ngưng một phần vạn nếu như gặp nguy hiểm. sẽ trở thành chỗ đột phá kim đan cảnh cùng xuất khiếu cảnh hoàn toàn không có chỗ có thể so lý nhan hồi nhìn dung huy không tiết mạng nữa cử động đầu hai cái lớn sư phụ đơn giản cầm nàng sinh mệnh an toàn nói d ỡ n biết như vậy vậy nghiêm túc chút ít dung huy đem kim giáp lực sĩ phù nguyên rủa rán ở lý nhan hồi ngưng luyện sát trận mảnh khảnh ngón tay kết ấ n ra cố trận pháp lý nhan hồi chỉ cảm thấy áp lực lớn rốt cuộc nhận không ra dư thừa tâm tư nghị cái khác một lòng một ý ngưng trận cuối cùng tinh bị lực tất nằm trên đất m ệ n mọi hai mắt chắm bệnh đ a n điền của hận bên trong rốt cuộc chen lân không ra một tia linh lực lấy tu vi hiện tại của ngươi Kim giáp lực sĩ lý ự c s nhân hồi mệt mỏi hứa thoát trên lưng ý phục đã hoàn toàn nứt đẫm nghĩ đến sư phụ an uy hắn khai cắn môi bỏ dậy cùng dung huy trước học vẽ lên phủ chú hình lại rót vào linh lực nhưng linh lực của hắn đã hao hết lý nhân hồi không bột đấu gột nên hổ thật sự quất không ra nửa phần linh lực dung huy đem sơn hà dám vứt cho lý nhân hồi mở ra sơn hà dám chú ngữ người biết ông nó hào hào nghỉ ngơi t a đ i trước xử lý b ắ phiêu t n ngày miệng a bề q u phong trận n h Huy Dung t lý nhan hồi trên cơ bản ôm nóng ngủ dù sao đều tại dung huy phiêu miệng phong đặt ở trên người mình vẫn là tiểu đồ đệ gối đầu một bên đối với nàng đều không có ảnh hưởng ngược lại có thể tăng tiến tiểu đồ đệ tu vi dung huy không để ý chút nào ta lý nhan hồi cổ học một ngạnh ngươi so với ta càng cần dung huy khinh khinh cười một tiếng chơi ngươi ngày mai cho ta cuối cùng nói bổ sung hào hào v ẽ b ừ a lý nhan hồi ra một chút sư phụ ngươi hiện tại giống như nửa đêm học gãy chu lột da nha nghiền ép sức lao động không thể làm không thể làm dung huy ngoài cười nhưng trong không cười ta trở về phía trước ngươi nếu vẽ lên không ra ba đạo kim giáp lực sĩ phù mền rủa ngươi biết biến thành lý lột da thật lột da nha lý nhan hồi run lên. đem sơn hà dám đặt ở nơi đ a n g điển tìm một chỗ kín đáo điều tức dung huy cầm thật d ậ y một s ắ p bản kế hoạch đi đến b ắ c viện ngũ trưởng lão vương hoành vũ cười mỉm chào đón đi đến một nửa thấy trên người dung huy không giảm trái lại còn tăng lệ khí nụ cười lập tức ngưng trệ c u ố n bít lui về sau giữ vương khoảng cách an toàn ngươi có phải hay không có lời dung huy gật đầu nàng nhìn về phía phương liên hân phương liên hân có chút bỡ ngỡ thân là trợ linh nàng đối với trên người dung huy lệ khí vạn phần sợ hãi đồ chơi này giao đấu linh có rất mạnh lực sát thương phương liên hân bên cạnh vương lạc ngăn ở kiểu thê trước mặt chắp tay hành lệ ngũ trưởng lão dung huy ngừng chân vương lạc đúng vậy vương lạc kiên kỵ trên người dung huy lệ khí trên khuôn mặt lại bình tĩnh tỉnh táo ngũ trưởng lao đi ra có dặn dò gì dung huy nói với giọng thản nhiên không phải phân phó là hợp tác nàng đem trong tay thật d ậ y một s ắ p bản kế hoạch vứt cho vương lạc minh tu đã xem phong thần học viện chuyện nói với ta mục tiêu của chúng ta là nhất trí các ngươi chấp nghiệm là nghĩ luyện thành thiên quân đỉnh gánh chịu a o sen phía dưới huyết hải địa cung mục tiêu của ta là phương hành vân đây là ta định ra kế hoạch các vị nhìn một chút có gì cần tăng thêm sửa đổi nếu như có thể làm ta hy vọng lập tức bắt đầu áp dụng dung huy ba đạo giọng nói không cho người ánh mắt mọi người đều trên người nàng lại không một người dám đứng ra phản đối thấy thế trong đầu vương hoành vũ lại hiện ra hai cái tử bá q u y ể n vợ chồng vương lạc sau khi xem xong giao cho phù ngọc cùng vương hoành vũ tra xét dung huy kế hoạch đơn giản thô bạo lại duy nhất có thể đi phương pháp hết thể kế hoạch đều xây dựng tại thiên quân đỉnh có thể luyện chế thành công điều kiện tiên quyết Trưng tình, huyết trong thần mưa người Dưới ngày cạnh, sen cung, biển cũng phong viện bí cảnh này bên là là hải học máu ao địa đi. bí phát hiện bên trong có rất nhiều chưa hết luyện hóa phiến quỷ trừ cái đó ra còn có rất nhiều bị giết hại cô hồn gia quỷ hung thần đến cực điểm huyết hại tại hoán niệm sẽ không tiêu tán nhất định dùng thiên quân đ ỉ n h đem huyết hải h ú t khô sau đó k h i ê n gia đ ị a cung đ ặ t ở dưới thái dương b ạ o chiếu hơn nữa trừ quỷ trận pháp phụ trú hoàn toàn giết bên trong phiến quỷ dung huy phụ trách chấn áp tại huyết hải địa cung phương hành vân Thu này không báo, nàng tâm trừ. trưởng không khó định này nàng Ngũ báo, láo ma dự tu vi hiện tại của dung huy là xuất khiếu cảnh đ ỉ n h phong r i ờ i phút thần cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước một cảnh giới một t ầ n g thiên mấy trăm vạn tu sĩ dốc cả một đời cũng vượt qua chẳng qua cái kia khảm nhi đây là ta cùng hắn giải quyết diên oán dung huy hàn băng nghiền nát ánh mắt lạnh lùng kiên nghị vô cùng các vị đang ngồi ở đây đi đều là chịu chết vương lạc phương liên hân phù ngọc vương hoành vũ hoàn toàn không có lên tiếng tư cách thanh vân tông lưu c h ạ m cùng thời vận lựa chọn ngầm miệng a n nhờ ở đầu chỉ có thể hủy khuất cầu toàn vậy ngươi đi không phải cũng là không công chịu chết trương viễn đạo phong trần mệt mỏi chạy đến hắn vô vỗ bùi đất trên người tự tin nói ta đi cái h u n g v này g Dung ư h nếu một à hai h tháng t r trưởng lão để chương này viễn đạo cảm thấy chính mình mỗi ngày đều ngâm mình ở trong hợp phân buồn nôn đến thực điểm mỗi lần thấy dung huy cũng không sắc mặt tốt dung huy nói thế nào thiên tình mưa cạnh ngươi cảm thấy chính mình lại đi chứ ma vệ đạo chính là ta người tu tiên đáp lại lấy hết b ả n phận hiệp chi đ ạ i giả vì dân vì nước vì chúng sinh trương viễn đạo đứng chắp tay phương hành vân làm nhiều v i ệ c gắt người người có thể chu d i ệ t đường hoàng nói lừa gạt một chút đám này không dành thế sự đệ tử là được l ừ a dung huy căn này kẻ ra đời hắn suy nghĩ nhiều quá ngươi nghĩ vậy thì đến đi dung huy n h u mày cười một tiếng trương trưởng lão cũng là xuất khiếu cảnh đại năng nói không chừng thật có thể rút một tay trương viễn đạo biết dung huy không tin chính mình người hắn phụ nhiệm vụ lười nhác cùng dung huy tốn nhiều nước miếng kết quả là thua thiệt vẫn là mình trước viễn đạo thăm dò một bộ cùng dung huy trao đổi chi đạo có việc nói chuyện không sao chớ hướng trước góp chân nàng chạy nàng chính là toàn thân mọc đ ầ y gai không đả thương được chính mình dung huy giao pho xong chuyện chính ý vị thâm trường mắt nhìn vương lạc thiên quân đình phiền thoái các vị vương lạc tâm đầu giật mình không lên tiếng phương liên hân thở dài nói ngũ trưởng lão thiên quân đình bây giờ khó thành ta sẽ cố gắng dung huy có tâm h ý khác nói cũng không phải là thiên quân đình khó thành mà là không nỡ không nỡ p ư ơ n g liên hân nói ngũ trưởng lão ta vô tận cả đời cũng là vì luyện thành thiên quân đình có gì không nỡ nếu như ngươi biết như thế nào luyện thành liền phải mái nói không cần che che lấp lấp dung huy g ọ n g điệu này liền giống bọn họ biết luyện thành thiên quân đỉnh phương pháp mà không cần phương liên hân rất tức giận nếu ngươi hỏi vậy ta đã nói dung huy nằm bằng phẳng nói tu t i ê n giới linh bảo trở lên pháp khí đều có linh thiên quân đỉnh thiếu chính là khí linh hiện tại không có hiểu thiếu khí linh tìm một cái không được sao phương liên hân lời nói một nửa dù ở lại miệng trong t h á n g chốc nàng giống như có vật gì sông phá g ô n g xiềng phương liên hân ý thức được dung huy nói khí linh không phải khí linh mà là luyện khí người hôn phách lấy thân hiến tế thiên quân đỉnh được khí linh cùng chủ nhân tâm ý tương thông mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất phương liên hân luyện thiên quân đ ỉ n h lúc là lấy địa giai tiêu chuẩn đến l u y ệ n chế lấy nàng hiện tại hồn lực căn bản không đủ để chống lên thiên quân đ ỉ n h ít nhất phải hai cái hồn p h á c h vương lạc phương liên hân nhìn chằm chằm trượt phu xinh đẹp mặt hiện ra một tia mê mang những năm này ta vẫn muốn không đến tầng này thân là luyện k h í sư ngay cả cơ bản nhất đồ vật đều quên ngươi có phải hay không tự tiện phong trí nhớ của ta vương lạc nắm thật chặt phương liên hân tay trầm giọng nói vâng nhưng ta không hối hận vương lạc tinh thông tinh kế bọn họ khi còn sống phương liên hân tại thượng cổ trong bí tịch tìm được loại này phương pháp luyện khí hắn cảm thấy thê tử v so với cần người sống hiến tế địa giai pháp bảo sống trước mắt nhân tài quan trọng nhất vương l ạ c không có hối hận hành động của mình phương liên hân b ờ môi run nhẹ nhẹ nàng theo bản năng nhìn về phía một cái khác luyện k h í sư phù ngọc phù ngọc cái n ấ y hèn hạ đầu hắn biết loại phương pháp này một mực không có nói là bởi vì vương hoành vũ vương hoành vũ thân thế lý nhan hồi nói với phù ngọc phù ngọc tâm tư cẩn thận nhạy cảm hắn giúp vương hoành vũ công lược cha mẹ tình yêu thời điểm thấy vương h à n h vũ vui vẻ như vậy tùy tiện hạnh phúc hắn làm sao nhịn trái tim đánh nát cái này mỹ hảo hảo n g không ta không cho phép vương hoành vũ người đầu tiên không thống nhất hắn thật vất vả thấy được cha mẹ ruột cảm nhận được trên đời chỉ có cha mẹ tốt dựa vào cái gì muốn từ bỏ ta không có các ngươi lòng dạ rộng lớn trong lòng ta chỉ có người trước mắt không cách nào ý chí t ứ hải để cha mẹ ta hiến tế trở thành khí linh chuyện các ngươi chớ hỏng mơ tưởng vương hoành vũ ngăn cản trước mặt vợ chồng vương lạc tuấn lãng mặt âm trầm như sắt hắn trực diện dung huy đôi môi mím thành một đường ngũ trưởng lão ngã kính trọng ngươi nếu như ngươi nhất định phải bắt ta cha mẹ tế đình giết ta vợ chồng vương lạc liếc nhau hốc mắt lập tức đỏ lên hai tử trưởng thành bọn họ không có tham dự cái t i ê tan trong cốt đ nhất là thấy vương hoành vũ bảo hộ chính mình trong lòng vừa chua lại chát t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang vương hoành vũ nhìn dung huy ánh mắt liền giống nhìn lạnh lùng vô tình phạm nhân giết người dung huy trong lòng rất phiền não dung huy c a o mày đừng có dùng ánh mắt như vậy xem ta tế không tế đỉnh là lựa chọn của bọn họ có liên can gì đến ta một cái lừa mình dối người một cái bị mơ mơ màng màng nàng chẳng qua là đâm tụng n o n g ậ u bong bóng mà thôi ngũ trưởng lão từ âu trả lại nhân chi thường tình phù ngọc đi ra khi cùng chuyện lão vương hoành vũ biết người không phải người như vậy hắn tâm trí không thành t h ụ gấp đến bọ mắt ngươi đừng để trong lòng dung huy thiêu phá tầng này xa đối với phương liên hân mà nói không chỉ là hắn che giấu chế đỉnh phương pháp cũng là đối với minh tu phản bội dung huy nghĩ đến nhập chiếu tự trước mặt cái k i a m ộ t tao máu tươi nhuộm đỏ ao sen phật ấ n kim liên ngày khắc quỷ hồn phiên quỷ lệ quỷ các loại không thể nào bị nhuộm đỏ trừ phi cố ý gây nên chương hai trăm bốn mươi bốn hai trăm năm mươi nếu là chó vậy người người đánh cho minh tu khả năng sớm biết thiên quân đ ỉ n h không thể thành cho nên hy sinh kim liên gánh chịu trong huyết hải địa cung tràn ra đến máu cái này có thể giải thích tại sao phương liên hân mỗi ngày đều muốn hỏi minh tu luyện khí phương pháp mà minh tu sơ lược tiểu sử lấy hắn muốn độ t ì n h kiếp lấp liếm cho qua minh tu không hy vọng phương liên hân vợ chồng trở thành khí linh nghĩ đến t ầ n g này dung huy cảm thấy chuyện này đối với vợ chồng bây giờ mệnh đổi nhiều thăng trầm không phải làm trận linh chính là có thể trở thành khí linh không có chút nào tự do ta chính là ý tứ này phương hành vũ không thừa nhận phù ngọc tình ngũ trường lão ta đánh không lại ngươi nhưng ta quyết không cho phép ngươi để cha mẹ ta tế đình ta thật vất vả nhìn thấy bọn họ ta không nghĩ lại làm không cha không mẹ cô nhi ta nói xong lời cuối cùng phương hành vũ trong mắt toát ra máu đỏ nước mắt ba tháp ba tháp rơi xuống phù ngọc một mặt lúng túng ha ha lưu trạm thấy phù ngọc kinh ngạc tức giận hắn xen vào việc của người khác c ư ờ i lạnh nói ngươi lên đội vàng dán đi lên người ta căn bản không chấp nhận hào ý của ngươi vất phù ngọc không lên tiếng đã thấy một đạo huyền linh lực màu vàng từ trước mắt bay qua ngay sau đó lưu trạm bay ra xa ba trượng l ư n g hung h ă n g đâm vào trên t ư ờ n g dọa sợ đệ tử thanh vân tông tất cả toàn bộ ánh mắt tụ tập trên người dung huy nàng nói với giọng lạnh lùng kiếm linh phái việc nhà không cho phép người ngoài lá mộm bản tọa tính khí không tốt nếu như có lần sau nữa nói không chừng liền, liền giết dung huy hời hợt giọng nói rơi vào trong thai lưu c h ạ m lại nặng như thái sơn trên lưng đau rát đau đớn làm cho đầu hắn ra tóc nha cuộc sống giống như bị đụng nát hắn đứng lên cũng không nổi toàn dựa vào thời vận dịu rát trương viễn đạo sắc mặt đại biến mũ trường lão đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân ở ngay trước mặt hắn dạy dỗ lưu trạm dung huy hoàn toàn không coi hắn để ở trong mắt nếu là chó vậy người người đánh cho dung huy ý nghĩ rõ ràng hắn băng nghiền nát ánh mắt lạnh lùng từ lưu trạm thống khổ mặt chuyển qua tay chân luống cúng trên người trương viễn đạo ý vị thâm trường nói đặc biệt là chó dại tại kiếm linh phái địa bàn li t r ư ơ n g viễn đạo vừa tức vừa nổi giận dung huy muốn đánh nhau sao dung huy hoạt động một chút gân cốt quanh thân nàng sát khí bịch nổ tung hỗn hợp có hung thần lệ khí khí t r à n g cường đại làm cho người nhượng bộ lui b ì n h ngũ trưởng lão ta không sao dung huy vì hắn ra mặt đáy lòng phù ngọc cảm động lại phong phú lúc này bên trong hao tổn bây giờ k h ô n g ổn tất cả mọi người giảm nhiệt nhất trí đối ngoại lưu trạm thật sâu nhìn phù ngọc bỗng nhiên bay đầu vừa tức vừa nổi giận dung huy ra tay để hắn cảm nhận được cảnh giới khác biệt khoảng cách không thể vượt qua dung huy đạp một phần khác kế hoạch đi ra ngoài ngũ trưởng lão vương hoành vũ nhìn ra xa nàng gầy gò bóng lưng. k dung huy biết vương hoành vũ chân quý được không dễ thân tình nàng lại không bức bách người ngoài làm cái gì nói chính là hợp tác không thể đồng ý vậy các việc có liên quan dung huy chỉ cần bảo đảm kiếm linh phái tân tấn các đệ tử sinh mệnh an toàn là được cho dù chết nàng cũng có biện pháp đem kiếm linh các bảo bảo đưa về kiếm linh phái vương hoành vũ giật mình không còn dám nhiều lời hắn xoay người ôm lấy cha mẹ hủy khuất được m u ố n khóc dung huy ngự kiếm bay đến nhật chiếu tự nàng gõ mở kết giới gặp lại minh tu phát hiện hắn hồn lực so trước đó thấy yếu rất nhiều sau bảy ngày ta đến dung huy đem bản kế hoạch giao cho hắn thuận tay ngưng kết một đạo ngưng tụ hồn lực chú ấn rơi vào trên người hắn sau đó thận trọng nói ngươi nói ngươi muốn độ tình kiếp là l ừ a gạt phương liên hân hay minh tu không hiểu nàng vì sao hỏi như vậy cười n h ạ t một cái người xuất ra không đánh lừa dối tự nhiên là thật dung huy nhẹ nhàng tờ ra nếu như minh tu nói độ tình kiếp là lựa gạt phương liên hân mà chính mình thật lý nhan hồi còn đụng lên cái kia nhân quả liền lớn dung huy về đến bắc viện đem chính mình có thể nghĩ đến tất cả lỗ i thủng toàn bộ kiểm tra một lần lại đi cột đá ngọn núi nhìn nhìn minh tu nói trương viễn đạo tại cột đá ngọn núi phía sau lén lút không biết làm cái gì hắn không có thời gian đi tra để dung huy lưu ý cột đá ngọn núi chính là bị phương hành vân mang đến ba cây cột đá cái này ba cây cột đá liền giống ba đạo bóng ma đồng dạng đánh vào dung huy trong lòng vùng đi không được nàng dọc theo vách đá ngự kiếm bay lên cột đá đỉnh núi là rộng một trượng sân khấu dung huy dùng linh lực dò xét phía trên từng có dấu vết c h ấ pháp nàng thúc giục chủ ấn một đạo lục quang từ trên sân khấu dâng lên bắn về phía phương xa trận pháp linh nuốt đa số ngút trời hướng lên vì sao nơi này là nghiên qua mang theo nghĩ hoặc dung huy ngự kiếm là không lúc này mới phát hiện màu xanh lá linh quang vậy mà nhắm thẳng vào đông nam chân trời linh trận gõ thiên môn dung huy ánh mắt sáng lên hải thị t h ậ n lâu ả o cảnh thường xuất hiện tại trong biển mây t h ậ n lâu ả o cảnh cùng bản thể có vi diệu liên hệ phương hành vân kéo đến cái này ba cây hương lại làm l i n h trận mục đích là doanh châu đ ả o thanh đồng môn doanh châu là hải ngoại tiên sơn người h ư u duyên mới nhìn nhìn thấy truy tung khó khăn kiếm nhưng thật lâu lại không giống nhau quỳnh châu trí g i lại hàng năm m ư ơ i năm tháng tám doanh châu đạo phụ cận tất xuất hiện thật lâu kỳ、cảnh. p h ư ơ n g hành vân dùng linh trận gõ thiên môn cùng doanh châu đảo thanh đồng môn trao đổi liên hệ thậm chí có thể thông qua t h ậ n lâu cánh cửa này tiến vào doanh châu đảo lại chiếm long cốt thanh vân tông cũng có một cái thanh đồng môn cánh cửa kia cần dùng luân hồi châu mở ra luân hồi châu cùng linh trận tác dụng tương tự đều là chiếu dọi t h ậ n lâu pháp khí kể từ đó có thể giải thích trương viễn đạo tại sao l é n lút xuất hiện tại cột đá ngọn núi đồng thời còn ngăn cản ta đến gần biết rõ mục đích của hai người dung huy váy dài một phật đóng lại linh trận đang ngồi kiếm gỗ thản nhiên về đến bắc viện nàng chân trước bước vào cửa trương viễn đạo chân sau liền đuổi theo đến dung huy phong thần học viện bí mật trương viễn đạo cũng không rõ ràng nhưng thanh vân tông hàng năm mười lăm tháng tám đều sẽ phái người đến cột đá ngọn núi tìm hải thị thật lâu năm nay vừa lúc đến phiên trương viễn đạo cho nên hắn mới mang theo đệ tử thanh vân tông một đường tu hành đến nơi này hóng gió dung huy không có tâm tình cùng hắn giải thích cũng làm giảm có việc trêu đ ù a gió thật to rất thoải mái trương trưởng lão lần sau muốn cùng nhau sao trương viễn đạo chán nản uống ngươi gió tây b ắ c đi thôi quả nhiên cái gì đều hỏi không ra dung huy nợ nụ cười đều là ngàn năm lão hồ ly chơi cái gì liêu trai quái quái quái nàng vì sao lại nói ra những lời này khẳng định là bị đến một phân thân khác ảnh hưởng theo tu vi tăng lên dung huy phát hiện chính mình cùng hai cái phân thân khác cảm ứng mãnh liệt một điểm một cái trong đó vẫn là rất sinh động mỗi ngày đều có kỳ kỳ quái quái ý nghĩ mà đổi thành một cái còn tại tận lực che giấu cảm ứng của mình sợ nàng tìm được dung huy cho ba cái phân thân đều ban cho độc lập ý thức các nàng là đơn độc tồn tại cá thể trừ phi gặp hiện tại loại tình huống này đều độ kiếp thất bại dung huy mới có thể c ư ớ p đoạt phân thân nhục thân sống thêm chương hai trăm bốn mươi năm tháng hai năm năm một nó là một thanh kiếm có sinh mệnh bà tọa không biết ngươi đang chơi cái gì dung huy nghĩ đến cái kia tận lực che giấu chính mình cảm ứng phân thân âm thanh hơi lạnh đến hợp thể cảnh bản tọa tự mình đi nhìn một chút xem ngươi rốt cuộc lại cái nào tiểu thế giới lại tu cái gì nói vì sao che giấu bản tọa cảm ứng dung huy đối với cái này phản nghịch phân thân có chút bất mãn dung huy xài bước hướng nội việt đi canh giữ ở cổng vương hoành vũ do do dự dự tiến lên ngũ trường lao xin lỗi mới vừa là ta q u á gấp dung huy đạm mạc nói tưởng ngươi không phải người như vậy vương hoành vũ thành khẩn nói xin lỗi đúng không dạy nổi nhà dung huy thái độ lạnh lùng hung hăng đâm bị thương vương hoành vũ. không biết là đi hay ở vương hoành vũ tất cả lúng túng hội tụ thành thẹn quá thành g i ậ n tiếng giống ta đều nói xin lỗi ta cũng nhị ngươi n rất lâu dung huy hít sâu một cái vương hoành vũ ngươi là hai mươi sáu n g p h ả i l sáu tuổi nên vì chính mình mỗi tiếng nói cử động gánh chịu trách nhiệm bản tọa không có tha thứ cho ngươi nghĩa vụ lời xin lỗi của ngươi đối với ta không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa vương hoành vũ bị giáo hấn s ừ n g sốt một chút dung huy không biết hắn có phải hay không đầu gỗ đầu góc chậm c h ạ m giọng nói h o c không được gánh chịu liền mặc miệng dung huy đối với vợi vương lạc cùng minh tu ân đoán tình cự không có hứng thú nàng hiện tại muốn mấy quan ngũ v ư ơ những g Lạc k ô không n nhanh không chậm đi đến, hắn xin lỗi nói chúng ta sẽ hảo hảo dạy bảo hắn. Dung nói với giọng lạnh lùng ớn, nhất chính thân hắn nhiệm. hẹn, muốn n g gì gọi chậm hảo hảo Huy trách Hứa h ta tam cái được. làm đi lỗi với là là dỗ, tốt tự sẽ bảo bảo dạy dạy dạy dạy năm này phong thần học viện bên trong những phiên quỷ kia toàn dựa vào minh tu đẻ ép dung huy cảm thấy cái này xinh đẹp đầu t r ọ c sống không được thời gian dài bao lâu vương lạc sắc mặt đỏ lên ngũ trưởng lao nói cực phải bản t o ạ n sẽ không làm váy dày các ngươi bất kỳ quyết định gì dung huy không thích nói không giữ lời người bên nàng mợ thân đạ mạc nói các ngươi hẳn là hào hảo cùng minh tu nói xin lỗi vương lạc trầm ặ c ngũ trưởng lao tính tình nóng này lại không phải không đầu óc nàng có thể không phải người thông minh tuyệt đỉnh lại tâm tư linh l u n g cặp mắt kêu phảng phất có thể xem thấu hết thẻ âm mưu quỷ kế nếu lý nhan hồi nghe thấy khẳng định p h ì n h bụng cười to sư phụ đều lật xe nhiều lần nàng mắt quay đây vương hoành vũ nhìn bóng l ư n g dung huy trong lòng bị thương rất nặng cha ta không nghĩ rời khỏi các ngươi ngũ trưởng lão là có đại trí tuệ người sau này ngươi đi theo bên người nàng ta rất yên tâm vương lạc v ô v ô con trai vai cười nói hai tử hảo hảo cùng ngũ trưởng lão sống chung với nhau ngươi tam bá mặc dù hắn đối với tiền tài rất so đo lại khó được lòng dạng rộng lớn người người gánh vắt tông môn không dễ nên yếu thế thời điểm không cần cường n ạ n h h ả o h ả o cùng ngũ trưởng lao học bản lãnh cùng ngươi tam bá học làm người làm việc sau này con đường chỉ có thể do một mình ngươi đ ộ c hành vương hoành vũ nghe thấy lời của phụ thân càng nghe càng không đúng vị hắn biết là nguyên nhân gì muốn hỏi cũng không dám hỏi vương trong lạc tâm đã có quyết định sống lâu một hai trăm năm là vận may của bọn họ dung huy nói không sai tự thân dạy dỗ mới là tốt nhất phương thức giáo dục sư phụ trở về lý nhan hồi khoe khoang tự đắc bày ra một sấp kim giáp lực sĩ phù n g u y n rủa ta cảm thấy lại có thể dung huy ngẫu nhiên rút lấy mấy chương thử một chút đ lực lý nhan hồi đi ệ n chi lực bỏ vào, t ra ba nhạy bén dung huy g có cảm sát trận đem kinh hồng gọi ra đang giết ngoài trận lại tăng thêm một tầng sát trận cho dù như vậy hắn còn cảm thấy không an toàn lại đem kim giáp lực sĩ phủ nguyền rủa dính sắt vào từng cái góc chết cùng dễ dàng bị công phá địa phương hư hư thật thật trận pháp một bộ tiếp một bộ xác định sau khi an toàn gọi ra láo tổ tông cùng hắn các đêm huyền dịch nhìn vững như thành đồng nội viện rất bó tay bế quan m à thôi ngươi quá khẩn trương lý nhan hồi lắc đầu sư phụ trí thượng ai biết có thể hay không xuất hiện cái gì như quỷ xà thần q u ấ y dày nàng bế quan bị q u ấ y dày về sau sư phụ t ẩ u hỏa nhập ma làm sao bây giờ lý nhan hồi lý trực khí trắng nói đương nhiên theo nàng à nàng tính khí hỏng nhập ma nói khả năng càng hỏng hơn cần phải có cá nhân tại nàng mất phương hướng chính mình thời điểm kéo nàng một thanh ta là độc nhất vô nhị c h ọ n huyền dịch dung huy trong lúc bế quan nội viện cấm chỉ bất kỳ kẻ nào xuất nhập kẻ trái lệnh giết không tha sơn hà dám trôi lơ lửng tại dung huy nơi lan điền liên tục không ngừng cung cấp linh lực dung huy trong thức hải phương thốn sơn hà bản đồ trung châu khối này đã đốt sáng lên hơn phân nửa mỗi một chỗ được thắp sáng trên địa phương không đều lơ lửng một khối bàn cổ kính mạch vỡ dung huy tâm vô bàng vụ điệu vận linh lực vận hành lớn tiểu chú thiên có sơn hà dám trợ giút chuyện nửa công gấp m ư ơ i ngắn ngủi bệnh à y dung huy linh lực khôi phục như t h ư ờ n g còn càng tràn đầy cùng lúc đó mệnh của nàng kiếm cũng thời gian dần trôi qua ngưng kết thành kiếm dáng vẻ vẫn là xấu xí màu đỏ thấm dung huy hồn phách c u ố n dao phía trên một luồng một luồng h ấ p khí chính là nàng lệ khí dung huy dùng thần thức quan sát mạng kiếm thúc giục linh lực kỳ quái là linh lực đối với nó không hề có tác dụng thậm chí bài xích lẫn nhau dung huy lại thử đem mạng kiếm rời đi ở lòng b à n chân núi thây biển máu ầm ầm m ạ n kiếm bay vào núi thây biển máu trong nháy mắt trong đầu dung huy nổ vang xuất nhập như kinh lôi văn minh m ạ n kiếm tiến vào núi thây biển máu như dao l o n g vào biển lại giống vô biên vô tận mặt biển bị ném vào trong nước điên cùng thôn phệ những kia lệ khí như thao thiết không biết đủ thôn phệ thôn phệ điên cùng thôn phệ mạng kiếm thôn phệ bên trong lệ khí dung huy vậy mà sinh ra một loại chắc bụng cảm giác cảm giác thật là kỳ quái dung huy cảm ứng được mạng kiếm vô hại cũng không ngăn cản mạng kiếm ước chừng thôn phệ bảy ngày rốt cuộc đem dung huy lòng b à n chân núi thây biển máu cắn n u ố t được sạch sẽ thật mạnh sắc khí dung huy nghe thấy lý nhan hồi tiếng thán phục chậm rãi mở hai mắt ra ông một thanh đỏ thấm mạng kiếm bỗng nhiên trôi lơ lửng trước mắt dung p lý nhan hồi ngừng thở kinh hoàng được như ve mùa đông yên lặng mất tiếng sắc khí quá nặng lý nhan hồi cảm thấy thế này sao lại là kiếm là tử thần liêm nao lý nhan hồi chẳng qua là nhìn một chút đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía giống như cái cổ bị lau mờ kiếm lại lạnh vừa khủng bố loại đó khó nói lên lời lãnh ý để linh hồn hắn run run dày trái tim tùy thời đều muốn nhảy ra lồng ngực ừng dung huy đem mạng kiếm tan trong trong cơ thể phương hành vân h ẳ n phải chết chương hai trăm bốn mươi sáu hai trăm năm mươi hai phải chết chết đi một bên dung huy đổi gọi ra lưu vân trắng mất thân kiếm phong mang bước người nhìn một chút làm cho lòng người ngọn nguồn phát l ạ n h không dám nhìn thẳng khủng hoảng tự nhiên sinh ra dung huy nhìn trên thân kiếm cái bóng đột nhiên cảm giác được có chút xa lạ nàng không phải là phân thân cũng không phải bản thể cùng khuôn mặt lại không phải thường q á i dị nhan hồi mở sát trận để tất cả tân tấn đệ tử toàn bộ tiến đến dung huy hảo hảo thu về sơn hà giám thản nhiên đứng dậy hàn băng nghiền nát con ngươi nhìn ra xa nhật chiếu từ hôm nay là mười lăm tháng tám ngươi ở chỗ này nhìn kỹ các đệ tử cấm chỉ bất kỳ kẻ nào rời khỏi sát trận kẻ trái lệnh tự gánh lấy hậu quả lý nhan hồi thật sâu nhìn sư phụ một cái xoay người hướng ra phía ngoài hiện tại là ban ngày mặt trời rất lớn liệt nhật chiếu trên người dung huy nàng không cảm nhận được nửa điểm ấm áp ngược lại cảm thấy có chút l ạ n h một lúc sau đệ tử kiếm linh phái cùng đệ tử thanh vân tông chen chúc mà vào nội viện rất lớn dung huy và lý nhan hồi đang bố trí sát trận thời điểm đem tất cả góc chết toàn bộ phong kín không lưu một điểm cho yêu tả thời cơ lợi dụng cơ hội dung huy nói với giọng thản nhiên người đều đến đủ hết thảy sáu trăm ba mươi tám tên đệ tử tất cả đều đến đông đủ lý nhan hồi lấy ra một quyển danh sách giao cho sư phụ các đệ tử sáng t r ư a tối các điểm một lần tên không thiếu một cái nguyên bản cái này danh sách bên trên chỉ có đệ tử của kiếm linh phái thanh vân tông giao hẹn đến tị nạn về sau tên bạo tăng lý nhan hồi làm danh sách cũng là vì thuận tiện quản lý hơn sáu trăm cái nhỏ giao hẹ chắc chắn sẽ có một chút đau đầu chặt chẽ quản thúc mới có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của bọn họ phù ngọc vương hoành vũ vợ chồng vương lạc lưu trạm còn có thời vận đều đến Đám đạt đ sát người vừa vào nội viện, nhất thời bị sát khí bừng bừng ư thời vừa vào khí bị ợ chương sát trận n k i ngạc. ràng là ngày nắng trói trang, n g cả Rõ là trói mọi tất ờ i giống cảm hầm băng, sát khí ngưng luyện lành ý mang thấy trong sát theo thấu khí lành luyện văng, ngưng ở ư ý x phong sập chân thần kinh thành thẳng. chúng chuyện nao, toàn lão, mang, từ lòng bàn chân một đường lẹn đến đường Ngũ trường ngươi đến cần làm chuyện gì? Trường gọi gì? một một làm từ ta bộ đại viễn đạo không có ở đây thời vận làm thanh vân tông nhị b à thủ làm không rõ dung huy rốt cuộc muốn làm gì thoải mái hỏi dù sao cũng so tối chọc lấy chọc lấy tính toán tốt tập trung bảo vệ dung huy không cần thiết cùng bọn họ giải thích quỷ tu đồng lai các chuyện tối nay bắc viện cấm chỉ xuất nhập bất luận thanh vân tông vẫn là kiếm linh phái h ả o h ả o đợi ở chỗ này chờ ta trở về thời vận ánh mắt lấp lóe hắn cũng biết một chút điểm chuyện liên quan đến thanh đồng môn thông môn trưởng lão để hắn phụ tá trương viễn đạo có thể dung huy truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh như vậy để thời vận rất khó khăn thanh vân tông vì tìm hiểu thanh đồng môn địa điểm cùng tiến vào phương thức đã tiêu thời gian mấy trăm năm mười lăm tháng tám đêm trăng tròn là duy nhất một lần có thể gõ cửa mà vào thời cơ thời vận không biết tiến vào thanh đồng môn phương pháp lại kiên định biết mình không thể bị vây ở chỗ này ngũ tr thanh vân tông chịu kiếm linh phái phù hộ ta vô cùng cảm kích thời vận nghĩ nghĩ t r â m g i ọ n g nói ngươi nếu không lấy ra lý do thích hợp ngăn cản chúng ta ra ngoài liền đem chúng ta biến tướng cấm túc không khỏi quá bá đạo dung huy lạnh lùng ánh mắt rơi xuống trên người thời vận giọng nghĩa mai nói bá đạo lại như thế nào bản tọa bảo vệ thanh vân tông là từ đối với ngây thơ hậu bối chịu mến người nghĩ đi ra chịu chết bản tọa sẽ không ngăn cản phải chết cũng cho ta chết đi một bên nghiêm khắc k h i ể n trách để thời vận có chút xuống đài không được sắc mặt hắn rất khó xem đệ tử thanh vân tông thấy sư huy bị dung huy khiến trách nhị không được lên tiếng lên tiếng ủng、hộ. ngũ thời vận sư m i n h chẳng qua là hỏi một chút làm gì nổi giận lớn như vậy ta mặc dù là tân tấn đệ tử nhưng cũng có quyền lợi biết vì sao ngũ trưởng lao đem chúng ta vây ở chỗ này bất luận ra ngoài nguyên nhân gì ngũ trưởng lao đều hẳn là giải thích giải thích lệ khí nặng như vậy vô tình đạo kiếm tu là tại làm người ta nhìn mà than thở chúng ta đến bắc viện tị nạn nguyên nhân cũng là bởi vì ngũ trưởng lao thả thiên hỏa mới đưa chúng ta dồn đến nơi này ngũ trưởng lao quá phận có thể nào bá đạo như vậy thời vận sư h u n h không sai đệ tử thanh vân tông vì thời vận bất bình tất cả mọi người cảm thấy là dung huy sai đám người n g u y ê một lời ta một câu hoàn trách dung huy không cho bọn họ tự do đường đường trung châu tông môn đứng đầu vậy mà nhìn mặt lưu tông môn sắc mặt làm việc nghĩ như thế nào thế nào bích khuất vô hình lệ khí từ trên người dung huy tràn ra đến nàng lạnh lùng nhìn đám này ngây người đầu ngống mặt như phủ b ă n g cầm trong tay ngón tay lưu vân trắng bệnh đã là cực lực nhẫn mại chính mình tính khí nóng đệ tử kiếm linh phái thấy thế giận dữ hét coi như ngũ trưởng lao phía trước hàng tam mội chân hỏa có lôi không phải cũng đang nỗ lực bổ c ứ u a các ngươi ăn kiếm linh phái uống kiếm linh phái ban đêm có thể ăn nghỉ cũng là ngũ trưởng lao không ngại cực khổ cho các ngươi tạo nên an toàn hoàn cảnh bạch nhã lang ta nhổ vào ngũ trưởng lao không nói tất nhiên có ngũ trưởng lao nguyên nhân thời vận hỏi vấn đề vì ngũ trưởng lao đều trả lời nói là tập trung bảo vệ muốn tin hay không hiện tại thiên hòa không có chạy trở về nam viện các ngươi thân là đệ tử vọng tăng thêm nghị luận trưởng lao đây cũng là thanh vân tông các ngươi giáo dưỡng l i ê n ngũ trưởng lao tính tính tốt khác biệt các ngươi so đo nếu không đệ tử kiếm linh phái cùng đệ tử thanh vân tông làm cho túi đuổi thời vận có loại bị gác ở trên lửa nướng hoảng loạn hắn cho rằng dung huy biết giải thả xem ra hắn coi trọng dung huy e gờ mặc dù hắn cũng sẽ không nói, nói. lời nói xong sao dung huy lạnh lùng nhìn làm cho khí thế ngất trời hai cái tông môn đệ tử những mày lại đệ tử thanh vân tông nếu không muốn lưu ở bắc viện cúc nhanh lên nàng không có nghĩa vụ bảo vệ những người này dung huy tính khí có chút nóng nảy trong lòng rất phiền ngũ trưởng lão ta không chờ được là ý tứ này thời vận nhìn vững như thành đồng kiếm trận cũng không muốn để cho các sư đệ sư m g ồ i về đến nam viện dung huy vi lãnh đạm nói vậy là ngơi ư ý gì muốn biết ta đêm nay muốn làm gì hỏi sư phụ ngươi là được làm gì quanh c o lòng vòng tính của ta không tốt không thích nói chuyện quanh c o lòng vòng người thời vận có rời lên hòn đá đập chân mình cảm giác hắn giải thích ngũ trưởng lão được, được. ngươi cũng đừng ở chỗ này lẩm bẩm bức lẩm bẩm lý nhan hồi có thể không quản được nhiều như vậy người nào không cho sư phụ dễ chịu hắn liền không nhường ai dễ chịu thanh vân tông tôn này đại phật kiếm linh phái ta không chọc nổi đều đi đều đi đừng tại đây nhi chọc ta tâm phiền sư phụ không nghĩ giải thích khẳng định là không hy vọng có tâm cao khí ngạo đệ tử n ử a đem đi ra ngoài làm chướng ngại vật nếu như không nghe lời đệ tử thanh t h i ê n quỷ trái ngược thương tổn đến mình đồng môn phiền t o á i l i n lớn thời vận còn chưa cự tuyệt đệ tử thanh vân tông nhóm đã không chịu nổi cái này đều khí rối rít chạy ra thời vận sư h u n h chúng ta sẽ không để cho người khó xử. t hai n h v â thời vận h viễn chán nản hắn chắp tay hành lễ nói những ngày này nhiều tạ kiếm linh phái chiếu cố thanh vân tông vô cùng cảm kích dối trá vương hành vũ âm dương quái khí mà nói nếu thật cảm kích kiếm linh phái làm gì vẽ vời thêm chuyện có bệnh thời vận sắc mặt xanh trắng đan sen không biết nói cái gì là tốt tất cả tâm tình hội tụ thành hai chữ cáo tử đệ tử thanh vân tông nhóm vui mừng trở về nam viện bọn họ cười đến nhiều vui vẻ tâm tình của thời vận lập tức có nhiều nặng nề bí cảnh hung hiểm trương viễn đạo đã nói với hắn chẳng qua là thời vận không nghĩ đến dung huy như vậy quyết tuyệt lý nhan hồi lệnh đuổi khách hạ được kịp thời như vậy căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng việc đã đến nước này mặt mày ủ rũ cũng vô dụng đồng dạng gia lưu trạm ông kiếm đ ỗ n g nhiên đến một câu trường trưởng l ã o nếu biết có thể hay không phạt ngươi thời vận gật đầu kiếm linh phái sắt trận vững như thành đồng mặc kệ đêm nay xảy ra chuyện gì Các sư đệ sư mội đang giết trận dưới sự bảo vệ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề thanh vân tông mấy cái này người dẫn đầu đều không am hiểu xếp đ ặ t trận có thể hay không gánh vác được đêm nay nguy hiểm không biết thời vận cũng không biết trong lòng hắn rất luôn luống rất hối hận tại sao chính mình nhiều hơn miệng miệng lưỡi vạn nhất các sư đệ sư mội mất mạng ở đây hắn chắc chắn vạn phần tội lỗi không biết thời vận trầm giọng nói sư phụ không tại nam viện hắn ở đâu ta cũng không rõ ràng nghe ngũ trưởng lao khẩu khí đêm nay tất có đại sự phát sinh cho nên làm phiền lưu tiên sinh cùng ta bảo vệ tân tấn các đệ tử an toàn vốn thời vận có thể tìm cái thời cơ đi giút tr trước tiên ở xem ra cơ hội bị chính mình bóp nát t r ư ơ n g trưởng lão không tại nam viện lưu trạm quay đầu nhìn về phía sau phong thần học viện cột đá ngọn núi như có điều suy nghĩ ngũ t r ư ở n g lão thanh vân tông ngươi thật mặc kệ vương hoành vũ nhịn không được giúp đệ tử thanh vân tông nói chuyện lý nhan hồi nói với giọng lạnh lùng giữ lại đám này người vong ân phụ nghĩa s o n lưng h ọ c đao không biết sống chết người không xứng sống hắn nói chuyện lệ khí lớn để vương hoành vũ thất kinh ăn thuốc súng tức giận lớn như vậy lý nhan hồi mặt lạnh mặc kệ hắn nếu không phải vợ chồng vương lạc ngất lời nhập chiếu tự kim liên mở hào hào minh tu sẽ không thảm như vậy sư phụ hôm nay hành động nguy hiểm cũng không lớn như vậy rốt cuộc là huynh đệ lý nhan hồi hiểu được vương hoành vũ nhưng vẫn là rất tức giận vương hoành vũ đã nhận ra lý nhan hồi tức giận nguyên nhân hắn m ô i mỏng mím thành một đường kiên định ngăn ở trước mặt cha mẹ nếu như có thể hắn nguyện ý thay thay cha m â u gánh chịu phần trách nhiệm này dung huy khuyên bảo đệ tử kiếm linh phái nhóm chú ý hạng mục sau kết tấn đem bọn họ phong ở trong đó sau đó đi đến trước mặt phù ngọc ta có lời nói với ngươi phù ngọc theo dung huy đi đến chỗ bí ẩn hắn nhìn dung huy thả ra thải vi kinh ngạc nói con này mỹ lại còn không chết nàng giá trị thẳng d dung huy nói lời kinh người p h u ngọc cảm thấy nàng mới là t r ù n phản diện lưu sa di chuyển trận ở đâu dung huy ngón tay khẽnh ế p huyền màu vàng l i n h tuyến gắt gao ghìm chặt t h ả i vi mảnh khảnh cái cổ đừng nói cho ta ngươi không biết nói dối ngươi biết hậu quả t h ả i vi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy dung huy thật là đáng sợ nàng căn bản không phải tu sĩ bình thường quả thật chính là ác ôn lưu sa di chuyển trận là di động t h ả i vi khẩn trương bắt lại rách nát mép ấy bẩn thỉu mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi nàng không dám nhìn thẳng dung huy mắt dục dẹ nói ta chỉ biết là trận pháp này là phong thần học viện cuối cùng một lần viện Trận phù á ngọc à i h tính cách mềm yếu tâm tư lại một điểm liền rõ ràng nội viện sát trận là có thể di động dung huy nhìn phù ngọc mặt chân thành nói lưu sa di chuyển trận pháp ta hỏi qua minh tu lối nói của hắn cùng thảy vi không xê xích bao nhiêu thoạt nhìn là thật tối nay ta có chuyện quan trọng muốn làm ngươi nhất định đuổi tại giờ tí phía trước tìm lưu sa di chuyển trận nghị trăm vương ngàn kế đưa nó dẫn đến nội viện mượn cái này t h ầ n lực đem nội viện di động đến kết giới bên liên giới đến lúc đó ta đem lần nữa giấy lên t a m g ngộ chân hỏa đưa các ngươi đi ra du n g huy không hy vọng bất kỳ một đệ tử kiếm linh phái nào bị thương đây là nàng thân là trưởng lao trách nhiệm p h u ngọc bị ý nghĩ của nàng dọa điên cứ như vậy trong bí cảnh du đãng phiên quỷ có thể sẽ theo kết giới lỗi thùng c h u i ra nguy hại nhân gian thật sự quá mạo hiểm ta sẽ mau chóng đem nhật chiếu từ phía dưới huyết hải địa cung xử lý sạch sẽ phiên quỷ không có tái tạo đầu g ư ờ n ngươi chỉ cần canh giữ ở vỡ vụn kết giới cổng là được đối đãi ta giải quyết có chuyện trở lại xử lý trong bí cảnh phiên quỷ dung huy hai mắt sáng rực nàng rõ ràng biết mình muốn cái gì huyền linh lực màu vàng l o a lên ba cây tỏa ra ánh sáng lung linh h ỏ a phượng vũ kinh bỗng nhiên xuất hiện tại nàng lòng bàn tay lưu sa di chuyển trận lăn đến kết giới biên giới thời điểm ngươi đốt một điếu lông vũ ta có thể cảm ứ n g được rời khỏi kết giới về sau ngươi đem mặt khác hai cây lông vũ đặt ở vỡ vụn kết giới ra dùng linh lực đốt lên trừ phi ta đến nếu tuyệt đối đừng để nó tiêu d i ệ t lông vũ hỏa phượng đốt lên hiệu quả về sau quả cùng ta mượn chân hỏa không xê xích bao nhiêu phu ngọc thận trọng nhận lấy lông vũ đ ỗ n g nhiên hỏi ngược lại lông vũ thiếu đốt ta lại ngăn chặn kết giới vậy đệ tử thanh vân tông chẳng phải là bị vây chết ở chỗ này hơn năm trăm cái nhân mạng dung huy thở dài nói ta không quản được nhiều như vậy thanh vân tông m u ố n cũng không thuộc về ta quản ta đã cho bọn họ cơ hội bọn họ không muốn có liên can gì đến ta chương viễn đạo là thanh vân tông trường lão hắn không xuất lực bảo vệ đệ tử tô môn để một người ngoài vì bọn họ lao tâm lao lực còn không lấy lỏng dung huy cũng không có đại độ như vậy phu ngọc mắt một m có thể ngũ trưởng lão ngài cũng không có đem kế hoạch nói với thanh vân tông chẳng qua ngũ trưởng lão thần thần bí bí như thế đêm nay tất có đại sự phát sinh được chính mình cũng không quản được nhiều như vậy ngũ trưởng lão ta có thể hay không mang theo lưu trạm đi p h u ngọc không yên tâm hảo huynh đệ tim hắn cũng không xấu chẳng qua là t í n h khí không tốt dung huy lắc đầu lúc này chính là t u y ệ t mật chỉ có ta ngươi biết được ngươi nói cho lưu trạm lưu trạm đi theo ngươi cũng là chối bỏ thanh vân tông hắn sau này như thế nào tại tu tiên giới đặc t r n lựa chọn là trên thế giới thống khổ nhất chuyện lưu trạm là người thanh vân tông đệ tử thanh vân tông sau khi rời b ắ c viện lưu trạm tất nhiên sẽ ngưng kết trận pháp bảo vệ bọn họ nhất cử nhất động của hắn bị hơn năm trăm ánh mắt nhìn p h u ngọc thở dài ta biết đều là duyên cưỡng cầu không đến dung huy cùng p h u ngọc nói tiếp một chút chú ý hạng mục hai người tách ra hành động chương hai trăm bốn mươi tám hai trăm năm mươi b ố không sợ hãi ngũ trưởng lão người đi đâu vậy vương hành o vũ đuổi theo đến cần ta hỗ trợ sao dung huy thân hình dừng lại nghiêm nghị nói trở về vương hành o vũ ba ba nhìn dung huy ngũ trưởng lão ta nhiệm vụ của ngươi là cùng phù ngọc nhan hồi nhìn kỹ tân tấn đệ tử dung huy nói với g ọ n thản nhiên đừng đến vững vận trở về đi Ta biết đang trách ta. đang ngươi vương hành vũ nói nhỏ thiên quân đình chuyện xin tha thứ ta tư tâm vương hành vũ trong lòng cũng không dễ chịu hắn đã mất rất nhiều thứ không nghĩ lại mất khó được thân tình dung huy vẻ mặt cổ quái nói ta lúc nào trách ngươi vương hành vũ khát vọng thân tình không gì đáng trách dung huy hiểu được cũng không trách hắn ngũ trường lão ta đến tìm ngươi cũng không phải muốn nói với ngươi nói xin lỗi câu nói này vương hành vũ rút kiếm chạy ra ý khí phong phát nói thiên quân đình là cha mẹ ta trách nhiệm hiện tại là trách nhiệm của ta đây là ta hẳn là lương đ o tuyệt không thể trốn tránh cho nên ta muốn giút ngươi vương hành xa mặc dù không biết dung huy muốn làm gì nhưng hắn cũng muốn hơi lấy hết sức mọn gánh chịu lấy trách nhiệm ngươi không cho ta tìm phiền thoái chính là trợ giúp lớn nhất dung huy khinh khinh đẩy đem vương hoành vũ đẩy trở về bắc viện ngự kiếm bay đến nhật chiếu tự minh tu thật sớm chờ ở cửa thấy dung huy ngắn ngủi mở ra nhật chiếu tự kết giới sáng hai con ngươi hướng sau lưng nàng nhìn một chút chớ chờ nhan hồi không đến dung huy thúc giục mang ta vào huyết hải địa cung chúng ta cần tốc chiến tốc thắng buổi tối nàng còn muốn dùng linh trận gõ thiên môn đi doanh châu đảo minh tu lắc đầu nhan hồi đã đến, đến. dung huy trên đường đi cũng không cảm ứng được tiểu đồ đệ khí t ứ c nàng ngắm nhìn bốn phía nghi ngờ nói không có đến sư phụ lý nhan hồi chột dạ âm thanh bên cạnh văng lên dung huy tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tiểu đồ đệ vô vô trên người bùn đất ngượng ngùng nói ta ta đào đầu địa đạo đến trở về dung huy nghiêm nghị nói chỗ này không phải nơi ngươi nên đến phương hành vân là tu vi hợp thể cảnh quỷ tu đối với máu tươi cùng linh hồn có cố chấp khát vọng ở trong mắt dung huy tiểu đồ đệ chính là đưa cho phương hành vân thức ăn ngoài thức ăn ngoài thật cổ quái tử dung huy lung lay đầu đem những n à y cổ, cổ quái quái từ ngữ vai ra sư phụ nhiều người lực lượng lớn lý nhan hồi cầm k i n h hồng ta khí tản ra mặt vô cùng nghiêm túc ta muốn thử một chút thần kiếm ngự lôi c h â n quyết uy lực lý nhan hồi rất lo lắng dung huy loại cảm giác khẩn trương này trước nay chưa từng có hắn không yên tâm nhất định phải theo đến nhìn một chút người nào nhiều lực lượng lớn dung huy tức giận đến không nhẹ sống thật khỏe không tốt sao thế giới này không tốt sao ngày này qua ngày khác muốn đổi u đi tìm cái chết kim liên chỉ phía dưới trong huyết hải địa cung nôi phiên quỷ loại phiên quỷ này vô cùng đặc thủ người thấy tức giận càng nhiều liền vượt qua nóng này dung huy bó tay nói ngươi đến không được là nhiều người lực lượng lớn là nhiều người phiên quỷ lực lượng lớn lý nhan hồi vậy ta tại bên bờ nhìn lý nhan hồi tích tụ ta bảo đảm không được biển dung huy náo nhân đau người chờ nói chuyện sư phụ ta sẽ không kéo n g ư ơ i chân sau lý nhan hồi lời thề son sắt bảo đảm trước k i ê n là tu vì ta không đủ hiện tại dù sao cũng là kìm đan chân nhân nhất định có thể giúp ngươi một tay dung huy còn muốn tự tuyệt minh tu khẽ cười nói cho chiếu nữ tiên nhan hồi nói có lý hắn đi với ta qua huyết hải địa c ù n g đối với bên trong phiên quỷ rất quen thuộc hơn nữa hắn là lôi hệ đơn linh căn lôi điện chi lực nhất khắc chế phiên quỷ hiệu quả nổi bật dung huy lạnh lùng nói ta không phải lo lắng h ắ n cản trở Ta b i ế người từng nói qua vô tình kiếm đạo kiếm ý giết n g n g luyện vô cùng tàn nhẫn nhất tuyệt nội đạo cũng là tại sinh tử một đường ở giữa mới có thể cảm ngộ đến đưa từ điệu mà hậu sinh nói đố nhiên muốn đuổi theo theo ngài bộ pháp vì nghĩ người bảo vệ mà chiến không phụ ngươi đối với ta mong đợi dung huy nhìn nghiêm túc tiểu đồ đệ á khẩu không trả lời được lý nhan hồi mặc dù tu hành vô tình kiếm đạo d ĩ t qua yêu ma quỷ quái nhưng sát ý của hắn rất sạch sẽ không làm người ta sợ hãi là một thanh sạch sẽ kiếm vô tình đạo kiếm t u kiếm đều là máu tươi nhuộm đỏ dung huy trầm mặc hồi lâu khó khăn mở miệng ở được nàng cho lý nhan hồi pháp tướng lệnh bài lần trước thăng tiên đại hội cướp đoạt luân hồi châu thời điểm đã nát dung huy chỉ hy vọng công đức ấn mặt dây truyền tại tiểu đồ để gặp thời điểm nguy hiểm có thể bảo vệ hắn miễn cho chính mình phân tâm sinh tử tương bác thời điểm kiên kỵ nhất phân tâm có chút sai lầm cũng là hôi phi ê liệt nếu thương định tốt vậy thì đi thôi minh tu làm việc gọn gàng kim liên trì dưới mặt đất huyết hải địa cung minh tu còn chưa có nói xong n h ậ t chiếu t ự bên ngoài kết giới bông nhiên phát sinh dị động dung huy xoay người vợ chồng vương lạc cùng trương viễn đạo ở bên ngoài c h ơ mắt nhìn muốn thả bọn họ đi vào sao lý nhan hồi ánh mắt rơi xuống trên người trương viễn đạo nguy hiểm neo lại lao bất tử này v ụ n trộm làm chút ít động tác khó lòng phòng bị minh tu ngoài ý muốn nhìn lý nhan hồi lần đầu tiên thấy hắn như vậy có chút mới lạ ta nói sai sao lý nhan hồi buông tay hắn tướng mạo cũng không phải là người tốt cả ngày nghi thần nghĩ quỷ còn có bị hại chứng vào tưởng minh tu cười lắc đầu ngàn người t h i ê n diện trương trưởng lao có lẽ không có người nói xấu như vậy hắn một b ụ n g ý nghĩ xấu cả ngày vẩy nước không làm chuyện chính minh tu đó chính là quá đơn thuần dễ dàng bị người lừa lý nhan hồi từ trong túi cằn k h ô n lấy ra một viên tăng cường hồn lực đan dược nói nhỏ vừa rồi một mực dỗ sư phụ ta suýt nữa quên mất chính sự nhanh lên một chút ăn đi phía dưới huyết sát chi khí nặng đừng bị tan minh tu cười m ỉ m tiếp nhận lý nhan hồi đốc t h u ố c nói ăn a chớ không nỡ minh tu cười yếu đất được dùng huy tâm tình phức tạp minh tu để bọ vào phục dụng đan dược về sau minh tu hồn lực mạnh không ít hắn hả mở ra kết giới để ba người tiến đến vợ chồng vương lạc còn chưa lên tiếng trương viễn đạo dẫn đầu làm khó dễ dung huy vì sao ngươi đem đệ tử thanh vân tông đuổi ra khỏi bắc viện làm sao nói chuyện lý nhan hồi ngăn cản trước người dung huy giọng nói không vui nói là đệ tử thanh vân tông các ngươi không muốn đối đai tại bắc quyền người là thời vận mang đi muốn tìm p h i ề n thoái đi tìm hắn đến chỗ này chất vấn sư phụ ta trương trưởng lão ngươi không khỏi coi trọng mình là mớn trương viễn đạo c á o kỉnh khiển trách trưởng bối nói chuyện nào có van bối chen miệm vào phân nhi ta còn liền l ạ không lý nhan hồi quay tính tình bị t r ọ giận phía sau lại có dung huy trần lấn g ữ không sợ hay nói giảng đ Dạng không nói đạo lý, không phải chương u y ệ n thanh n âm của g ờ người i nào lớn, hùng, chân là lý, kêu ư đó trưởng tự Chương 249, 255 người Chương đúng. buồn nôn không đền mạng. lao là làm cho chớ có viễn đạo sắc mặt xanh mét hắn đang muốn nổi giận nghe dung huy nói với giọng lạnh lùng ta nói nếu ngươi đến gây chuyện liền đi ra ngoài lớn bao nhiêu người còn cùng tiểu bảo bảo so đo ra mặt đúng là d i y ta trương viễn đạo tức giận đến cơ tim tắc nghẽn không thể nói lý trương viễn đạo hơn bốn trăm võ nguyên lý nhan hồi không đến ba mươi như thế so ra lý nhan hồi đúng là l à một hải tử chẳng qua là tiểu bảo bảo mấy chữ này thật là buồn nôn chương viễn đạo sắc mặt chấp nhận hận không thể bay ra ngoài đem thời vận đánh chết bác viện cái kia sắt trận trương viễn đạo gặp qua thật vững như thành đồng trong bí cảnh phiên quỷ tuyệt đối không đến gần được đệ tử thanh vân tông n h ó n ở bên trong sẽ rất an toàn minh tu gật đầu ôn h ò a ánh mắt trên không trung cùng vợ chồng vương lạc đụng nhau nhưng nợ nụ cười không nói vợ chồng vương lạc thở dài một tiếng theo sát phía sau dung huy cùng minh tu phía trước m ở đường t r ư n g viễn đạo đoạn hậu trên đường đi bầu không khí vô cùng nặng nề minh tu đi đến kim liên trì bên cạnh hai tay kết tấn ánh sáng vàng phật pháp rơi xuống trong nháy mắt ao sen đột nhiên tướng hai bên tảng ra lộ ra một đầu đi thông dưới mặt đất đường hành lang tỏa ra một loại khó nói lên lời mùi thối giống thịt h ố i cùng mùi máu tươi rung hợp phát ra cổ quái mùi vị nước bùn vô cùng chính dung huy nhìn hai bên giống mạch máu đồng dạng phình lên hà thân dùng lưu vân đâm xuyên qua p h ấ c hà thân bạo liệt phun ra dòng máu nhuộm đỏ dung huy ống tay náo mọi người thấy nàng đưa tay hít hà huyết thủy mùi vị rất không hiểu lý nhan hồi tò mò hỏi sư phụ người thấy cái gì con đường này hắn đi qua ngay lúc đó cùng mình tu xuống thời điểm hắn không dám vọng động, thấy đầy bích giống hút đầy máu hà thân vạn phần tò mò huyết dịch là tươi mới dung huy tỉnh táo phân tích màu sắc không phải rất sâu hẳn không phải là máu người hoặc là xúc sinh máu có lẽ là trong nước cá dung huy không chắc chắn lắm nàng liên tiếp nhìn mấy cái hạ thân máu đỏ tươi rơi vào nàng quần áo màu trắng bên trên đỏ trắng so sánh nhìn cho bên ngoài nhìn thấy mà giật mình những huyết dịch này đều là một loại m ù i vị lý nhan hồi kinh ngạc nói cùng trong huyết hải địa cung m ù i vị giống nhau như lúc nên đến từ cùng một loại sinh vật dung huy cao mày nói huyết hải địa cung lớn bao nhiêu huyết hải địa cung chẳng qua là một cái cách nói k h u y ế t đại lý nhan hồi cẩn thận nghĩ nghĩ không sai biệt lắm có một trăm triệu độ sâu không biết huyết hải phía trên trừ có các loại lệ khí cùng khiến người ta không thoải mái tâm tình tiêu cực bên ngoài bên trong là đủ loại vùng vây thông khổ linh hồn có chút là người. có chút không phải người dung huy đứng tại chỗ c h ẳ m tư nói minh tu n g ư ơ i tại quán lý n h ậ t chiếu tự mấy trăm năm chẳng lẽ sẽ không có người qua những huyết dịch này sao hắn hiện tại là h ồ n phách người không thấy những mùi này lý nhan hồi giải thích rút dung huy hoài nghi ánh mắt rơi xuống trên người vợ chồng vương lạc phương liên hân nói là như vậy bây giờ chúng ta là h ồ n phách người không thấy mùi hát không ra mùi vị ngay cả một ít âm thanh cũng là nghe không được âm thanh gì phong lôi điện loại hình phương liên hân thở thật dài bởi vì nghe không được âm thanh bị xét đánh chết cô hồn dã quỷ đếm không hết lý nhan hồi nhịn không được phổ cập khoa học đó là bọn họ tu vi không đến nơi đến trốn tốc độ ánh sáng so với tốc độ âm thanh nhanh cho nên xét đánh thời điểm chúng ta nhìn thấy trước chính là thiểm điện sau đó mới nghe được âm thanh phương liên h ơ n mọi người ở đây chỉ có dung huy cùng mình tu nghe hiểu dung huy nghe hiểu nguyên nhân là một p h â n thân khác thường chia sẻ những này thưởng thức minh tu lại l à n g h e lý nhan hồi đ ể cập qua dung huy không muốn đem thời gian lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào vấn đề bên trên chớ chỉ hoãn thời gian đi thôi đám người một mực đi xuống dưới càng hướng xuống nhiệt độ xung quanh càng lạnh loại này lạnh không phải băng tuyết loại đó kích thích nước ra rét lạnh mà là âm lãnh chui vào cốt tùy âm lãnh liền giống có một đầu lạnh như băng côn trùng tại trong mạch máu t r ư ờ n g còn đến người toàn thân phát lạnh không biết đã đi bao lâu minh tu đẩy ra một cái đỏ như máu đại môn xôi trào mánh liệt khí tức tử vòng chen trúc lao ra hắc khí đính vào trên thân thể người giống như lao cắt minh tu nghiêm túc nhắc nhở các vị cẩn thận những này t ử khí là phiên quỷ lệ khí nếu như đính vào trên da t h ì không chỉ có sẽ hòa tan độc thân còn biết giống như như giỏi trong xương hấp thu trên người các ngươi sinh khí cho đến tử vong sáu người bên trong có ba cái cũng không phải người minh tu là đang nhắc nhở dung huy bọn họ dung huy đang muốn nói chuyện đ ố n g nhiên nghe t r ư ờ n g viễn đạo kinh hai âm thanh đó là cái gì đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại lập tức ra đầu tê dại ngàn vạn âm hồn mãnh liệt tựa như thiên quân văn mã trùng trùng đ i ệ p điệp nhiều làm cho người ra đầu tê dại tại màu đen tử khí bên trong hai cái màu tím ma đồng càng trói mắt làm cho người tuyệt hơi thở tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét đâm vào dung huy lỗ thai trong hai chấn động đến đầu nàng choáng hoa mắt trong lòng lệ khí trong nháy mắt bị khơi gợi lên sắc khí hồng nhuận cảm giác nổ tung đem người xung quanh sợ hết ổn không nên nhìn dung huy lạnh kiếm nhất vung duệ không thể đỡ duệ kim chi khí b đem âm hồn xé rách trương viễn đạo đoàn hậu minh tu mang ta đi tìm phương hành vân giải quyết hết phương hành vân hết t h ả đó đều kết thúc t r ư ơ n g viễn đạo gọi ra bản mệnh tiên kiếm linh quang màu lam lõi lên hóa thành một cánh cửa đem mãnh liệt như nước thủy chiều âm hồn ngăn ở cửa vào bên ngoài dung huy ngươi nhanh lên một chút đám người không còn dám phớt lờ gia tốc nhanh đi nơi này tại sao có thể có hạ thân lý nhan hồi nhìn địa cung trên vách đá xuất hiện kinh mạch k h á i dị nói lần trước chúng ta đến thời điểm trên vách đá không còn có cái gì nữa lít nha lít nhít hạ thân giống như dễ cây cuộn tại trên vách đá nhắm mắt lại có thể nghe đến huyết dịch l dung huy nhìn giống như mạch máu đồng dạng hà thân nói do nó tiến hóa không được hà thân có gì đó quái lạ lý nhan hồi vừa dứt lời địa cung đột nhiên run r à y dữ dội tất cả mọi người đông dung tây lung lay đồng thời hà thân từ trên vách núi đá chóc ra chạm đất trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần từ đầu ngón tay một cây lớn nhỏ bành trướng trở thành to bằng bắp đùi dung huy một kiếm bổ ra cản đường hà thân mùi hôi thối m á h liệt lý nhan hồi mắt sắp phát hiện bị huyết thủy trang phục hòn đá trong lòng hoảng hốt sư phụ cẩn thận huyết thủy có ăn mòn tác dụng đây là cái gì quái huyết thủy thậm chí ngay cả hòn đá đều có thể hòa đám người một bên nhiều lần đột nhiên nổ tung hà thân một bên ngự kiếm đi theo nhan hồi các ngươi lần trước đến chỗ này là làm cái gì minh tu cảm ứng được hắn phật cốt nhận lấy ăn mòn ta muốn cùng hắn rơi xuống lấy đi phật cốt dung huy vốn định khiến trách hắn một tiếng hồi nháo nhưng bây giờ không phải thời cơ lúc nói chuyện một đầu nổ tung hà thân phun ra huyết thủy tách rời ra dung huy và lý nhan hồi nàng bị ép buộc nhảy vào một đầu trong đường tắt ngự kiếm đi đến đi đến dung huy cảm ứng được một luồng làm nàng vô cùng thống hận khí tức theo cảm ứng dung huy đi đến địa cùng chỗ sâu nàng nhìn thấy h u hải cùng một cái bị tám cái xích sắt buộc lại người người tiết như có cảm giác nhẹ nhàng nâng đầu dầu mỡ thành kết tóc che đậy tướng mạo của hắn nhưng âm thanh kia lại làm cho dung huy hận t ấ u xương người đến ta nữ tiên chương hai trăm năm mươi hai trăm năm mươi sáu chết hết cho ta bốn nghìn ngâm miệng dung huy c á o kỉnh quát lớn đang đằng sát khí duệ kim chi khí bá đạo bổ về phía huyết hải người ngươi đi chết đi kiếm mang màu vàng l o a lên nhấc lên cơn s ó n g thần huyết thủy dâng trào mà bị dây xích vây khốn phương hành vân lại lông tóc không hao tổn thế nhưng là thế nào không có tổn thương dung huy tập trung nhìn vào vừa rồi chính mình vỗ đến lại là cái bóng càng làm nàng hơn bất an chính là từ tiến vào địa cung đến bây giờ nàng không có nhìn thấy bất kỳ sơ hở quả nhiên cho dù vô tình kiếm đạo có thể vượt cấp chém giết cũng nhìn không ra hợp thể cảnh ngụy trang vẫn là cờ kém một chiêu phương hành vân bản thể ở đâu dung huy một lát tìm không được cho chiếu t h a n h hôi trong cung điện dưới lòng đất vang lên phương hành vân âm thanh chấm thấp âm thanh này mang theo một sức mạnh kỳ dị dung huy chỉ cảm thấy trong lòng khí huyết cuồng quận trong cơ thể không ức chế được sát ý điên cuồng da bên ngoài tuôn như không quản được đất nước ùn đ n kéo đến đổ súng mà ra địa cung nhiệt độ trận hạ xuống mấy chục độ huyết hại mắt trần có thể thấy ngưng da đỏ tươi băng tinh. Băng t i ha ha. phương hành vân hứng t r hở cười yếu ớt đối với uy hiếp của nàng không thèm liếp một cái liền giống một cái đức cao vọng trọng trưởng bối nhìn phát cáu hai tử âm thanh lại có chút cương triệu tà đoàn không lầm ngươi lại đi vô tình đạo vẫn là vô tình sát lục kiếm sư phụ ngươi thua thua hoàn toàn nhìn dáng vẻ của ngươi phải là nhớ lại quy tắc trò chơi vẫn là cùng khi còn bé trước khi trời tối ngươi tìm được ta ngươi nghĩ muốn ta đều cho ngươi k i n h thường âm thanh hoàn toàn chọc giận dung huy hồi nhỏ ký ức lần nữa h i ệ n lên nếu không phải thiên chân nàng đi tìm phương hành vân cũng không sẽ đưa đến phía sau mầm t h á i vạn khiến quốc triều hủy diệt cửa nát nhà tan dung huy hai tay bấm n i ệ m pháp quyết kim kiếm pháp tướng tranh minh lao ra lưu vân cảm ứng được chủ nhân phất nộ trắng nuốt thân kiếm run dày kịch liệt ngay sau đó chọn màu vàng lình quang mánh liệt huyết hải địa cung sáng như ban ngày ánh sáng qua đi mấy vạn thanh ánh sáng vàng dạng rỡ kiếm phát ra vụ vụ bừng bừng sát sắc ý khủng bố trong nháy mắt đạt đến điểm sôi đem trong biển máu sôi trào hắc khí ép đến gác cao tùy ý bọn chúng dây r ù a như thế nào đều trốn không thoát kìm kiếm áp chế nhiều năm không thấy thiểu cô nương đã thành là cao thủ xuất khiếu cảnh âm thanh của phương hành vân mang theo một tia kinh ngạc còn có chút thất lạc vậy liền để ta thử một chút người sâu cạn vừa mới nói xong đóng băng huyết hải địa cung phát ra răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn Bịch! chế, thiên phá Mấy ngàn thiên quỷ sông phá áp chế, dương quỷ áp diệt ma dung huy ngón tay khé động mấy vạn kim kiếm cùng nhau bay ra kiếm mang phương phực dây rụa ra phiên quỷ vừa đổ máu biển liền bị kim kiếm gọn đi thủ lan đến trong biển máu đầu rơi xuống phiên quỷ cũng không tiêu tán mà là hấp thu trong biển máu đặc thù hết dịch lần nữa ngưng tụ ra thân thể mới dung huy m ắ t nguy hiểm nhau lại nàng cố ý yếu thế rút lui hai bước rất nhanh dẫn đến phương hành vân bất mang thất bại một lần liền rút lui còn tu cái gì vô tình đạo thẳng tiến không lùi quyết tâm đi đâu âm thanh của phương hành vân sắc nhọn vô cùng phản phất rút lui không phải dung huy mà là bản thân hắn hắn thì đem chính mình định vị tại trưởng mỗi vị trí, giống thấy biết khó mà lui hậu sinh. vừa tức vừa nổi giận ngươi thì tính là cái gì cũng xứng đến dạy ta dung huy cười lạnh rút lui nuốt trong bóng tối giả thần giả quỷ bản tọa tâm tình không tốt quyết định tha cho ngươi một cái mạng nàng căm ghét nhất người cơ tay múa chân càng ghét nàng nàng muốn làm trái lại dung huy thu tay lại trên không trung tụ tập kiếm nhỏ màu vàng kim theo chủ nhân bay ra huyết hải phạm vi liền trên thân kiếm sát khí cũng tan thành mấy khói ngơ ngác đứng tại trên không t r u n g nhìn liền giống chủ nghĩa hình thức không có chút nào đ ư ợ uy hiếp ta là người dẫn đường cho ngươi cho chiếu phương hành vân âm thanh nghiêm khắc ta không cho phép ngươi rút lui âm thanh nổi giận rất bất mãn âm, âm. đ ị a cung mơ hồ rung động trên vách núi đá cự thạch b o n g ra từng mảng lộ ra một vòng một vòng trôn giấu tại dưới vách đá xâm lục hà thân dung huy lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt lợi hại lướt qua vách đá theo nhỏ nhất to bằng b ắ p đ ù i lớn nhất so với bánh xe còn lớn hà thân quấn quanh phương hướng nhìn lại phát hiện mỗi một đầu hà thân đều đi thông trong biển máu liên tục không ngừng cho bên trong truyền vào hết u y dịch vì đó cung cấp chất dinh dưỡng trong đầu dung huy hiện ra các loại ý nghĩ nhưng tất cả ý nghĩ đều bị trong huyết hải đ i ệ cung cái kia cô lô cô lô xuất hiện p i ê n quỷ đánh gãy trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lợi mùi hôi nàng bình tĩnh nhìn lít nha lít nhít phía quỷ con người vang l i p h f nói xong rút lui làm trò muốn làm nguyên bộ dung huy rút lui tốc độ rất nhanh phương hành vân phản ứng rất nhanh ầm ầm tráng kiện hà thân liền giống từng đầu khủng bố màu xanh lá mạch máu ngăn chặn địa cung tất cả đứng ra bọn chúng không ngừng bành trướng để ép dung huy hành động không gian kiếm tu muốn có kiếm tu dáng vẻ phương hành vân vẫn là không thấy người âm thanh lại so với vừa rồi chấm thấp rất nhiều chỉ tiếp rèn sắc không thành thép p ẫ n nộ tại dung huy rút lui ở giữa đã biến thành thất vọng phân khích để lại cho ngươi chỉ có hai con đường hoặc là chiến hoặc là chết dung huy nhìn bay lên đến giữa không trung phía quỷ Khoảng chừng mấy bạn chi chúng, bạn mấy thời ê bên lương tiếng thét chói thai cùng tuyệt vọng gieo họ vang vọng toàn bộ địa cung, tại bên thai nàng bàn tán, phản muốn gieo gầm thét trói thai tuyệt tại thai thì thì thét, khi họ khi phất địa đem xào bộ đ xì này nhận lấy cơ ự c c khổ phát Thời toàn tiết trên nàng. đến người bộ đã đến dung huy cầm lưu vực đầu ngón tay khẽ nết h dừng lại trên không t r u n g kiếm nhỏ màu vàng kìm nhắm ngay đầu phiên quỷ nhanh chóng bắn bản tọa ghét nhất có người uy hiếp ta dung huy cầm trong tay lưu vân phi thân về phần huyết hải bầu trời thúc giục liệt diễn phần thành kiếm trận hòa phượng pháp tướng phát ra một tiếng kêu to đứng ở sau lưng nàng đều cho ta từ vong hồng quang phóng lên tận trời tam mội chân hỏa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ địa cung vừa rồi còn dương nhanh múa vớt phiên quỷ tại hủy thiên diện địa tam mội chân hỏa phía dưới biến thành cho bụi dung huy hai mắt đỏ ngầu hàn mang lấp lóe nàng hai tay cầm kiếm kim kiếm pháp tướng cùng lưu vân kiếm hợp hai là một d i ệ t ma dung huy c á o kình hét lớn lưu vân ánh sáng mãnh liệt lấy thế dễ như bẻ cành khô đem huyết hải địa cung chém thành hai khúc trong chốc lát đất dung núi chuyển toàn bộ thế giới đều tại run dày kịch liệt ầm ầm giang dắc ầm ấm á thống khổ tiếng rên dị tại âm thanh của sơn băng địa liệt bên trong huyết hải địa cung bị dung huy chém thành hai khúc sắc bén kiếm mang bổ ra nặng nề g h đại đ ị a cường đại lực lượng từ lòng đất x u n g ra đem n h ậ t chiếu t ự một phân thành hai ngay chẳng biết lúc nào đen n g u y ệ t quế mọc lên ở phương đông mấy ngôi sao tử treo ở trên không trung thưa thất được có chút đáng thương phong thần học viện các đệ tử hoảng sợ nhìn ngút trời k i ế m khí bị dư huy chấn động đến ngã trái ngã phải ánh mắt lại thẳng tắp nhìn như là mặt trời t r ó i trang ánh sáng vàng t r ó i mắt trong lòng nhiệt huyết sôi trào giang g á c bác viện kiếm trận xuất hiện một tia vết rách từ trong cung điện dưới lòng đất trốn ra được phiên quỷ đánh hơi được tức gi dùng linh lực chữa trị vết rách ai cũng đừng suy nghĩ lười biếng vạn nhất sát trận vỡ nát tất cả mọi người phải chết đệ tử kiếm linh phái tự nhiên biết đó là dung huy linh quang đám người không dám cãi lệnh nghe lệnh làm việc bác viện bên này h ư u kinh vô hiểm nam viện bên kia ai cũng g á n h không được xuất khiếu đại năng dư uy lưu trạm cùng thời vận ngưng kết kết giới tại kiếm khí khủng bố trước mặt chính là chỉ hồ chớp mắt vỡ nát đệ tử thanh vân tông nhóm bị kiếm khí liên lụy bị vọt đến giữa không chúng giống phía dưới sủi cạo đồng dạng hạ xuống thời vận cùng lưu trạm vội vàng kết trận để các đệ tử an toàn rơi xuống đất thật vất và chặn lần này trừ ánh sáng vàng còn có t ử trong cung điện dưới lòng đất bay ra ngoài tam hội chân hỏa thời vận nhìn kết giới vững như thành đồng bắc viện trong lòng vạn phần hối hận đệ tử thanh vân tông bị ngã được thất điên bắt đảo nhận lấy to to nhỏ nhỏ bị thương đau hoa hoa hét to sư h i n h chúng ta không chịu nổi bắc viện bên kia an toàn đi bắc viện thời vận sư h i n h ngươi đi bắc viện cùng vương tông chủ văn n à i hắn khẳng định sẽ để cho chúng ta lãnh hiểm đau quá đau quá thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa ngũ trưởng lão vừa đang làm gì đi bắc q u y n kiếm linh phái là tu tiên chính đạo sẽ không mặc kệ chúng ta đúng a đi bắc q u y n mới có đường sống trương trưởng lao đi đâu sao không thấy hắn đi mọi người theo ta đi đi b ắ c quyển muốn đi ngươi đi ta không đi ta chết cũng không ta kéo không xuống mặt mũi này vừa rồi chúng ta mới cãi nhau nói b ắ c viện không có tự do hiện tại đi chẳng phải là tự đánh mặt của mình ta không đi ta chết đều không đi còn chết đều không đi kiếm linh phái chưa chắc gặp chúng ta đệ tử thanh vân tông làm cho t ú i bụi đầu thời vận hai cái lớn liệu tiên sinh thời vận phiền n ã o không dứt hắn nhìn về phía duy nhất trợ lực dò hỏi đi bắt q u y n thời vận là kim đăng cảnh hắn không biết dung huy nổi điên làm gì lại g ấ y lên tăng n g i chân hỏa nam bắc hai viện cũng không xa nhưng dựa vào chính mình khẳng định đi không được đi qua nhất định tìm trợ thủ lưu trạm mặt như trầm thủy tự mình ngưng kết kết giới vô tình sát lục kiếm kiếm trận chỉ có người bảy trận cùng biết pháp lệnh người có thể đi vào những người khác giết không tha thời vận sốt u ruột nói lưu tiên sinh ngươi cùng phù ngọc tiền bối giao hảo có thể hay không để hắn để hắn thả thanh vân tông các đệ tử tiến vào dù sao ngũ trưởng lao trước kia cũng là muốn cho đệ tử thanh vân tông ở lại bên trong dựa vào chính mình lưu trạm trong mắt hắn không muốn cầu phù ngọc như vậy sẽ rất thật mất mặt hơn nữa thanh vân tông đám này không biết trời cao đất rộng hậu sinh liền phải ăn một chút giao hấn để bọn họ biết trước mặt thực lực tuyệt đối bọn họ cái dám cũng không bằng cái nào hậu sinh dám bí mật trầm trọc xuất khiếu cảnh đại năng cũng chỉ có thanh vân tông dám nói như vậy dung huy dung huy nói nàng tính khí không tốt lưu trạm cảm thấy nàng đã tính toán ôn hòa thân là người ngoài nàng không cần thiết nhẫn mại đám này vô lệ hạng người một kiếm đi xuống chết một đám thời v ẫ n không c a m l ò n g hắn nhìn đốt đỏ lên nhật chiếu tự khẩn trương nói lưu tiên sinh tiếp tục như vậy không được chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này ngũ trưởng lão nội điên tình hình bọn họ đều gặp quá khủng bố lưu trạm nói không phải ta không quan tâm mọi người an nguy là không thể ra sức hắn thở dài ngay lúc đó ngươi không nên chọc giận ngũ trường lão vị này lưu ly bảo tôn nhìn không tốt sống chung với nhau kỳ thực có điểm mấu chốt của mình nếu không có nàng bày mưu đặc kế những này còn chưa tích cốc các đệ tử đã chết đói hơn nữa nàng cũng chưa từng bởi vì hai phái ân oán làm khó qua chúng ta cùng đem hy vọng ký thác trên người kiếm linh phái còn không bằng triệu hoán trương trường lão hắn cũng là xuất khiếu cảnh đại năng lưu trạm nghĩ không thông rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ trọng yếu để trương viễn đạo tình nguyện từ bỏ hơn năm trăm cái tân tấn đệ tử sinh mệnh an toàn thời vẫn môi mỏng mím thành một đường sư phụ h ắ n đột nhiên một đạo lam quan g kết giới từ trên trời ra xuống chặn nhật chiếu tự bay đến bệnh trùng tơ cùng kiếm khí khủng bố trong bóng tối thân ảnh màu xanh lam rơi vào nam viện thời vận nhìn vẻ mặt t r ậ t vật trương viễn đạo mừng rỡ như liên sư phụ ngươi thế nào thế nào từ bỏ nhiệm vụ trương viễn đạo cánh tay cùng trên lưng đều có hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương gây rợn sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh tại trả tiền mặt ma đồng thời điểm bị thương không nhẹ cũng may làm nhiệm vụ một trong màu tím ma đồng đã đ ế tay cũng không tính toán quá thua lỗ ta không yên tâm liền trở lại trương viễn đạo không phải vô tâm người trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không cũng không sẽ hy sinh nhiều đệ tử thanh vân tông như vậy dung huy vừa rồi mật âm truyền tin cho ta nói phù ngọc khống chế lại lưu sa di t r u y ề n trận các đệ tử đi với ta bắc q u y ể n đám người thanh vân tông tại trương viễn đạo đám người hiểm trợ phía dưới rốt cuộc chạy đến bắc q u y ể n bọn họ vừa đến liền phát hiện nội viện đi về phía nam di động tốc độ cực kỳ nhanh đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ lúc đầu ngũ trưởng lão đã sớm sắp xếp xong xuôi nếu như bọn họ không lộn xộn còn có thể an toàn đang giết trong trận không cần lo lắng h ã hùng vương h à n h vũ nhìn đám người thanh vân tông liếp mắt p h u ngọc thấp giọng giải thích đừng tức giận ngũ trưởng lão để ta báo cho thanh vân tông cùng rời đi không phải là không có có ích ngươi xem chúng ta kiếm trận bên ngoài lại nhiều một t ấ m g xuất khiếu cảnh đại năng phòng hộ kết giới mọi người an toàn hơn vương hành o vũ trần mặc nhìn nhập chiếu tự nước mắt soạt lưu lại hắn sẽ không còn được gặp lại cha mẹ một buổi ở giữa lại trở thành không cha không mẹ cô nhi p h u ngọc biết trong lòng hắn không dễ chịu kiên nhận an ủi hắn trong lúc đó nhận được lưu trạm vô số cái mắt đao làm lưu sa di chuyển trận di động đến kết giới biên giới phù ngọc đốt lên dung huy để lại cho hắn hỏa phượng vũ kinh dài mấy ngàn thước sâu vài trăm mét khoảng cách đem địa dòng máu đỏ tươi tuân hướng cái đất hóa thành màu đỏ thác nước treo ở khoảng cách bên trên tựa như huyết s ắ t d ẻ m âm trầm khủng bố không rét mà run run huy mặt như phủ băng nhìn người mang tám cái xích s ắ t nam nhân nhìn chòng chọc vào hắn nam nhân nhìn cực kỳ trẻ tuổi hai mươi trên dưới núi sâu bọc lấy trường b à o màu đỏ n g ỏ m tóc lỏng lẻo khoác ở phía sau sắc mặt của hắn rất yếu ớt trên khuôn mặt còn giữ huyết dịch dấu vết khoe mắt trái một viên diêm rúa n ư ớ r u i nhìn nguy hiểm lại mê người vai trái của hắn bị cùng cánh tay trái quỷ dị n ư ớ ra nếu không có xích sắc cột chỉ sợ hiện tại đã rớt xuống đất ngâm mình ở trong biển máu phương hành vân ngầm đầu ướt xuống lọn tóc chạy sôi máu tươi hắn màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn dung huy sau đó trong mắt nhìn suýt nữa bị một phân thành hai thân thể trong mắt bắn ra vui mừng hài lòng tinh quang dung huy cảm ứng được hỏa phượng vũ kinh thiêu đốt phương hướng không cho phương hành vân cơ hội mở miệng gọi ra hỏa phượng pháp tướng cầm trong tay thiêu đốt lên tam mội chân hỏa lưu vân cuốn lên ngập trời sóng lửa liều lĩnh xuống đến